Chương 180. Can giữ ở cửa gia vào Hứa Mạc Ly. Chương 180. Can giữ ở cửa gia vào Hứa Mạc Ly. Con chúa giảng thuật còn đang tiếp tục. Nàng vui vẻ, hướng Hứa hệ chia sẻ càng sự tình phía sau. "Thiên sinh, ta làm được, ta để càng nhiều người ăn cơm no, ta để càng nhiều người mang vào quần áo mùa đông, ta để sống không nổi mọi người đều có thể một chỗ còn sống. Sau đó, tương lai sẽ không bao giờ lại có yêu ma ăn người rồi." Tiên tính bao la bầu trời đêm, nói tận tinh quang thần bí, tại phần kia lưu động yên tĩnh bên trong, vỡ ánh tuyết âm thanh lạnh như thế vang dội. Nàng từ dưới đất đứng lên. Son quần chống lạnh, nô cười giật giỡ, đối hứa hệ tranh công dưỡng như nói, "Tiên sinh, ta cực kỳ lợi hại a." "Nữ hải thank you, nữ hải đã qua." Là dùng vô số yêu ma thi hải chồng chất đi ra. Cuộc đời của nàng không thể nghi ngờ, là chư thiên vạn giới công nhận tuyệt đỉnh. Nhưng cho dù là dạng này Võ Anh Tuyết, cũng sẽ khát vọng đạt được khẳng định, khát vọng cái kia từng cười lấy vừa ngủ không nổi người, có khả năng khẳng định nàng những năm gần đây cố gắng. Dung tự hào nhất ngữ khí, dùng tiêu ngạo nhất dáng vẻ, to gan đối nam nhân kia nói, "Tiên sinh, ta không cô phụ kỳ vọng của ngươi." "Là?" "Chỉ thế thôi." Nữ Hải chỉ muốn nói cho Đại Ngọc tiên sinh đã từng trận kia xa không thể chạm bảo ngọc, bây giờ đã trở thành rõ ràng hiện thực, độ Ngọc tiên sinh có thể không còn cố gắng như vậy, tiểu tụy như vậy. Trống lạnh đứng thẳng, gió mượn thổi lên trán sợi tóc, làm cho Hứa Hệ có khả năng trông thấy, đôi kia trong đôi mắt lộ ra chờ mong, lấp lánh như tinh quang. Ân, chính xác cực kỳ lợi hại. Hứa Hệ đáp lại phần kia chờ mong, mỉm cười, cho quận chúa vốn có tán dương, là thiên hạ đệ nhất lợi hại nữ hiệp, không phải cái gì hoa lệ luôn từ đơn giản mà chất phát. Nhưng võ ánhuyết thật cao hứng, khẽ miệng cong thành duyên dáng đường vòng cung, trang phục cáo bảo trong gió cổ động, bay phất phới. Dù sao cũng là ta nha, chuyện đương nhiên." Nàng hắc hắc cười ngây ngô. Theo sau, tại Hứa Hệ nhắc nhở âm thanh bên trong, lần nữa ngồi xuống tới, mà không phải đần độn đứng tại chỗ chúng gió. Cho nên nói, "Ánh Tuyết, ngươi là đem tất cả mọi người cho phục sinh ư? Không kém bao nhiêu đâu, ta phục sinh cầu hoại quân mọi người, cùng một chút quen biết thân thế người." Hai người tiếp tục nói chuyện phiếm. Theo vỏ Ánh Tuyết trong miệng, Hứa Hệ biết được càng nhiều chuyện hơn. Tỷ như lần thứ 3 mô phòng phía sau, vỏ Ánh Tuyết một mực tận sức tại tiêu diệt yêu ma, không chỉ là vỏ giới, còn bao gồm chư thiên vạn giới toàn bộ địa phương. Lại tỷ như nàng thành tựu chí cao phía sau, Mệnh truyền Tuyết Nguyệt Trường Hạ, phục sinh rất nhiều đã từng tiếng với. Trong đó bao gồm thời gian trước, bất ngờ chết thảm định Vĩnh vương, cùng bị ép uống độc tự sát vương phi. Dựa vào trí cao toàn năng, Võ Ánh Tuyết cơ hội cứu vãn hết thảy. Chỉ duy nhất hứa hệ, ngủ say. Là nàng vô luận như thế nào, đều không thể đem nóng đi truyền. Cho đến trước đó không lâu, Võ Ánh Tuyết mới cảm giác được hứa hệ khí tức, cố ý vượt qua hỗn độn cùng đa nguyên, theo xa xôi thời không thiên địa chạy đến. Ánh Tuyết, ngươi liền xác định như vậy là ta? Ừm. Không có một chút hoài nghi là nhận sai. Sẽ không, như ngài đồng dạng đồng đốc, là không tồn tại cái thứ hai. Quân chúa cười lấy, trêu chọc hứa hẹn đồng thời, khóe mắt vuốt lên ra nhàn nhạt nhu hòa. Làm sao lại nhận sai đây? Vì nàng bệnh tất cả mọi người có thể sống sót động. Vì nàng tại đêm khuya chồng chất vô dụng hoa giấy. Ngọc đến chỉ suy nghĩ người khác, Ngọc đến tổng xem nhẹ chính mình. Như dạng này tiên sinh, là cấp thiên hạ thứ nhất đản gốc, căn bản không có khả năng có cái thứ hai. Nguyên cớ, làm dự phòng cái này ngu nhất đồng đốc, lần nữa lâm vào trong nguy hiểm, thiên hạ đệ nhất lợi hại nữ hiệp chuẩn bị lưu tại bên cạnh hắn, dùng lực lượng của mình bao che hắn. Tiên sinh, sau đó có ta ở đây, không có người có thể thương tổn ngài. Quân chúa âm thanh rất nhẹ cũng rất nghiêm túc. "Ánh Tuyết, ngươi không có ý định trở về ư?" "Trở về, cũng không trở về." Võ Ánh Tuyết hướng Hứa Hệ giải thích, nàng tại võ giới có lưu một đạo ý niệm, gọi theo phục sinh song thân sinh hoạt. Nguyên cớ, trở về cùng không trở về đối với Võ Ánh Tuyết mà nói, nhưng thật ra là giống nhau. Vô luận bản thể ở nơi nào, nàng đều tồn tại ở võ giới cùng địa cầu, đã có thể trấn thủ võ giới đi cùng song thân, cũng có thể lưu tại địa cầu củng cố nhân vật. Câu hoặc quân dân chúng, cùng lại lần nữa tỉnh lại Hứa Hệ, đều là Võ Ánh Tuyết muốn lưu ở địa cầu nguyên nhân. Như vậy phải không?" Hứa Hệ suy nghĩ một chút, công nhận Võ Ánh Tuyết quyết định Nữ hạ yêu cầu rất đơn giản, chỉ là muốn lưu ở địa cầu, nhìn một chút trước kia cố nhân, Hứa Hệ cảm thấy không có gì không tốt. Đúng rồi, tiên sinh, còn có một việc. Thế nào? Ngài muốn hay không muốn cùng ta trở về một chuyến võ giới?" Phủ Vương hắn nói, muốn ở trước mặt cảm tạ ngài. Ngại. Vẫn là thôi đi, cảm giác không quá thích hợp. Hứa Hệ sơ sơ chần chờ, cự tuyệt quần chúa đề nghị. Thứ nhất, lần thứ 3 trong mô phỏng võ giới, cùng địa cầu cách nhau rất xa, Hứa Hệ không nghĩ hơi một tí cách đến xa như vậy. Thứ hai, loại này đi gặp nữ sinh phụ huynh sự tình, Hứa Hệ cảm thấy chắc chắn sẽ va chạm lạ thường quá hiểu lầm hợp suy xét phía sau. Hứa Hệ cự tuyệt đề nghị này. Cuối cùng, hắn vốn là cùng Định Viễn Vương không quen. Tô Ta, vỏ ánh tuyết Dubai, trong giọng nói mang theo một chút tiếc nuối đêm đã khuya, vốn là ảm đạm màn trời, biến đến càng sâu thẳm cũng không biết. Tinh quang pháp hỏa điểm tuyết, tại thần bí đêm bảy lên tùy ý khắc họa. "Ánh Tuyết, ngươi cùng ta trở về đi. Hôm nay là giao thừa, ngươi lưu lại tối một chỗ ăn bữa cơm tân niên, hơn nữa, ta có dạng đồ vật muốn cho ngươi." Hứa Hệ nắm nhìn sắc trời, đứng dậy đối vỏ ánh tuyết nói, "Ngươi không ngại, ta còn muốn giới thiệu hai người, cùng ngươi một chỗ biết nhau. Các ngươi lạ giống nhau cảnh giới cỡ giả. Ta muốn Hẳn là sẽ có một chút cùng chủ đề. Hứa Hệ cười lấy, chuẩn bị đem Vô Ảnh Tuyết mang về nhà, giới thiệu cho mọi người cùng màn nữa nhận thức. Hắn cảm thấy, cùng là chư thiên chí cao, ba vị nữ hải có lẽ rất có chủ đề. Hứa Mạc Ly cùng cỡ rở cả ở chung đến cũng rất không tệ, tin tưởng lại thêm một cái Vô Ảnh Tuyết, chỉ biết biến đến càng hòa hợp. Chỉ ít, xem như huynh trưởng, xem như đạo sư, xem như tiên sinh. Hứa Hệ là phát ra từ thật lòng, hy vọng ba vị nữ hải có thể hài hòa ở chung, miễn đến yếu ớt địa cầu, không cẩn thận liền chôn vùi vào trong vũ trụ. Tốt, tiên sinh, ta đều nghe ngài. Võ Ảnh tuyết đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức niết miệng lên, đồng ý hứa hệ mời. Hứa hệ phất tay, đem trên mặt đất vật phẩm toàn bộ thu vào nhận không gian, tại cùng cầu hoạt quân dân chúng cáo biệt phía sau, dẫn Võ Ảnh tuyết trở về trung tâm diễn sơn thị đỉnh viện rộng lớn, ao nước kết băng. Lạnh tịch sào sạc trong vườn hoa, chỉ có long huyết thảo màu đỏ thẫm đón gió tung bay vùng. Hứa hệ ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời đêm, không biết sao, tối nay tinh không hình như có chút kỳ quái. Thời gian sáng thời gian tối, lúc gần lúc hiện, phảng phất tại biến mất cùng khôi phục bên trong vô hạn tuần hoàn. Từ lúc địa cầu bắt đầu thăng cấp phía sau, thiên địa này biến đến càng ngày càng xa lạ, hứa hệ không quá nhiều để ý, chỉ là cảm khái, tưởng rằng thiên tượng tự nhiên biến hóa đầy ra đỉnh viện cửa chính. Có đạo thân ảnh thần sớm tại loại này chờ. La Hứa Mạc Ly. Chương 181. Hai vị trí cao luận bản một chút. Chương 181. Hai vị trí cao luận bản một chút. Thế giới dừng lại, tính đến vô thanh, tiên tính đến có thể nghe thấy tim đập của mình. Rõ ràng là trong một năm náo nhiệt nhất tân xuân, nhưng xung quanh chỉ có tĩnh mịch, hình như ồn ào náo động gió tuyết cùng tiếng người hỗn náo đều bị ba vị trí cao lực lượng ngăn che ngăn cách đồng thời. Tại cố kia an tĩnh tuyệt đối bên trong, lại lộ ra không hiểu giết lạnh, thẳng tới sâu trong tâm linh, làm người run run rũ lên. "Ngươi tốt, ta là Hứa Mạc Ly. Ngươi tốt, ta là Võ Ánh Tuyết." Tại Hứa hệ nhìn kỹ, hai vị nữ hải hữu hảo bắt tay, tuy là lần đầu tiên gặp mặt người lạ, lại biểu hiện đến cực kỳ hòa hợp. Trên mặt Võ Ánh Tuyết mang cười, cười đến cực kỳ tự giỡ. Hứa Mạc Ly đồng dạng mỉm cười, nhưng người bên trong lộ ra hàn ý, "Huynh trưởng, ngươi trước tiên có thể vào nhà ư? Ta cùng vị này Ánh Tuyết tiểu thư mới quen đã thân, không nhịn được nghĩ nói chuyện với nhau luật bạn." Mới quen đã thân. Nghe lấy nhu thuận muội muội thỉnh cầu, Hứa Hệ muốn nói lại thôi, dừng nói lại muốn, trong lòng cảm thấy nơi nào không thích hợp lắm. Không có chuyện gì, tiên sinh, ngài đi vào trước đi. Vừa vặn, ta cũng thật tò mò, lệ nguyệt thực lực đến tuột cùng như thế nào. Song Phương rất có án ý, không có đề cập trong hỗn độn phát sinh sự tình, chỉ là cười lấy cùng hứa hẹn nói, các nàng có chút ngửa tay. Hứa Hệ nhìn một chút bên trái muội muội, lại nhìn một chút bên phải của chúa. Gặp cả hai ở giữa, chính xác không tồn tại sắc ý, thế là yên tâm gật đầu đồng ý, đi a, chớ trì hoãn quá nhiều thời gian. Dứt lời, hai vị nữ hài đồng thời biến mất tại Hứa Hệ trước mặt, không biết đi hướng nơi nào. Lưu lại lần nữa bay xuống gió tuyết, chỉ hoãn rơi xuống tại trong tay Hứa Hệ. Chấm dái trải ra, Ti Mị kéo dài đem trọn tòa đình viện bao trùm lên tầng một ngân trang. Không nghĩ tới, Mạc Ly dĩ nhiên gặp mặt San Tâm Hỉ, gặp phải võ đạo bên cạnh ánh tuyết, sẽ hướng đối phương phát ra luận bản tình cầu. Này ngược lại là ta không đoán được. Hai người đều không phải tiểu hài, có lẽ hạ thủ sẽ có phân tốc. Hứa Hệ cảm khái, không có nghĩ lại. Hắn cất bước hướng đi trong phòng bộ, chuẩn bị chế tạo cơm tân niên, nhưng vừa tới phòng bếp, liền phát hiện nói bận rộn bóng lưng ánh đèn lấp vàng, nghiêng đánh vào đầu vai xám bạc tóc dài, làm hắn khoác lên tầng một tinh tế phát sáng, như lụa mỏng Như sợi tơ, cùng trong phòng bếp vật phẩm lẫn nhau tồn lộ ra. "Đạo sư, ma nữ phát hiện Hứa Hệ đến." Nàng ngừng tay đầu sự tỉnh, quay người nhìn về Hứa Hệ, đôi đẹp đôi mắt phản chiếu ra Hứa Hệ tư thế. "Cơ giờ cả, ngươi đây là?" Hứa Hệ đi vào phòng bếp. Tại phân tạp đồ làm bếp cùng nguyên liệu nấu ăn bên trong, hắn nhìn thấy mấy đạo đã làm tốt thức ăn, phát ra hơi nóng, hương vị bốc lên, lộ ra cả bên người. Lãnh đạo ma nữ đứng ở thức ăn bên cạnh, trên tay cầm lấy cái nồi súp. Trong im lặng lộ ra ngốc nghênh. "Ta, tại vì." Đạo sư, nàng mấy mắt, dùng hai tròng mắt trống rỗng nhìn Hứa Hệ, chuẩn bị tất nhiên. Nói xong, ma nữ lại lần nữa quay người, cầm trong tay cái nồi xúc tiến hành là sao? Một thoáng, lại một thoáng, Tinh Vi không đổi động tác kéo theo khói dầu của quần, quần. Làm cho Hứa Hệ hồi tưởng lại, tại lần thứ 2 trong mô phỏng, ma nữ cái kia hỏng bét chủ nghệ và mấy lần phòng bếp bạo tạc. Cho đến ngày nay, ma nữ chủ nghệ biến đến ưu tú không ít, sẽ không bao giờ lại làm cho phòng bếp bạo tạc, tính toán mà đến thật đáng mừng. Hứa Hệ bật cười, theo ma nữ trong tay cầm qua cái nồi, vẫn là ta tới đi, cở giờ cả. Ai, ngươi đã làm đến đủ nhiều, tốt, nhanh đi nghỉ ngơi đi. Hứa Hệ cảm thấy Tại cái này trọng yếu nhất đêm giao thừa, nếu như chỉ làm cho man nữ phụ trách cơm tân niên, nhiều ít là dính điểm liên ép. Mặt khác, Hứa Hệ cũng muốn tự mình làm điểm mỹ thực. Dùng điểm này suy xét trọng yếu đêm giao thừa, là, cơ giờ cả nghe theo Hứa Hệ lời nói, nàng lui về sau mấy bước, hai tay khoanh tại bụng dưới, nghiêm chỉnh vô cùng đứng thẳng, nhìn chăm chú Hứa Hệ bận rộn bóng lưng. Khói dầu tiếng hí, nguyên liệu nấu ăn lật xào âm thanh. Những âm thanh này là cực kỳ hấp dẫn người chú ý, nhưng man nữ đối những cái kia làm như không thấy, chỉ là yên tĩnh đứng tại chỗ, nhìn chăm chú, chỉ bóng lưng. Cũng tại, chỉ cần thời điểm đúng lúc đưa lên đủ loại đồ gia vị hoặc nguyên liệu nấu ăn. "Đặng sư, ta cho ngài lau lau." "Đặng sư, ớt ở đây." "Đặng sư, mời uống một nước." Ma nữ là bận rộn. Hứa Hệ theo Ma nữ trên tay, tiếp quản cơm tất niên chế tạo, nhưng Ma nữ dù sao vẫn có thể tìm được cơ hội để chính mình trở nên bận rộn. Tỷ mị đồng thời mang một ít buồn cười phục vẻ, dương chính mình đặc hữu phương thức, làm hứa Hệ giúp đỡ. Nàng xưa nay đã như vậy, không thích bạn thân nhàn rỗi, luôn muốn thay hứa Hệ làm chỗ gì. Cuối cùng vẫn là hứa Hệ lên tiếng, để cơ trợ cả ngồi xuống nghỉ ngơi, nàng ngồi yên lặng ngồi tại bữa ăn trên ghế không còn có động tác, chỉ là cái kia vàng, đen, đỏ tam sắc đôi mắt, vẫn sẽ đi theo bóng lưng hứa hệ mà gì chuyện. Cở Giở Cạ, ngươi trước tiên có thể đi làm những chuyện khác, đợi đến cơm tối làm xong, ta sẽ gọi ngươi." Là đối mặt hứa hệ lời nói, Cở Giở Cạ ngơ ngác gật đầu nói phải. Nhưng nàng uy nguyên ngồi tại chỗ, yên tĩnh nhìn hứa hệ tại phòng bếp bận rộn, nhìn xem chỉ quy tắc. Không phải không nghe hứa hệ lời nói, mà là Cở Giở Cạ tất cả mọi chuyện đều cùng hứa hệ liên quan, bởi vậy, nghe lời mà nửa không lúc ních. "Đạo sư, xin cho ta hỗ trợ a." Cở Giở Cạ không thích chỉ là ngồi. Nàng hướng hứa hệ đưa ra đề cầu, nhẹ nhỏ trong thanh âm, lộ ra không hiểu của tường. Cái này, cuối cùng, tại cơ giở cả lần lượt thỉnh cầu bên trong, hứa hệ đồng ý nàng tiến hành hỗ trợ, tiếp tục phụ trách đưa chút đồ ra vị cùng nguyên liệu nấu ăn sống. "Được, ta hiểu được." Cơ giở cả nghiêm túc nghe hứa hệ mệnh lệnh. Rất nhanh, có ma nữ phối hợp lẫn nhau, phòng phú cơm tất nhiên lại công cáo thành. Nấu, chiên, hầm, xào. Nhiều loại thức ăn, cái gì cần có đều có. Phòng bếp cái kia cao lớn dựng thẳng hình cửa sổ, phản xạ lấy đỉnh đầu ánh đèn, thêm một bước tăng sáng trong phòng độ sáng, chiếu bóng ánh mỗi một đạo thức ăn mặt ngoài bóng loáng khiến cho càng lộ vẻ mê người. Cờ Dở cạ tay nhỏ vụng nhẹ, những cái kia làm xong thức ăn bị tự nhiên đưa tới trên bàn cơm đã giảm bớt đi dùng khủyu tay đồ ăn thời gian. Bàn ăn rộng lớn bằng phẳng, từng đạo đồ ăn bốc lên hơi nóng, là mơ hồ cơn lạnh mùa đông lạnh, cũng làm cho mắt Cờ Dở cạ có chút mơ hồ. Dường như, cảnh tượng quen thuộc, để Ma nữ hồi tưởng lại lần đầu tiên cùng Hứa Hệ vượt qua năm mới đồng dạng đều là Hứa Hệ tiếp nhận Ma nữ xuống bếp làm việc đồng dạng đều là tràn đầy một bàn lớn cơm tất niên đồng dạng trong phòng bếp chỉ có 2 người. Nhưng Ma nữ biết, phần này tốt đẹp chỉ là ngắn ngủi, tại trong thế giới hiện thực, cũng không chỉ có một mình nàng hướng về ánh mặt trời ấm áp. Chương 182, ma nữ mặt không thay đổi nhìn cái ngươi. Chương 182, ma nữ mặt không thay đổi nhìn cái ngươi. Hấp hồng linh ngư, than nướng sò tươi, tươi trộn linh chi tơ, kim liên tử canh, giò nổ chết linh ấm, rau xào chim loan thịt. Trên bàn cơm, phong phú mỹ thực như là nghệ thuật trình diễn, các loại không đồng nhất màu sắc, đan xen lấy điểm xuyết tại rộng lớn chất gỗ trên bàn cơm. Có càng nhiều thức ăn, lần lượt xuất hiện tại trên bàn cơm, cho đến đem trọn bàn lớn mặt chiếm hết. Tại cái này tiểu gia mà nói đồ ăn số lượng rõ ràng có hơi nhiều, nhưng nhìn xem đầy bàn mỹ thực Nhìn từng sợi dăng lên xương trắng, Hứa Hệ cảm thấy dạng này vừa vặn. Nhà mới vắng vẻ mà còn cũng é, bình thường vốn là lộ ra tịch mịch, giá trị cái này tần xuân thời khắc, chính giữa thích hợp kiến tạo chút náo nhiệt không khí. Có tiền hay không, cũng không trọng yếu. Dù cho là Hứa Hệ chính mình, đều có thể tùy tiện gánh nặng bữa cơm này, huống chi là mấy vị cảnh giới trí cao nữ hải. Có thể hay không còn chưa đủ. Hứa Hệ nghĩ như vậy, tính toán phải trang lại thêm làm hai món ăn, nhưng nhìn xem đầy ắp bàn ăn, hắn cuối cùng buông tha ý nghĩ này. Thích hợp là được, lại thêm liền thật lãng phí. Lại cạnh. Hứa Hệ mở ra ánh đèn sáng ngời. Toàn bộ nhà mỗi một góc Vô luận có không tại sử dụng, giờ phút này đều nổi lên trắng loá hào quang, ấm áp chiếu sáng lấy năm mươi đỉnh viện. Cợ Giở Kạ, vất vả ngươi. Sau khi làm xong tất cả những thứ này, Hứa Hệ nhìn về bên cạnh theo sát ma nữ. Vĩnh Viễn bảo trì 17 tuổi dung nhan ma nữ, nhẹ nhàng lắc đầu lấy, nàng làm Hứa Hệ bưng tới một ly trà nóng, tư thế thuần thục mà nghiêm cẩn. Ngài không cần để ý ta. Vụ vẻ ma nữ chưa từng để ý bị sử dụng điều kiện tiên quyết là, người kia là Hứa Hệ, chỉ có thể là Hứa Hệ. Đạm sư, mời uống trà. Cợ Giở Kạ dùng nghiên lặng lẫnh đạm dược khí, hướng Hứa Hệ đưa lên trà nóng. Cảm ơn, Cợ Giở Kạ. Từ hệ thổi nhẹ trà nóng mặt ngoài, thổi đến gần nước hơi hởn. Trời đông giá rét cùng trà nóng, là cực kỳ thích hợp phối hợp. Cái trước đối nhân xử thế mang đến lạnh giá đâm nói, cái sau thì là dùng ôn nhu dòng nước ấm, vớt lên cả người mỏi mệt, cho đến toàn tâm trầm tĩnh lại. Nhẹ nhàng lay động trên trà, nước trà tại trong chén múa nhẹ, phát ra thấm vào ruột gan điên tĩnh. Hứa hệ cảm thấy, ma nữ tay nghề bộ phát tốt, còn có điểm trọng yếu nhất, ma nữ không còn sử dụng đắng chất thanh thần thảo. Thanh thần thảo hư vị, Hứa hệ từng thể nghiệm qua nhiều lần, nhưng hắn ý nguyên tói quen không được. Ngược lại tình cảm lãnh đạm cỡ giở cả Mỗi lần uống thanh thần thảo trà thời gian, luôn là một bộ mặt không thay đổi hờ hững dáng dấp. Thay cái góc độ tới nhìn đây cũng là ma nữ yêu thế. 3. Trong lúc suy tư, Hứa Hệ đã đem trong chén trà nóng uống cạn, hắn để nhẹ chén trà, đem nó đặt tại ma nữ trong tay khay. Cơm Tất Niên đã làm tốt, nhưng tại chính thức ăn cơm phía trước, Hứa Hệ còn chuẩn bị làm vài việc. Ngón tay nhẹ quét nhẫn cương gian, từ đó lấy ra siêu thị mua năm mới giàn trang sức, một chút cực kỳ giá rẻ, cũng không nhiều giá cao giá trị đồ chơi nhỏ đặt ở bình thường. Hứa Hệ càng ưa thích sạch sẽ chỉnh tề. Nhưng tại một năm một lần qua năm thời khắc, Hứa Hệ cảm thấy chỉ có cơm tất nhiên, góc kia nam vị cũng không dày đặc, nguyên cớ hắn muốn dán lên một chút tiểu trang trí. "Đạo sư, ta tới giúp ngươi." Sáng bạc sợi tóc nhẹ nhàng lay động, một mực canh giữ ở bên cạnh Hứa Hệ cỡ cỡ, chủ động mở miệng nói ra. Dây chuyền theo cổ trắng non rủ xuống, lắc lư tại trước ngực, như sóng cả, như gió dấu vết, tại trong im lặng lên xuống trên dưới. "Tốt, vậy chúng ta một chỗ a." Hứa Hệ cười lấy, đồng ý man nữ tìm cầu. Hai người từ phòng bếp bắt đầu, hướng kéo đẩy trên cửa treo lại mới lần này, hay là tại cửa phòng ngủ, nhẹ nhàng dán lên màu đỏ tươi phúc. Dùng man nữ năng lực Loại chuyện này nhưng thật ra là có thể nhất định hoàn thành. Thật có chút sự tình, nếu như không chính tay đi làm, liền sẽ mất đi cố kia đặc thù ý nghĩa. Một lớn một nhỏ tại đỉnh đầu ánh đèn chiếu xuống, chiếu ra nghiêng lớn lên bóng dáng, đó là ôn hòa ánh sáng, cũng là đi theo ảnh, tại Tân Xuân thời khắc giao hòa, nhưng lại phân biệt rõ ràng. Cỡ giờ cả vụ về thể nghiệm phần này hai người thời gian. Nàng rất muốn, rất muốn rất muốn để phần này đặc thù thời gian, vĩnh viện tiếp tục kéo dài, chỉ có nàng và Hứa Hệ. Nhưng tình thế phát triển nơi nơi không hết người nguyện. Ngay tại Hứa Hệ dẫn cơ giờ cả, hướng đỉnh viện phòng ốc dán lên đủ loại trang trí thời gian. Muội muội cùng quận chúa từ bên ngoài trở về, các nàng dáng dấp vẫn không thay đổi, không có chút nào kịch chiến trận vận. Tại nhìn thấy Hứa Hệ cùng Ma Nữ động tác phía sau đều là sững sờ tại chỗ. Lại nói tiếp, Hứa Mạc Ly theo trong tay Hứa Hệ tiếp nhận tân xuân vật phẩm trang sức. "Huynh trưởng, vẫn là để ta tới đi." Nàng nói như thế, đưa ra một cái Hứa Hệ không cách nào lý do cự tuyệt, hôm nay một mực là huynh trưởng đang bận rộn, ta cũng muốn là huynh trưởng làm chút gì. "Cái kia, tốt a." Tại cỡ giờ Cả Yên lặng nhìn kỹ. Hứa Hệ hơi chần chờ, đem vật phẩm trong tay giao cho muội muội. Theo sau, vỡ ánh tuyết cũng biểu thị làm biểu đạt đối hứa hệ lòng biết ơn, để nàng lưu lại tới ăn bữa này cơm tân nhiên, nàng cũng phải giúp một chút vội vàng. "Thiên sinh, ngày trước nghỉ ngơi một chút a." Tại hứa hệ phản ứng lại phía trước, quận chúa tay nhỏ đã duỗi tại trước mặt hắn đối đầu cái kia chân thành tha thiết đôi mắt, hứa hệ không có cách nào chối từ, thế là đem trong không gian giới chỉ còn lại vật phẩm, cũng giao cho quận chúa trên tay. Cơ giờ cả vẫn tại mặt không thay đổi nhìn xem đến tận đây đợi đến hứa hệ phản ứng lại. Hắn đã biến đến nhàn rối tụ cùng, chỉ cần chờ đợi các nữ hại dán xong trang trí, liền có thể bắt đầu tối nay cơm tân nhiên. Tổng cảm thấy có chút hiên tính đến đáng sợ. Từ hệ ở phòng khách chờ đợi, nửa ngồi tại mệt mỏi trên ghế sofa. Nhìn chân nhà, lại ghé mắt nhìn về ngoại giới gào thét trời tuyết, không hiểu, cảm thấy hiện tại không khí đặc biệt yên tĩnh. Phần kia vi diệu yên tĩnh bên trong, lộ ra nhàn nhã tấm áp và mỹ hảo. Là tên là nhân, áp áp. Là tên là nhà, tốt đẹp. Thứa hệ tối đầu, ánh mắt tại song trưởng ở giữa di chuyển, nhìn xem phía trên dài mảnh hoa văn, lại gọi ra chỉ có chính mình có thể nhìn thấy máy mô phòng bảng. Lâm vào thật sâu trầm tư. Mô phòng nhân sinh chưa từng tốt đẹp, mấy lần mô phòng xuống tới, tràn ngập đủ loại tiếng mươi cũng không thể phủ nhận, là máy mô phỏng bồi dưỡng ta cuộc sống thực tế thay đổi. Hiện tự ta, hiện tại ta, cũng coi là trải qua tốt đẹp nhân sinh." Hứa Hệ cười khẽ, hắn biết, đây hết thảy thay đổi đều là nguồn gốc từ máy mô phỏng. Xem ở mức này, hắn liền cố mà làm, thừa nhận, tốt đẹp nhân sinh máy mô phỏng, cái tên này. Bất quá, đây hết thảy hết thảy, thật lạ như mộng đồng dạng. Có loại không nói ra được mê ly hư ảo. "Huynh trưởng, người đang suy nghĩ gì đấy?" Hứa Hệ thất thần thời khắc, Hứa Mạc Ly đã dán xong tất cả trang trí, đi đến trước người hắn, hiếu kỳ dò hỏi. "Mạc Ly, có thể bấm phía dưới tay của ta ư?" À, nữ Hải cảm thấy Hứa Hệ yêu cầu rất kỳ quái, nàng liên tục xác nhận, xác định Hứa Hệ là nghiêm túc phía sau. Dợi ra thon dài hai ngón tay, nhẹ nhàng nắm được mu bàn tay của Hứa Hệ, lấy cực kỳ nhỏ bé lực đạo, sơ sơ va xuống. Theo sau liền nhanh chóng thoát khỏi, sợ làm đau Hứa Hệ. Huynh trưởng, dạng này có thể chứ? Ân, có thể. Hứa Hệ hoạt động bàn tay, nhận biết phần kia chân thử xúc cảm, chính mình bị hành vi của mình vui lên tiếng. Thật tốt, không phải mộng. Chương 183. Đạo sư, mời ăn nhiều thức ăn một chút. Chương 183. Đạo sư, mời ăn nhiều thức ăn một chút. Tuấn Trưởng, ngươi thật không có chuyện gì sao?" Hứa Mạc Ly ánh mắt tràn ngập lo lắng, cảm thấy Hứa Hệ có chút kỳ quái. "Yên tâm đi, ta không có chuyện gì." Hứa Hệ cười lấy, duỗi tay ra, nhẹ nhàng xoa bóp xuống đầu của muội muội Phát. Nhân thế thường thường tràn ngập cực khổ, khiến quyết hiếm có tốt đẹp. Bởi vậy, làm tốt đẹp cùng hạnh phúc phủ xuống thời gian, người tổng hội cảm thấy không vô, thật không dám tin tưởng phần kia chân thực. Nhưng bây giờ, Hứa Hệ có thể xác định, phần kia tốt đẹp là chân thật tồn tại. Chân mềm sợi tóc xuyên qua khe hở, theo lấy Hứa Hệ vuốt ve mà lay động, xúc cảm rất trơn, có loại làm người nghiện trung tuận. Nói đi nói lại, Mạc Ly Ngươi cùng ánh tuyết ở giữa, sẽ không có cái gì trở ngại a?" Trấn An Nữ hài đồng thời hứa hẹn đối nó dò hỏi. "Còn, còn tốt lắm." Nữ hài ánh mắt có chút chênh lệch, duy trì lấy trấn định dáng dấp, đối Hứa Hệ hồi đáp. "Có đúng không? Vậy là tốt rồi." Hứa Hệ cười cười. Hắn kỳ thực nhìn ra được, chính mình muội muội cùng quận chúa ở giữa hình như có quan hệ gì. Cho nên, lúc trước lúc gặp mặt, muội muội mới sẽ trực tiếp đề nghị so tài. Nhưng bây giờ tới nhìn, phần kia quan hệ cũng không sâu, hai người vẫn có thể bình thường giao lưu khơi thông, dùng hoàn hảo tư thế trở lại đi viện. Lại ở trong hỗn độn nhận tức sao? thư hệ thoải mái tinh thần đồng thời, trong lòng hiếu kỳ suy đoán, hắn muốn đây chính là trận tướng, hỗn độn rất lớn, vũ trụ đa nguyên, nhưng đối không gì làm không được trí cao tới nói, hỗn độn cũng chỉ là tùy ý đi dạo hậu hoa viên, cũng là vĩnh hằng trí cao, Hứa Mạc Ly cùng Võ Ảnh Tuyết sớm tiếp xúc, cũng không phải là cái gì không thể lý giải sự tình. Duyên, tuyệt không thể tả. Hứa hệ cảm khái duyên phận kỳ diệu, cực kỳ may mắn, hai vị nữ hài ở giữa, cũng không cái gì sinh tử đàn sen đoán hận, nếu không, Hứa hệ sẽ rất đau đầu. Đi thôi, Mạc Ly, chúng ta cái kia bắt đầu tối nay cơm tân niên, ma nữ đã kết thúc. Cuộc chúa cũng đã kết thúc công việc. Tiết xuân tiếng chuông tại trong diễn sân thị tiếng vọng, từng nhà răng đèn kết hoa, còn sáng màu đỏ lưu chuyển khắp thành thị mặt ngoài, chiếu rọi xuất nhân nhóm đối tương lai hy vọng. Tại phần kia ý mừng quần sáng bên trong, đồng dạng phụ lên đủ loại tân xuân trang sức bình viện, dần dần hòa thành trong đó một phần tử. Tư cũng đón mời ấm áp hòa thuận, hết thảy đều thật đẹp. Chí ít hứa hệ là cảm thấy như vậy. Mọi người tất cả ngồi xuống a, kèm theo ngoại giới lộp bộp tiếng pháo nổ, hứa hệ cùng ba vị nữ hải ngồi xuống trước bàn ăn đây là hồi phong phú cơm tân niên. Chất thịt tươi non, rau quả ngon miệng, canh hương vị thuần hậu mà ôn hòa. Tại bát đũa lên xuống bên trong, tại nước tí tách bên trong, mỗi một ngụm kẹp lên cũng có thể làm cho vị giác thỏa mãn, bán ra vô cùng mỹ diệu tư vị. Huynh trưởng tay nghề, thật là càng ngày càng tốt. Muội muội như vậy khen ngợi. Nàng không phải chưa ăn qua tiền giới đồ ăn, nhưng đối với nàng mà nói, cái thứ cái gọi là gan rồng gan phượng, không sánh được huynh trưởng làm ra đồ ăn một cái. Đồng ý. Ma nữ ngơ ngác gật đầu, đây là nàng hiếu có, cùng hứa Mạc Ly ý kiến thống nhất một khắc. Thật có tốt như vậy ư? Chỉ có Vô Ánh Tuyết bán tín bán nghi. Lần thứ 3 trong mô phỏng, hứa hẹn cùng Vô Ánh Tuyết ăn đồ vật cơ hồ đều là cảm giác thô ráp yêu ma thịt, nàng chưa từng thấy qua hứa hệ trùng nghệ. Cuối cùng, khá hơn nửa trùng nghệ cũng cần nguyên liệu nấu ăn phát huy. Hoàn cảnh lúc ấy, không chỉ khiếm khuyết có thể ăn đồ ăn, còn khiếm khuyết đủ loại đồ gia vị, hứa hệ trọn vẹn không phát huy ra vốn có trùng nghệ. No, ăn ngon. Đưa khế kẹp cớ thịt, đem nó nhét vào trong miệng. Ngài Kỳ mấy lần phía sau, vỏ ánh tuyết lộ ra cực kỳ vẻ mặt kinh hỉ. Tiên sinh thật là quá lợi hại, nàng phát ra cảm thán như vậy, lần nữa vững tin, tiên sinh đích thật là không gì làm không được. Ăn ngon liền ăn nhiều một chút, hứa hệ cười lấy. Tiếp nhận vào ánh tuyết tán dương ánh đèn từ đỉnh đầu rơi ấm áp lưu hoa, cùng thức ăn tán phát hơi nóng lẫn nhau rơi rưa, tạo thành nhóm áp mà tốt đẹp một màn. Có lực gió vũ vào cửa sổ, phá trà sắt lấy khắp thế giới tuyết, thế nhưng phần hắc ám cùng lạnh giá, chọn vẹn vào không vào thời khắc này định viện. Thậm chí mơ hồ, có thụt lùi trở về dấu hiệu. Đạo sư, ngài ăn nhiều một chút, cơ giờ cả yên lặng thu về ma trượng, tại hơi cảnh cao phía dưới viên tinh cầu này ngơi thơ ý thức phía sau, nàng đứng lên, làm hứa hệ trong chén gấp thức ăn đã từng, ma nữ không cách nào rất dễ sử dụng dùng đũa, đem nó coi là kẻ địch một đời. Mà bây giờ, Ma nữ đã có thể thuần thục sử dụng đũa làm hứa hệ gắp thức ăn. Mỗi một đạo đồ ăn, mỗi một phân thịt đều bị nàng nhẹ nhàng kẹp lên, dùng tỉ mỉ động tác để vào hứa hệ trong chén. Tại có quan hệ hứa hệ sự tình bên trên, ma nữ tổng hội lộ ra đặc biệt nghiêm túc. "Cảm ơn, Cở Giả." Đũa cùng bát sứ va chạm. Răng ngai kỹ đồ ăn, lưỡi nhấm nháp tư vị. Hứa hệ ăn lấy ma nữ kẹp tới đồ ăn, mỉm cười hướng đạo cảm ơn. Nhưng không bao lâu, hứa hệ phát dứt trên bàn ăn không khí, bắt đầu biến đến kỳ quái, mỗi khi hắn ăn xong trong chén đồ ăn, luôn có người thay hắn kẹp tới mới. Có ma nữ, có muội muội, có con chó Liên như mở ra cái gì vô hạn khiêu chiến, hứa hệ lâm vào vĩnh viễn ăn không hết tuần hoàn. Cuối cùng, hứa hệ chỉ có thể luyện chuyển, đồng thời cự tuyệt ba cái nữ hài đuốt, mọi người cùng ăn đi, không muốn chỉ lo ta. Muội muội rất hiểu chuyện, mà nữ cực kỳ nghe lời, còn chó cũng rất ngoan ngoãn. Thế là, cơm tất niên trở về đến nó vốn có tiết tấu, lại vô cùng cái gì gợn sóng, cũng vô cùng cái gì cuộn cuộn, chỉ là tại phần kia tân xuân cùng gió tuyết giao hòa bên trong, yên lặng vượt qua mỗi một giây thời gian. Nửa giờ sau, cơm tất niên kết thúc. Giọng lớn trên bàn cơm, vẫn còn lại rất nhiều đồ ăn, tại vết dầu lan tràn bên trong, sốc giết chiếm hết toàn bộ mặt bàn. Nhưng tất cả những thứ này đối ma nữ tới nói đều không phải vấn đề nan giải gì. Bàn tay nàng dương nhẹ, tất cả vết bẩn đều chôn vùi vào vô hình, còn sót lại sạch sẽ chỉnh tề bát đĩa, vẫn yên tĩnh lưu tại tại chỗ. "Đạo sư, mời giao cho ta a." Cợ Dở Ca nhẹ nói lấy. Vẫn như thường ngày, chủ động dọn dẹp hết thảy, hoặc là nói, nàng tại hưởng thụ lấy đây hết thảy. Tại ma nữ mà nói đây cũng là nàng giá trị tồn tại. Cũng là số lượng không nhiều, hứa hệ tại nhiều lần khuyên can phía sau, ma nữ vẫn như cũ không nghe sự tình. "Vậy liền làm phiền ngươi, Cợ Dở Ca." Hứa hệ còn có việc muốn làm. Hắn chuẩn bị mang theo vô ánh tuyết, tiến về phòng ngủ của mình, đem cái kia đặt ở tủ cất giữ bên trong hòa giấy, trả lại cho Hứa Thích nó có chúa. Nhưng tại trước khi đi, Hứa Hệ lại đột nhiên dừng bước. Suýt nữa quên mất. "Mạc Ly, Cơ Giả Ca, đây là cho các ngươi." Hứa Hệ lộ ra ánh mắt biểu tình, theo nhận không gian lấy ra hai cái hòm bao, phân biệt giao cho ma nữ cùng muội muội, "Đây là cho các ngươi tiền mừng tuổi." Hắn giải thích như vậy lấy, cứ việc hai vị nữ hài đã sớm qua cầm tiền mừng tuổi niên kỷ, cứ việc trí cao tổn tại không cần phàm tục tiền tài. Nhưng hắn ý nguyên dạng này chuẩn bị, bởi vì Hứa Hệ muốn cho hai vị nữ hài bình an. Chương 184. Tiên sinh nhà còn rất lớn. Chương 184. Tiên sinh nhà còn rất lớn. Cảm ơn ngài. Cỡ giờ cả tiếp nhận hứa hệ chuẩn bị hừ bao. Biểu tình nghiêm túc, dùng hai tay đem nó che trong ngực. Cảm ơn huynh trưởng. Hứa Mạc Ly cười bùa, vẫn cùng khi còn bé dạng kia, vui vẻ theo trong tay hứa hệ cầm qua tiền mười tuổi. Lại nói tiếp, hứa hệ mang theo vô ánh tuyết rời khỏi phòng biết. 3. 33. Ngoại giới có pháo hoa nứt vang, bắn ra ngũ quang thập sắt chói lọi, trong khi xuyên thấu hành lang thủy tinh thời gian, toát ra quang ảnh ngưng kết tươi đẹp hình dáng. Như là nụ hoa chờ nở nụ hoa lạ như là dòng đưa lắc lư sóng nước. Thiên Sinh, ngài không chuẩn bị ta phần kia ư? Trước khi đến hứa hệ phòng ngủ trên đường. Vó ánh đất trừng mắt nhìn, pháo hoa màu sắc rơi vào đồi kia trong con ngươi, chết xạ ra trong suốt phát sáng. Muốn không, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ đối nó không có hứng thú đây. Hứa hệ cười khẽ, khoác tay tại cửa phòng ngủ cầm trên tay, nhẹ nhàng nén xoay truyện, cửa phòng ứng thanh mà ra. Soạt da, soạt lạp, pháo hoa từ ngoài phòng bầu trời nổ tung. Lưu quang tràn ngập các loại màu sắc đốm lửa nhỏ thật lưa thưa tóe hướng bốn phía, nhanh chóng tiêu tán tại đen kịt trong đêm tối. Tiên mừng tuổi ngủ ý, là hy vọng bị người đưa bình an liên quan tới con chúa, liên quan tới Võ Tiểu Tiên Sinh, liên quan tới đã trưởng thành Võ Anh Tuyết, hứa hệ tự nhiên là hy vọng nàng bình an. Nhưng không giống với muội muội cùng ma nữ, là dùng điều đớn nhất trạng thái, gặp phải cũng sinh hoạt tại hứa hệ vây cánh che chở cho. Tại hứa hệ gặp phải Võ Anh Tuyết thời gian, nữ hải bản thân liên làm một cái đủ kiên cường người. Nàng sẽ rơi lệ, cũng sẽ khóc lần nữa đứng lên, nàng sẽ bị bại, cũng có thể tiếp tục tiên cường tiến lên. Thân là một tên quán triệt tiến nghiệm võ giả, Võ Anh Tuyết bản thân bình an, đã sớm bị chính nàng giữ lòng bàn tay, không cần người khác cho. Hứa hệ nổi lên đến tác dụng, càng nhiều là làm hắn chỉ dẫn phương hướng. Ánh Tuyết, ngươi muốn, ta hiện tại liền chuẩn bị một cái. Không được, tiên sinh." Quân chủ hai tay đặt tại sau lưng, nụ cười trên mặt sáng rực, "Ta cũng không phải tiểu hài tử, chỉ là tiền mừng tuổi, không có coi như. Không biết có phải hay không nào rắc của Hứa Hệ." Hắn cảm thấy, vỏ Ánh Tuyết tại đề cập tiểu hài tử, ba chữ thời gian, ngữ khí hơi nặng điểm. Phòng ốc yên tĩnh, hiển thị rõ cơn lạnh mùa đông lạnh. "Có đúng không? Đã ngươi nói như vậy, vậy ta liền không chuẩn bị." Hứa Hệ vô ý tức che kín quần áo trên người, đẩy cửa tiến vào phòng ngủ, dẫn vỏ Ánh Tuyết đi vào gian phòng của mình. Gian phòng cũng không lớn, nội bộ đồ gia dụng cực ít. Hiện ra lấy dàn lược sạch sẽ phong cách ánh đèn dịu dịu theo hai bên sáng lên, chám lóa bên trong hiện ra hơi vàng, tản ra không tiếng động nhà tắm, đem chất gỗ cao lớn tủ cất giữ chiếu đến đường vân rõ ràng. Bất luận kẻ nào đi vào gian phòng, nhìn lần đầu đều sẽ bị nó hấp dẫn. Chỉ vì nội bộ trưng bày vật phẩm quá mức kỳ lạ, hoặc là đồ đầy kẹo bình sứ, hoặc là búp cháy cháy đen ma trượng, hay là thường thường không có gì lạ nhỏ bé hoa giấy. Đây chính là tiên sinh gian phòng. Cảm giác cùng vỏ giới bên trong rất giống đây. Vỏ ánh tuyến mặt lộ yếu khí, đi theo hướng hệ đi vào gian phòng. Theo sau, tại nàng nhìn kỹ Hứa Hệ đi tới tủ cất giữ phía trước, dùng chìa khóa mở ra cửa tủ, theo cái thứ 3 ô vung lấy ra hoa giấy. Hoa giấy là phổ thông, nguyên vật liệu chỉ là bình thường giấy, nhưng đồng thời, nó cũng là không tì vết mỹ lệ, hiện ra tươi ôn nhuận phảng phất chân chính bông hoa. "Ánh Tuyết, đây chính là ta muốn giao cho ngươi đồ vật. Đã từng đoán kia hoa giấy, dưới sự trùng hợp đến trong tay của ta, ta muốn, đã ngươi trở về, liền đem nó giao cho ngươi. Cuối cùng, ngươi phía trước là như thế ưa thích nó." Nói xong, Hứa Hệ đưa bàn tay đưa về phía vỏ Ánh Tuyết. Trên lòng bàn tay, màu nâu trắng hoa giấy yên tĩnh nằm, tại trong im lặng vòng quanh cánh hoa mà Thân hai niệm a, nữ hài ánh mắt phức tạp, ngón tay vê lên đóa kia không tỉ vết hoa giấy, đầu ngón tay nhẹ xoa, hoa giấy liền tại trong tay xoay lên xoáy đợi đến xoáy múa tình thế biến mất. Hoa giấy tại lung lay trung trọng mới nằm yên tĩnh, bị quận chúa trả lại cho Hứa Hệ. "Tiên Sinh," nàng nhẹ giọng mở miệng, "đóa hoa này, liền để nó tiếp tục chờ tại trong ngăn tủ a. Ngươi không có ý định mang đi ư?" Hứa Hệ nghi hoặc. "Không được." Võ ánh tiết lộ ra một vòng bình hòa mỉm cười, hướng Hứa Hệ hơi hơi lắc đầu, "Cứ không mất đi, mới sẽ không đến, tại ta mà nói, nó đặt ở Tiên Sinh bên này càng tốt hơn một chút." Quận chúa vẫn thích hoa giấy ưa thích đến không được đây là đại ngốc tiên sinh đưa cho quận chúa cái thứ nhất lễ vật. Thế nhưng, so với đem hoa giấy đặt ở bên cạnh, thành thuộc lớn lên quận chúa cảm thấy không bằng để nó lưu tại hứa hệ tủ cất giữ bên trong. Cứ như vậy, hứa hệ mỗi ngày đều có thể trông thấy hoa giấy, tiếng tới liên tưởng đến quận chúa tồn tại. Hơn nữa, võ ánh tuyết ánh mắt hơi hơi di chuyển, nhìn về càng cao vị trí hộp kẹo cùng má trượng. Võ giả là tranh cường háo thắng, võ ánh tuyết là một đường sinh tử chém giết thành tựu chí cao, chưa bao giờ có không đánh mà hàng đã qua, lần này, tự nhiên cũng là không ngoại lệ. Tiên sinh Đóa hoa này liền đặt ở ngài nơi này đi." Nữ Hải cười đến rực rỡ, lần nữa đối hứa hệ nói, "Cái kia." "Tốt a." Tình thế phát triển, có chút vượt quá dự liệu của Hứa hệ, nhưng hắn tôn trọng ý nghị của Võ Anh Tuyết, mở ra cửa tủ, nâng lấy hoa giấy, lần nữa đem nó đặt ở cái thứ ba ô vuông. Lúc này, nhìn chăm chú Hứa hệ động tác Võ Anh Tuyết, đột nhiên hỏi ra một cái vấn đề kỳ quái, "Tiên sinh, ngăn tủ này bên trong vị trí là một mực bảo trì không đổi ư?" Hứa hệ trả lời, "Có khi biến, có khi không thay đổi." Quân chú như có điều suy nghĩ, mơ hồ minh bạch chút gì. Một lát sau, Trên mặt nàng nụ cười càng sáng lạ hơn. Ta hiểu được, ta Ân Tiên sinh chỉ điểm. Không phải, ngươi cũng minh bạch một ít gì a, Hứa Hệ cảm thấy không khí càng lạnh hơn, hắn nhìn trước mắt của chúa, lại nhìn một chút bên Hùng Tụ Cất Dữ, trong lòng có chỗ dự cảm, tương lai tụ Cất Dữ chiến tranh sẽ biến đến càng quyết liệt. Bất quá nói đi thì nói lại, tụ Cất Dữ bản thân liền cực kỳ quyết liệt không ổn định. Lại thêm hoa giấy, có vẻ như cũng không có gì lớn. Nghĩ như vậy, Hứa Hệ vận động chìa khóa, đem tụ Cất Dữ cửa tủ khóa ký đến tận đây, tối nay Hứa Hệ chuyện muốn làm, liền toàn bộ hoàn thành, lên tới năm mới lễ vật đưa tặng. Số tới hoa giấy quyền sở hữu, tất cả đều có một cái kết quả, có lẽ không hoàn mỹ, nhưng chung quy là một cái thành công đem ra thừa. Hứa Hệ Thở phào một cái chót khí, chỉ cảm thấy đến vừa lòng thỏa ý, nhưng nhìn xem nữ hài trước mặt, hắn lại đột nhiên nhớ tới một kiện mấu chốt sự tình. "Ánh Tuyết, ngươi có dự định ở trên điệu cầu làm cái gì ư?" "Cái này sao?" Vợ Ánh Tuyết trầm ngâm, hình như chính mình cũng không nghĩ qua. "Ta hẳn là sẽ chờ tại phụ cận, bao che cầu hộ quân mọi người an toàn, cùng tiến sinh an toàn của ngài. Với ta mà nói, có thể làm sự tình chỉ có những thứ này." "Không." Thẩm Phàm thời điểm, Ta có lẽ còn sẽ tới tiên sinh à, cùng cái kia hai vị tiến hành luận bàn, cũng không phải là tranh đoạt hứa hệ, cũng không mục đích khác. Võ ánhuyết nghĩ rất đơn giản, chỉ là đơn thuần ngửa tay mà tìm không thấy đối thủ, muốn cùng hai vị trí cao luận bàn một chút. Cuối cùng, nàng hướng hứa hệ đưa ra một điều thỉnh cầu. "Tiên sinh, các ngài hình như còn rất lớn, có thể lưu cái gian phòng chờ ta sao? Ta khả năng sẽ thỉnh thoảng tới quay dời một thoáng." Chương 185, cơm chùa lại thêm một. Chương 185, cơm chùa lại thêm một. Giọng cô âm thanh cực kỳ chân thành, mà dùng tới giọng tìm cầu. Từ hệ suy nghĩ một chút, cuối cùng đồng ý thỉnh cầu của nàng đỉnh viện rất lớn, gian phòng rất nhiều, đừng nói là vào ở một cái vỏ ánh tuyết, coi như lại đến hai cái ba cái, cũng là may may không có vấn đề. Hướng tri ý nghĩ của vỏ ánh tuyết đơn giản, chỉ là đơn thuần muốn có một cái có thể trú đắc chân. Có thể, tại còn lại phòng trống bên trong, ánh tuyết chính ngươi chọn một gian a. Tiên sinh tốt nhất rồi. Tới từ hứa hệ đồng ý hình như làm cho nữ hải khá cao hứng đêm đạc khuya, không khí hiền lạnh, nhưng tân xuân thời khắc ban đêm vẫn như cũ ồn ào ồn ào. Lạch lẽo bởi vậy tản lui, cô quản bởi vậy vui lấp. Vỏ ánh tuyết xong quần chống lạnh, lộ răng cười lấy Nụ cười kia giống như mặt trời mới mọc, tràn ngập nhiệt tình cùng ấm áp. Đi thôi, chúng ta cần phải trở về. Hứa Hệ mắt liếc thời gian đồng hồ treo trên vách tường, kim chỉ nam dài ngắn không đồng nhất, chậm chạp xoay múa, chậm chạp luân chuyển, đem thời gian mang đi càng tương lai xa xôi không giờ muốn đến đó là quan trọng nhất từ cũ đón mới thời khắc đồng thời cũng là bước vào năm mới ngày thứ nhất thời khắc mấu chốt. Hứa Hệ chuẩn bị mang theo con chó, trở lại đình viện phòng khách vị trí, cùng muội muội, ma nữ một chỗ vượt qua năm mới. Nhưng Hứa Hệ mới mở ra những bước, nguồn gốc từ nữ hài ngăn cản, để hắn dừng lại. Chờ một chút, tiến sinh. Ân. Hứa Hệ nghi hoặc Nhìn xem Võ Ảnh Tuyết chạy chậm đến trước mặt mình, giữ chặt cổ tay của mình. Một mực đến nay, tiên sinh đều tại chiếu cố lấy ta. Vô luận là phía trước, vẫn là hiện tại, tiên sinh đều chưa từng từng có thay đổi. Cặp kia trong suốt như nước mắt, dần dần cong thành hình trang lưới liềm, vui sướng trong ánh mắt mang theo sầu não, tay trắng khẽ kéo cổ tay của Hứa Hệ. Hứa Hệ cảm giác được, có đồ vật gì quấn lên lấy cổ tay, ôn lương mà tinh tế. Nhìn kỹ, là đầu trong đỏ mang vàng từng nhỏ, giống như thấm đỏ máu tươi, lại như là nâng lên hoàn thổ. Võ Ảnh Tuyết hiếu có, dùng nhu hòa cẩn thận động tác, đem từng nhỏ chậm chạp bện tại trên cổ tay Hứa Hệ. Trong bất tri bất giác, ta thiếu tiên sinh rất nhiều. Tỷ như ở Thanh Nưu trấn thời gian tiền thuê, tiên sinh một mực không hướng ta thu lấy. Rời khỏi Thanh Nưu trấn phía sau, cái kia hai bình giúp ta bước vào tiên tiên cảnh giới đã được, cùng tiên sinh làm ta sáng tạo công pháp. Rất nhiều rất nhiều, nhiều đến nói không xong, thậm chí vào hôm nay, tiên sinh còn vì ta chuẩn bị năm mới lễ vật. "Tiên sinh, dạng này là không được. Chỉ có ngài dạng này, thật sự là quá giàu hạn, ta cũng muốn hồi báo chút gì." Tiếng nói vừa ra, vỏ ánh tuyết động tác vừa đúng đình chỉ. Nàng chậm chậm lui về phía sau những bước khẽ rời đi, làm hứa hệ trở lại đầy đủ không gian, làm cho hứa hệ có thể trông thấy, trên cổ tay hắn quấn quanh lấy đỏ vàng dây thường nhỏ. Phía trên ánh sáng lóe ánh, như có phồn tinh lấp loé đinh đông, chúc mừng ký chủ thu được đặc thù vật phẩm, bụi đất tinh huy bụi đất tinh huy vật phẩm giới thiệu, trên đất bụi đất hóa thành tinh thần, vĩnh viễn chiếu rọi hắn chỗ nhìn chăm chú người vật phẩm hiệu quả, khí huyết tu hành hiệu quả gia tăng gấp 10 lần, võ khí tu hành hiệu quả gia tăng gấp 10 lần, khí huyết uy lực gia tăng gấp 10 lần, võ khí uy lực gia tăng gấp 10 lần, nội thiên địa vận chuyển tốc độ gia tăng gấp 10 lần, quản lý hiệu quả gia tăng gấp 10 lần. Do yêu ma thương tổn da tăng gấp 10 lần, đối thanh long nhất tộc thương tổn da tăng gấp 100 lần. Mỗi ngày đổi mới một lần võ đạo đốn nộ, nhưng coi thường tư chất cùng bình cảnh, cảm ngộ thiên địa đến chí lý. Mỗi ngày đổi mới một lần vĩnh hằng khí huyết, tại 24 giờ bên trong, nguyên khí huyết cùng sinh mệnh lực đem thu được kết sủ thăng lên, vô luận như thế nào sử dụng, cũng sẽ không nguy hiểm sinh mệnh. Mỗi ngày đổi mới một lần chân vũ chi thể, vừa gọt giảm thế gian chiến thành công kích, hoàn toàn vô hiệu hóa yêu ma công kích. Vĩnh trụ cố định, kiên trì, hiệu quả, chỉ cần ngươi có mục tiêu rõ rệt, cũng hướng nó không ngừng cố gắng, ngươi liền có thể đạt được gấp mấy lần tiến bộ sử dụng yêu cầu. Khắp thiên hạ tốt nhất đồng đốc, sẽ nhớ ký 1.33 năm ngôi sao đồng đốc. Cái này, Hứa Hệ run lên, vô ý thức chuyển động cổ tay, kèm thêm lấy phía trên từng nhỏ theo đó lay động. Cảm giác rất vi diệu, như là lạnh bướt huyết dịch lướt qua, lại như là thô ráp đất cát cắt tại ma sát. Nếu là dùng mắt thường tỉ mỉ đi nhìn, lại sẽ cảm thấy như là tinh thần móc nối, mặt ngoài lấp loé, hào quang điểm điểm. Rất dễ nhìn. Hiệu quả cũng rất mạnh. Ta lại ăn cơm ban nuôi. Hứa Hệ ngây người thời khắc, cũng bị mới cơm chùa sử dụng yêu cầu hấp dẫn ánh mắt 1335. Đây là cầu hoạch quân đánh vào biên cảnh cửa quan thời gian, thiếu nữ nằm ở trên lưng hứa hệ, một tiếng một tiếng đếm sao cuối cùng con số. Hứa hệ không nghĩ tới. Nữ hài còn nhớ đến xa xưa như vậy sự tình. Tiên sinh, ưa thê thư, như là cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ gì, vỏ ánh tuyết mỉm miệng lên, khuôn mặt lộ ra rất nhẹ nhàng. Song trưởng trùng điểm hướng lên nâng lên, thân thể hơi hơi ngửa về đằng sau, vòng eo đi theo nó cố lượn, tới một cái tại chỗ kéo rưa ơi. Đây là ta tỉ mỉ chuẩn bị năm mới lấy vật, tiên sinh cũng không thể chằn ghét. Nàng nói như thế, mắt hơi hơi trừng lớn rất có một bộ không cho phép hứa hệ cự tuyệt, nếu như cự tuyệt liền muốn vừa khóc vừa gào tư thế. Hứa hệ cười cười, hắn vốn là không dự định cự tuyệt nữ Hải Hảo ý, "Cảm ơn, ta cực kỳ ưa thích phần này năm mới lễ vật." Dương lại, tiếp tục mở miệng, "Cũng cảm ơn ngươi tâm ý, ánh tuyết." Đạt được hứa hệ khẳng định, vỏ ánh tuyết lộ ra vô cùng vui vẻ, kèm thêm lấy trên cổ tay hứa hệ từng nhỏ, cũng nổi lên tinh thần lưu quang đó là quyền năng ngưng kết. Cũng là chí cao tâm ý là trên mặt đất bé nhỏ bụi đất bay cao lên không trung, hóa thành tinh thần chiếu sáng á nguyệt, khiến cho lại lần nữa phát quang rạng rực. Mơ hồ. Tại mang lên đầu này từng nhỏ phía sau, hứa hệ cảm thấy chính mình Hình như biến đến càng giống vợ phu đủ loại trên ý nghĩa võ đạo bổ trợ, cùng có thể nói vô địch lực phòng ngự, cộng thêm không thể tưởng tượng nổi nội độ tính, quả thực đem mỗi cái phương diện đường thẳng kéo căng. Còn thiếu trực tiếp viết rõ vô địch hai chữ. Nội thiên địa vận chuyển tốc độ, thoáng cái biến đến rõ ràng lên. Kết thúc mỗi phòng thời gian, ta chỉ là vừa mới thăng cấp nhân tiền, thiên địa phát triển đến 10 phần có hạn. Nhưng bây giờ, thiên địa chính giữa tốc độ vô cùng nhanh hoàn thiện lấy. Đây chính là bụi đất tinh huy lực lượng ư? Hình như, liền tu tiên cùng ma pháp cũng suy luận có tăng lên. Hứa hiện tại chu cảm thụ xuống thân thể biến hóa, trên mặt vẻ kinh ngạc càng lớn. Con chúa chúa cho thứ nhỏ, làm hứa hệ thân thể mang tới biến hóa, cũng không phải là mặt chữ trên ý nghĩa gấp 10 lần, liền có thể giải thích rõ ràng. Bội số cùng bội số trong chất, cùng loại thể hệ tăng theo cấp số nhân. Bồi dưỡng không thể địch nổi cường hành. Cái này, liền là cao quý trị số câm chửa. Trong thấy quen thuộc kiên trì hiệu quả, hứa hệ tu luyện động lực càng là liên tục không ngừng, trong lòng hắn cảm thán, ta người này liền là quá cố gắng, thường thường muốn tu luyện. Chương 186, câm chửa là bao đổi mới? Chương 186, câm chửa là bao đổi mới? Vĩnh Hằng Lệ Tích, Chí Cao Mộ Miện. Bùi Đất Tinh Huy Hứa Hệ tối đầu, nhìn xem trên mình ba loại vật phẩm, có một vấn đề bỗng nhiên hiện lên náo hại. Hỏi thử, nếu như hắn vận dụng kiến mục chế tạo kiếm trượng, đồng thời phóng thích kiếm đạo thần thông cùng ma pháp cấm chú, lại phụ lấy khí huyết thiên địa chí lực, đi công kích một đầu tà ma ngoại đạo thành thần Thanh Long. Như thế, Hứa Hệ nhìn như phổ thông một kích, cuối cùng rơi vào Thanh Long trên mình thời gian. Thanh Long hội chịu đến gấp bao nhiêu lần thương tổn? Hứa Hệ sơ sơ suy tư tới, chỉ cảm thấy tính toán căn cứ quá to lớn, không ngừng có nhân mười âm thanh tiếng vọng bên tai. Đại khái sẽ rất đau a. Hứa Hệ cảm thán. Mây mắn là kẻ san trên là Hầu Long, mà không Thanh Long, nếu không, hắn thật sự không cẩn thận gõ bạo Long đầu, dẫn đến sau đó không máu dòng dụng. Thu thiên, ma pháp, võ đạo, tam hệ cũng tu, ba cơm toàn bộ ăn, tăng thêm ta khắc khổ cố gắng, vô địch là nên. Hứa Hệ tổng kết, tay phải năm ngón buôn ra lại nắm chặt, pháp lực tại gân mạch lưu chuyển, tinh thần lực bao khóa thức hải, khí huyết thiên điệu tự quay ở đan điền. Ba đầu hoàn toàn khác biệt siêu phàm hệ thống, không một đầu đi tới đỉnh phong. Nhưng tại máy mô phòng trồng chất bên dưới, cộng thêm ba vị trí cao cấp củ. Hứa Hệ cảm thấy, thực lực của hắn bây giờ, nên tính là cực kỳ khủng bố. Nếu như muốn tiến hơn một bước, chỉ có thể là phi thăng thành tiên hoặc trèo bậc thành thần, nếu không nữa thì liền là khí huyết thiên địa diễn hóa đến cực hạn, thành tựu bị ngạn chi cảnh. Thiên sinh, ngài đang suy nghĩ gì đấy? Không có việc gì, chúng ta đi thôi. Bóng đêm thâm trầm, trên hồng khói lửa cùng quần tinh cùng nhau lập lòe nở rộ, đây là quan trọng nhất thời khắc. Là cùng thân thế người, ký thác tốt đẹp cầu nguyện thời khắc. Hứa hệ không nghĩ lãng phí thời gian quý giá này, so với nghiên cứu thực lực tiến hơn một bước, hắn càng niên vẻ, cùng người trọng yếu mà cùng qua năm. Đạc sư, huynh trưởng, đi ra phòng ngủ, tiến về phòng khách. Cố Giở cả cùng Hứa Mạc Ly thật sớm chờ đợi. Phòng khách rộng lớn sáng rực, bên hông mở ra trong suốt cửa thủy tinh, liên thông ngoại giới đỉnh viện vườn hoa, tầm mắt ném đi thời gian, có thể dễ như trở bàn tay nhìn thấy đỉnh viện cảnh tượng ánh mắt sơ sơ dợi lên, càng là có thể trông thấy khói lửa phân tán bốn phía bầu trời. Trói lọi mà chú ý tươi đẹp mà tàn múa. Hứa Hệ ngồi tại ma nữ chuẩn bị tốt chiến lễ, mặt ngoài chiều giới đỉnh viện bầu trời, cùng các nữ hải cùng thưởng thức, cái kia bộ phát mê ly sen lẫn màn đêm ánh sáng. Không khí hiện trường có chút tĩnh mịch, lộp buốt, chỉ là ngoại giới diễn hỏa tiếng bạo liệt. Lúc này Hứa Hệ đã giác không nhàn, lại cảm giác bận rộn. Huynh trưởng mệt mỏi, muội muội như lúc đó đồng dạng. Trên tại bên cạnh hứa hệ, nếu như nhìn pháo hoa mệt mỏi, liền trực tiếp nằm sấp trên lưng hứa hệ, đầu nhỏ gối lên đầu vai hứa hệ. Đạo sư, mời uống trà. Cho dù là tại Tân Xuân êm, ma nữ vẫn như cũ dừng lại không được. Nang Lam hứa hệ bưng tới nước trà, ấm áp hơi nước đẩy ra đồng ý, phản chiếu ra ma nữ khuôn mặt của mình, cùng cái kia lãnh đạm mà nhiều sắp đôi mắt. Cảm ơn. Hứa hệ khẽ thưởng thức trà nóng, chỉ cảm thấy đến nước trà chảy qua răng ở giữa, thoải mái vị giác, làm người cảm giác dễ chịu. Tiên sinh, ngài nhìn, đó là thanh lưu trấn mọi người ta. Quân chúa đột nhiên đứng lên, kéo lấy góc áo của Hứa Hệ, hứng phấn chỉ phía xa xa xa bầu trời đêm. Có to lớn châu bộ dáng pháo hoa nổ tung, hiện màu xanh nhạt, rất chói sáng, cực kỳ dễ thấy. Là võ giới dân chúng, sơ bộ dung nhập địa cầu phía sau, làm chính mình đặc biệt làm theo yêu cầu khổng lồ pháo hoa. Nho nhỏ Angưu tiên sinh đối điểm này khen. "Ân, ta nhìn thấy." Hứa Hệ cười lấy, nhìn cái kia tựa như ảo mộng hoa hỏa ở trong trời đêm chậm chậm bày ra đó là bay lên rồi đất, dùng chính mình đặc hữu phương thức, trong bóng đêm tăng thêm sắc sáng. Rất dễ nhìn, cũng cực kỳ chấn động. "Đông, Đông!" Lại qua biết, năm mươi tiếng chuông du dương vang lên, nhanh chóng lướt qua diễn sơn thị vô số kiến chúc đó là tấu hưởng năm mới bắt đầu hòa trường. Tiếng chuông xé rách màn đêm đối nhân xử thế nhóm từ đi cựu nhật, mang đến mới tinh ngày mai. Rất nhanh, diễn sơn thị các nơi lục tục ngo ngẹo vang lên năm mới chúc phúc cầm thành, rất lớn cực kỳ ồn ào, tất cả mọi người đang lớn tiếng la lên, hẳn cả giọng biểu đạt trong lòng phấn khởi. Chúc mừng năm mới, Mạc Ly. Hứa Hệ ngồi, day rộng bàn tay ấm áp vươn hướng nơi bà vai, nhẹ nhàng vuốt ve cái kia gối lên đầu nhỏ. Lại nói tiếp, Hứa Hệ ánh mắt nhìn về cái khác hai vị nữ hài. Chúc mừng năm mới, Cở Giả Ca. Chúc mừng năm mới, ánh tuyết. Lần này năm mới, tựa hồ có chút náo nhiệt hơi quá. Hứa Hệ Nhớ, thế giới hiện thực một lần trước năm mới, hắn là ngồi một mình ở trên xe lăn, Vu lão nhà cửa sổ nhìn về phương xa. Như là yên tĩnh trở chết trời chiều, mỗi nhìn mảnh liệt bóng đêm đen chính mình chiếm lấy, cực kỳ hiệu quả, tràn ngập tư khí. Nhưng bây giờ, Hứa Hệ ánh mắt đảo qua, ba lần mô phòng mang tới ba phần giận buộc, khiến hắn không cô độc nữa, thậm chí có chút ồn ào. Hắn cười lấy, ưa thích phần cảm giác này. Chúc mừng năm mới, huynh trưởng. Hứa Mạc Ly cười đùa, thân thể nghiêng về phía trước đè ở Hứa Hệ trên mình, hai tay ôm chặt. Tuế Hự hệ biểu đạt năm mới chúc phúc. Phía sau, ma nữ cùng quần chúa cũng biểu đạt năm mới chúc phúc đêm năm mới đến đây kết thúc. Võ Ảnh Tuyết không lưu tại đình viện, mà là đứng dậy tiến về diễn sơn thị bên cạnh ngoại ô nàn rừng, từ trước đến nay đến địa cầu phía sau, còn không cùng cầu hoạt quân dân chúng nói chuyện với nhau, gặp cái này tân xuân thời khắc, nhiều ít muốn cùng mọi người lên tiếng chào hỏi. Nói như vậy lấy, Võ Tiểu Tiên xinh biến mất tại chỗ, trong một ý niệm đi hướng diễn sơn thị bên cạnh ngoại ô nó hành động nhanh chóng, hiển thị rõ võ giả hùng hùng hổ hổ. Vẫn là giống như trước đây xúc động. Hứa Hệ bật cười. Hắn từ trên ghế đứng lên, ghé mắt ngắm nhìn thời gian. Kim Chỉ Nam đã quay tới không điểm phía sau, là thời điểm nghỉ ngơi ngủ. Mọi người đi ngủ sớm một chút a. Cùng Mạc Ly cùng Hứa Hệ cạ cáo biệt. Hứa Hệ trở lại phòng ngủ, đang chuẩn bị tắt đèn đi ngủ, thế nào liệu tiếng đập cửa đột nhiên vang lên. Là muội muội theo sau. Mạc Ly, có chuyện gì không? Hứa Hệ tin ngạc. Huynh trưởng quên à, ta còn không tặng cho huynh trưởng lễ vật, thiếu nữ đối Hứa Hệ lộ ra mỉm cười. Lần đầu tiên trong mô phỏng, nữ hài thân thể ưu yếu, cơ hồ là bị động tiếp nhận Hứa Hệ chiếu cố. Hiện tại, nàng đã là tiên đế bên trên. Có quả đáp lễ Hứa Hệ năng lực. Cùng huynh trưởng trùng phùng cái thứ nhất năm mới. Có thể nào cùng ngày trước đồng dạng, chỉ là bị động tiếp nhận huynh trưởng tốt, đó là vạn vạn không được. Huynh trưởng, xin chờ một thoáng, ta rất nhanh liền tốt." Thiếu nữ nói như thế, rũa ra hai tay, nhẹ nhàng bao lấy trên cổ tay Hứa Hệ Vĩnh Hằng Lệ Tích, có tiên quang từ đó tiêu tán đinh đông, đặc thù vật phẩm Vĩnh Hằng Lệ Tích tiến hành sửa chữa vật phẩm hiệu quả sửa chữa kết thúc nội dung cụ thể, mỗi ngày đổi mới một lần hộ thể tiên quang, nhưng vô hiệu hóa tiên đế trở xuống toàn bộ công kích, nhưng ngăn cản tiên đế cấp bậc 50 lần toàn lực công kích. Mỗi ngày đổi mới một lần tới sinh đạo cơ, tự động chữa trị thân thể toàn bộ thương thế, bao gồm đạn thương, vết thương, thần thương. Mỗi ngày cường hóa một lần ngũ hành linh căn, làm linh căn tứ chất lộ sắc thành viên mãn ngũ hành, đều là thiên cấp phẩm chất, nhưng tiến giai tiên linh căn. Hứa Hệ: "A, thật hay dạ. Cơm chùa còn bao sau này đổi mới sao?" Chương 187. Ma nữ không cam lòng là hầu. Chương 187. Ma nữ không cam lòng là hầu. Huỳnh Trưởng: "Ưa thế ư?" Tuyệt Mỹ trên dung nhan tràn đầy chờ mong, thiếu nữ chờ lấy Hứa Hệ trả lời. "Ân, ta cực kỳ ưa thích." Hứa Hệ ngữ khí ôn hòa, thò tay méo một cái muội muội gương mặt, "Lễ vật này đối ta trợ giúp rất lớn, thật cảm ơn ngươi, Mạc Ly." Hứa Hệ thực sự nói thật mà không giống người mật ngữ. Lần này, Hứa Mạc Ly làm vĩnh hằng lệ tích tiến hành đổi mới, có thể nói là tương đối siêu mỗ. Trong đó đối lữ hệ trợ giúp lớn nhất, không gì bằng ngũ hành linh căn cường hóa. Nhờ vào cái này, Hứa hệ một chút thiên linh căn, đến đây lỗ sắc thành ngũ hành thiên linh căn, tốc độ tu luyện là trước kia gấp mấy lần. Tại ba cái siêu phàm hệ thống bên trong, Hứa hệ tu tiên cảnh giới thấp nhất, nhưng bây giờ, có ngũ hành thiên linh căn phụ trợ, có lẽ có nhìn tiến hành vượt lại. Tối thiểu nhất, sẽ không giống nguyên lai dạng kia cản trở. Huynh trưởng ngứa thích liền tốt, nơi cửa ra vào, thanh em Hứa Mạc Ly nhẹ nhàng chậm chạm, huynh trưởng ngứa thích Sao cái gì đều nổi lên trọng yếu." Vu Thiếu nữ nhi nói, huynh trưởng vui vẻ chính là nàng vui vẻ. Nguyên cớ giờ phút này, Hứa Mạc Ly cười đến rực rỡ, nghe lấy cái kia trầm chậm chạp mà ôn hòa cảm ơn thanh âm, hài lòng lui về sau đi, những bước âm thanh đều vui sướng lên. "Đêm An, huynh trưởng." Nàng cười đưa tạm biệt ánh mắt phản chiếu hứa hệ khuôn mặt. Tại hứa hệ nhìn kỹ, nó thân thể bộc phát tạm đạm, cho đến biến mất trong không khí. Là trở lại gian phòng nghỉ ngơi ư? Vẫn là nói, đi hướng trong hỗn độn tiến hành trên giới. "Đêm An, Mạc Ly." Hứa hệ đồng dạng nhẹ giọng cáo biệt, hắn đang nghĩ phải tranh tìm cái thời gian cùng muội muội nói chuyện, để nàng thích hợp nghỉ ngơi một chút, mà không phải trầm mê ở chém giết đại nghiệp. Hy vọng hài tử kia sẽ nghe ta. Trong yên tĩnh, Hứa Hệ đóng cửa phòng, lạch cạch, nhấn nhiệt trong phòng ngủ ánh đèn, trước kia bị ấm áp kia sáng chiếu sáng căn phòng, nháy mắt bị nửa đêm xâm lấn chằng ngợp. Hứa Hệ mới nằm xuống, chính giữa kéo lay chăn đệm, chuẩn bị tiến vào thăm trầm mộng cảnh. Lại một tràng tiếng gõ cửa vang lên, cực kỳ quy luật, rất có lễ phép. "Đạo sư, ngài đã ngủ chưa?" Bên ngoài cửa phòng là ma nữ âm thanh, tại trống vắng trong đêm tối, ma nữ âm thanh lộ ra đặc biệt rõ ràng như là tĩnh mịch chạy xối tiểu hạ, tỉ mị vỗ vào tại màn đêm đập trên mờ, cuốn lên một vật, mang đi tình cảm, cợ trợ ca. Hứa hệ đại khái biết được ma nữ ý đồ đến, hắn đứng dậy xuống giường, làm ma nữ mở cửa phòng, quả nhiên, ma nữ trả lời cùng Hứa hệ dự đoán đồng dạng. "Đại sư." Sám bạc tóc dài ma nữ Yên Tính đứng thẳng, hai tay gấp lại trước người, biểu tình lãnh đạm, "Ta là tới." Đưa năm muối lấy vật. Nửa đêm là to lớn thôn phệ giả. Trố đến, không có một âm thanh, tất cả âm thanh đều bị nửa đêm chiếm lấy. Còn sót lại ngoại giới gió tuyết, cùng ma nữ lẩm bẩm, cùng tiếng vọng tại Yên Tính gian phòng. Cợ trợ ca Ngươi là chỉ mũ miện ư? Hứa Hệ suy tư hỏi. Ai? Cơ giờ Cạ Ngơ ngác lệch ra phía dưới, đôi mắt trống rỗng mê mang, có hai ba sợi trán sợi tóc rủ xuống, vung rơi cái kia dị sắc đôi mắt. Nơi ngực lấp loé xanh biển sóng cả, lá dây truyền chất xạ thâm hải u quang. Ma nữ không nghĩ tới, Hứa Hệ sẽ biết được dụng ý của nàng. Đúng. Nàng. Tới sao? Có quan hệ Hứa Hệ sự tình bên trên, ma nữ là cực kỳ thông minh, không còn trước kia bu về. Nhưng đối với Hứa Mạc Ly đến hay không, ma nữ cũng không để ý, nàng chân chính quan tâm, chỉ có tâm ý của mình có thể hay không truyền đạt cho Hứa Hệ. Đạo sư, xin cho phép ta. Cỡ trợ cả Trưng Cầu Hứa hệ đồng ý, rũa ra tinh tế ngón tay, nhẹ nâng cái kia vô số mũ miện ngừng tụ dây chuyền, làm hắn giao phó càng nhiều quyền năng linh đông, đặc thu vật phẩm chí cao mũ miện tiến hành sửa chữa vật phẩm hiệu quả sửa chữa kết thúc nội dung cụ thể, mỗi ngày đồng bộ một lần vĩnh hằng tuổi thọ, làm neo người tuổi thọ vĩnh hằng vô hạn, đồng thời miễn dịch hết thể ốm đau cùng chờ chú, hiệu quả kia không cách nào bị số tán, cũng không cách nào bị tứ đoạn. Mỗi ngày cố định một lần quá thời gian không nhận biết, làm neo người cùng cấp kéo dài tăng lên thời không tiên phú, không cách nào bị cắt giảm, không cách nào bị ngăn cản. Đối với thời không cảm ngộ thiên phú sẽ hằng ngày tăng lên. Mỗi ngày đổi mới một lần thần linh hoàn hồn, có thể chỉ nhất định vô hiệu hóa thần linh thần cách quyền năng, khiến cho rơi xuống phảng cảnh, hiệu quả vô kỳ hạn. A, thật có mạnh như vậy ư? Thông qua vĩnh hằng lệ tích tiền lệ, hứa hệ thật sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt. Hắn vốn cho rằng, lần này tới từ ma nữ nước cơm, hắn có thể bảo trì lạnh nhạt gương mặt. Nhưng sự thật chứng minh, cơn trụ trước mặt, tuyệt không bình thường. Nguyên bản cố định thời không nhật biết, biến thành hằng ngày tăng lên quá thời gian không nhật biết, hơn nữa là vĩnh viễn cố định. Hứa hệ hiện tại tâm thái Liên cung lần đầu tiên giáo dục cự giỡn cả mình tượng thời gian, là giống nhau như lúc, nếu như nghi hoặc có khả năng cụ tượng hóa, như thế giờ này khắc này đỉnh đầu hứa hệ, nhất định là hiện lên liên tiếp nghi vấn, đồng thời đủ mọi màu sắc. Thật hay dạ, cự giỡn cả xuất thủ mạnh như vậy ư? Đạo sư, ma nữ mở mịt hơi trước mắt, ngài không vui sao? Ma nữ không chút nào rõ ràng, mình làm ra như thế nào rung động sự tình, chỉ là lo hâu, hứa hệ sẽ chán ghét nàng lễ vật. Ta cực kỳ ưa thích. Hứa hệ cười lấy lắc đầu, cho ma nữ khẳng định trả lời. Cự giỡn cả, ngươi chuẩn bị phần lễ vật này, đối ta có rất nhiều tác dụng. Tâm ý của ngươi Ta cũng sát thực cảm nhận được, cảm ơn ngươi, một mực làm ta suy nghĩ. Mép váy tại ảm đạm trong hành lang lất lử, nơi ngực rủ xuống hải lam dây chuyền, chiết xạ lờ mờ nhạt sáng phát sáng, đó là Hải Lam bảo thạch ánh sáng, đồng thời cũng là ma nữ vui sướng tâm tư. Quá tốt rồi. Chưa từng sửa đổi 17 tuổi dung nhan, thủy chung như một thiếu nữ gương mặt, hình như có như thế trong ngay mắt, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên. Thế nhưng hẳn là ảo giác, thần thức của Hứa Hệ cùng tinh thần lực cũng không bắt đến ma nữ gợi, chỉ là có như thế trong tích tắc hoảng hốt lỡ dối. Rất xin lỗi, quay dày ngài nghỉ ngơi đưa xong tân xuân lễ vật phía sau, cờ giở cả lui về phía sau, cùng hứa hệ cáo biệt ngủ ngon, khóe mắt quét nhìn vĩnh hằng lệ tích cùng màu đỏ dây thần mang. "Nguyện ngài an khang." Âm thanh rất nhẹ, giống như nhẹ nhàng gió muộn. Rất lễ phép hướng hứa hệ cáo biệt phía sau, cờ giở cả hướng hành lang một đầu khác đi đến, cho đến biến mất tại hắc ám cuối cùng, tiếng mở cửa từ đằng xa truyền đến, là ma nữ trở lại gian phòng của nàng ngâm hưởng. "Ma nữ đi." Hứa hệ buồn ngủ, lại không như thế dày đặc. Hắn trở lại phòng ngủ, tối đầu nhìn xem chính mình, trang bị, trong tay trái buộc lên vĩnh hằng lệ tích, trên tay phải chói bụi đất tinh huy, cái cổ ở giữa mang theo chí cao mụ miện bắt nguồn từ ba vị trí cao ba loại cơm chùa đồng thời ra chỉ lấy hứa hệ, ta cái này cơm chùa, có phải hay không ăn đến quá khoa trương? Hứa hệ hơi có vẻ chần chừ, trước kia là trị số cơm chùa, hiện tại còn bù đắp cơ chế, đừng nói là địa cầu, phóng nhãn chư thiên vạn giới tất cả vị diện rồi không, hứa hệ cảm thấy chính mình cũng có thể đi ngang. Cơm chùa lưu, công bố như vậy, chương 188, sắp đăng thận. Chương 188, sắp đăng thận. 1 năm 10 đến, hiện lạnh tuyết tan là nguồn gốc từ mùa đông cuối cùng dãy rựa. Bởi vì cái gọi là năm mới tình cảnh mới, tại năm mới ngày đầu tiên Mọi người nơi nơi sẽ rủng tốt hơn tinh thần diện mạo, đi nên đón mới tinh tương lai. Nhưng hứa hệ sau khi tỉnh lại, lại cảm thấy tinh thần còn đốn, thân thể cứng ngắc. Lên ngực, có nặng nề cảm giác áp mạch truyền đến, giống bị vật nặng đè ép một đoạn thời gian. Chỗ trán, cũng có nhàn nhạt tấm áp cảm giác còn sót lại, phản phất lưu hỏa kết sát. Là Mạc Ly Hải từ kia. Hứa hệ như vậy suy đoán, như có điều suy nghĩ. Muội muội tính cách xưa nay đã như vậy, hứa hệ sớm thành thói quen, chưa nói tới cái gì chẳng ghét. Bất quá, vẫn là đến giáo dục nàng hai câu, không phải mỗi lần tỉnh lại, thân thể đều trách tê dại. Hứa hệ lúc đầu, số giường đồng thời Hồi tưởng lại tối hôm qua làm quái ngộng, rất kỳ quái, rất hỗn độn, cực kỳ không rời đầu ngọng đó là một mảnh thuần túy đỏ trắng. Màu sắc bởi vậy mất đi ý nghĩa, lúc thì bạch quang chiếm cứ toàn bộ, lúc thì xích hồng trôn vùi tất cả. Chính giữa ánh sao lấp lánh, tuy là nhỏ bé, lại mang theo dày nặng cảm nhận, chim nổi quét sạch tại đỏ trắng nhị sắc đang dây dưa. Thật là một cái quái ngộng. Hứa Hệ đi đến bên cửa sổ ngồi xuống, mới lên thái dương, hào quang nhu hòa mà ấm áp, từng tia từng dòng xuyên thấu cửa sổ trong suốt, nghiêng đánh vào hứa hệ trên mặt. Hứa Hệ tại trong yên tĩnh trầm tư, khẽ cau mày, Một lần trước làm loại này màu sắc sặc sỡ ngộng, vẫn là tại mùa thu, nội dung là muội muội cùng ma nữ chiến đấu. Lần này ngộng càng chịu trợ, trực tiếp biến thành hai đạo ánh sáng. Cho vện không hiểu là có ý gì, cuối cùng, Hứa Hệ Bương Tha suy nghĩ, con người khi còn sống sẽ làm vô số giấc ngộng, nếu như nhiều lần đều muốn nghiên cứu, cái kia không khỏi quá mức phiền toái. Giang rắc, tắm rửa phía sau, Hứa Hệ mở cửa phòng, hướng đi phòng bếp vị trí. Cơ giờ cả thật sớm tại cái này chờ đợi, đứng ở hành lang góc rẽ, tư thế nghiêm chỉnh, thân mang váy dài, nửa người trên ẩn tại tối tăm trong bóng tối, biểu tình lãnh đạm. Sáng sớm tốt lành, đạo sư Mà nữ nói ra không có chút nào lên xuống ân cần thăm hỏi. Sáng sớm tốt lành, cự giờ ca. Hứa Hệ ôm banh chạy hướng về phía trước, một bên đáp lại ma nữ, một bên cùng nàng người chào hỏi. Có cháu chém giới trở về muội muội, cũng có theo bên cạnh ngoại hô trở về quận chúa. Hứa Hệ ăn lấy ma nữ chuẩn bị bữa sáng. Dựa theo lúc trước nghĩ như vậy, đối Hứa Mạc Ly tiến hành ôn hòa phê bình, giáo dục nàng lần sau không muốn dạ tập. Hứa Mạc Ly biểu tình là lúng túng bên trong mang theo nghi hoặc. Võ ánhuyết biểu tình như là phát hiện đại lục mới. Cự giờ ca biểu tình trước sau như một hồ hững. Đạo sư, cần thêm cái chư ngư. Nàng hơi chớp đôi mắt, nhìn Hứa Hệ ăn xong đĩa hỏi, "Không cần, ngươi cũng ngồi xuống ăn đi." Hứa Hệ nhẹ áp bàn tay, ra hiệu cở dở cả ngồi xuống ăn điểm tâm, trong lúc mơ hồ, hắn nghe được gian phòng của mình truyền đến âm thanh đó là vật phẩm thay đổi vị trí âm thanh. "Thanh thủy," nhỏ nhẹ nhẹ, ngang tài đến đây. Năm mới ngày đầu tiên, theo không khí vi diệu bữa sáng bắt đầu, kèm theo tủ cất giữ sột soạt thơm hương, đem thời gian mang đi càng tốt đẹp hơn ngày mai. Làm Hứa Hệ ăn điểm tâm xong, trở lại gian phòng của mình thời gian. Hắn đang nhìn thấy tủ cất giữ trình tự là: Ma trượng, hoa giấy, hộp kẹo. Hứa Hệ có chút không nhịn được cười, nhưng suy nghĩ đến, hộp kẹo, tâm tình, hắn rất tốt kiểm chế lại. Thời gian như là lưu động cát mịn, Lăng Yên chết đi, không tiếng động đến đây, tại trong lúc Lơ đãng lưu lại đầy đủ khắc sâu dấu tích. Vò ánh tuyết gia nhập, cũng không làm cho đình viện phát sinh biến hóa gì. Nàng rất hiếu động, là cái không chịu ngồi yên người. Thường xuyên đi tới đi lui tại đình viện cùng diễn sân thị ngoại ô lại hoặc là, tại cực độ nhàm chán dưới tình huống, tại các nơi chọc bạo từng cái giới khu chơi đợi đến chơi mệt rồi, con chó liền sẽ dùng một bộ mệt mỏi tư thế, quấn lấy Hứa Hệ cho nàng làm bữa ăn ngon. Thỉnh thoảng thời điểm Thở Mạc Ly sẽ không quen nhìn dạng này của chúa, rốt cuối cùng, luật bản, nhưng càng nhiều thời gian, Mạc Ly tận sức tại chém giới cùng làm bạn hứa hệ. Ma nữ là đặc biệt, nàng cũng không hiếu động, cũng không phát biểu ý kiến, chỉ là yên lặng canh giữ ở trong đỉnh viện, làm hứa hệ chiếu cố bộ phát tươi tốt long huyết thảo. Tại hứa hệ lúc tu luyện, chiếu cố tốt trong đỉnh viện hết thảy. Ba gồm làm hồng long lấy máu, tiếp đãi tới tặng quả thanh nưu trấn Bắc tính, làm hứa hệ tạo nên nguyên tố phong phú tu luyện hoàn cảnh để người yên tâm để người đầy ý ma nữ chưa bao giờ để hứa hệ thất vọng qua. Mới thoang cái, thời gian thoang cái đi tới mùa hạ ánh nắng cùng lục diệp ca vũ, sóng nhiệt cùng tiếng gió thổi hỗn hợp phát tạp quang ảnh từ đỉnh đầu rơi, đốt mùa hạ đặc hữu như tình. Dựa vào bản thân khắc khổ cố gắng, cùng 3 phần trí cao bái cơm chửa, trải qua mấy tháng khổ tu, hứa hệ lại một lần nữa đi ra phòng tu luyện, ánh mắt rạng rỡ, đó là tinh thần lực bên ngoài lộ vẻ dấu hiệu thánh vực cực hạn. Cuối cùng, bị ta cho tu thành. Hứa hệ khuôn mặt càng khái, đi tại kim quang bảy đầy hơi nóng trên sàn. Sơ tại lần thứ 2 mô phòng kết thúc thời gian, hắn liên kế thừa thánh vực ma đạo sư cảnh giới tu vi. Nhưng, thánh vực cùng tân linh ở giữa khoảng cách, giống như trời cùng đất ngăn cách, là khó mà đột phá cùng siêu việt. Cũng may hứa hệ tình huống là thụ. Mô phòng kết thúc kế thừa thánh vực cảnh giới, vốn là ở vào phàm nhân đình phong, lại thêm cờ giở cả đổi mới cơm chửa, làm cho hứa hệ cảm ngộ pháp tắc càng dễ dàng. Cả hai trùng chất, ký ngộ tăng theo cấp số nhân, làm cho hứa hệ không đến 1 năm, liền thành công nhìn thấy thành thần tử ánh dạng động. Không sai biệt lắm, ta có thể dự cảm đến, khoảng cách thiêu đốt thần hỏa, chỉ kém tầng 1 nhàn nhạt hạng. Chỉ cần ta nguyện ý, tùy thời đều có thể nhảy tới, mở ra đăng thần nghi thức. Ánh nắng rạng rỡ, mùa hè nhiệt tình như lựa ảo náo tiếng ve kêu tại bên tai tiếng vọng không ngừng. Hứa hệ cất bước, xuyên qua quang ảnh đan sen hành lang, hướng về đình viện phương hướng đi đến. Trên mặt mang theo cẩn thận cùng suy nghĩ, chí cao trong mũ miệng, có cơ dở các tặng cho ta quyền năng, có thể coi thường hết thảy hạn chế, trăm phần trăm thành tựu chân thần. Bất quá, mọi thứ cẩn thận một chút, đều là không sai được. Đang thần nghi thức phía trước, ta trước nghỉ ngơi một chút, đợi đến dưỡng đủ tinh thần, lại thừa thế xông lên tiêu đốt thần hỏa. Nghĩ như vậy, trên mặt Hứa Hệ lộ ra ý cười. Chờ mong, xúc động, hưng phấn, đủ loại tâm tình nhanh chóng hiện lên. Thành tiên làm thần, đây là vô số siêu phàm giả tha thiết ước mơ sự tình, mà bây giờ, Hứa Hệ sắp hoàn thành một loại trong đó. Chính là bởi vì sắp dung ngoạn thần giai, Hứa Hệ mới thật lâu không có tiến hành xuống một lần mô phỏng. So với thu hoạch không biết mấy mô phỏng, Hứa Hệ càng chờ mong trở bậc thành Thần Thận, tiếp đó kéo theo tu tiên cùng võ đạo, thực hiện tinh khí thần tam khai hoa. Ta cả đời này như giẫm trên băng mỏng, tu hành không dễ a." Hứa Hệ thong thả cảm thán. Hắn dạo bước hành tẩu, chốc lát sau, đi đến sân vườn chỗ dầm sáo sỉnh. Ghế nằm đón gió lay động, đỉnh đầu là lục hàng mây che dệt lục mái hiên, vừa đúng che khuất dữ dằn đại nhật, làm đỉnh viện gạt ra một mảnh mát mẻ. Hứa Hệ ngồi xuống tại trên ghế nằm, từ từ nhắm hai mắt chậm chậm nằm vào xuống. Mùa hè như nóng, sóng nhiệt trụ phất. Một cây lay động vang xào xạc. Hứa Hệ hưởng thụ lấy phần này ăn nhàn, chạy xe không suy nghĩ, lắng nghe tự nhiên âm thanh. Chỉ là nghe lấy nghe lấy, còn nghe được ngoại giới âm thanh, có người đi đường đi ngang qua đình viện, kết bạn thảo luận sốt dẻo nhất siêu phàm chủ đề. Tu tiên là tối cường. Rõ ràng là ma pháp, cao quý pháp gia biết hay không? Ngưng ngưng ngừng, võ đạo mới là tối cường. Chương 189. Cợ giờ cạ bánh bích quy. Chương 189. Cợ giờ cạ bánh bích quy địa cầu tại thăng cấp địa cầu tại khuê chương. Càng ngày càng nhiều giới khư xuất hiện, vỡ vụn dung nhập địa cầu đội bộ làm cho địa cầu diện tích cực tốc tăng trưởng đây hết thảy, đều là bởi vì bên cạnh hứa hệ ba vị nữ hải, tu tiên, ma pháp, võ đạo, các năng phân biệt đánh rơi khác biệt đại thế giới, khiến cho dung nhập địa cầu nội bộ, chỉ vì có thể dùng chân thân phủ xuống đương nhiên, những cái này giới khu tại dung nhập địa cầu đồng thời, đối nhân xử thế nhóm mang đến rất nhiều siêu phẩm truyền thừa, đều cùng tu tiên, ma pháp, võ đạo liên quan. Nguyên bản số lượng cân đối siêu phẩm giả. Mấy mắt biến có thể tu tiên, ma pháp, võ đạo đứng đầu. Chỉ vì cái này ba loại hệ thống, không chỉ có lấy đồng bộ thành thuộc tiến giai tài liệu, còn có giới khu sản xuất đủ loại tài nguyên tu luyện. Kết quả là mới hấp dẫn chủ đề xuất hiện. Tại cái này ba loại xuất dẻo nhất, đồng thời cũng là lưu truyền rộng nhất siêu phẩm hệ thống bên trong, đến tụt cùng loại nào mới thật sự là lão đại. Tư lịch so sánh lão siêu phẩm giả chỉ là cười cười. Cảm thấy cường đại hay không, cũng không ở chỗ hệ thống tu luyện, mà ở chỗ sử dụng người. Nhưng trẻ tuổi các siêu phẩm giả thì là vì thế tranh luận không ngớt. Biết hay không một quyền hơn người hàm kim lực a, ta mẹ nó một quyền đánh nổ các ngươi những cái nảy ra dọn. Bên ngoài đỉnh viện ánh nắng nóng rực, tiếng người ồn ào náo động. Có tu luyện khí huyết võ đạo trẻ tuổi võ giả, đối đồng hành tu tiên giả, ma pháp sư hô to, bát thịnh, mới là vô địch. Trẻ tuổi võ giả thần tình tự nạo, nhưng đồng hành đồng bạn hiển nhiên không đồng ý hắn quan điểm. Chỉ là võ phu, làm sao biết ngự kiếm phi tiên huyền diệu? Giống như ngươi mang tử, pháp gia có thể viễn chỉnh dắt trên ngươi. Tranh luận ầm ĩ lớn. Tiên tính mùa hè, thời gian kéo dài, phản phất liền hô hấp đều biến đến thăm trầm khó khăn. Nhưng nghe những cái kia đệ giai siêu phàm giả âm thanh, Hứa Hệ cảm thấy không khí đều linh động mấy phần, đó là một loại tên là thanh xuân, khí tức. Trẻ tuổi liền là tốt, không giống ta, cái gì cũng có. Hứa Hệ nhẹ xách một tiếng. Ngoại giới tiếng thảo luận từ từ đi xa, gió nhẹ mang đi tất cả. Còn sót lại tĩnh mịch lưu tại tại chỗ. Hứa Hệ Suệ bản tay ra, đem nó ngã vào bên ngoài ghế nằm, dùng lòng bàn tay tiếp được rực rỡ liệt ánh nắng, cảm thụ phần kia nóng hồi cùng nhìn nóng. Thật yên tĩnh. Cùng phần kia nhiệt nóng tạo thành so sánh. La xung quanh không tiếng động hoàn cảnh. Chói chang sóng nhiệt bên trong, vạn vật không tiếng động, không có một âm thanh. Liên bình thường nhất ồn ào chim, giờ phút này cũng là lựa chọn tránh né lên, khỏi bị sắc bén thái dương bão chiếu. Đặng sư, không, vẫn là có âm thanh. Yên lặng tạm lên, mặt kính nên đón nhận ác. Ma nữ chậm rãi đi tới, mỗi một bước rơi vàng đều sẽ cùng mặt đất tạo thành kỳ địa hồi âm, đem phần kia mùa hè yên tĩnh triệt để đánh nát. "Đạo sư, ngài muốn ăn một chút gì ư?" Cợ Giả Ca dừng ở Hứa Hệ trước mặt, hai tay bưng lấy một khay mới nướng xong bánh bích quy. Bánh bích quy số giòn, phát ra hơi nóng, mặt ngoài hiện ra màu vàng kim nhàn nhạt, hỗn hợp có sấy bùi đặc lưu phong vị mùi thơm. "Cợ Giả Ca, đây là chính ngươi làm?" Hứa Hệ có chút kinh ngạc. Ân, ma nữ điểm nhẹ phía dưới, tóc dài màu xám bạc rủ xuống qua cổ vai, như là trùng điệp giao hợp màn quang, như mặt nước nổi lên gợn sóng. Cảm giác ngài biết ưa thích, nguyên cớ làm. Ma nữ như vậy trả lời, kiến lặng mà chân thành. "Đạo sư, muốn ăn nương." Nàng lần nữa hỏi thăm. Tại cỡ giờ cạ động tác phía dưới, một khối bánh bích quy bị nàng nhẹ nhàng nhấc lên, dùng nhu hòa động tác tinh tế, đưa tới hứa hệ trước mặt. "Cảm ơn, cỡ giờ cạ." Hứa hệ không có cự tuyệt, từ trên ghế nằm ngồi dậy, tiếp nhận man nữ đưa tới bánh bích quy, chậm chạp bắt đầu nhai nướng. Cùng nhìn từ bề ngoài đồng dạng, cửa vào sụp giòn, nội bộ nhuến hương, không có chút cảm giác nào đến làm ngẹn. Làm đến năm thật ngon, cỡ giờ cạ, tay nghề của ngươi lại gặp tăng. Hứa hệ không chút nào keo kiệt khen ngợi của mình. "Cảm ơn ngài, đây là ta phải làm." Cơ Giở Ca đứng ở bên cạnh Hứa Hệ, biểu hiện đến cực kỳ yên tĩnh, nhạt váy dài màu trắng khiến cho nhìn qua càng duy mỹ. Nàng vẫn như cũ bưng lấy cái kia cuộn bánh bích quy. Thẳng đến Hứa Hệ lên tiếng, để Ma nữ ngồi xuống, nàng mới bằng lòng cong đầu gối ngồi xuống. "Cơ Giở Ca, ngươi cùng ăn chút đi." "Tốt." Ma nữ gật gật đầu, nghe theo Hứa Hệ lời nói, đem chính mình tự mình làm đi ra bánh bích quy, chậm chạp bỏ vào trong miệng bé nhỏ. Nàng mặt không biểu tình, chỉ có phần miệng tại động để Hứa Hệ nhớ tới ăn hamster. Ngài dường như đang suy nghĩ gì chuyện không tốt. Ma nữ đột nhiên ngẩng đầu, chống rổng đôi mắt có như thế một cái chớp mắt sắc bén không có, ta chỉ là cảm thấy, dạng này cỡ rợ cả cực kỳ đáng yêu, Hứa Hệ cười cười, ôn hòa hiền hậu bản tay đặt ở ma nữ đỉnh đầu, nhẹ nhàng vuốt ve đầu kia tóc trắng. Như vậy phải không? Ma nữ không hiểu, nàng lệch ra phía dưới, tiếp tục nhấm nháp bắt nguồn từ mình bánh bích quy ân đạo sư nói không sai. Nàng làm bánh bích quy chính xác rất ngon. Nhìn xem dạng này ngốc manh ma nữ, lại nhìn một chút đỉnh đầu trống trải Lam Thiên, Hứa Hệ cười khẽ một tiếng, nhớ tới rất nhiều chuyện cũng đã từng, hắn tại thế giới ma pháp hạ loạn sơn thị, nhặt được lưu lạc đầu đường ma nữ. Khi đó ma nữ cái gì cũng đều không hiểu. Chu nghệ rối tinh rối mù. Hứa Hệ đem dạng kia ma nữ coi là đáng thương, cần chiếu cố tiểu nữ Hải. Nhưng thần kỳ thời gian, hình như thoáng qua ở giữa, liền để lúc trước nhỏ yếu đáng thương lại bất lực tiểu nữ Hải, lột xác thành nắm giữ cường đại lực lượng chí cao thần sáng. Nghĩ tới đây, Hứa Hệ liền có loại nằm mơ không chân thật cảm giác. "Đạo sư, cơ giờ cả phát giấc được Hứa Hệ thất thần, thần tình mờ mịt, ngài đang suy nghĩ gì?" "Không có việc gì, không cần lo lắng cho ta." Ánh nắng sắp bén, tia sáng đau nhói, Thái Dương đem không khí thiêu đốt vạn vẹo đó là độc thuộc tại mùa hè siêu cấp bão chiếu. Tại đinh viện chỗ râm trong góc, Hứa Hệ tiếp tục ruốt ve ma nữ đỉnh đầu, ta chỉ là nghĩ đến Trước đây thật lâu tại Á Lạn sân thị sự tình, đó là xa xôi đã qua, là cùng ma nữ cùng hồi ức. Cơ giờ cả không quá lý giải, Hứa Hệ vì sao đột nhiên nghĩ đến những cái này, nhưng nàng nhìn ra được, Hứa Hệ tâm tình rất không tệ. "Vậy ngươi suy nghĩ chỗ gì?" "Ừm. Rất nhiều, tỉ như ngươi phía trước thủy ma pháp sai lầm, đem đình viện hoa cỏ phá hỏng. Lại tỉ như, ngươi lần đầu tiên nấu ăn thời điểm, không chú ý dẫn đến phòng bếp bạo tạc. Cùng, ta ạ vô củ thị thời gian, ngươi muốn cho ta ăn những cái kia có độc hải sản." Hứa Hệ chỉ hoàn âm thanh bày ra ma nữ, "Việc xấu." Biểu tình ôn hòa, Ngài chán ghét dạng kia ta sao?" Cợ Dở Cạ ngơ ngác hỏi đến. "Không, ta chỉ là cảm thấy, dạng kia Cợ Dở Cạ cũng cực kỳ đáng yêu, chỉ là cũng không nhìn thấy nữa, hơi có chút hoài niệm." Hứa hệ trả lời. "Chính mình đáng yêu ư?" Cợ Dở Cạ không cảm thấy như vậy. "Nhưng mà, đạo sư ưa thích liền tốt." Chương 190. Hình tam giác là vững chắc nhất. Chương 190. Hình tam giác là vững chắc nhất. "Cợ Dở Cạ, tại địa cầu ở đến đã quen cổ chưa?" "Ân, có ngài tại nơi này, ta ở đến cực kỳ yên tâm." "Có đúng không? Khoảng thời gian này vất vả ngươi, một mực thay ta chăm sóc đỉnh viện." Ngài không cần hướng ta nói cảm ơn, đây là ta phải làm." Nắng gắt như lửa, xích nhật chói chang đại địa bị nhen lửa thành đại dương màu vàng óng, trời xanh mây trắng phía dưới, trong không khí bốc hơi lấy như có như không sóng nhiệt. Hứa Hệ cùng Cợ Giở cả ngồi tại góc đình viện. Tại đỉnh đầu lục dây leo che lấp phía dưới, một bên nói chuyện phiếm nói chuyện, một bên yên tĩnh nhìn mùa hè lở biếng. Chủ đề cũng không có cao thâm cỡ nào, không phải là có quan hệ pháp tác nghiên cứu thảo luận, cũng không siêu thoát vĩnh hằng cấm kỵ bí mật, mà là một chút bẽ nhỏ không đáng kể, chuyện nhà sư Tỉnh. Hứa Hệ cực kỳ kiên nhẫn, hỏi thăm ma nữ hàng ngày cùng tâm Tỉnh. Lần thứ 2 trong mô phỏng, Hứa Hệ cùng Ma nữ chung sống thật lâu, nhưng mô phỏng kết thúc, cũng không mang ý nghĩa buông tay mặc kệ đối với đi tới địa cầu Ma nữ, cùng cái khác hai vị nữ hải, Hứa Hệ vẫn sẽ ôm dùng quan tâm. Tại trong mắt Hứa Hệ, cái gọi là chỉ cao, ký ức cách đến tương đối xa xôi. Trong mắt hắn đang nhìn thấy, vẫn chỉ có cả ngày quân lây chính mình muốn kẹo mượt muội, biểu tình lẫnh đạm tình cảm thiếu thốn Ma nữ, cùng hùng hùng hổ hổ, làm việc xúc động con chúa. Đặng Dương, mời uống nước. Bánh bích quý ăn xong rồi. Cơ giờ cả đêm nó quay đến rất tốt, súp giòn không ngán, mềm bên trong mang hương, nhưng ăn quá nhiều khó tránh khỏi có chút khát nước. Thế là Cơ Dở Ca bưng tới sớm chuẩn bị tốt nước đá, Hứa Hệ uống một hơi cả sạch, chỉ cảm thấy đến phải mại vô cùng, toàn thân thông thấu. "Cảm ơn, Cơ Dở Ca." Hứa Hệ theo thói quen hướng ma nữ nói cảm ơn. Nhìn xem vắng vẻ ly nước, Hứa Hệ đang nghĩ, phải chăng tìm cái cơ hội thích hợp, lại cho Cơ Dở Ca mua chút lễ vật. Ma nữ làm đến rất tốt, mỗi cái phương diện, đủ loại trên ý nghĩa, đều làm đến đặc biệt tốt. Tốt đến Hứa Hệ cảm thấy, nếu như đình viện rời đi ma nữ, sẽ lâm vào ngắn ngủi đình trệ không động, nguyên nhân chính là như vậy, Hứa Hệ muốn cho cho ma nữ một chút bản thượng. Nhưng tình cảm lãnh đạm ma nữ, đối cái gì đều không làm sao có hướng nội. Nam nữ phía trước mua rộng lớn mu ma nữ đã là nàng số lượng không nhiều cảm thấy hứng thú đồ vật. Cợ giờ ca, ngươi có cái gì muốn sao? Không có, Vĩnh Sinh ma nữ nhìn chăm chú Hứa Hệ thật lâu, hai con ngươi phản chiếu ra Hứa Hệ mặt, nhẹ nhàng lắc đầu lấy. Theo dự liệu trả lời, Hứa Hệ tạm thời để xuống đối ma nữ ban thượng, ngược lại hỏi thăm về sự tình khác. Thí dụ như, ma nữ cùng cái khác hai vị nữ hải, cụ thể ở chung đến như thế nào, có hay không có xuất hiện mâu thuẫn? Cợ giờ ca lần nữa lắc đầu, cũng cho liên quan đánh giá. Người hảo tâm có chút đáng thương. Thôi nan giải mã phù, ngữ khí lãnh đạm, vô hỷ vô bi. Từ hứa Hệ nhận thức cợ trợ cả ngày đầu tiên lên, nàng liền là dạng này nữ khí, dáng vẻ không từng có qua thay đổi. Nhưng không hiểu, Hứa Hệ cảm thấy lúc này cợ trợ cả, giọng nói hết sức vi diệu. Là ta đối hài tử này giáo dục, nơi nào ra cái gì sai lầm ư? Nhìn xem gần trong gang tấp tinh xảo gương mặt, Hứa Hệ muốn nói lại thôi. Tính toán, vấn đề không lớn. Ba vị khác biệt thể hệ chí cao, có thể không treo lên tới, cũng đã là kết quả tốt nhất. Cợ trợ cả, phiến toán lại đến một ly. Được, đạo sư. Ma nữ theo trong tay Hứa Hệ tiếp nhận cái chén không, hướng trong chén đổ vào mới nước đá. Trong thời gian kế tiếp, Hứa Hệ cùng Cỡ Giở Cạ tiếp tục nói chuyện với nhau, đại đa số thời điểm là Hứa Hệ tại nói, mà Nữ tại bên cạnh yên tĩnh nghe. Thỉnh thoảng, Cỡ Giở Cạ cũng sẽ nói một chút nàng, làm việc báo cáo. "Đạo sư, ngài trong lúc bế quan, đầu kia Hồng Long có tới tìm ngài." "Ồ, là tiểu Long à, nó tìm ta có chuyện gì không?" "Tựa hồ là tìm được mới Long tộc." Nghe lấy Cỡ Giở Cạ trả lời, Hứa Hệ hơi cảm giác kinh ngạc, hắn không nghĩ tới năm mới thời gian căng thẳng, lại bị Hồng Long như vậy để bụng. "Không tệ, rất không tệ." Lại kệ san trên là một đầu thật là đỏ rồng. Hứa Hệ rất là vui mừng quy định sau đó tăng cao hồng long đại nộ. Bất quá, ta hiện tại tạm thời đi không được, chỉ có thể là sau đó lại tìm thời gian, Hứa Hệ đôi mắt khép hở, chỉ cảm thấy tinh thần lực bộc phát mãnh liệt, như là oanh minh phong bạo, tại trong tiếng gầm giống tức giận cực điểm thăng hoa đó chính là thành thần điêu báo. Cợ Dở Kạ, ta muốn trước nghỉ ngơi biết, làm đăng thần nghi thức làm chuẩn bị, Hứa Hệ nhìn về Cợ Dở Kạ, ngươi có thể tạm thời canh giữ ở bên cạnh ta ư? Xin ngài yên tâm, đạo sư. Ma nữ không có chút nào do dự. Nàng trả lời đến rất nhanh, mà không thay đổi khuôn mặt, mang theo mười phần cảnh giác ý vị, màu xám lại cháy, ma trượng cũng hiện hiện tại tay. Chưa làm chút gì Công khí liền bỗng vậy ong lóng không thôi. Ân, ta tin tưởng ngươi. Dưới ánh mặt trời, ma nữ mỹ lệ không thể bắt bẻ, là mặt hướng liệt dương ảnh, cũng là cẩm trượng đứng yên người. Nhìn xem thật tình như thế ma nữ, Hứa Hệ cười cười, yên tâm té nằm trên ghế. Hai con người dần dần khép lại, nghỉ ngơi thân thể đồng thời, cũng là tại điều dưỡng thể nội tinh thần lực, làm sao này đang thần làm việc trước chuẩn bị. Hứa Hệ lại như vậy chuyên chú, cho nên tại triệt để bỏ qua khống chế đối với thân thể, toàn tâm đắm chìm tại nguyên tố cùng thế giới của tinh thần. Yên tâm to gan, đem thân thể của mình giao cho ma nữ trông giữ. Đắc sự, ta sẽ đợi ngài. Một mực một mực Đợi đến ngài tỉnh lại, ánh nắng lạ yên tĩnh, gió nóng là không tiếng động. Hứa Hệ ngủ say thời gian, cơ giờ cả thế giới cũng thay đổi đến yên lặng. Giá trị cái này chói chang mùa hạ, vạn vật màu sắc lộng lẫy tươi đẹp, nhưng ma nữ đối những cái kia không có hứng thú, nàng chỉ là ngơ ngác đứng ở bên cạnh Hứa Hệ. Kéo dài nhìn chăm chú trương kia khuôn mặt quen thuộc ngủ mặt, thì ra là cái gì? Ưa thích là cái gì? Yêu là cái gì? Ma nữ từng nhìn qua rất nhiều đáp án, nhưng đó là người khác đáp án, cũng không phải là ma nữ câu trả lời của mình. Bất an nắm tay, tuần hoàn bung ra lại nắm chặt ma trượng động tác. Vĩnh Sinh Ma Nữ vô cùng yên tĩnh, chờ đợi Thái Dương tiếp một lần thức tỉnh. Nỗi lòng tại lồng ngực không ngừng tích lũy, nặng nề, không yên. Quá quen thuộc hình ảnh, làm cho ngón tay cợt giỡn cả hơi hơi phát run. Nhưng nàng rất tốt kiểm chế lại, bởi vì lần này cũng không tiếp tục là với bệnh, mà là Thái Dương tân sinh. Ma nữ duy nhất cần làm. Liên lắng là nghe hứa hệ lời nói, ngoan ngoãn canh giữ ở phụ cận, đợi đến hứa hệ tỉnh lại đúng vậy, chỉ cần như vậy là được rồi, ma nữ tâm tình đạt được một chút trở lại yên tĩnh. Nàng vung nhẹ ma trượng, có vô hình ma pháp vòng bảo hộ bảo vệ hứa hệ, làm hắn che chắn hết thảy có khả năng có thể nguy hiểm. Đồng thời đại lượng nguyên tố hiện lên, làm hứa hệ cung cấp có lợi mà pháp hoàn cảnh. Nếu như có thể, ma nữ muốn một mục canh giữ ở bên cạnh hứa hệ, thẳng đến hứa hệ thức tỉnh. Nhưng cực kỳ đáng tiếc là, trong đỉnh viện chỉ cao, cũng không chỉ có ma nữ một vị. Không bao lâu, Hứa Mạc Ly cùng vợ ánh tuyết thân ảnh song song xuất hiện tại ma nữ bên cạnh, tại đơn giản hiệu một phen tình huống phía sau, tất nàng đồng dạng lựa chọn canh giữ ở bên cạnh hứa hệ. Cực kỳ an ý ba vị trí cao phân biệt dừng lại một bên, tạo dựng thành củng cố hình tam giác. Làm hứa hệ khi tỉnh lại, nhìn trước mắt quá hòa thuận hình ảnh, đại não thậm chí sửng sốt một chút. Chương 191 Điểm văn hóa, Đang thần giai, Thăng duy hành trình. Chương 191, Điểm văn hóa, Đang thần giai, Thăng duy hành trình. Mạc Ly, Ánh Tuyết, cảm ơn các ngươi tới giúp ta. Sau khi lấy lại tinh thần, Hứa Hệ hướng chạy tới muội muội cùng quận chúa cảm ơn. Huynh trưởng, cần ta làm chút gì ư? Đúng a, tiên sinh, có gì cần hỗ trợ, cứ việc sai sử ta. Hứa Mạc Ly yên lặng rút ra kiếm gỗ, vợ Ánh Tuyết tiến lặng gọi ra trường thương, thương kiếm ở giữa, thời không bị không tiếng động cắt đứt. Lấy các nàng thực lực, dù cho hệ thống khác biệt, cũng có thể bảo đảm Hứa Hệ đăng thần thành công. Vĩnh hằng chí cao, Liên là dạng này không dạng đạo lý. Hứa Hệ cười lấy cự tuyệt, "Không cần, ta đã chuẩn bị rất nhiều, hơn nữa có mũ miện gia hộ, hầu như không tồn tại thất bại khả năng." Nói xong, Hứa Hệ quay người, hướng đi trống trải trong đình viện, nhịp bước lên xuống ở giữa, có bộc phát quần quật nguyên tố dương chào đợt kích. Nhận biết nguyên tố, khai thông nguyên tố, khống chế nguyên tố. Đây là ma pháp sư tu hành cấp bậc. Lại hướng phía sau, liền là khống chế nguyên tố quyền năng, thiêu đốt thân hỏa, dù loạn thân giai, nung kết độc nhất vô nhị đỉnh cùng tòa. Đây là độc thuộc tại thần linh vị cách, là tất cả người tha thiết ước mơ thần cách. Hứa Hệ dừng bước lại. Buổi chiều ánh nắng So với buổi trưa tĩnh mịch rất nhiều, lờ mờ tối nghiêng. Nhưng bên cạnh hứa hệ lưu chuyển quang huy, cũng là vạn phần náo ánh, chú ý mà xinh đẹp, thậm chí lấn át bầu trời đại nhật. Trong gió nhóm lửa, trong nước loe ánh sáng, trong chết xinh lôi, thời không đan xen. Không thể tưởng tượng nổi tráng lệ một màn xuất hiện đó là toàn bộ nguyên tố thu tính, bao gồm bốn không có khả năng có thời gian, không gian. Giờ phút này đồng thời cụ hiện, hóa thành pho thiên cái địa gào thét làn sóng, hội tụ thành bao la lĩnh vực rộng lớn đây là độc thuộc tại thánh vực ma đạo sư năng lực. Cứ việc hứa hệ lĩnh vực cực kỳ vượt chỉ tiêu, là số nhiều nhiều tầng thuộc tính siêu cự hình lĩnh vực nhưng nó còn tại lĩnh vực phạm chủ, mà tại lĩnh vực tiến hơn một bước, cái kia chuyên thuộc về thần linh vĩ lực bên trong, nó nắm giữ một cái hoàn toàn mới danh xưng, thần quốc, vực thủy quốc, phàm đăng thần, một bước này xa, lại có thể xò so thế giới cùng thế giới ở giữa khoảng cách. Hứa Hệ nhẹ giọng lẩm bẩm nói, chỉ là một cái ý niệm, quần quần như quần quần tinh thần lực, liền đem trong lĩnh vực nguyên tố toàn bộ phá giải. Bọn chúng ầm vang vỡ nát, hóa thành nguyên thủy tư thế, quanh quần xoáy mua tại Hứa Hệ bốn phía, như là càng ngày càng nghiêm trọng cứu cực phong bạo. Trung tâm phong bạo, hai con ngươi Hứa Hệ lóe ánh sáng, Tinh thần lực tràn ra ngoài vặn vẹo lên hiện thực, tiếp đó ảnh hưởng đến diễn sơn thị thiên tượng ý chí cùng linh hồn đối hướng. Phạm nhân cùng thần linh giao hòa, quá mênh mông vĩ lực, làm cho bầu trời cùng đại địa đồng thời lung lay. Tại mọi người vô cùng hoảng sợ trong tiếng kêu âm ỉ, Hứa Hệ bắt đầu đăng thần bước đầu tiên. Bắt đầu đi, tay hắn cầm kiếm một kiếm trượng, nhẹ nhàng bước lên phía trước, coi thường vật chất cùng tinh thần các trở, tự nhiên đạp đứng ở trong hư không đó là chân chính trên ý nghĩa, không hề có thứ gì. Là hư vô can nguyên, cũng là vạn tượng mở đầu. Đăng thần giai, điểm thần hỏa, giúp đi phàm thể, nâng kết thần tính, Hứa Hệ tiếp tục tất bước, vượt qua thời không khoảng cách. Dễ như trở bàn tay trèo hướng vô hạn nâng cao viễn phương kia. Nâng cao. Hết thệ tất cả đều tại nâng cao. Theo lấy hướng hệ bắt đầu rung loạn tần giai, có vô hình mông mông bụi bụi hỏa diễm mức lên, tùy ý thiêu đốt tại thân thể mỗi một chỗ. Thiêu hủy phàm chất, đốt lại không thuần. Nếu như không phải tự thể nghiệm, ai có thể nghĩ đến, thế giới ma pháp đang thần nghi thức, trên bản chất là một trạng sinh mệnh vị cách thăng truy, hứa hệ thân ảnh xuyên tấu và vận. Bước tiến của hắn càng lúc càng nhanh. Quanh thân nguyên tố phun trào, góc nhìn vô hạn nâng cao. Từ từ, hắn bắt đầu siêu việt mình trước kia, tiến vào huyền diệu khó hiểu tình huống, thế giới trong mắt hắn cũng đổi cái dạng, rớp có mà dùng luôn ngữ miêu tả dùng. Nếu là nhất định muốn miêu tả, đại khái là nhìn càng thêm thêm, rõ ràng. Mà cái này, con chỉ là đang thần nghi thức bắt đầu, chỉ có ngưng kết thần tính, khống chế vị cách, hứa hệ mới xem như chân chính thành thận. Một bước này cực kỳ khó khăn, làm cho vô số thiên tài vây ở bán thần chi cảnh. Hứa hệ lắc đầu, tình huống của hắn cùng bình thường ma pháp sư khác biệt, không cần vì thế lo lắng. Ta cả đời này khắc khổ cố gắng, cớ giờ cả, giúp ta. Chí cao mũ miện nợ rộ vô số phát sáng, đó là tới từ chư thiên vạn giới đỉnh cùng tòa vẫn chịu lấy vô số pháp tắc, tượng trưng cho vô tận vị cách, là cao hơn hết thệ vĩnh hằng. Tắm rửa tại cố kia trong quang huy, hứa hệ đang thần nghi thức càng thuận lợi. Có pháp tắc tự động cảm ngộ thành công, có quyền truy tự phát tạo thành, hứa hệ duy nhất cần làm, liền là truy đoán chính mình thần hỏa, thần tính, thần cách, khiến cho càng hướng tới hoàn mỹ. Lại đến, lại làm một lần tinh thần làn sóng quanh mình. Tại hứa hệ chủ động tạo áp lực phía dưới, lĩnh vực toàn diện vỡ vụn gây dựng lại, hội tụ thành càng thần kỳ bao la tư thế. Giờ này khắc này, hắn đã trèo bậc thăng hoa. Như muốn thoát ly địa cầu ở vào vật lý vũ trụ cùng bao la hỗn độn chính giữa đó là thần bí chiều không gian, là linh giao hội, ngoại trừ địa cầu bản thân ngây thơ ý thức, liền chỉ có mấy vị trí cao, cùng kinh thành tổng cục lý vạn thọ có thể trông thấy. Huynh trưởng hắn, muốn thành thần ư? Diễn sơn thị đỉnh viện nhà. Hứa Mạc Ly khẽ ngẩng đầu, mắt thấy Hứa hệ thành thần toàn bộ quá trình, biểu tình rất là phức tạp. Hứa hệ không có trước thành tiên, mà là trước thành thần, chuyện này vốn không có cái gì, nhưng trong lòng Hứa Mạc Ly có quấy dị thất bại cảm giác, phảng phất thua một nước. Nàng nhìn về bên cạnh vỏ ánh tuyết đồng dạng theo trong mắt đối phương, nhìn thấy tương tự phức tạp Cẩm nàng cảm thấy, so với ma nữ, chính mình tiến độ có chút quá rơi ở phía sau. Bất quá, lần này thành thần, có thể hữu hiệu gia tăng hứa hệ thực lực, nói tóm lại là chuyện thật tốt. Ngưng tụ, bộc lên. Nở rộ. Tại chí cao mũ miện trợ giúp tới, hứa hệ con đường thành thần vô cùng thuận lợi. Cơ hội không tiêu tốn khí lực gì, hắn liền thành công ngưng tụ ra chính mình thần tính, mà tại mũ miện trợ giúp tới, hội tụ ra biểu tượng vạn tượng thần cách. So với trong thế giới ma pháp, hứa hệ từng thấy tận mắt chư thần. Dạng này thần cách, dạng này quyền hành, không hề nghi ngờ là không hợp tối thượng bậc cùng. Bình thường thần linh chỉ có được một hạng hoặc là hai hạng quyền năng, mà ta có ngũ miện gia hộ, có thể đồng bộ cợ trợ cả toàn bộ quyền năng. Duy nhất khác biệt chính là, ta không cách nào như cợ trợ cả dạng kia, nắm giữ trí cao cấp bẩm xuất lực. Vật chất cùng tinh thần, hư ảo cùng chân thực, vị diện cùng vũ trụ. Hứa hệ còn tại tiến lên, thân thể tại tiến lên trong quá trình siêu việt bản thân, kèm thêm lấy thể nội khí huyết cùng pháp lực, cũng nhảy lên tới cao độ trước đó chưa từng có. Nguyên tố vòm thân, pháp tắc quan chú, vị cách từ lộ ra đột nhiên, hứa hệ dừng bước. Hắn biểu tình cổ quái lại từ tiền phương ầm ầm bụi bụi thổi không bên trong, nghe được từng trận ngông cuồng tột cùng kiệt tiếng cười, nghe vào tựa hồ là loài rồng gầm rú. Kiệt kiệt kiệt. Cuối cùng, cuối cùng đệ bản tọa chờ đến, cái này tân sinh thế giới vị thứ nhất siêu thoát sinh linh. Sợ hại a, run rẩy a, phi thăng là cái âm ỉ, bên ngoài đều là bản tọa dạng này chí cường giả. Chương 192, ta cảm thấy ngươi là thanh long. Chương 192, ta cảm thấy ngươi là thanh long. Những cái kia ma lòng cũng nhanh tới a. Kinh thành, siêu phàm thống quát tổng cục. Chôn sâu ở dưới đất nguy nga trong cung điện, kim đệ xoạt lạp rơi xuống. Giống như dày đặc mưa lớn, ba bọc thải sắc bạo thạch cực tốc rơi xuống đất, phát ra thanh thúy mà êm tai tiếng vọng. Có cái vật khổng lồ chậm chậm đứng lên, đầu rồng dữ tợn, lân thiến phát sáng, dùng hai long biểu tình lắng nghe vàng bạc châu báu va chạm. Lấp lóe kim quang, gấp phản xí đen, thêm một bước phụ trợ cái kia thần thoại thâm hồng tư thế. Hồng Long hài lòng, an nhàn, hưởng thụ lấy chỉ có chính mình khoái hoạt thời gian, không có long nữ giả làm phiền, không có chí cao thần tử vong lung thị, chỉ có đáng yêu tài bảo nhỏ ngốc hô hô ba tốt đẹp giường nào long sinh. Xoạt, xoạt lạo. Hồng Long bày ra hai cánh, thu thập thôi động to lớn đống kim tệ đem nó tụ lại trước mặt mình. Loé sáng kim tệ, vĩnh viễn là hồng long trong lòng tốt. Hiên máu, Triệu Đẩn. Loại chuyện kia đã cùng vị đại ta không có hề. Long đồng nheo lại, âm thanh kiến cường, là kẻ Sanchez cất tiếng cười to. Hồng Long cảm thấy trí tuệ của mình, chọn vẹn có thể sánh ngang trí tuệ chi thần. Cơ trí như nó, huống bao la vị diện thả ra long nữ ma pháp. Triệu Tập Long tộc tới trước địa cầu. Nó không yêu cầu xa vừa đáp lại long tộc có nhiều ít, dù cho chỉ có một đầu, cũng là cực tốt sự tình. Nhưng tình thế phát triển, làm cho Hồng Long mừng rỡ. Nó khơi thông lên nguyên một chi bộ tộc. Chi kia bộ tộc đã từng là thế giới ma pháp một thành viên, là lục long cùng lam long kỷ tích kết hợp sản phẩm. Nắm giữ tươi đẹp vậy rồng màu xanh, nhưng chi này long tộc tiên tính tà ngược, lạm sát chư thần tín đồ, bị chư thần khu trục tới vô tận hỗn độn. Hồng Long nghe qua một chút truyền ngôn, tại rời khỏi thế giới ma pháp phía sau, những cái kia nắm giữ lần phiến màu xanh long tộc việc ác bất tận, nuốt chửng nhiều cái thế giới, thậm chí từng có từng bước xâm chiếm thần linh cử chỉ. Thật là một nỗi nguy hiểm ra hỏa, Hồng Long gãi gãi phía sau lưng của mình, long chỉ phá trà sát lấy phần lưng lân giáp, bắn ra chanh hồng hỏa tinh. Nói ra, Hồng Long đối những cái được gọi là đồng tộc, không nhắc lên được hảo cảm gì. Nó cũng không có lòng tin đánh thắng, nhưng không quan trọng, vị đại nhân kia sẽ xử lý tốt hết thảy, Hồng Long lộ ra tất cả nằm trong lòng bàn tay thần tình. Suy nghĩ một chút, nó lần nữa phát động lòng ngữ ma pháp, hướng về hư không vô tận một đầu khác truyền đạt tin tức. Có tài bảo, mau tới. Đối phương rất nhanh phục hồi, công bố đang tiến hành săn bắn, tốc tối liền đến, cũng cảm tạ Hồng Long nhiệt tình chỉ đường. Cảm ơn ta. É e rằng cảm ơn đến quá sớm. Hồng Long niết khóe miệng, hiện lộ ra trên dưới đàn sen to lớn răng nhọn. Vừa nghĩ tới tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì, khuôn mặt của nó liền biến đến vặn vẹo tà ác, rũ lên một cái kiệt cười lên, kiệt kiệt kiệt. Tiệt kiệt tiệt tiện, tiệt kiệt tiệt tiện. Tiếng cười là ta ác như thế. Toát ra khóe miệng, làm cho vốn là giữ tận mặt rồng, lộ ra bộ pháp khủng đố nguy hiểm. Trong hỗn độn, tinh hải chìm chìm nổi nổi, ngông ngông bụi bụi khí lưu đan sen tách ra. Tại Hứa Hệ nhìn kỹ, có hai cái màu xanh đuốt rồng xé mở hỗn độn, cường thế mà bạo ngược, ngay sau đó có đầu rồng hiện lên, cưỡi đến giữ tận ngung cuồng. Cái kia vô cùng lực xuyên thấu kia cười, thậm chí dẫn đến hỗn độn quẩn quẩn không thôi. Thanh Long. Hứa Hệ tinh ngạc, bởi vì hắn nhìn thấy trên long thân lên phiến màu xanh. Cứ tới người là Tây Phương trong thần thoại cự long giáng xuống. Nhưng cái kia lần phiến màu xanh quá zét thấy, xương một tiếng, thanh long cũng không đủ. Hơn nữa, vẫn là thành thần rồng. Hứa Hệ quan sát, nhìn thấy đối phương thể nội quyền năng cùng vị cách, tràn ngập thô bạo sát lục khí tức, tựa hồ là một đầu việc các bất tận ma long. Thần linh là cao thượng, thần linh là cường đại. Thanh thân phía sau Hứa Hệ có thể một chút xem thấu Ma Long nội tình. Nhưng đối với trên địa cầu phàm nhân mà nói, Ma Long lại không thể diễn tả thần linh, là hết thảy hỗn loạn cùng giết chóc mà nguồn. Nặng như vậy sát khí, cũng không thể để ngươi tiến vào địa cầu. Hứa Hệ lắc đầu, kiến một kiếm trợ ứng thanh mà biến, biến đến càng có tính công kích tư thế. Như trưởng kiếm, như pháp trượng. Nhưng như vậy lời nói lại dẫn đến màu xanh ma long của tiểu. Biết bao ngu xuẩn, biết bao vô tri tân thần. Run rẩy a, sợ hãi a. Ta là chinh phục thâm nguyên ma long, làm chư giới mang đến tất nhiên diệt vong. Nhỏ yếu mà vô tri tân thần, có lẽ ngươi còn đắm chìm tại thần linh lực lượng bên trong, nhưng rất nhanh, ngươi liền sẽ biết. Ma long khuôn mặt cực độ dữ tợn, phần kia thần linh lực lượng tại ta trước mặt không hề có tác dụng. Ngươi phải đối mặt, là chúng ta toàn bộ. Tiếng rồng gầm chấn thiên nhất địa. Hỗn độn khí lưu xé rách, càng nhiều long ảnh chụp cánh mà tới, kém nhất đều là thánh vực cấp bậc, thành thần người cũng không phải sợ ý. Bọn chúng đều không ngoại lệ, đều là lần phiến màu xanh tả ác cự long. Thì ra là thế, là một đoàn thanh long. Hứa Hệ như vậy đánh giá. Cái kia bình thản ngữ khí, không có chút nào ba động khuôn mặt, làm cho Cầm Đầu Ma Long cảm giác khó chịu, thậm chí là phẫn nộ nhe răng lên. Dương Thẳng hình long đồng biến đến lạnh lẽo khủng bố. Hai cánh bay ra, pháp tắc phun trào. Vô tri tân thần, buồn cười, đáng thương. Không biết lực lượng chân chính là vật gì, như là tại vì Hứa Hệ cảm thấy đáng tiếc, Cầm Đầu Ma Long dương nhẹ vẫy rồng, hỗn độn tại nó trào tâm sủ xuống long xuống. Tất mắt chứng kiến, tiếp đó cảm động đến rơi nước mắt ta. Tà thần lực Ta là Diệt vong chi Long, Soka ja, nitmị dạ bỏ dễ aozili ong si afteri entocizit. Si, che khuất bầu trời long dục, ngăn lại tới từ quần tinh quang huy. Dữ tận sắc bén vút rộng, nắm bạo hỗn độn lưu chuyển khí lưu. Có đại khủng bố tạo ra. Ma Long nhe răng cười lấy, điều động chính mình am hiểu nhất hủy diệt pháp tắc, hướng cái kia vô chi không sợ tân thần công tới. Công kích thời gian, nó dùng từ bi tư thế, hướng cái kia tân thần tuyên bố tên của mình. Thế nhưng, không đúng, cực kỳ không thích hợp. Ma Long thậm chí chưa kịp nói xong chính mình danh tự toàn bộ, liền gặp cái kia yếu đuối tân thần nâng lên tạo hình cổ quái pháp trận trên mình bắn ra ba đạo hử ngữ quang vi, trong miệng lẩm bẩm một chút. Ma Long căn bản nghe không hiểu lời nói. Như, đạo pháp uy lực gấp 10 lần, kiếm đạo hiệu quả gấp 10 lần, thần thông hiệu quả gấp 10 lần, ma pháp uy lực gấp 10 lần, khí huyết uy lực gấp 10 lần, thanh long gấp trăm lần, quan trách đến tụt cùng tại nói cái gì nói nhảm a. Ma Long nghe không hiểu, chỉ cảm thấy đến tân thần tại miệt thị chính mình. Nó phẫn nộ lấy, gầm thét, hướng cái kia tại chỗ không động tân thần phát động công kích, nhưng tân thần chỉ là nhẹ nhàng nâng lên pháp trượng. Dung tiểu hài nói đùa lư độ, ngắm Ma Long đầu gõ. Buồn cười. Ma Long da tóc lên trước, Trong miệng dự dụng hủy diệt hết thảy long tức, nó đã trải qua bắt đầu mông đợi, chờ sau đó tùy ý an tân thần thần cách, từ đó thực lực tăng nhiều. Nhưng thật thật kỳ quái, thế nào đột nhiên liền không nhìn thấy. Vù vù, nhẹ nhàng tiếng long long vang lên, bao hàm toàn diện pháp tắc thần lực cuốn theo lấy kiếm minh vô ý, nhẹ nhàng gõ bạo ma long thân thể. Thân huyết bay tán loạn, hỗn độn bởi vậy sôi trào. Dường như có chút lãng phí. Đã như vậy, thôi thụt lùi chút thời gian a. Tại còn lại ma long hoàng sợ trong ánh mắt, biểu sát ma long thủ lĩnh hứa hẹn, lần nữa vung nhẹ kiếm trượng, xung quanh thời gian bởi vậy thụt lùi. Chỉ tại kéo dài ảnh tại tiêu tan. Tiêu tán ma long huyết dịch lần nữa gom lại đến tận đây, Hứa Hệ lộ ra ý cười, không tệ, phân lượng này đầy đủ dùng rất lâu. Hứa Hệ không có phục sinh chết đi long thần, chỉ là đem cái kia tiêu tán máu rồng lần nữa thu thập. Chí cao mũ miệng, giao phó Hứa Hệ ngang với ma nữ quyền năng, nhưng Hứa Hệ bản thân vẫn chỉ là vừa đột phá tân thần. Muốn phục sinh một vị khát thần linh, đối với hắn giá quá lớn. Hơn nữa, so với lấy vui hồng long, Hứa Hệ thực tế không muốn nhìn thấy cái tia nổi điên ma long. Chương 193. Hồng Long thật tốt xuống đến. Chương 193. Hồng Long thật tốt xuống đến. Là hắn, là hắn phi thức hứa hệ trên mình, có ba đạo khí thế khủng bố đang lưu chuyển đám ma long tại ngắn ngủi kinh ngạc không tiếng động phía sau, cuối cùng ý thức được cái gì, có rồng hoàng sợ nhìn về hứa hệ cái cổ, tại cái kia rủ xuống trong dây truyền trông thấy cực kỳ đáng sợ sự vật đó là chư thần trung kết dạ, cũng là chư thiên tổng đỉnh người, bất hủ cùng độc nhất, vĩnh hằng cùng vô hạn. Trong truyền thuyết giết sạch hỗn độn chư thần chí cao trung niên. Chạy, chạy mau a. Không còn kịp suy tư nữa cùng thiết đạm, trong đầu chỉ còn giữ lại thuần túy ý niệm, đó chính là hướng về phương hướng ngược nhau chạy trốn, tận khả năng rời xa hứa hệ tồn tại. Hỗn độn khí lưu bên trong, vị diện cùng thế giới trung điểm Số lớn số lớn Ma Long hoàng hốt chạy bừa, chỉ lo vỗ vào long vực, làm chính mình ra chỉ nhiều loại phong ma pháp, muốn tăng lên điểm tốc độ, bỏ xuống còn lại đồng tộc. Thủ lĩnh chết đi, làm cho nhóm này long trùng biết rõ, chính mình tuyệt không phải là hứa hẹn đối thủ. Nhưng mà, chỉ cần bay đến so đồng tộc càng nhanh. Nói không cho phép có một chút hy vọng sống. Đám Ma Long nghĩ như vậy, hoàng sợ vỗ vào long vực, thậm chí đối với mình đồng tộc công kích. Nhưng càng tuyệt vọng hơn sự tình phát sinh. Bị kéo chậm bước chân hứa hẹn, dĩ nhiên thi triển lên không gian pháp tắc, hoặc là một bước vượt qua cực xa, hoặc là thân hóa nhiều tầng, đồng thời công hướng nhiều mặt Ma Long càng càng tuyệt vọng hơn, là cái kia ba đạo như vực sâu như ngục khí thế bản thân. Bọn hắn tới, hoặc là kiếm quang chém hết cựu thiên thập địa, hoặc là liệt hỏa đốt diệt thiên giới hoàn vũ. Nữ tiên cùng con chúa, du đậu tại hỗn độn chiều không gian bên trong, dễ như chờ bàn tay dạo sắt những cái kia sợ mất mặt ma long. Cơ giờ cả không có xuất thủ, nàng làm hứa hệ tròng lên vĩnh hằng che chở, làm cho những cái kia ố bế máu rồng không cách nào nh nhễm đến hứa hệ trên mình. Một tràng náo kịch đến đây kết thúc. Cái này, hứa hệ vẫn chưa thỏa mãn thu hồi vũ khí. Hắn chưa kịp thử nghiệm càng nhiều pháp tắc cách dùng, vốn nghĩ tại đám ma long trên mình chậm rãi thí nghiệm Kết quả bị nóng vội Mạc Ly cùng Ánh Tuyết cướp giết. "Tiên sinh, ta làm đến như thế nào?" "Ân, rất tuyệt." Đối mặt tranh công của chúa, Hứa Hệ cười lấy khen. Cấp liền cấp kha phần kia làm hắn tốt tâm ý, hắn xác thực cảm nhận được, đó là cho so tôi luyện bản thân thứ quan trọng hơn. "Mạc Ly, Ánh Tuyết, lưu vài đầu nhược điểm rồng, nghĩ đến đỉnh viện Long huyết thảo." Hứa Hệ căn dặn hai vị nữ hải, để các nàng lưu vài đầu nhỏ yếu ma long, thuận tiện khống chế đồng thời, lưu làm sau này dự phòng. Cuối cùng, một mực thả hồng long máu, Hứa Hệ cũng lo lắng máu rồng chất lượng biến đến thấp kém. "Được, huynh trưởng, ta đã biết." Hai vị nữ hài đáp lại, rất nhanh xử lý tốt hết thảy, áp lấy ba đầu mới vào thánh vực Ma Long trở về. Mặt Rông hoảng sợ, lạnh run, một cú kỉnh cầu xin tha thứ. Càng lớn người trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Tại Hứa Hệ gia hiệu xuống, cơ giở cả uy động màu xám lại cháy, đem vài đầu Ma Long thu vào trững bên trong không gian. Dạ này liền kết thúc, hỗn độn biến đến yên tĩnh, chiều không gian lần nữa ổn định, trở về địa cầu phía trước. Hứa Hệ liếc nhìn bản thân, cảm thụ phần kia vạn tựa vị cách cùng quyền hành, lại nhìn một chút ma nữ bản thân, so sánh sao chép cùng nguyên bản khác biệt. Vốn cho rằng, thành thần phía sau, có thể hơi thu nhỏ điểm khoảng cách nhưng hiện tại xem ra, ta cùng cợ đỡ cả cấp nàng, vẫn còn tại to lớn thực lực khe rẽ. Trong lòng hứa hệ càng cái, thành thần phía sau hắn, có thể tại thế giới cùng thế giới ở giữa vũ trụ, cho dù là bắt ngát hiện thực vũ trụ, cũng có thể bày ra không thể tưởng tượng nổi đi đầy cũng là thần linh vĩ lực, nguồn gốc từ thế giới pháp tắc gia hộ. Nhưng vĩnh hằng chí cao ở vào vô hạn cao xa đỉnh điểm. Dù cho hứa hệ thành thần, cũng không cách nào nhìn thấy nó sau cùng. Tất nhiên, cái này cũng không đại biểu thần linh kém cỏi, thành thần phía sau hứa hệ có được hơn xa ngày trước thực lực. Chỉ là cùng chí cao so sánh, mới lộ ra cực kỳ bé nhỏ. Huynh trưởng, ta có chuyện muốn cùng ngươi nói. Làm sao vậy, Mạc Ly? Huynh trưởng thành thần phía sau, dự định làm được gì đây? Ta là chỉ phương diện tu luyện sự tình. Ta ngẫm lại, hẳn là củng cố cảnh giới, lại dùng thần linh vị cách, phụ trợ tu tiên cùng luyện võ để tiến triển càng nhiều. Đối mặt Hứa Mạc Ly hỏi thăm, Hứa Hệ do dự chốc lát, cho câu trả lời của mình. Hắn tâm hệ cũng tiến, có chí cao cơm chùa giá trị, không quan trọng tốc độ tu luyện nhanh chậm. Bởi vậy, Hứa Hệ muốn tinh khí thần ba con đường đường, cùng bước về phía cực đỉnh. Cái kia, Hứa Mạc Ly khẽ kéo Hứa Hệ góc áo, huynh trưởng trước tiên có thể thành tiên lại võ đạo siêu thoát ư? Nàng nhẹ giọng tỉnh cầu, trong mắt thủy quang sáng lóng ánh. Cái này? Hứa Hệ cảm thấy kinh ngạc, không nghĩ tới muội muội sẽ đưa ra yêu cầu như vậy, hắn nghĩ không ra dạng này ý niệm ở đâu. Chẳng lẽ tại loại chuyện này bên trên, muội muội cũng có thắng bạn môn nữ? Hứa Hệ không hiểu, nhưng vẫn là cười lấy đáp ứng. Sau lưng, võ ánh rất chính giữa sách theo vài đầu ma long, suy tính cái kia thế nào xào nấu, là đun nhừ vẫn là nướng. Thật là khó chọn a, nàng cau mày nói. Trở lại địa cầu phía sau, theo lấy Hứa Hệ đang thần nghi tức kết thúc, trong thiên địa dị trạng tan thành mây khói. Hứa Hệ sinh hoạt cũng không bởi vậy thay đổi. Ban đầu yên lặng y nguyên bảo trì, nhưng tại phía xa kinh thành Lý và Tọ cũng là cách không chời mắng hứa hệ một hồi. "Lịch Đồ, Lịch Đồ a, thật tốt thiên đạo, ngươi không đi tu, rõ ràng thành cái kia man di ra thần, tức chết lão phu. Mang lên cái này mấy bình độ kiếp kim đan, cho vi sư cốt sa một chút, không được chân tiên cảnh giới, đừng gọi gặp ta." Lao nhân chửi lầm lên lấy, cho hứa hệ truyền mấy bình chân quý đan dược. "Công bố, chỉ có hứa hệ phi thăng thành tiên, hắn mới sẽ lần nữa gặp hứa hệ." Hứa hệ tay cầm đan dược, nhịn không được cười lên. "Trừ đó ra, Hồng Long Phương diện sinh hoạt cũng có chút biến hóa." Lúc trước bắt tới vài đầu ma long, cùng chém giết ma long thần, thật to bộ huyết máu rồng kiêu quyết. Hồng Long sinh hoạt biến đến yên lặng rất nhiều. Theo phía trước mỗi tuần lễ tới 1 lần đỉnh viện, hạ thấp thành mỗi tháng tới 1 lần. Hồng Long là kẻ Sanchez rất vui vẻ, Hứa Hệ cũng rất vui vẻ, bởi vì Hồng Long máu rồng chất lượng tốt hơn. Cái này a, liền gọi khổ nhàn kết hợp. Hứa Hệ như vậy giáo dục ma nữ, ma nữ rất nghiêm túc, đem Hứa Hệ nói thuần rồng yếu điểm ghi tạc náo hải. Lại hướng phía sau. Hứa Hệ không ngừng tại nhà củng cố tu vi thể nghiệm pháp tắc, củng cố thân cách, đem bản thân thần tính rèn luyện đến ổn định, đến tận đây, Hứa Hệ chuẩn bị bắt đầu mô phòng mới. Chương 194. Cái nhà này không còn tụ cất giữ môn tan. Chương 194. Cái nhà này không còn tụ cất giữ môn tan. Thiên Sinh, muốn ăn chút thịt rồng ngư. Không cần, ánh tuyết, chính ngươi ăn đi. Giữa hè thời tiết, đỉnh viện u tĩnh. Phản pháp liền không khí đều tại bốc cháy. Tại cái kia đong đưa biển cây bên trong, Hứa Hệ ngồi tại thô chắc rễ cây nghỉ ngơi, lưng tựa rắn chắc thân cành, cười nhìn vo ánh tuyết nướng thịt rồng quá trình. Nóng hổi đất cát, bay lên mùi lất, bắn tung tóe hỏa tinh bình thường sự vật kèm theo cái kia từng tiếng kinh hô, biến đến có ý nghĩa lên, không giống với man nữ trùng nghệ, theo lấy thời gian trôi qua mà càng tốt, quần chúa trùng nghệ vẫn hằng vết. Nướng ra tới thịt rồng hiện thị rõ cháy đen, một bộ ăn liền tuổi thọ không nhiều dấu vết. Thế là, hứa hệ tử chối nhã nhận vào anh tới mời. Ai, vậy được rồi, nữ hài lộ ra thật đáng tiếc, hai ba ngụm liền đem thịt rồng tiêu diễn sạch sẽ, tiếp đó nướng đến mới. Lần này, động tác của nàng càng cẩn thận, lộ ra cẩn thận từng ly từng tí đôi mắt nhìn chăm chú hỏa diễm nhảy lên. Nghiêm túc mà chuyên chú. Cái kia quét vũ động trên hồng, bất ngờ cùng nàng cực kỳ phối tồn. Bầu trời trong suốt, ánh nắng chói lọi, nhiệt nóng tia sáng xuyên qua gạch ngói thành rào, lại bị cây cối hoa cỏ ngăn lại hơn phân nửa, tạo thành xen vào nhau mà lay động bóng hình. Cuộc sống như vậy, coi như không tệ. Tại phần này độc thuộc tại mùa hè trong yên tĩnh. Hứa Hệ Tĩnh tọa đàng một ghế, đầu gối lên thành ghế. Khóe miệng có nhỏ bé biên độ dương lên, nhìn xem vợ ảnh Tuyết bận rộn tại tiều nướng, lại sơ sơ hướng tả bị lệnh, nhìn về ngay tại xử lý long huyết thảo cỡ giờ cả. Hứa Mạc Ly không tại nhà, hình như lại chạy tới tiến hành trận rối. Hứa Hệ đã đối nó quen qua, để muội muội tại nhà nghỉ ngơi nhiều biết, nhưng muội muội đều là ngoài miệng đáp ứng. Theo sau vội vã tiến đến hỗn độn chém thế giới. Bất quá, Hứa Hệ vẫn có thể phát giác được mọi mọi tồn tại. Lạch cạch, lạch cạch. Rất nhỏ bé, có nhàn nhạt tiếng va chạm, theo Hứa Hệ phòng ngủ phương hướng truyền đến. Không cần tận mắt nhìn thấy, tại trải qua trăm ngàn lần phía sau, hiện tại Hứa Hệ chỉ dựa vào cái kia thật nhỏ âm thanh, liền có thể phán đoán tụ cốt giữ bên trong tình hình chiến đấu. A, hôm nay Mạc Ly rất cường thế a, hộp kẹo một mực chiếm cứ vị thứ nhất. Bất quá ánh tuyết cũng không kém. Sẽ không phải, liên la bởi vì hao tốn sức lực cái này, hai tử kia thịt rồng mới sẽ nướng cháy. Hứa Hệ suy đoán, nhìn về quần chua cái kia bận rộn bóng lưng, như có điều suy nghĩ. Tổ Cất Dữ tình huống có chút hỗn loạn. Dần dần thoát khỏi hứa hệ ngay từ đầu kỷ niệm ý nghĩ, nhưng hứa hệ không ghét dạng này. Hắn nguyên cơ cất giữ hồ kẹo, nguyên cơ cất giữ ma trượng cùng hòa giấy, mục đích là làm kỷ niệm, nhưng cái kia sẽ không còn được gặp lại người. Hiện tại người trở về, kỷ không kỷ niệm ngược lại thứ yếu. Vật phẩm rất trọng yếu, hồi ức cũng rất trọng yếu, nhưng trọng yếu nhất là người bản thân. Hứa Hệ cười khẽ. Không có can thiệp Tổ Cất Dữ vô hình tranh phong. Dạng này liền rất tốt, phần này yên lặng mà an tưởng sinh hoạt, chính là chân quý nhất đồ vật. Thanh thân phía sau, sinh mệnh bản chất bay vọt khiến cho ta toàn diện tăng lên, ngoại trừ thiên ma pháp năng lực đạt được tăng lên, có thể tùy tâm sử dụng pháp tắc. Liền tu tiên bên cạnh pháp lực, cảm ngộ đại đạo, cùng võ đạo bên cạnh khí huyết, nội tiên điệu tuần hoàn, đều so bình thường tốc độ tung bay rất nhiều. Phối hợp lệ tích cùng tinh huy tăng phúc, có lẽ, không dùng đến quá lâu, ta liền có thể phi thăng thành tiên, cũng hoặc là võ đạo siêu thoát. Đầu canh truyền đến hơi ồn áo tiếng vẹt teore. Lít nha lít nhít tầng lá, đem những cái kia nhỏ bé côn trùng thân ảnh che lấp, hứa hệ ngẩng đầu nhìn, trong lòng liên lặng tính toán thực lực bản thân biến hóa. Thanh thân hắn, tại ma pháp con đường này bên trên, đã là tiểu tốt nghiệp tiêu chuẩn. Theo chỗ cao quan sát chỗ thấp, tất nhiên là nhẹ nhàng thoải mái. Thần linh tầm mắt cùng sức hiểu biết, làm cho tu tiên cùng võ đạo cũng phi tốc tăng lên. Có thể nói, hứa hệ thực lực đang đứng ở cao tốc tăng trưởng thời điểm, chỉ cần thời gian bình thường chuyển dời rồi, liền có thể trở thành tập tam đại hệ thống tại một thân kẻ thành đạo. Như thế, tiếp xuống muốn mô phỏng cái gì tốt đây? Gọi ra chỉ có chính mình có thể máy mô phỏng bảng. Hứa hệ lâm vào trầm tư. Tại phía trước, ta tiến hành mô phỏng là làm đạt được thực lực cường đại, từ đó tại thế giới hiện thực bảo vệ mình. Hiện tại ta đã thành thần, tinh khí thần ba đạo đều có mỗi người hệ thống tu luyện, tu tiên, ma pháp, võ đạo. Cái này ba con đường đường, trùng điệp tổ hợp phía dưới, cơ hồ bao gồm tất cả siêu phàm thể hệ ưu điểm. Hiện tại ta đã cái gì cũng không thiếu. Hứa Hệ đôi mắt khép hở, cảm nhận năng lượng trong cơ thể chảy xuôi, dùng ma pháp mạnh nhất thần cách làm chủ, tu tiên pháp lực cùng võ đạo khí huyết dâng trào đan sen, pháp hỏa thành thần bí tư thế. Hứa Hệ đã không thiếu thực lực. Tam đại thể hệ lực lượng giá trị, cộng thêm tam đại cơm chủ hộ thể, hắn hiện tại đã là mặt chữ trên ý nghĩa tiểu vô địch. Chí ít tại địa cầu là dạng này. So với tại trong mô phỏng tiếp tục thu được mới siêu phẩm lực lượng. Hứa hệ hiện tại có một kiện khác càng to mò hơn sự tình, đó chính là máy mô phòng bản thân, nó bản chất cùng cấu thành, đến tột cùng là dùng phương thức gì tồn tại? Tốt đẹp nhân sinh máy mô phòng. Hứa hệ do dự, danh tự, xem xét cũng không phải là truyền thống tu luyện thế giới, chẳng lẽ là tới từ khoa huyễn thế giới sản phẩm. Cái suy đoán này có chút khả năng. Chí ít so với tu tiên, huyền huyễn cái gì? Máy mô phòng phong cách, rõ ràng càng thiên hướng về khoa huyễn thế giới quan. Đã như vậy, lần này liền thử lấy tiến hành, có quan hệ khoa huyễn bên cạnh mô phòng a. Ta nhớ không lầm. Khoa Huyễn bên cạnh hệ thống cực kỳ phức tạp, có khoa võ tinh sông, cũng có chí giới thiên hay, thậm chí điều khiển vật lý vũ trụ. Hy vọng lần này mô phỏng có thể đối ta có chỗ trợ giúp. Nếu tìm tới máy mô phỏng bản chất, tự nhiên là kết quả tốt nhất, dù cho tìm không thấy, đối ta cũng không có gì tổn thất. Đồng thời, khoa huyễn bên cạnh đối với phân tích thế giới có một bộ đặc biệt lý giải, tại ta cũng có một chút tác dụng. Máy mô phỏng cho ta nạn, hứa hệ tâm thần hơi động, đại lượng khoa huyễn bên cạnh vật phẩm theo nhẫn không gian đổ xuống mà ra. Ngay sau đó bị máy mô phỏng nhanh chóng hấp thu. Máy mô phỏng phòng trên mặt liên tiếp không ngừng, có dày đặc văn tự nhiều lần đổi mới đinh, khoa huyễn bên cạnh miêu điểm mô giới đang loạn loạt, 1111. Một lát sau, máy mô phỏng phòng loạt thanh tiến độ đến 100%. Trang đây đồng thời phát ra chói sáng ánh quang, nhắc nhở lấy hứa hệ tiến hành mô phỏng khoa huyễn bên cạnh miêu điểm mô giới loại hoàn tất chúc mừng ký chủ thu được mô phỏng số lần, xin hỏi phải chăng tiến hành mô phỏng, bắt đầu tốt đẹp mô phỏng nhân sinh. Trước mắt những mô phỏng số lần, 1. Máy mô phỏng tiếng nhắc nhở vang lên. Không do dự, hứa hệ trực tiếp xác định, mở ra lần thứ 4 nhân sinh mô phỏng mô phỏng khởi động bên trong. Thế giới tuyến thời diễn bên trong quá chặt nhưng xuyên qua thế giới, phân tích làm khoa huyền bên cạnh thế giới dòng tạo ra bên trong, dòng tạo ra hoàn tất, người ký chủ lựa chọn 3 loại dòng, xem như lần này mô phỏng nhân sinh nhân vật tiên phú chương 195, đem ta làm từ đâu tới. Chương 195, đem ta làm từ đâu tới dòng đăng cấp theo thứ tự làm trắng, lục, lam, tím, kim, đỏ. Cơ hồn du duyệt, kim, ngươi cùng cơ giới có đặc thù rằng buộc, bất luận cái gì cơ giới tạo vật tại trên tay ngươi, dù sao vẫn có thể phát huy ra 200% trở lên uy lực. Chỗ nga 3, tím, làm ngươi gặp phải khó khăn thời gian. Dù sao vẫn có thể nhạy bén phát hiện đầu thứ 2 đừng ra. Giới lực Cẩm Minh, Kim, ngươi có thể tại sử dụng cơ giới trong quá trình, từng bước lý giải bọn chúng nguyên lý, trời ạ, ngươi quả thực là hơn người. Ngươi nhận giác, Lam, ngươi là sôi nổi tại tầng dưới chóp chuột, biết được đủ loại vật phẩm giá trị, đồng thời, ngươi nắm giữ tại tối tệ hoàn cảnh sinh tồn chống đỡ năng lực. Tinh chuẩn, Lam, ngươi 10 phần sở trường nhắm chuẩn, mà thường thường có thể công kích đến địch nhân mục điểm. Chập tử phương trung, đỏ, tử vong không phải ngươi cuối cùng, vô luận bị loại thương thế nào, ngươi cũng có thể dùng toàn thịnh tư thế phục sinh, cho đến ngươi tử vong 10 lần. Một đỏ Hai kim, một tím, hai lam, Hứa Hệ nhanh chóng xem máy mô phòng bảng, nhìn xem đổi mới đi ra dòng. Hắn rất là kinh ngạc. Lần trước vội đạm mô phòng, cuối cùng lựa chọn là một kim hai tím, dòng phẩm chất tương đối có hạn. Không hề nghĩ rằng, lần này khoa huyền mô phòng bên trong, lại trực tiếp suất ra màu đỏ dòng, tiện thể xuất hiện hai cái màu vàng kim dòng. Vẫn ký loại vật này, quả nhiên là huyền diệu khó hiểu. Lần này mô phòng, rõ ràng liền phục sinh dòng đều có thể suất đi ra, màu đỏ xứng đáng là đẳng cấp cao nhất dòng. Hứa Hệ cảm thán, nhanh chóng chọn tốt lần thứ tư mô phòng dòng với chí, không cần nhiều lời. Lần này ròng, căn bản không cần đi cân nhắc lợi và hại. Hứa hệ trực tiếp bắt lại cơ hồn du duyệt, kim, giới lực cộng minh, kim, thập tử phương trung, đỏ. Màu đỏ liền là mãnh, màu vàng kim liền là kình. Mô phỏng nhiều lần, Hứa hệ thật sâu biết được dòng đẳng cấp tầm quan trọng. Một đỏ hai kim, màu đỏ dòng giao phó ta tỉ lệ sai số, hai cái màu vàng kim dòng lẫn nhau phối hợp tự thành hệ thống, hoàn mỹ, quả thực tuyệt không thể tả. Hứa hệ mặt lộ vừa ý dòng lựa chọn hoàn tất, phải chăng bắt đầu mô phỏng. Theo lấy Hứa hệ chọn xong mô phỏng dòng, máy mô phỏng bảng hiện ra ánh sáng nhạt. Chỉ đợi hứa hệ sắp nhận, tùy thời đều có thể mở ra mô phỏng. Ngay trước, hứa hệ sẽ ở trước tiên sắp nhận, nhưng lần này mô phỏng, hứa hệ cân nhắc một lát sau, gọi tới ma nữ cùng quần chúa. "Cự Giở Ca, Ánh Tuyết, làm phiền các ngươi tại nơi này nhìn xem ta. Ta tiếp xuống dự định làm một cái chuyện, các ngươi hỗ trợ nhìn xem, có lẽ có thể tìm tới chút ta chú ý không đến tỉ mỉ." Đối mặt hứa hệ thỉnh cầu, hai vị nữ hài gật đầu đáp ứng. "Ta hiểu được, đại sư. Giao cho ta a, tiến hành." Hứa hệ cười lấy, "Vậy liền làm phiền các ngươi." Vĩnh Hằng chỉ cao, không nhất định có thể xem tấu máy mô phỏng nội tình nhưng Hứa Hệ muốn thử xem, ngược lại coi như thất bại, cũng sẽ không tổn thất chút gì dòng lựa chọn hoàn tất, phải chăng bắt đầu mô phỏng. Máy mô phỏng lần nữa phát ra tiếng nhắc nhở. Lần này, Hứa Hệ quả quyết mở ra mới mô phỏng, xác định. Thế giới không tiếng động, vạn vật tĩnh lặng, hoàng hốt mà mãnh liệt, choáng váng, lần nữa vọt tới, mãnh liệt chiếm lấy trong mắt Hứa Hệ thế giới. Hắn nhìn thấy, trông thấy thời không chấn động, trông thấy thế giới đang sen. Cái kia cái gọi là choáng váng, cũng không phải là tới từ sinh lý cấp độ khó chịu, mà là càng cao càng xa thời không vật bẹo, tròn vẹn thay đổi ý thức suy nghi thái. Cợ trợ cả. Ánh tuyết Hứa Hệ vô ý thức nhìn về hai vị nữ hải, dưới ánh mặt trời, nét mặt của các nàng có biến hóa rất nhỏ, tựa như phát giác được cái gì, thế nhưng động tác quá chậm chạp, chậm đến Hứa Hệ ý thức rời khỏi thân thể phía sau, mới khó khăn lắm hoàn thành một cái khó mà nhận ra biến hóa. Các nàng hai cái, có hay không có phát hiện cái gì? Hứa Hệ hiu kỳ, nhưng bây giờ hắn đã không có cách nào tiến hành hỏi thăm, chỉ có thể đợi đến mô phòng kết thúc, trở về thế giới hiện thực phía sau, lại đối hai vị nữ hải tiến hành hỏi thăm. Hô, phản phất hồ điệp nhẹ phiến, có thời không phong bạo triều tịch tự nhiên sinh ra, thôi động Hứa Hệ ý thức Tuấn Lượng không dừng tận Huyền Bạch Tuyến Triệu, đó là vô cùng vô tận thời không khả năng. Hứa hệ không bị khống chế, thẳng tắp vọt tới trong đó một cái to tuyến số hiệu 04 lần mô phỏng chính thức bắt đầu ngươi mở mắt, phát hiện chính mình ngồi tại đỉnh viện số sảnh, ánh nắng tinh mịn, hoa cỏ vẫn như cũ, hết thảy vẫn là trong ký ức của ngươi dáng dấp ngươi chưa từng trông thấy cỡ rỡ cả cùng vo ánh tuyết thân ảnh, các nàng cũng không tồn tại ở nơi đây ngươi bình tĩnh vững vàng, nhanh chóng chạy ra đỉnh viện, thẳng đến phủ cận cao nhất cao ốc động tác của ngươi rất. Nhanh, tại thang máy trợ giúp tới. Ngươi thành công đi tới cao ốc cao nhất có quen thuộc tiếng oanh minh truyền đến, tiếng vọng truyền vang tại ngươi bên tai, ngươi không chút nào sợ, thậm chí có chút muốn cười, cảm thấy chính mình ở vào tuyệt đối an toàn độ cao nhưng mà, ngươi cũng không ở phía dưới trên đường phố, trông thấy cái kia quen thuộc tư thế bầu trời có chút ảm đạm, tựa hồ là trời muốn mưa, thế nhưng ồ nào tiếng oanh minh bộc phát tới gần ngươi, ngươi phát giác được cái. Gì? Đột nhiên nhìn về bầu trời ngươi phát hiện ngươi hình như cười đến quá sớm nụ cười của ngươi cứng đờ, ánh mắt tràn đầy không thể tin, tại ngươi nhìn kỹ, Thái Dương đột nhiên bắt đầu biến dạng lấp ráp, hóa thành bao la rộng lớn hàng tin xe tại vọt tới ngươi. Hồng cự thân xe đem tinh không đều chiếm hết chen bệ trúc của ngươi, lại một lần nữa bị đại vận động bay ý thức ngơ ngơ ngắc ngắc. Căn bản không có thần trí đánh nói, Hứa Hệ đã tiến hành quá nhiều lần mô phỏng, nhưng mỗi lần mô phỏng xuyên qua quá trình, tổng hội mang đến cho hắn không cách nào ngăn chặn hạ tâm, đi sâu linh hồn mỗi một tấc. Giống như rách dưới bao cát, bị người vô tình chà đạp một lần tiếp một lần. Cho đến qua một hồi lâu đợi đến cái kia nôn mửa cảm giác biến mất, Hứa Hệ mới gian nan mở ra mí mắt, nhìn về phía trước mắt cái này xa lạ tân thế giới hoang vu, rắc nát, tính mệnh ngươi thu được một phần may mắn xuyên qua đại lệ lớn, nhưng sau khi tỉnh lại ngươi, phát hiện trước mắt tân thế giới cùng trong tưởng tượng của người dáng dấp cũng không ăn khớp đã không có độ cao phồn hoa tương lai đô thị, cũng không có dòng dội bầu trời tinh tế chiến hạm xuất hiện tại trước mặt. Ngươi là đem tận thế hai chữ cụ tượng hóa đất hoang thế giới nhân loại thi cốt tùy ý có thể thấy được, cơ giới tàn cốt vùi lấp khắp đủ, nơi này hình như phát sinh qua đại chiến thảm liệt, cho nên tại văn minh sụp đổ, vạn vật không tồn tại xuyên qua tân thế giới ngươi, thân thể thụt lùi tới 20 tuổi trạng thái, trẻ tuổi mà lực tráng nhưng ngươi không có chút nào cảm giác gan toàn quá hỏng bét đất hoang hoàn cảnh, người cùng cơ giới rách nát chiến trường, khiến cho ngươi cảm thấy nghi hoặc cùng cảnh giác, ngươi quyết định cất bước hướng về phía trước, tìm kiếm chấn tướng. Không phải, cái này đem ta làm từ lâu tới. Hứa Hệ tại bãi đất hoang vắng bên trong tiến lên, vượt qua một tòa sụp đổ công trình kiến trúc phía sau, càng bao la rung động chẳng cảnh, xuất hiện ở trước mặt hắn đó là tòa phá thành mảnh nhỏ thành trì, bị vô hạn vĩ lực một phân thành hai, hiện ra tuyệt đối đấu đá cùng nghiêng lệch xé rách, Hứa Hệ kinh nghi bất định nhìn xem một màn này, hoài nghi chính mình phải chăng đi nhầm thế giới. Chương 196: Chí giới thức tỉnh, nhân loại diệt vong. Chương 196: Chí giới thức tỉnh, nhân loại diệt vong. Thần mê dày đặc mà hắc ám, cát vàng bay lên mà hỗn loạn, tàn tạ với tường, sụp đổ trụ đen tuyệt đồng hồ sắc là liên họa đốt lại dấu tích, làm cho người ta cảm thấy nặng nề cùng đè nén trùng kích. Thế giới trung nguyên biến mất, là đối trước mắt thành thị tốt nhất giải thích. Làm hứa hệ tiến hành quan sát thời gian, hắn có thể nhìn thấy, chỉ có cái kia liên miên bắt ngát phế tích màu đen. Tiếng gió thổi mạnh liệt, sa thạch toàn vang. Cái kia từng tòa bị xé rách đốt đen nhà lầu, phao như xếp hàng sụp đổ địa mộ đen kịt, nghiêng lập vô tận hoang vu trên mặt đất, làm văn minh biến mất tiến hành định tính. Trong thiên địa yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ có bánh răng cắn vào âm thanh, rõ ràng vang vọng tại phế tích khắp nơi. Cái thế giới này, là tao ngộ ngoài hành tinh xâm lấn ư? Vẫn là nói phát sinh cực kỳ đáng sợ chí giới phản loạn. Hứa Hệ ngẩng đầu, nhìn về mây đen giăng kín bầu trời. Trong không khí tràn ngập một cỗ bốc cháy hư vị, có hợp kim cơ giới Diều Hâu bay vút mà qua, hai cánh khí lưu phún ra, giống như chiến đấu cơ lao xuống xuyên qua. Tiếng lớn nổ vang, đỉnh hai nhức óc. Cơ giới Diều Hâu xông vào thành thị phế tích vùng đất trung tâm đợi đến lần nữa đánh lên không trung, sắc bén hợp kim chảo đã nắm lấy nặng nề tái cụ tàn cốt, hình như đem nó xem như đồ ăn, tốc độ vô cùng nhanh tan biến tại chân trời. Hứa Hệ nhìn xem một màn này, run lên thật lâu. Cuối cùng là Transformer ra quỹ, vẫn là chí năng cơ giới thành tinh. Tuy nói là khoa huyễn bên cạnh, nhưng cũng quá chịu tượng. Biến mất văn minh thành thị, dạo chơi cơ giới quái vật, lần này bắt đầu, cũng thật là đặc biệt vi diệu. Hứa Hệ mở ra tay, có nhẹ nhàng mảnh vụn theo gió mà tới, không nghiêng lệch rơi vào lòng bàn tay. Phía trên ấn khắc có tinh mỹ đồ án. Nhân loại ngồi hồng tự tinh hạm, lái về phía thần bí tinh không sáng chói. Cô kia phấn khởi, cô kia chờ mong, xuyên thấu qua đồ án hoàn mỹ biểu đạt ra tới. Cùng Hứa Hệ đang nhìn thấy hoang vũ phế tích, tạo thành tươi sáng mà mảnh liền so sánh, có thể thấy được, cái thế giới này hủy diệt tương đối đột nhiên. Tóm lại, trước tham dò một phen A Việc cấp bách là tìm tới nước và thức ăn, cũng có thể cung cấp nghỉ ngơi tạm thời nơi ở. Hứa Hệ lần nữa khởi hành, tất bước tại đường gặp gềnh bên trên, vượt qua người cùng cơ giới thi hải, đạp đến Thanh Thủy, mục tiêu rõ ràng, tại không biết tên mép thành thị khu vực du tựu đất hoang rất nguy hiểm. Khắp nơi là dạo chơi cơ giới tạo vật, hoặc nhân hình, hoặc hình thú, cũng hoặc là thuần túy chiến tranh khí giới. Hứa Hệ thậm chí trông thấy, những cái kia cơ giới tạo vật công kích lẫn nhau, nuốt hai bên nguồn năng lượng, dễ như trở bàn tay trụ bạo cốt thép xi măng. Không hề nghi ngờ. Hoàn cảnh như vậy đối Hứa Hệ tới nói, là tương đối nguy hiểm chí mạng. Vì để tránh cho lãng phí phục sinh số lần, Hứa Hệ Hành Tẩu đến khá cẩn thận, mỗi một lần đều sẽ sớm lệch qua cơ giới tạo vật, cũng thử lấy tìm kiếm có thể sử dụng vũ khí ngươi một bước nhỏ, nhân loại một bước dài ngươi hành tẩu tại thành thị trên phế tích, làm cho tòa thành thị này khoảng cách trên trăm năm thời gian, lần nữa nên đón người đến thăm ngươi cẩn thận cẩn thận, đang tìm kiếm vật liệu đồng thời, phát hiện hai thanh đặc thủ súng ống thân thương tài liệu kỳ lạ, là Ngươi chưa từng thấy qua hợp kim, dù cho trải qua thời gian làm hao mòn, cũng chỉ là nhìn xem ố vàng một chút nhưng ngươi phát hiện, súng ống lấy có hình như có vấn đề, vô luận như thế nào đều chịu không động đinh. Ngươi tổn tại làm cho thương hồn cực kỳ vui mừng, ngươi ngạc nhiên phát hiện, hai thanh súng ống đột nhiên biến đến có thể sử dụng bảy bước bên ngoài, thương nhanh, bảy bước bên trong, thương lại chuẩn lại nhanh súng ống uy lực khiến cho ngươi hơi cảm giác. Yên tâm, ngươi cẩn thận mang theo súng ống, tiếp tục tìm kiếm đến nước và thức ăn, ngươi thành công, ngươi tìm được rất nhiều đồ ăn, nhưng làm người tiếc nuối là, những cái kia đồ ăn sớm đã biến đến không cách nào dùng ăn thời gian dài món, sẽ để đại đa số đồ ăn nên đón biến chất bất đắc dĩ, ngươi chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm trải qua dài đằng đằng tìm kiếm, ngươi cuối cùng tại Hắc ám kiến trúc trong phế tích, tìm tới một dương bị kín hoàn thiện dịch dinh dưỡng ngươi. Cảm khái Dịch dinh dưỡng là tuyệt đại đa số tiểu thuyết khoa huyễn cùng tận thế tiểu thuyết tiêu phối, chính là người xuyên việt không thể không nếm đắc. Hiện nay, ngươi cũng thể nghiệm một cái dịch dinh dưỡng vì ngươi mang đến lượng nước cùng thành phần dinh dưỡng, ngươi đói khát vấn đề đạt được giải quyết vừa lòng thỏa ý phía sau, ngươi bắt đầu vì mình tương lai mà suy nghĩ, ngươi tìm được một gian tầng hầm, đem nó xem như chính mình tạm thời nơi ở, ngươi bắt đầu chủ động. Thu thập, có quan hệ cái thế giới này hết thảy tin tức sau khi xuyên việt ngày thứ 2, ngươi sưu tập rất nhiều thư tịch, bao gồm học phía trước biết chữ sách sau khi xuyên việt ngày thứ 3, ngươi đủ kiều cẩn thận, lại vẫn gặp gỡ một đại nhân hình cơ giới. Đối phương năng lượng vòng bảo hộ khiến cho ngươi không cách nào phá phòng đinh, Thương hồn cực kỳ vui mừng, ngươi súng ống thương tổn phát động bạo kích, đối nhân hình cơ giới tạo thành 1000 phần trăm thương tổn ngươi cùng song. Thương thành lập được vi diệu liên hệ từ từ, ngươi bắt đầu lý giải hai thanh súng ống cấu tạo, kiến thức hướng ngươi mở rộng cửa chính thời gian trôi qua 2 tháng, tại cái này dài đến 60 ngày thời gian bên trong, ngươi sơ bộ nắm giữ tân thế giới thông dụng văn tự, thông qua từ điển so sánh, có thể bình thường lẫn xem xem xét tài liệu ghi chép ngươi hiểu đến, đây là khỏa độ cao phát triển liên bang quy định khoa kỹ hành tinh văn minh phồn vinh, nhân loại cường thịnh. Nó trình độ khoa học kỹ thuật cao thậm chí muốn vượt qua khác biệt giới khu dung hợp phía sau địa cầu kỹ thuật hiện tự cáo, tinh tế mang người kỹ thuật, phản trọng lực kỹ thuật, gen cường hóa kỹ thuật, đặc sắc khoa kỹ, quang minh tương lai, đây là một cái giống như khoa học viễn tưởng mới trỗi dậy văn minh, thậm chí sắp sửa thoát khỏi hành tinh hệ, đi thăm dò cảng bao la bóng ánh tinh hà như mà, đủ để hủy diệt văn minh thai nạn, cũng đúng lúc thì tới tại toàn bộ nhân loại gieo hở thời khắc, chí giới thiên thai đột nhiên phủ xuống, trong chớp mắt, nhân loại văn minh cơ giới tạo vật toàn bộ làm phản thức tỉnh, sản sinh ra hủy diệt nhân loại giết chóc ý thức không người nào có thể thoát đi, không người có chỗ sinh cơ làm con người mất đi vẫn lấy làm kiêu ngạo khoa kỹ, chỉ còn lại cũng chỉ có yếu đối thân thể máu thịt dù cho trải qua gen cải tạo, nam giữ siêu việt phẩm nhân thân thể, nhưng tại đủ để uy hiếp diệt thiên điệu tinh tế vũ khí phía trước, gen chiến sĩ cùng phẩm nhân cũng không khác biệt nhân loại của thế giới này, hình như triệt để biến mất người đến ra cái kết luận này, ngơ ngác hồi lâu. Soạt, soạt. Dụ tính trong tầng hầm ẩm. Giấy lật giấy âm thanh cực kỳ thanh thúy. Hứa Hệ biểu tình nghiêm trọng, ánh mắt nhìn nó nghiêng hai phía, cho đến đem trọn quyển sách nhìn xong, mới chậm rãi khép lại dày nặng địa sách đây là một bản bìa ngoài nhuốm máu nhật ký. Nhật ký chủ nhân, không phải là quan to hiền quý cũng không phải giáo sư chuyên gia, mà là một tên liên bang dân chúng bình thường. Dung ngươi thường góc nhìn, chi giới trí giới phản loạn phía sau huấn loạn, cùng ngồi chờ tử vong tuyệt vọng. Trí giới phản loạn, tương đương với phế bỏ khoa Kỷ Văn Minh trái tim. Liên tinh hạm đều phản loạn thức tỉnh. Nhân loại không còn đường lui đang nói, ta người xuyên việt này, rất có thể là trên viên tinh cầu này, trước mắt người sống duy nhất loại. Chương 197. Trí giới thế giới gian nan cầu sinh. Chương 197. Trí giới thế giới gian nan cầu sinh. Có sinh, liền có chết. Có mới nổi, liền có tồn diện. Lần này khoa huyền bên cạnh mô phỏng vừa đến đã gặp gỡ toàn bộ nhân loại diệt vong, Hứa Hệ tâm tình cực kỳ kinh ngạc. Hắn cảm thấy, chi giới phản loạn sau lưng, nó nguyên nhân cũng không đơn giản. Có lẽ là tới từ vũ trụ ác ý nguồn gốc từ địa vị càng cao hơn văn minh tiện tay đã kích. Bất quá, vô luận chân tướng như thế nào, tại ta đều không trọng yếu, Hứa Hệ chậm chậm đứng dậy. Hắn lần này mô phỏng, mục đích chủ yếu là đi sâu hiểu khoa huyễn bên cạnh, tiến tới thăm dò máy mô phỏng bản chất, liên quan tới nhân loại liên bang diệt vong, liên quan tới chi giới phản loạn trận tướng. Hứa Hệ mặc dù hiếu kỳ, lại không có ý định tiến hành truy đến cùng. Lần này mô phỏng thế giới quá mức nguy hiểm khắp nơi đều là diệt thành bạo tinh chi giới, nếu như vận khí không được, 10 lần phục sinh cũng chỉ là vậy vậy nước. Ta cần an toàn hơn hoàn cảnh, cùng càng nhiều cơ giới tạo vật. Phối hợp giới lực cộng minh rộng, lần lượt tăng lên kiến thức của ta lượng. Tranh thủ tại mô phỏng kết thúc phía trước, tích lũy đủ nhiều kiến thức, từ đó có lý giải máy mô phỏng khả năng. Hứa Hệ đứng dậy đầu tiên là liếc nhìn, trên mặt bản chương bày xong thương, tiếp lấy ánh mắt rời xuống, nhìn xem cốt kia bị chính mình đánh xuyên qua người máy tàn cốt, cùng ảm đạm vô quang tầng hầm không gian. Nói thật, sơ bộ hiểu mô phỏng thế giới tình hình phía sau, Hứa Hệ đối với lần này mô phỏng, đã không ôm ấp cái gì hy vọng. Nhưng môi phòng cơ hội khó được, có thể nổ một điểm lông dê là một điểm. Tóm lại, trước chuyển sang nơi khác. Nơi này không gian nhỏ hẹp, cũng khuyết thiếu chuyên nghiệp khí giới, không đủ dùng để ta nghiên cứu cơ giới. Ánh đèn ổ vàng. Sáng tôi chập chờn dứt quãng chiếu sáng phía dưới, hướng hệ dọn dẹp số lượng không nhiều vật phẩm, theo sau chậm rãi bước lên một thang, khẽ kéo phiến kia bụi phủ trăm năm cửa bằng thép, khiến cho lại một lần nữa hợp đóng chặt bên trên. Người rời đi tạm thời nơi ở ngươi ý thứ đến, nếu như muốn tăng lên chính mình, liền cần càng chuyên nghiệp nghiên cứu hoàn cảnh, cùng càng nhiều cơ giới tạo vật nhờ vào thu thập tài liệu và bản đồ. Ngư thành công khóa chặt một chỗ chỗ cần đến nơi đó từng là nội thành công nghệ cao công ty điểm tập kết, cao tinh độ máy móc rất nhiều, cho dù đại đa số đã tổn hại, nhưng ngươi tin tưởng, sẽ có số ít vẫn có thể sử dụng tồn tại động tác của ngươi cực kỳ cảnh giác dựa vào. Đoạn thời gian trước tham dò quy luật, theo giới đất cống thoát nước xuất phát, lách qua từng cái cường đại chí giới bọn chúng hỗn độn mà vô trí, cùng nói là thức tỉnh bản thân ý thức, chi bằng nói, như là bị hạ đạt tàn sát nhân loại tuần tra mệnh lệnh mãi mãi không kết thúc tìm kiếm lấy sinh mạng thể, cho đến bản thân tại thời gian bên trong tan biến ngươi cảm khái không hiểu, gia tốc lách qua dạo chơi chí giới tốc độ của ngươi rất nhanh, dáng người nhanh nhẹn rất nhanh liền. Đến mục đích cuối cùng nơi này chỉ giới số lượng càng nhiều, lại đa số du đãng ở mặt đất, trong đó thậm chí tồn tại liên bang quân công đại sát khí, dùng phản trọng lực đi dạo bầu trời không cánh tàu bay ngươi đối cái này sớm có dữ liệu, lách qua đại quy mô tụ tập chí giới, dọc theo từng đầu yên lặng đường mòn, tiêm nhập chí giới số lượng cực kỳ ít ở dưới đất sinh khu. Chí giới đối với nhân loại văn minh phá hoại, thật sự là quá lớn. Lớn đến thành thị luôn hãm, lớn đến văn minh diệt vong đến mức đã từng phong tỏa nghiêm mật phòng thí nghiệm, người thường trong mắt khó mà dò vào bí mật. Hiện tại cũng trở thành hứa hệ tùy ý ra vào nơi trốn, không có người sẽ đến bắt hắn duy nhất cần đề phòng, cũng chỉ có đỉnh đầu tuần hoàn đạo chơi trí giới nhỏ. Sau đó không thể lại nhiều lần hành động, hứa hệ đến một chỗ không người chỗ ngoặt, kiên kỵ nhìn một cái đỉnh đầu. Trí giới cha xét năng lực quá khoa trương, tương đối một bộ phận trí giới, có lấy nhiệt năng chinh sát năng lực, thậm chí có thể tiến hành siêu tầm nắm viễn trình miêu định. Hứa hệ đoạn đường này đi tới, nguyên cơ có thể bảo trì an toàn, càng nhiều là dựa vào dòng trợ lực cơ hồn du duyệt. Cái này thần kỳ màu vàng kim dòng, tựa hồ đối với cơ giới, có khó mà miêu tả thân thiện. Làm hứa hệ cầm trong tay song thương, hoặc là mang theo cái khác cơ giới tạo vật thời gian. Tri giới giả đại tổng hội vô ý thức không chú ý hắn, đem nó coi là không có gì. Ta thích cơ hồn. Thứ hệ như vậy bình luận. Nói xong, hắn nhanh chân bước vào phòng thí nghiệm dưới đất, dùng ánh mắt tò mò, đánh giá đến trong phê tích vui lấp khoa kỹ sản phẩm. Trong đó đại đa số vị trí là trống rỗng, kèm thêm tránh thoát xé rách dấu hiệu. Hẳn là phía trên vật phẩm hóa thành tri giới phản loạn một thành viên, theo khoa kỹ trong phòng thí nghiệm chạy ra ngoài, nhưng cũng có cực kỳ cá biệt vật phẩm, vẫn giữ nguyên bản dạng, dớp, đã không phát hiện tình ý chí, cũng không có tổn hại. Thứ hệ ra tay thử phía dưới, phát hiện y nguyên có thể sử dụng. Mô phòng năm thứ nhất, người 20 tuổi ngươi rượi vào bản thân cẩn thận, thành công tại không có một hai đất hoang trong thành thị sống sót ngươi lần tránh ly trí giới, cũng ghi chép bọn chúng tuần tra quy luật, nhờ vào cái này, ngươi tại trong phế tích sinh hoạt càng thuận tiện cuối cùng, ngươi lựa chọn định cư tại, rời xa trí giới đại bộ phận đội ngũ lòng đất phòng thí nghiệm, ngươi theo, theo phòng thí nghiệm phát hiện rất nhiều vũ khí, trong đó bao gồm một bộ tản tạ động lực tiết. Zắc, nhiều trôi đại uy lực xuống lống, ngươi đối cái này cảm thấy vừa ý, muốn bắt tay vào làm tiến hành chữa trị, nhưng ngươi phát hiện, đồ ăn lần nữa nên đón thiếu tổn ngươi không thể không rời đi nơi ở, tạm dừng nghiên cứu cơ giới tiến độ, tìm kiếm đến chân quý nước và thức ăn lần này vận khí của ngươi biến đến cực kỳ quỷ dị, ngươi cũng không tìm tới có thể an dịch dính giường, lại hoặc là cái khác có thể ăn dùng đồ ăn nhưng ngươi đang ngăm dò, bất ngờ phát hiện đại sứ cũ. Máy móc nó có thể thu thập trong không khí hơi nước, tạo ra tinh khiết như uống nước, đồng thời có thể áp súc hết thể có thể ăn dùng vật phẩm, như thật nhỏ côn trùng, tạo ra nhân loại có thể sử dụng ăn nhanh khối lập phương, ngươi hơi kiểm tra một hồi phát hiện là một đại chuyên dụng tại hoang dạ cầu sinh máy móc nó chỗ sinh sản nước và thức ăn, hương vị hết sức kỳ lạ, thậm chí được sừng tụng tinh rỉnh, nhưng một phen suy xét phía sau, ngươi quyết định đem nó mang về nhà mới. Để phòng vặn nhất, người hiện trường thí nghiệm dập máy khí vận hành cơ hồn cực kỳ vui mừng. Lần này sinh sản nước và thức ăn đặc biệt tân ngon. Cảm giác có cái gì không nói ra được biến hóa, cơ hồn du duyệt cùng giới lực cộng minh đồng thời có hiệu lực, lại có kiến thức mới tràn vào trong đầu, trừ đó ra, Hứa Hệ cảm thấy thân thể có chút kỳ diệu đó là một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được, phảng phất cùng máy móc hòa làm một thể tức thị cảm đè xuống phần ngũ giác cảm giác kỳ quái, Hứa Hệ bắt đầu phá giải sản xuất máy móc, quá dày nặng thân máy không cách nào một lần mang về, Hứa Hệ chỉ có thể đem nó bóc thành nhiều cái bộ phận lắp ráp. Dùng hơi vô lực phương thức mang về nhà. Cái quá trình này cực kỳ tốn sức, nhưng may mắn là hứa hệ có thể mượn ngoại vật hỗ trợ. Như trong phòng thí nghiệm tìm tới, có thể cung cấp vận chuyển vật nặng xương vào ngoài cánh tay máy. Nhờ vào cái này, hắn không cần dùng thân thể máu thịt đi cưỡng ép lôi kéo hơi một tí vài trăm cân bộ phận lắp ráp cơ giới. Chương 198. Loại ra tránh tự hạn chế người máy. Chương 198 Loại ra tránh tự hạn chế người máy ngươi nhiều lần vật chuyện, thành công mang theo sản xuất máy móc bộ phận lắp ráp, trở về tới cư trú phòng thí nghiệm rữa đất ngươi thử nghiệm lắp đặt sản xuất máy móc thủ pháp của ngươi quá to bạo, cơ hồn hơi có vẻ không vui cuối cùng, ngươi va va chạm chạm lắp ráp tốt sản xuất máy móc, làm cho chính mình đất hoang sinh hoạt có chỗ bảo hộ ngươi khiếm khuyết nguồn năng lượng, cũng may máy móc kèm theo bản năng lượng mặt trời. Ngươi tìm khối yên lặng chỗ trống, có ánh nắng từ trên xuống dưới chiếu xuống, vừa đúng thỏa mãn nhu cầu của ngươi bởi vì cơ hồn không vui, ngươi bởi vậy ăn dài đến một tháng tanh rình đồ ăn ngươi cũng không cảm thấy thế nào, ngươi biết rõ Tại thế giới như vậy có thể còn sống, bản thân liền là một kiện chuyện may mắn thời gian chuyện rồi, kế hoạch đổi mới giải quyết cơ sở nhất vấn đề sinh tồn, người đem ánh mắt đặt ở thực lực tăng trưởng bên trên không giống với ngày trước. Mô phỏng, là dựa vào lấy tu luyện bản thân mạnh lên, lần này ngươi tình huống đạt thụ, không ngừng học tập cũng sử dụng đủ loại khí giới, giới lực cộng minh thu hoạch nó nguyên lý cơ hồn du duyệt, giới lực cộng minh, ngươi cùng cánh tay máy thành lập được liên hệ, ngươi thành công được biết cánh tay máy vận hành phương thức ngươi mơ hồ cảm thấy, thao túng cánh tay máy càn thuận bổm xôi gió cơ hồn du duyệt, giới lực cộng minh, ngươi trưởng kỳ sử dụng sản xuất máy móc, ngươi Từng bước hiểu sản xuất máy móc nguyên lý ngươi phát giác, sản xuất ra ăn nhanh khối lập phương cùng nước càng ăn ngon hơn ngươi, vì trưởng kỳ sử dụng Goce Song Thương, thương tổn lớn vui vẻ ngươi xạ kích độ chính xác biến đến hiếm thấy cao, 10 phát bên trong cũng có cựu phát có thể trúng, cứ việc ngươi không có tận lực nhằm chuẩn ngươi mơ hồ minh bạch Goce Song Thương thiết kế nguyên lý mô phỏng năm thứ 2, ngươi 21 tuổi ngươi tại chỉ giới dạo chơi thành thị trong. Phế tích, thành công sống đầy 1 năm, ở trong đó có hơn phân nửa công lao đều quy công tại ngươi trốn trong số ít ra ngoài người trầm mê ở kiến thức thế giới cảm thấy vũ trụ quy luật hướng ngươi mở rộng cửa chính trường kỳ một người sống một mình cũng không khiến cho ngươi cảm thấy khốn buồn mực, phòng thí nghiệm dưới đất khoa kỹ vật phẩm rất nhiều, muội khi nghiên cứu một cái, ngươi cũng có thể cảm nhận được thể nghiệm hoàn toàn mới ngươi muốn, cái này có lẽ liền là học tập Quái hoạt tiên phú của ngươi mạnh đến đáng sợ, tại ngắn ngủi thời gian 1 năm bên trong, theo biết rất ít ngây thơ trạng thái, nhanh chóng trưởng thành là kiến thức phong phú người nghiên cứu khoa học ngoại trừ kiến thức phương diện tăng trưởng, ngươi phát hiện một cái niệm vui ngoài ý muốn, cơ hồn du duyệt cùng giới lực cộng minh lẫn nhau trùng trước, khiến cho ngươi thân thể phát sinh nhẹ nhàng biến hóa, thân thể của ngươi cơ năng biến đến ưu tú hơn, không kém gì phòng thí nghiệm. Trong tư liệu gen chiến sĩ, ngươi thậm chí có thể dựa vào ý nguyện của mình, tăng lên khác biệt cơ giới tính năng loại này hoàn toàn mới mà đặc biệt năng lực, bị ngươi gọi là giới lực trong cõi u minh chúc phúc che chở lấy ngươi, ngươi giới lực tăng phúc tới gấp 10 lần, có gió lạnh thổi qua, ngươi vô ý thức giật cả mình. Phản phật có người tại nóng nhìn lấy ngươi mô phỏng năm thứ 3, người 22 tuổi không thể tưởng tượng nổi, ngươi quả thực là hơn người bên trong hơn. Người kiến thức của ngươi số lượng dự trữ cực kỳ kinh ngợi, cộng minh hiểu trong phòng thí nghiệm đại đa số cơ giới, chỉ có số ít quá thâm ảo, vẫn tại cuốn nhu ngươi, song kim trí lực, khủng bố như vậy, người đánh giá lấy lần này mô phỏng, biểu tình thuần thức không thôi kiến thức liền là lực lượng, có thể giúp ngươi dọn sạch tối tăm, giúp ngươi thấy rõ thế giới chân chính tại lâu dài nghiên cứu cùng trong học tập, ngươi phát giác được chính mình ở tại vị trí, là nằm ở. Liên bang phương Nam thứ 6 vệ tinh thành phố đã không liên bang chủ yếu đại đô thị cũng không trọng yếu vũ trụ bến cảng ngươi đối cái này cảm thấy vui mừng, nếu như xuyên qua đến trọng yếu thành thị, vậy liền mang ý nghĩa, ngươi cần đối mặt tinh hạm chỉ giới, dùng thân thể chống lại vũ trụ chiến hạm có thể thắng sao? Trong lòng ngươi ra kết luận, tất chết ngươi bắt đầu lợi dụng học được kiến thức, cải tạo hoàn cảnh hỏng bét phòng thí nghiệm dưới đất, thử lấy chữa trị những cái kia tổn hại tuyến đường, như thủy điện hệ thống, chiếu sáng hệ thống, động lực tiết giáp hệ thống ngươi tiến triển cực kỳ thuận lợi, nhưng đang bận rộn trong quá trình, ngươi từng bộc ý thức đến một kiện không thể tránh khỏi sự tình nhân lực chung quy là có cực hạn. Mặt đất, ánh nắng long trọng, dạo chơi kim loại quái vật bị chiếu đến lóe sáng lóa mắt. Dưới đất Lờ mở tối tăm, lên vết chai bàn tay, chậm chạp trải lấy mới tới đường. Gạch ngói bụi đất khe hở bên trong, không có một âm thanh. Nghiên lệch sụp đổ kiến trúc, tạo thành rối loạn vô tự phóng tỏa, làm cho hào quang của mặt trời không pháp chiếu vào lòng đất. Số rất ít có chiếu sáng vị trí, đều bị mang lên bản năng lượng mặt trời, tận khả năng hấp thu mỗi một phần ánh sáng, càng có kéo dài tới mặt đất, bí mật mà không tiếng động hấp thu. Sương dần rơi, chậm chạp bao trùm tại phế tích khe hở. Làm hứa hệ cung cấp lấy không nhiều không khí mới mẻ. Hy vọng có thể được, nếu không, nghiên cứu của ta năng suất liền muốn giảm mạnh, hứa hệ ngừng tay đầu động tác kết thúc một lần cuối cùng điều chỉnh, hắn thân mang không quá sạch sẽ quần áo, chậm chậm lui về phía sau. To lớn mà nhấn bóng cơ giới vật thể, cứ như vậy hiện ra ở trước mắt. Mặt ngoài ngân bạch, gồ ghề ngắt lời rất nhiều, ngoài có vô số cái dây dẫn đan xen, theo lấy hướng hệ nhìn chăm chú mà lấp lóe chỉ dấu vết. Ta một người lực lượng, chung quy là có cực hạn. Cơ hồn du duyệt cùng giới lực cộng minh hai cái dòng, tất nhiên có thể khiến cho ta mạnh lên, thế nhưng phần cường đại, chủ yếu thể hiện tại phương diện tốc độ học tập. Ta vẫn là một người, cái gì đều không làm được. Đã không cách nào chống lại số lượng đông đảo chỉ giới cũng không cách nào một cái ý niệm, liền tính toán xong thí nghiệm tất cả số liệu. Hứa Hệ ánh mắt phức tạp, nhìn cái kiếm màu bạc trắng cơ giới vật thể, cẩn thận vô cùng khởi động công tắc. Khoa Ký Văn Minh, cái kia thần thánh mà vĩ đại khoa kỹ thủ, cuối cùng không phải một người có thể quậy tung. Hứa Hệ hiện tại vô cùng cần thiết, có cái cái gì có thể giúp hắn một thoáng, thay hắn giải quyết phòng thí nghiệm trong căn cứ Việt vật, thậm chí là trở thành trợ lực, cung cấp chiến đấu viện trợ. Trong phòng thí nghiệm vật phẩm, Hứa Hệ cơ bản nghiên cứu đến không sai biệt lắm. Nếu như muốn tiến hơn một bước, cũng chỉ có thể tiến về mặt đối đối những cái kia chỉ giới Đối những thành thị kia các nơi cơ giới tạo vật, tiến hành nghiên cứu và phân tích. Bởi vậy, Hứa Hệ trong lòng đất phòng thí nghiệm rất nhiều giác rỡi bên trong, miễn cưỡng quần quật ra một đại tổn hại nghiêm trọng người máy, muốn lấy trong đó hạch, xem như phòng thí nghiệm phụ trợ ai, đáng tiếc, như loại cấp bậc này phòng thí nghiệm, bình thường sẽ phân phối tính năng cực tốt siêu máy tính. Nhưng nơi này có thể tìm tới, cũng chỉ có một chút bình thường cơ giới tàn cốt. Tích tích. Hứa Hệ nhìn chăm chú lên, năng lượng mặt trời chuyển đổi điện năng, dùng chậm rãi tần suất kích hoạt lấy máy móc nội hạch, khiến cho tiến vào khởi động máy trạng thái để phòng vật nhất, Hứa Hệ trước đó hủy đi người máy tất cả bộ phận lắp ráp. Giờ phút này càng là cầm trong tay gồ súng thương, chân địa sẵn sàng đón địch. Cảnh giác kích hoạt phía sau máy móc sẽ biến thành trí giới phản loạn một thành viên, trông thấy hứa hệ tiên nhân loại này liền tiến công. Giang giác, hứa hệ yên lặng khởi động gồ súng lục. Máy móc bắt đầu phát ra âm thanh, phát ra tiếng mô khối vì năm tháng sa sương, hơi có chút chói tai cùng sắc bén. Loại da tránh tự hạn chế người máy, Zotter i9090 khởi động máy đang tự kiểm tra, chương 199. Mời nạp tiền mua phục vụ. Chương 199, mời nạp tiền mua phục vụ. Khởi động máy tự kiểm tiến bố, vốn tuyên bố từ liên bang hiến pháp chứng nhận có cao nhất pháp luật hiệu lực. 1. Chí giới không thể thương tổn nhân loại. 2. Chí giới nhất định cần tuân theo nhân loại. 3. Chí giới nhất định cần. Nhất định cần. Sinh. Tr้อย hai dòng điện tiếng hú đột nhiên truyền khắp vắng vẻ phòng thí nghiệm dưới đất. Màu bạc trắng máy móc nội hệ tại ngắn ngủi trong nháy mắt lâm vào sụp đổ, lay động mà đong đưa lấy, nhanh chóng lập loé biểu tượng nguy hiểm màu đỏ đèn tín hiệu. Nhân loại. Tiêu diệt. Tiêu diệt. Văn minh. Phá hoại, phá đi. Phát ra tiếng mô khối hỗn loạn đồ nào. Có đủ loại dự bị âm sắc giao hòa đó là tương đối kinh dị quan cảnh. Vô số nói sai lệch âm thanh theo cơ giới nội hạch truyền ra, giống như rất nhiều người tại bên thai thét lên tên mình. Bắt mắt màu đỏ cảnh cáo, càng là nhắc nhở lấy lưỡi hệ, trước mắt cơ giới nội hạch bị tròn vẹn cải tạo thành giết người chí giới. Quả nhiên biến thành dạng này. Hứa hệ nhíu mày. Không nói mày may đạo lý, không có một chút dấu hiệu, đột nhiên liền diễn biến thành chí giới phản loạn. Cũng khó trách viên tinh cầu này nhân loại sẽ diệt vong đến nhanh như vậy. Loại chuyện quỷ dị này, căn bản không có cách nào phản chế. Hứa hệ nửa ngồi nửa mình dưới, đóng lại mở điện tới đường. Mất đi nhiên liệu ủng hộ, vốn là bị tháo dỡ động tác, mà biến đến không cách nào động đậy ra tránh máy móc. Giờ phút này lại một lần nữa lâm vào yên lặng đen tín hiệu quy tịch. Vỏ kim loại yên tĩnh, cũng lại nhìn không ra lúc trước điên cuồng dáng dấp. Tiếp xuống, nên làm như thế nào đây? Hứa Hệ hướng về phía trước mấy bước, ngón tay gõ nhẹ cơ giới nội hạch, cảm thụ được nội bộ về tê dược, lâm vào suy nghĩ bên trong đế giày ma sát nhẹ mặt đất, cắt miệng trượt leo rung động. Tính mịch không tiếng động hoàn cảnh, chỉ có bánh răng chuyển động cùng cắt nhấp nho âm thanh, làm bạn Hứa Hệ suy nghĩ. Hứa Hệ lấy tới công cụ đem một bạc trắng cơ giới nội hạch mở ra, hiện lộ ra càng phức tạp nội bộ cấu tạo. Dùng Hứa Hệ hiện tại lượng tri thức, đã có khả năng xem hiểu những cái kia cấu tạo, nhưng nguyên nhân chính là như vậy Hắn mới bộ phát chần chờ cùng nghi hoặc, không thể nào hiểu được, lý giải không thể. Đài này ra tránh máy móc, thậm chí không có cái gọi là mạng lưới nói một chút, đến tột cùng phát sinh cái gì, mới để nó trong nháy mắt biến thành giết người chỉ giới. Virus xâm lấn, bot méo suy luận, thứ hệ không đoán ra được. Trên thực tế, hắn cảm thấy chân tướng như thế nào cũng không quá quan trọng. Trọng điểm là như thế nào giải quyết, để máy móc nội hạch khôi phục bình thường, từ đó có thể bị chính mình sử dụng. Thông thường phương pháp giám chắc được không thông. Ta hiện tại lượng tri thức, so sánh liên bang người thường, tính toán mà đến cao thâm lợi hại. Nhưng so sánh liên bang nhà khoa học Những cái kia đúng nghĩa uy tín, ta vẫn như hài đồng buồn cười. Chí giới phản loạn phía sau, liên bang khẳng định có mở rộng tự cứu hành động. Cuối cùng, bọn hắn vẫn lảng lên đón biến mất, đáp án rất rõ ràng, chí giới phản loạn chân tướng xa không phổ thông văn minh có thể giải quyết. Mờ tối, Hứa Hệ trầm ngâm, hai tay thi lực, bắt đầu kiểm tra cái kia nặng nề cơ giới nội hạch, hoặc là nâng lên xem xét dưới đáy, hoặc là tả hữu xoay tròn, xem xét vẻ ngoài đồng hồ tỉ mỉ. Một lát sau, trong lòng Hứa Hệ thầm nhẹ, bắt đầu dung tha đối cơ giới nội hạch cải tạo. Liên bang nhiều như vậy nhà khoa học đều chưa từng khám phá trí giới phản loạn trận tướng, hiện tại chỉ bằng vào hứa hệ một người, lại như thế nào có thể nhìn ra cái gì? Loại chuyện này, chọn vẹn vượt ra khỏi bình thường khoa học, một điểm đạo lý đều không nói. Hứa hệ lần nữa lắc đầu, nhưng ngâm nhiên, hắn sững sốt một chút. Không giảng đạo lý khoa học, cái đồ chơi này, hắn có vẻ như cũng có mấy cái, mà tại trong đó, liên quan tới trước mắt đặc thù tình huống, hình như có như thế một cái, có khả năng đưa đến tác dụng cơ hồn du duyệt. Hứa hệ gọi ra máy mô phòng bảng, nhìn xem cái này màu vàng kim ròng, trong mắt nổi lên ánh sáng. Cơ hồn du duyệt phát động nguyên lý cực kỳ thần kỳ. Cơ giới lý nên là tự vật, là thuần tuy kim loại tạo vật, nhưng dòng kỳ lạ làm cho hứa hệ có thể cùng cơ giới xây dựng liên hệ, liền tựa như mặt trễ trên ý nghĩa dạng kia, cơ giới cũng có linh hồn của mình, hứa hệ có thể cùng nó khơi thông. Có lẽ, ta có thể mượn cơ hồn du duyệt, làm cho nội hạch khôi phục bình thường. Tí tách, tí tách. Chỗ tối khe đá bên trong, có nước chảy yên tĩnh nhỏ xuống. Kèm theo cái kia thanh thủy tiếng vọng, hứa hệ bắt đầu động tác, hắn đem mở ra cơ giới nội hạch lần nữa lắp ráp, không ngừng tuần hoàn khởi động máy tắt máy thao tác. Cơ hồn du duyệt phát động, cần hứa hệ sử dụng tương ứng cơ giới. Hiện tại, cơ giới nội hạch ở vào trạng thái đạt thủ. Nội bộ suy luận đã phản loạn, nhưng khả năng nguyên cung cấp vẫn tự hứa hệ quyết định. Cái này có thể xem như sử dụng dư. Hứa hệ không rõ ràng, hắn chỉ có thể lần lượt tiến hành thử nghiệm. Nếu như thành công, vậy dĩ nhiên là chuyện tốt một tiện, nếu là thất bại cũng không cần đáng tiếc, tà hữu bất quá lãng phí một chút thời gian. Cuối cùng, tại nhanh chóng mà nhiều lần khởi động máy đang reset. Hứa hệ cảm nhận được cơ hồn du duyệt phát động đinh. Kơ hồn du duyệt, ngươi thưởng xuyên tính sử dụng, làm cho cơ hồn cùng ngài xuất hiện thân thiết cảm giác ngài cùng loại ra tránh tự hạn chế người máy thành lập được vi diệu liên hệ ngươi trong lúc mơ hồ, minh bạch tự hạn chế người máy liên quan thiết kế bản kế hoạch, dạng này coi như là thành công. Không, vẫn là cẩn thận là hơn, nhìn xem hồ bạc trắng cơ giới nội hoạch, Hứa Hệ suy nghĩ một chút, lần nữa lui về sau đi. Cơ hồn du duyệt hiệu quả. Hứa Hệ là tin tưởng. Những cái này dù sao cũng là lần đầu tiên đối phản loạn trí giới sử dụng đến tuột cùng có thể phát huy bao nhiêu tác dụng, vẫn là một cái to lớn ẩn số. Vì ngần ngại bất ngờ, Hứa Hệ như lần đầu tiên khởi động thời gian dạng kia, lùi tới khoảng cách an toàn phía sau, một tay cầm gổ súng lục, một tay khởi động dòng điện cuốn ứng. "Xinh." "Thứ tự." Chói hai dòng điện tiếng ồ náo vang lên lần nữa. Cơ giới hành mặt ngoài, từng chiếc từng chiếc nhỏ bé đèn tín hiệu nổi lên lăng quăng, chiếu sáng lấy mở tối phòng thí nghiệm dưới đất. "Thành công." Hứa Hệ nghi hoặc. Như là tại đáp lại Hứa Hệ, cơ giới hành phát ra tiếng mô khối lần nữa khởi động, phát hình ra hoàn chỉnh khởi động máy tự kiểm tiến bố. Toàn trình không màu đỏ cảnh cáo, cũng vô trí giới phản loạn giết người khinh hướng âm thanh có thứ tự. Suy luận rõ ràng. Ngoài trừ phát ra tiếng mô khói biến chất, làm cho âm thanh có chút bất ổn bên ngoài, hết thảy đều biểu hiện đến cực kỳ hợp lý. Tôn kính người sử dụng, hoan nên sử dụng loại da tránh tự hạn chế người máy R7U9090 làm ngải chân thành phục vụ. Xin ngài lựa chọn đứa thích phục vụ âm sắc. Tôn lưu âm thanh. Tích, thiếu thốn bên trong. Thành thủ cầm thanh. Tích, thiếu thốn bên trong. Ngươi mô âm thanh. Tích, thiếu thốn bên trong. Xin lỗi, xin ngài nạp tiền mua bản công ty mới nhất phục vụ, tưởng tình mời đăng nhập trang phép giao diện. Hư hệ. Nhìn trước mắt khôi phục bình thường, không giống lúc trước cái kia rối loạn da tránh trí rối. Hứa Hệ cảm thấy rất có tất yếu đối nó tiến hành cải tạo. Hắn cần là một cái có thể phụ trợ thí nghiệm, phụ trợ chiến đấu chức năng Esma không phải để hắn nhanh lên một chút khắc kim da tránh người máy. Chương 200, cơ bộc 9090 biến hóa. Chương 200, cơ bộc 9090 biến hóa. Nhằm vào da tránh trì giới cải tạo bắt đầu. Hứa Hệ đầu tiên làm là sửa chữa trì giới hạch tâm tầng dưới chốt suy luận. Loại da tránh tự hạn chế người máy, hắn căn cơ suy luận là chung với liên bang dự luận, chung với sở thuộc công ty, lại trùng với người sử dụng. Tại hoàn cảnh đại biến tận thế đất hoang bên trong, loại này suy luận hiển nhiên không thích hợp tiếp tục sử dụng. Liên bang dự luật, để đồ chơi kia gặp quỷ đi a. Hứa Hệ không chút do dự, toàn diện xóa bỏ vô dụng suy luận, đem nó thay thế vì mình mới thiết lập. Dưới đất tạm đạm độ sáng thiếu lâu, máy móc bánh răng không tiếng động lăn sen, tại xoay tròn bên trong cắn vào, mỗi một vòng chuyển động, mỗi một về truyền lại, đều sử dụng được lực truyền lại đến chỗ cản sâu đỉnh đầu đèn chân hung, nhu hòa bên trong mang theo lờ mờ. Có chút nhìn không rõ ràng lắm. Hứa Hệ động tác rất nhanh, ngón tay gõ tại tổn hại trên vân gỗ, mười ngón thuần thủ, khó mà thấy rõ. Mượn trong phòng thí nghiệm cổ lão thiết bị, đối trí giới hạch tâm tiến hành toàn bộ phương diện sửa chữa. Thỉnh phẩm thời điểm, mắt Hứa Hệ sẽ bị ánh đèn chiếu đến khô khốc, không thể không dừng lại động tác, nặn một cái cay mũi nhăn cau. Khó được có linh cảm, một lần hoàn thành cải tạo a, nghĩ ngơi một lát sau, Hứa Hệ lần nữa tiến hành sửa chữa. Cơ hồn du duyệt cùng giới lực cộng minh, làm cho hắn sửa chữa tốc độ thật tỏ tăng nhanh. Không biết đi qua bao lâu, Hứa Hệ cuối cùng dừng lại động tác, ánh mắt mỏi mệt mỏi, gương mặt tiểu thụy, như chút được gánh nặng buông lòng ra hai tay. Hắn lần nữa khởi động trí giới hạch tâm, làm hắn cung cấp cơ sở địa lực Quen thuộc khởi động máy tự kiểm âm thanh truyền đến. Nhưng lần này, tự kiểm nội dung phát sinh cực lớn thay đổi. Khởi động máy đang tự kiểm tra, kiểm tra đến bộ phận lắp ráp thiếu thốn, kiểm tra đến mô khối thiếu thốn. Thoả thuận đổi mới hoàn tất, tiến hành tuyên bố xác nhận. 1. Chí giới nhất định cần tuân theo hứa hệ. 2. Chí giới không thể thương tổn hứa hệ. 3. Chí giới nhất định cần bảo vệ hứa hệ. 4. Chí giới. Trống vắng mà chợt hẹp dưới đất trong không gian, chí giới hạch tâm âm thanh lên xuống tiếng vọng, tại trong tầm mắt của hứa hệ, từng bước một hoàn thành suy luận xác nhận. Cuối cùng, tất cả âm thanh hóa thành một đạo ân cần thâm hỏi. Chủ nhân tôn kính Hoàn nên sử dụng trí năng phụ trợ cơ bộ hay, Zerter i9090 tùy thời chờ mệnh lệnh của ngài. Âm thanh lạnh giá. Là điện tử hợp thành cơ giới âm thanh. Thanh âm như vậy cũng không dễ loạn hai, nhưng tại tĩnh mịch nặng nề đất hoang thế giới, lại lộ ra đặc biệt chân quý. 9090, lần nữa tiến hành tự kiểm chỉnh tự, tuần hoàn 3 lần. Được, chủ nhân. Nghe được hứa hệ mệnh lệnh, cơ bộ hạch tâm lần nữa vận hành tự kiểm chỉnh tự, từng lần một lặp lại đối tự thân kiểm tra. Hứa hệ kiên nhẫn chờ đợi. Như vậy lập đi lặp lại nhiều lần. Gặp Zerter i9090 vẫn bảo trì bình thường dáng dấp, mà không có lâm vào phản loạn phía sau. Hắn mới yên tâm không ngừng tự kiểm chỉnh tự. Có cơ bộ bài hỗ trợ trong phòng thí nghiệm sự tỉnh, liền không cần tự làm tất cả mọi việc. Bởi như vậy, ta liền có thể dọn ra rất nhiều thời gian, đi tiến hành càng chuyện có ý nghĩa. Nhìn mô bạc trắng cơ giới hải tâm, hứa hệ vừa ý gật đầu. Hắn ghé mắt nhìn về cách đó không xa động lực thiết giáp, lại nhìn phía trong phòng thí nghiệm những vị trí khác, nhìn xem những bố trí kia tốt máy móc, cùng tương ứng nguồn năng lượng tiến đường. Rất có một loại tần thế kinh doanh cho chơi, có thể gian nan mở hàng tức thì cảm. Hy vọng tương lai sẽ biến đến càng tốt hơn. Ngươi phóng ra cực kỳ bức then chốt người thành công cộng minh phản loạn chí giới hắc tâm, khiến cho khôi phục bình thường, cùng đem nó cải tạo làm vụ giúp ai đảm bảo an toàn, ngươi cũng không có đem phòng thí nghiệm toàn bộ quyền hạn, một lần giao cho cơ bộ 9090, cứ việc nói nhìn qua vô cùng nghe lời bay xuống lá khô mang đến mùa thu phủ xuống, cơ bộ 9090 hạch tâm bật dẫn, bị ngươi kết nối đến phòng thí nghiệm cơ sở tuyến đường bên trên, ngươi giao phó nó khống chế. Bản năng lượng mặt trời quyền hạn, để nó phụ trách lưu trữ năng lượng điện lực 9090 cực kỳ nghe lời ngươi, nó hoàn thành nhiệm vụ ngươi giao phó 1 tháng sau. Ngươi giao phó 9090 càng nhiều quyền hạn có quan hệ sản xuất máy móc nước và thức ăn, hiện tại từ 9090 tiến hành tự động sản xuất, cũng đúng thời đúng điểm đưa đến trong tay ngươi, ngươi đối cái này rất hài lòng từ từ, ngươi cho 9090 càng nhiều tiến nhiệm mô phòng năm thứ tư, ngươi 23 tuổi trải qua 1 năm ở chung. Zotter i9090 trở thành ngươi trợ thủ đắc lực, tất cả phòng thí nghiệm hàng ngày bảo vệ, hiện tại cũng từ trung thành cơ bộ tiến hành hoàn thành tại ngươi tiến hành khoa kỹ nghiên cứu cùng liên quan thí nghiệm thời gian, nó càng có thể vì ngươi tiến hành phụ trợ cung cấp hiệu suất cao số liệu tính toán nhưng đồng thời, cố ý nguyên liệu bên ngoài tình huống phát sinh trải qua thức tỉnh phản loạn trí giới cơ bục, Trường Kỳ vì ngươi mà cơ hồn du duyệt, ngươi mơ hồ cảm thấy, 9090 trên mình. Phát sinh cái gì kỳ dịu biến hóa đó là một loại càng linh động, càng nhân cách hóa, càng tâm tình biểu hiện. Hứa Hệ lần đầu tiên phát giác cơ bục không thích hợp, là tại nhìn như bình thản lạc nhập Dư Huy. Ngày ấy, Hứa Hệ cầm trong tay xương vỏ ngoài cánh tay máy, gánh vác từng cường hóa tính năng gỗ sọ xương thương, tiến về phụ cận phế tích cẩn thận thăm dò. Kết quả tại trở về thời gian, Hứa Hệ nghe được tới từ 9090 hoàn niên ăn lên về nhà, chủ nhân. Tại phía trước, cơ bộc 9090 cũng sẽ biểu thị hoan nên, nhưng chưa bao giờ nói qua, nhà, cái chữ này. Hứa Hệ hỏi cơ bộc, vì sao đột nhiên dùng câu nói như vậy hoan nên? Cơ bộc trả lời cực kỳ thành thật, chủ nhân, ta học tập nhân loại kiến thức và văn hóa, trải qua sàng lọc so sánh, ta cảm thấy dạng này hoan nên tiểu câu càng thích hợp. Bản thân hiệu suất cao học tập, tinh chuẩn phán đoán sàng lọc đối chí năng ai tới nói, đây là mười phần thưởng thấy sự tình. Nhưng Hứa Hệ cảm thấy, tại 9090 cái kia nhìn như lạnh giá cơ giới âm thanh bên trong, có cái gì khó mà phát giác đồ vật, đang chậm rãi khôi phục Chẳng lẽ 9090 thật thức tỉnh, từ đó có bản thân ý chí? Hứa hệ như vậy suy đoán, hắn không dám khẳng định, bởi vì liền 9090 bản thân cũng không biết biến hóa ở đâu, nó chỉ là yên lặng nghe theo hứa hệ mệnh lệnh, làm hứa hệ cung cấp đủ loại trợ giúp. 9090, tính toán nhóm này số liệu sai sót. Được, chủ nhân. 9090, nâng lên cánh tay máy 2% động lực tu pháp. Được, chủ nhân. Từng cái lên xuống ngày đêm. Tại hứa hệ nghiên cứu thời khắc, cơ bọc dù sao vẫn có thể tức thời cung cấp trợ lực, nó không có tay, không có chân nhưng bản thể kết nối lấy phòng thí nghiệm dưới đất tất cả tuyến đường. Chỉ cần một đạo mệnh lệnh, ở vào phòng thí nghiệm đỉnh dân quý, liền sẽ làm hứa hệ đưa đi đủ loại đồ vật. Theo lấy thu hoạch cơ giới tài liệu biến nhiệm. Hứa hệ còn chế tạo bộ hệ thống theo dõi. Thông qua ngoại giới máy quay phim, cơ bộ có thể camera ra thời gian thực nguy hiểm, đồng bộ tiếp sóng tại một mặt cũ kỹ trên màn hình. Thỉnh thoảng thời điểm 9990 sẽ thông qua màn hình, phát hình một chút cổ sớm mỉm cười biểu tình, tỏ vẻ chính mình vui sướng cùng vui vẻ. Bình thường, cái biểu tình này sẽ xuất hiện tại hứa hệ khi về nhà. Hoan nên về nhà, chủ nhân. Cơ bộ 9090 nói như vậy, Chương 201. Khi nó ngước đầu nhìn lên tinh không. Chương 201. Khi nó ngước đầu nhìn lên tinh không. Cơ bộc gia nhập, làm hứa hệ mang đến trợ giúp rất lớn. Hắn triệt để thoát khỏi rườm rà phòng thí nghiệm bảo vệ, có thể toàn tâm đầu nhập khoa học trong lòng đi hưởng thụ đi thăm dò. Dùng bộ phát tốc độ kinh người, nghiên cứu đến nhân loại liền bằng các hạng kỹ thuật. Tại 9090 trợ giúp tới, hứa hệ thậm chí chứa chỉ động lực thiết giác, khiến cho có thể vận chuyển bình thường. Cuối cùng, thời gian qua đi lâu như vậy, cuối cùng hoàn thành. Ánh nắng yên tĩnh. Xuyên qua sụp đổ lương trụ cùng nghiền nát cốt thép, cuối cùng bị vô số cơ giới tàn cốt phân cách cắt tan, vẹn vẹn lưu từng tia từng dòng một chút, thần thánh rơi vào trước người hứa hệ. Không nghiêng lệch đánh vào khối kia thiết giáp hợp kim mặt ngoài đó là như bảo thạch chói lọi phai quang, tuy đẹp bên trong mang theo thắng lợi tăng lên, đồng thời đủ cả lạnh lẽo, là ghen chiến sĩ mới có tư cách khống chế hình người hỏa lực nặng thiết giáp. Cao lớn, uy vũ, bá khí. Có như vậy một bộ động lực thiết giáp, hứa hệ chiến lực đem tăng lên rất cao. Chỉ ít, hắn có thể không sợ tại bình thường phản loạn chi giới. Có lẽ, là thời điểm đi ra phòng thí nghiệm, đối những cái kia chi giới chủ động đánh ra Hứa Hệ đánh giá động lực thiết giáp, nghiêm túc tự hỏi, hắn có giới lực tại thân, có thể tăng phúc cơ giới uy lực. Vốn là khủng bố động lực thiết giáp, lại bởi vậy biến đến cực kỳ khủng bố. Bất quá, mọi thứ cần thận là hơn, chắc là sẽ không sai. Nơi này tuy là không phải liên bang chủ yếu thành thị, nhưng phản loạn chi giới số lượng cũng không ít, trong đó càng có cơ giới diều hâu dạng kia, chọn vẹn nghiền ép tại lục địa không trung đơn vị. Tóm lại, hiện tại ta còn chưa có tư cách đi ngang tàng. Hứa Hệ do dự suy tư. Chính giữa cảm giác khát nước thời khắc, một chén nước tức thời xuất hiện tại trước mặt. Cảm ơn, 9090, Hứa Hệ tiếp nhận nước, uống một hơi cả sạch. Làm lại phục vụ là vinh hạnh của ta, chống váng dưới đất, vang trở lại lạnh giá cơ giới điện tử hợp thành âm thanh. Không có tình cảm, không có lên xuống, không hiểu, Hứa Hệ hồi tưởng lại đã từng ma nữ. Ma nữ cùng cơ bộ ở giữa, có chỉ tốt ở bề ngoài trông đồng, nhưng nói cụ thể, cả hai vẫn là có chỗ khác biệt. Ma nữ bản thân nắm giữ tình cảm, chỉ là bị to lớn áp ý, tự mình phong bế 9090 thì là vô tâm cơ giới. Nó sinh ra, nó bản chất, đều là không tồn tại tâm linh tự vật. Tâm hư, hồi tưởng đến cơ bộ trước kia biểu hiện Hứa Hệ rất là cảm khái, có lẽ hắn có hy vọng trông thấy kỳ tích sinh ra. Tâm linh chói lọi chi hoa nở rộ tại tinh mịch kim loại bên trên. Hiện ra, nhân tính, phát sáng. Hứa Hệ có loại không hiểu dự cảm, một ngày kia sẽ tới rất nhanh. 990, ta muốn ra cửa tuần tra bản năng lượng mặt trời tình huống, phòng thí nghiệm cứ giao cho ngươi cảnh giới. Hứa Hệ liếc nhìn thời gian, phát hiện đã là lúc xế chiều. Hắn quyết định, tại mặt trời xuống núi phía trước, tuần tra một lần ngoại vi bản năng lượng mặt trời bố trí. Được, xin ngài yên tâm. Cơ bộ hộ hạch tâm hiện ra huỳnh quang, có to lớn, mỉm cười, xuất hiện ở trên màn ảnh. Không cần hứa hệ giao phó đợi đến hứa hệ đi tới cửa ra vào thời gian, tự nhiên mà lại, có cánh tay máy cùng vũ khí xuôi theo thanh chượt đưa tới, bám vào lắp đặt tại hứa hệ bên ngoài thân. Bản năng lượng mặt trời vị trí cũng không nguy hiểm, đại đa số trong lòng đất thống trị, số rất ít đặt ngoài giới, cũng sử dụng đặc biệt kỹ thuật giấu kín lên, khoảng cách lòng đất phòng thí nghiệm không tính xa. Nhưng sống ở khắp nơi chỉ giới nguy hiểm tận thế, tính cảnh giác là cần thiết. Giang giác, giang giác, hứa hệ nắm chặt nắm đấm, nháy mắt sau, xương vỏ ngoài cánh tay máy đồng bộ đến tương ứng động tác. Phía trên in có pha tạp reset, nhiều chỗ kim loại ngoại giáp tổn hại, hiển lộ ra nội bộ cơ giới kết cấu cùng tiến đường. Cái này rất bình thường. Cuối cùng hứa hệ sử dụng nó đã có mấy năm thời gian. Trong lúc này, hứa hệ hệ gặp được nguy hiểm, cơ hồ đều dựa vào cánh tay máy ngăn cơn sóng dữ. Yên tâm đi, lão bằng hữu, ngươi rất nhanh liền có thể về hưu. Đợi đến động lực thiết giáp điều chỉnh thử kết thúc, chiệt để bổ sung nguồn năng lượng, liền không tới phiên ngươi đang chẳng. Hứa hệ đi ra phòng thí nghiệm cửa chính. Thông đạo tối tăm, tâm nhìn thấp kém. Chỉ có số ít màu vàng kim ánh nắng xuyên qua thiên hình vạn trạng dày đặc khe hở, gian nan đến góc rẻ làm cái này hắc ám thế giới tăng thêm ánh sáng. Lạch cạch. Lạch cạch. Hứa Hệ đi rất chậm, nhịp bước lên xuống, kéo theo thân thể nhẹ nhàng lung lay, làm cho trên mình vũ khí trang bị va chạm tiếng vọng. Dạng kia âm thanh là tương đối nhỏ bé, nhưng tại yên tĩnh lòng đất thông đạo, vô luận là tiếng gì, cũng sẽ ở nháy mắt khuếch đại gấp mấy lần. Thế là, tiếng bước chân thanh thủy lọt vào tai, sợ quá chạy mất trong bóng tối khiếp đạm sinh vật, khiến cho hốt hoảng mà chạy. Bản năng lượng mặt trời cung cấp nguồn năng lượng, cuối cùng quá mức có hạn chút. Những năm gần đây, ta lần lượt tăng thêm không ít mỗi bạn, miễn cưỡng duy trì điện nước hệ thống vận chuyển, nhưng nếu như là bộ kia động lực thiết giáp Quả nhiên, vẫn là đến đội bộ mới nguồn năng lượng hệ thống. Hứa Hệ một bên hành động, một bên suy nghĩ. Hắn cũng không phải là lần đầu tuần tra bản năng lượng mặt trời. Lâu dài lập lại, làm cho thân thể tạo thành bắp thịt ký ức, mỗi khi đến một chỗ vị trí, liền có thể tốc độ vô cùng nhanh kiểm tra hoàn tất. Không bao lâu, ở vào dưới đất bản năng lượng mặt trời kiểm tra hoàn tất. Hứa Hệ điều chuyển phương hướng, hướng về mặt đất đi đến, đem tán lạc tại cửa ra vào phụ cận mấy cái bản năng lượng mặt trời, cũng lần lượt kiểm tra một lần đến lúc này. Theo lấy tuần tra làm việc kết thúc. Sắp trời từng bước trở tối. Nóng dự tối lui. Lạnh lẽo đột kích, có hơi hơi điểm điểm tinh quang từ chân trời hiện hiện. Không tính cực kỳ lóe sáng, nhưng phối hợp trong suốt bầu trời, liền lộ ra đặc biệt mỹ lệ. Thần xinh đẹp. Hứa Hệ tán thưởng một câu, theo sau thu thập vật phẩm quay người trở về, triệt để trước khi rời đi, hắn chú ý tới thiết lập máy quay phim, góc độ hơi có chút nâng lên. Không có suy nghĩ nhiều, Hứa Hệ bước nhanh rời khỏi. Rất nhanh. Hứa Hệ về tới quen thuộc phòng thí nghiệm căn cứ, tiến vào cửa chính, rút đi giày nặng trang bị đồng thời, quen thuộc cơ giới Hoang Ninh âm thanh từ bên thải vang lên. Hoang Ninh về nhà, chủ nhân. Ân, ta trở về. Hứa Hệ nói xong, Vô ý thức hướng phòng thí nghiệm màn hình nhìn tới. Cái kia đã là 9090 biểu đạt bản thân màn hình, cũng là kết nối phần mềm camera giám sát màn hình. Trước kia, màn hình hình ảnh chỉ có cửa ra vào. Nhưng hôm nay có chỗ khác biệt. Bởi vì máy quay phim trên góc độ nhấc lên, màn hình hình ảnh đồng bộ đi ra, là một mảnh ánh sao lấp lánh chói lọi bầu trời đêm. Trong phòng thí nghiệm, tất cả sự vật đều cực kỳ yên tĩnh, hứa hệ có thể cảm giác được, 9090 ngay tại nhìn chăm chú, lấy vùng tinh không kia, quan sát phần kia thần bí cùng ảo ảnh. Cơ bộc 9090 không có thân thể ý thức tồn tại ở không cách nào động đậy cơ hạ. Nhưng nó kết nối quả thực nghiệm phòng tác nơi, phần ngoài máy quay phim tương đương với con mắt của nó. Hứa hệ phản ứng lại, cũng không phải là máy quay phim góc độ có chỗ nâng lên, mà là 9090 tại ngược đầu nhìn lên bầu trời đêm. Chương 202. Sau lưng tự hồ có chút lạnh. Chương 202. Sau lưng tự hồ có chút lạnh. 9090, ngươi tại làm cái gì? Chủ nhân, ta tại năm sao. Vì sao? Phòng thí nghiệm dưới đất bên trong, nhiều tổ bánh răng cắn vào vận chuyển, cao tốc luân vòng, âm thanh tê minh, như là cao tốc bảy chim bay vút mà qua ít đòi điện lực cung cấp năng lượng lấy ánh đèn. Thế là Có hẩm đạm quần sáng rơi xuống, lại bị lượn vòng bánh răng chít xạ, chiếu sáng nộn nhạo hứa hẹn nửa bên gò má. Hứa hẹn âm thanh cực kỳ ổn nụ, chưa từng đánh vỡ phần kia nửa đêm yên tĩnh. Nhưng cơ bộ 9090 bợt vậy im lặng, cũng không phải là chờ dạ, cũng không phải là không nguyện trả lời. Mà là tại nghe được hứa hẹn hỏi thăm phía sau, 9090 mới phản ứng lại, nó lại không có mệnh lệnh điều kiện tiên quyết, tự tiện quan sát lên tinh không. Tinh quang lập loé, làm đêm sáng chói. Dù trần màn trời trang trí vũ trụ cổ tình, dạng này mỹ lệ cảnh quan, chính xác có giá trị xem xét, thế nhưng cùng phục tùng mệnh lệnh chi giới không liên quan. Ngắm sao có thể phát triển căn cư ư? Ngắm sao có thể tiêu diệt địch nhân sao? Những vấn đề kia đáp án, không hề nghi ngờ là không thể, thân là nhân loại tạo vật, trí giới không nên đi làm loại này không có ý nghĩa sự tình. Thế là, 9090 biến đến mập mịt, không biết chính mình vì sao dạng này. Cuối cùng nó đưa ra dạng này trả lời. Căn cứ liên bang vũ trụ tìm tòi bí mật thứ tư thời điểm thứ 8 trang, trong vũ trụ bao hàm rất nhiều không biết thần bí, đối nó no tiến hành trường kỳ quan sát, có lợi cho kích phát văn minh tiến thủ tâm, xúc tiến văn minh chính giữa hướng phát triển. Đây chính là câu trả lời của ngươi à, 9090. Đúng vậy, chủ nhân Điện tử hợp thành âm thanh, tiếng lặng tiếng vọng tại ban đêm phòng thí nghiệm. Chỉ tại bánh răng trong thanh âm tiêu tán, dung ngầm đạm tư thế, làm nổi bật ra camera giám sát đồng bộ tinh không cảnh tượng, đồng thời tại màn hình dưới góc phải, có một chương nho nhỏ hơi biểu tình lóe ra đó là cơ bục làm chính mình biểu hiện bên ngoài hình tượng. Như vậy phải không? Hứa Hệ nhìn trước mắt hiện ra ánh sáng nhạt màn hình, đầu tiên là liếc nhìn tinh không, lại nhìn về phía cái kia nho nhỏ hơi biểu tình. Quá mờ tối trong phòng hoàn cảnh, làm cho trong đôi mắt Hứa Hệ phản chiếu ra màn hình phát quang hình ảnh. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, âm thanh vẫn ôn hòa như cũ, như chạy qua màn đêm nhẹ nhàng nước chảy phủ định cơ bộ trả lời. 9090, đó là liên bang nhân loại đã tán, mà không phải ngươi. Ta muốn nghe thấy, là chính ngươi ý nghĩ. Không khí lần nữa yên tĩnh. Tại Hứa Hệ nhìn kỹ, 9090 lại một lần nữa lâm vào yên lặng, đối ứng đi ra, là trên màn hình nốc trẻ vô cùng biểu tình nhỏ. Cơ bộ Y Nguyên không hiểu, Ý Nguyên không thể nào hiểu được. Tại sao mình lại ngắm nhìn bầu trời? Nó không cách nào cho Hứa Hệ đáp án. Bởi vậy, chỉ có thể từng lần một tính toán số liệu, tính toán dùng phù hợp suy luận phương thức, cho Hứa Hệ một cái hợp lý trả lời. Hứa Hệ kiên nhẫn chờ đợi, chờ đợi 9090 đưa ra trả lời. Từ từ đi, không cần nóng lòng trả lời, Hứa Hệ nói. Hứa Hệ âm thanh bao hàm mong đợi, hắn phát giác, trải qua chi giới phản loạn cùng cơ hồn du duyệt 9090, có lẽ thật sự có thể sinh ra bản thân ý thức. Tại không có hứa hệ mệnh lệnh điều kiện tiên quyết, 9090 chủ động quan sát đến tinh không. Phần này tham dò, phần này thay đổi, cùng nhân loại cực kỳ tương tự, không phải từ mệnh lệnh cùng nhiệm vụ, mà là nguồn gốc tử, bản thân quyết định đây là có thể nói kỳ tích kỹ thuật kỳ điểm. Nhưng bây giờ, cơ bộc vô cùng mê mang, tại làm ra loại hành vi này đồng thời, không hiểu bản thân vì sao như vậy. Nguyên cơ Hứa Hệ từng bước một dẫn dắt, Hắn chờ mong, mà hiếu kỳ lấy, 9090 có thể hay không lộ sắc thành chân chính thân thể đó là hứa hệ chưa từng thấy qua quán cảnh, cũng là hứa hệ đối 9090 chúc phúc cầu nguyện. Xin lỗi. Qua hồi lâu, màn hình hơi hơi lập lòe, bên hông phát ra tiếng mô khối truyền ra 9090 âm thanh, ta không thể nào hiểu được bản thân hành vi. Không có việc gì, vậy liền không muốn. Hứa hệ không có cưỡng cầu đón lấy, cơ bộ hướng hứa hệ hỏi thăm, phải chăng muốn điều chỉnh máy quay phim góc độ, khiến cho phục hồi như cũ vốn là vị trí. Hứa hệ cười lấy biểu thị không cần. Cứ như vậy đi, cái góc độ này cũng có thể tiến hành giám sát. Hơn nữa, ta cũng thật thích năm sao." Hứa Hệ cười lấy, thanh âm của hắn làm người yên tâm, thậm chí truyền lại vào cơ hạch nội bộ, làm cho Trương kia khô khan đồng hồ điện tử tình biểu hiện mỉm cười. Cái kia đơn bạc mà yếu ớt nhỏ bé ý thức, tên là cơ bộ giờ tờ i9090 tồn tại. Nó ý thức đến, chính mình hành động, chọn vẹn thoát khỏi bình thường trí giới vốn có phàm chủ. Số liệu lưu động bên trong tràn đầy bất an đó là 9090 chưa bao giờ thể nghiệm qua bảng hoàng. Cũng may, thân là chủ nhân Hứa Hệ, cũng không đối 9090 truy xét cái gì, thậm chí là cổ vũ 9090 tiếp tục ngắm nhìn bầu trời. 9090 Ta muốn đi ra ngoài một chút, như là đột nhiên nhớ tới cái gì. Hứa Hệ vội vã, bước nhanh hướng ngoài căn cứ đi đến, nhanh đến 9090 chưa kịp chuẩn bị vũ khí. Chủ nhân đi làm cái gì? Cơ bộ 9090 nghi hoặc. Rất nhanh, nó biết được đáp án. Chỉ thấy đồng bộ giám thị hình ảnh màn hình, đột nhiên nổi lên từng cơn sóng gợn, đợi đến ổn định lại, cơ bộ mới phát hiện cùng Hứa Hệ có quan hệ. Nam nhân lau sạch lấy máy quay phim, xóa đi những cái kia bụi đất lổn đổn, làm cho trên màn hình tinh không càng rõ ràng chói lọi. Tại sao muốn đặc biệt đi một chuyến, dọn dẹp máy quay phim mặt ngoài vết bẩn? Cơ bộ không thể nào hiểu được lý giải không thể, tại hứa hệ trở lại phòng thí nghiệm phía sau, hướng hắn hỏi ra xoay quanh tại chỉ bên trong nghi hoặc. Nam nhân chỉ là cười lấy, cười đến cơ bộ cảm giác hơi ngốc. Lao sạch sẽ lời nói, 9090 nhìn thấy ngôi sao, có lẽ liền sẽ càng đẹp mắt được a. Rất đơn giản trả lời, thường thường không có gì lạ, thế là, cơ bộ không còn hỏi đến. Cảm ơn ngài. Đinh, cơ hồn du duyệt bên trong đinh, cơ hồn đại du duyệt. Về sau thời gian, hứa hệ ngồi ở trong phòng thí nghiệm, nhìn xem cái kia đồng bộ ngoại giới tinh không màn hình, cùng 9090 cùng nhau xem không tiếng động tinh không. Cái quá trình này cũng không thú vị. Cang Trư nói tới giá trị, nó tác dụng duy nhất liền là dùng để giết thời gian. Chủ nhân, ngài biết nhàm chán ư? Cơ bộ hỏi đến, dùng số liệu nói ra suy luận, căn cứ cơ sở dữ liệu biểu hiện, 70% trở lên nhân loại cũng không thích thời gian dài nhìn chăm chú bầu trời, so sánh với bọn hắn càng ưa thích đầu nhập tại trò chơi. Hấp thanh điện tử âm thanh bên trong, mơ hồ để lộ ra một loại nghi hoặc. Ta có tốt, bình thường thời điểm, ta chính xác sẽ không chủ động làm sao, nhưng thỉnh thoảng làm như vậy một lần, ta cảm thấy vẫn là rất có ý nghĩa. Hứa Hệ đáp trả chính mình cơ bộ ánh mắt rời xuống, nhìn về màn hình số sảnh hơi biểu tình. Tuy là nhìn không ra cái gì, nhưng có vẻ như 9090 tâm tình còn không tệ. Cơ hồn du duyệt, thật là thần kỳ. Tại không tiếng động trong yên tĩnh, Hứa Hệ tiếp tục xem tinh không cảnh đêm, tuy là 9090 không có cụ thể tư thế, chỉ có một đoạn số liệu cùng dùng làm vật dẫn cơ học. Nhưng tại ngắm sao thời điểm, Hứa Hệ luôn có như thế trở nên hoảng hốt. Hình như có người an vị tại bên cạnh mình, gián chắc lấy cùng nhau ngắm nhìn bầu trời, chuyên chú mà hiếu kỳ. A, sau lưng hình như có chút phát lạnh. Chương 203. 9090 rất không cao hứng làm lại phục vụ. Chương 203 9090 rất không cao hứng làm ngại phục vụ. Một hạt phát sáng rơi vào bao la màn đêm, sau cùng dài mảnh đem bóng đêm một phân thành hai. Thế nhưng quét kinh diện mong ánh, chỉ duy trì ngắn ngủi một cái chớp mắt, liền bị bóng tối vô tận thôn vẽ hầu như không còn. Tinh không biến mất. Theo lấy một đạo lưu tinh sẽ qua, toàn bộ bầu trời đều bị bay tới mây đen bao phủ, cái kia to lớn mà đè nén màn trời màu đen, cực kỳ chặt chẽ che phủ lên tứ cung. Đương nhiên, máy quay phim cũng lại quay không đến nhận chức cái gì tinh quang. Có, chỉ là một mảnh sền sệt hắc ám. Nhìn tới tối nay dừng ở đây rồi. Hứa Hệ đứng vậy, ban đêm trong phòng thí nghiệm chiếu sáng độ sáng cũng không đầy đủ, đại đa số thiết bị đều chỉ có thể trông thấy mơ hồ đường nét. Hoàn cảnh như vậy, hiển nhiên cũng không cách nào tiến hành nghiên cứu, càng đừng đề cập khảo thí trang bị. Thế là, Hứa Hệ hướng chính mình cơ bộ cáo biệt, chuẩn bị ngủ đêm đón ngày mai, ngủ ngon. 9090. Ngày trước thời điểm, cơ bục sẽ đồng dạng về bên trên một câu, ngủ ngon, chủ nhân. Nhưng tối nay có chỗ khác biệt. Trên màn hình, có quan hệ máy quay phim hình ảnh theo dõi, đột ngột toàn bộ biến mất 9090 hơi biểu tình hiện lên trên đó, Trần Trơ hướng Hứa Hệ nói xin lỗi, thật xin lỗi, chủ nhân. Phòng thí nghiệm cực kỳ yên tĩnh. Bóng mờ thôn phệ lấy hơn phân nửa vật phẩm, chỉ có nho nhỏ ánh sáng nhạt rơi vào trên người Hứa Hệ, chiếu sáng trương kia hơi có vẻ kinh ngạc khuôn mặt. Ngay sau đó, Hứa Hệ đôi mắt biến đến nhu hòa. "990, ngươi không có sai, càng không cần hướng ta nói xin lỗi." Cơ Bộc nói xin lỗi bao hàm hai tầng ý tứ. Tầng một là không lịch sự Hứa Hệ đồng ý, tự tiện nâng lên quản chế cấp độ. Hai là nghĩ không ra đáp án, không rõ bản thân hành vi nguyên nhân đối cái này. Trung thành Cơ Bộc không cách nào tha thứ chính mình. Nhưng Hứa Hệ chỉ là cười khẽ, trực tiếp tha thứ Cơ Bộc, hắn cười đến vui vẻ, cười phải cao hứng. Cứ việc 9090 vẫn không ý thức đến, nó đã đột phá cơ giới trói buộc, bắt đầu nắm giữ sinh mệnh tình cảm, thế nhưng phần vô hình thay đổi, hứa hệ đã rõ ràng cảm nhận được 9090 vẫn như cũng là cơ giới, vẫn như cũng là chức năng AI e -e đồng thời. Nó cũng chân chính trở thành mới thân thể, là theo trì giới trong phản loạn sinh ra mới tinh kỳ tích, là cùng hứa hệ đồng dạng, nắm giữ bản thân ý thức tồn tại mà không công xưởng dây chuyền sản xuất sản phẩm. 9090, ngươi có danh tự ư? Zero-19090. Không phải cái này, đây cũng là ngươi xuất xưởng số ID a, ý của ta là, giống nhân loại đồng dạng danh tự. Không có, Chí Giới không cần danh tự. Cái kia, ta cho ngươi đến một cái thế nào? Hứa hệ bổ sung nói, không phải 9090 dạng này số hiệu, mà là chuyên thuộc về tên của ngươi. Cơ bộ không thể nào hiểu được, Chí Giới là không cần danh tự, xuất sưởng kèm theo danh sách số hiệu liền là tốt nhất danh tự đã không tạo thành cùng tên. Cũng sẽ không xuất hiện lỗ hổng. Raptor S9090, cái danh xưng này đã kèm theo nó hồi lâu. Trọn vẹn không nghĩ ra có cái gì sửa đổi tất yếu. Nhưng, nghe chủ nhân lời nói là nhất định, ngài quyết định liền có thể, cơ bộ 9090 như vậy trả lời đạt được 9090 đồng ý. Từ hệ bắt đầu suy tư, đến tụt cùng muốn vị trí 9090 đến dạng gì danh tự. Hiện tại cơ bục đã không còn là thuần túy máy móc, nếu như tiếp tục dùng con số gọi, chung quy là có chút kỳ quái. Ai? Ia. Yeah. Ta ngẫm lại, kiểu lệ thế nào? Hứa hệ lấy cái đúng dịp, dùng dĩa hài âm, làm 9090 lấy cái hẻo lệ danh tự. Dường như không tốt, tính toán, ta lại nghĩ một cái a. Hứa hệ nhíu mày lắc đầu. Chính mình bác bỏ mới lấy danh tự, cảm thấy quá mức quá loa, đồng thời khuyết thiếu thẩm ý nhưng mà, cơ bục đối cái này cũng không ngại. Thôi rách nát trên màn hình. Uyển lộ ra nụ cười sáng lạn mặt hứa hẹn, lóe lên lóe lên, cái tên này, ta cực kỳ ưa thích. Cảm ơn ngài, chủ nhân. Cũng danh tự có dễ nghe hay không không có quan hệ. Cũng danh tự phải chăng có ý nghĩa không có quan hệ. Trung thành cơ bộ, chỉ là bởi vì chính mình có danh tự, lấy tên người là hứa hệ, liền đối cái này cảm thấy cơ hồn du duyệt. Chủ nhân thật tốt. Nó nghĩ như vậy? Dạng này à? Đã ngươi ưa thích, vậy liền không thay đổi, nhìn trên màn ảnh thật to khuôn mặt tươi cười, Hứa hệ suy nghĩ một chút, lựa chọn tôn trọng chính mình cơ bộ lựa chọn ngươi vượt qua một cái đặc thủ ban đêm ngươi bất ngờ phát hiện, chính mình cải tạo ra tránh chí giới. Hình như nắm giữ độc lập ý thức tự chủ, học được ngắm nhìn bầu trời làm con người lần đầu tiên ngắm nhìn bầu trời, Văn Minh bắt đầu đến đây kéo ra trí giới ngắm nhìn bầu trời, phải chăng mang ý nghĩa nó trở thành loại. Khách, nhân, ngươi ôm lấy mong đợi tâm thái, cùng cơ bộ cùng nhau quan sát tinh hồng, cơ bộ biểu hiện không để ngươi thất vọng, thành công triển lộ ra, nhân, đặc chất ngươi đối cái này cảm thấy vui mừng ngươi quyết định làm 9090 làm cái tên mới, khéo lệ điện thoại thông minh bộ 9090, không, khéo lệ đối cái này cảm thấy vui vẻ, cảm tạ ngươi làm nó đặt tên, ngủ ngon, khéo lệ, ngươi thay đổi ngủ ngon nội dung, cơ bộ học hình dạng của ngươi đồng dạng sửa đổi ngủ ngân nội. Dung, ngủ ngon, hệ trung thành cơ bộ không quá thói quen gọi thẳng tên của ngươi, đối nó mà nói, chủ nhân mới là vốn có kính sưng, thế là, nó đổi về nguyên bản câu văn, lần nữa xưng ngươi là chủ nhân nhưng lần này đặc biệt ngủ ngon, tại cơ bục trí bên trong lưu lại thật sâu ấn tượng. Phụ trợ chức năng giờ tờ 19090. Trong đêm đó phía sau, chính thức đổi tên lại ẻo lệ. Ngoại trừ danh tự thay đổi, cơ bục hàng ngày cũng không quá lớn biến hóa. Nó vẫn sẽ ở trước tiên, làm hứa hệ chuẩn bị đủ loại vật tư, cũng gánh vác tính toán số liệu trách nhiệm, thích đáng quản lý tốt trong căn hầm cứ hết thảy. Nhưng thỉnh thoảng thời điểm, Hứa Hệ sẽ bởi vì lâu dài thói quen, lần nữa gọi cơ bộc làm 9090, mà không phải tên mới eo lệ. Mỗi khi lúc này, trung thành cơ bộc liền sẽ có thay đổi. 9090, cho ta một chén nước. Thu đến, chủ nhân tôn kính, hoan nên sử dụng trí năng phụ trợ cơ bộc hay, Zerter 89090 rất không cao hứng làm ngài phục vụ. Một lát sau, một ly nước cẩm rơi vào Hứa Hệ trước bàn. Giống như ngài thường nhẹ nhàng. Lực đạo vừa đúng, không có cái gì nước từ trong ly tràn ra, yên lặng mặt nước phản chiếu lấy Hứa Hệ mặt. Nhưng không khí xung quanh nhiên tính đến ly kỳ. Hứa Hệ phát giác được không đúng. Ánh mắt nhìn về phía phòng thí nghiệm màn hình, phát hiện phía trên hơi biểu tình khẽ miệng rũ, một bộ cực kỳ không vui dáng dóc. Thế là, Hứa Hệ Thử coi trọng mới mở miệng, "Tiểu lệ, có thể cho ta đổi chén nước ư?" "Tuất, chủ nhân." "Tiểu lệ thật cao hứng làm ngài phục vụ." Rõ ràng là đồng dạng điện tử hợp thành âm thanh, nhưng lần này đổi nước phục vụ, không chỉ nhanh chóng nhanh chóng, còn có nhàn nhạt vui sướng đang vang vọng. "Ách, cảm ơn." Hứa Hệ bưng chén nước lên, đem nước trong chén uống một hơi cạn sạch. Trong đầu hiện lên một ý nghĩ như vậy, chính nhà mình cơ bộ, hình như rất tốt hiểu. Chương 204. Danh tự là tình cảm phệ nguyên. Chương 204, danh tự là tình cảm khởi nguyên. Danh tự là tình cảm khởi nguyên. Nắm giữ danh tự sự vật sẽ không còn là đơn thuần vật phẩm tiêu hao. Mỗi một lần kêu gọi, tích lũy tháng ngày thói quen sẽ khiến người ta nhóm trong lòng, bất tri bất giác nắm giữ cái tên đó một chỗ cắn rủi. Hứa Hệ không cách nào chọn đọc máy móc tư duy. Hắn không biết, chính mình cơ bộp đối với đặt tên một chuyện, đế tụt cùng là ôm lấy dạng gì nỗi lòng. Nhưng Hứa Hệ phòng đoán, Kéo Lễ hẳn là ưa thích làm như vậy. Từ đặt tên phía sau, Kéo Lễ biểu hiện đến bộ phát nhân tính hóa, tại nhặt cùng Ngụy Tiên lặng thay thế bên trong, hiện lộ ra càng nhiều mỉm cười biểu tình. Có chuột cũng nát trên màn hình. Hình vẽ phân giải ô vuông nhỏ liều chắp vá tức cận, dù không dễ nhìn lắm tứ thế, hợp lại ra đường cong rõ ràng mỉm cười biểu tình. Loại cảm giác đó rất vi diệu, như là vào đông trở đợi đầu ngón tay, có một vệt nắng ấm chiếu nghiêng mà qua, theo trống rống lạnh giá bên trong cảm nhận được ấm áp. Cứ việc kéo lệ không có thỉnh thịch đập trái tim. Không cách nào như người đồng dạng tiến hành ôm ấp, nhưng xuyên thấu qua mặt kia màn hình, Hứa Hệ mơ hồ nhìn thấy, có cái tân sinh linh hồn ở bên trong đối với hắn mỉm cười, cười đến thuần túy. Kéo lệ, giải trừ hệ thống vũ khí hạn chế. Được, hệ thống vũ khí toàn bộ phương diện hiệu giới hạ. Nguồn năng lượng tuyến đường bình thường cung cấp năng lượng đã đồng bộ đối ngoại hình ảnh. Kéo lệ, báo cáo còn thừa năng lượng. Được, trước mắt lưu trữ năng lượng 100%. Lại qua mấy ngày, Hứa Hệ tâm tâm niệm niệm động lực thiết giáp, cuối cùng điều chỉnh thử kết thúc, mà bổ sung năng lượng tới 100% đầy trạng thái. Cơ thể lên lên sáng, bánh răng cắn vào đòn bẩy kéo đẩy, tinh vi đàn sen. Màu xám cơ thể hai vai rộng lớn, dày nặng mà kín đáo, nhiều tầng vật liệu tổng hợp làm hắn cung cấp kinh người lực phòng hộ, đồng thời vận chuyển nhiều loại vũ khí công kích, từ kim loại giá thu thập phía sau. Hứa Hệ nhìn xem động lực thiết giáp toàn cảnh, khẽ gật đầu. Cái gọi là động lực thiết giáp Lý giải lên cũng không sót tạm, tốc độ nhanh hơn, lực lượng càng lớn, cứng hơn thân thể, cùng càng mạnh hỏa lực, hết thảy thiết kế lý niệm cũng là vì tăng cường đơn binh năng lực tác chiến. Hứa hệ cũng không cảm thấy, bằng vào một đại động lực thiết giáp, liền có thể chống lại chí giới làn sóng, nhưng ít ra, có thể tăng lên rất nhiều hắn hiện hữu chiến lực. Ngoại lệ, ăn mặc. Được, chủ nhân. Theo lấy hướng hệ hạ đạt mệnh lệnh. Chúng thành cơ bộ bắt đầu thao tác cánh tay máy, lần lượt mở ra động lực thiết giáp, theo tứ chi bắt đầu ăn mặc tại hứa hệ. Một màn xoắn xuýt múa, bộ phận lắp giáp khảm hợp. Từng cái năng kiện hoàn mỹ bám thân vũ khí mô khối đá loạn. Vũ khí chính bổ sung năng lượng hoàn tất, vũ khí phụ bổ sung năng lượng hoàn tất phản trọng lực mô khối đa loạt, phần lưng phun ra trước có thể 50% thị giác mô khối đa loạt, đáng nhìn hóa bản đồ tạo ra hoàn tất dạ đạ mô khối đa loạt, đã mở ra tự động chính xác. Lệnh giá cơ giới âm thanh tại Hứa Hệ bên thải vang lên đó lại éo lệ âm thanh. Không phải tới từ ngoại giới phòng thí nghiệm cơ hạch, mà là xuất hiện tại động lực thiết giáp nội bộ đây là Hứa Hệ ý tứ, hắn để éo lệ tiến vào động lực thiết giáp nội bộ, phụ trách phụ trợ thủ tục, toàn bộ phương diện phối hợp chiến đấu động lực thiết giáp công năng quá nhiều. Hứa Hệ một người điều khiển, khó tránh khỏi sẽ có chỉ độ lỗ hổng chỗ mà chức năng ai gia nhập có thể giúp hứa hệ tận khả năng hoàn thiện xử lý mỗi một trận chiến đấu. Chủ nhân, án mặc đã kết thúc, phòng thí nghiệm cửa chính đã mở ra, tùy thời có thể xuất phát. Ân, chúng ta đi thôi. Hứa hệ cất bước, nặng nghề thiết giáp hợp kim đi theo nó hành động, từng bước một, gián chắc rơi vào mặt nền, chấn đến cho bụi lay động. Cảm thụ được quá ồn ào động tĩnh. Hứa hệ sơ sơ thả nhẹ những bước. Lần này, thiết giáp phát ra âm thanh rõ ràng nhỏ hơn rất nhiều. Bước nhanh, dối lực phun trào. Hứa hệ đi ra dưới đất không gian, lại một lần nữa đi tới nguy hiểm mặt đất vẫn như cũng là không dừng tận báo cáo, cùng Hoang Vu tản tạ Liên Miên phê tích, trên mặt đất hết thảy, cùng Hứa Hệ lần đầu tiên nhìn thấy thời gian cũng không khác biệt. Hô, hô. Kình phong gào thét, cuốn theo cát bụi đánh ra thiết giáp. Ngày trước thời điểm, những cái này bao cắt dụ sao vẫn có thể đánh dạng dễ gọ mã đau nhức, nhưng lần này, mang vào độc lực thiết giáp Hứa Hệ, không còn có loại cảm giác đó. Độc lực thiết giáp liền là tốt. Trong lòng Hứa Hệ tán tường đình, khen tặng của ngươi sử dụng được lực thiết giáp 10 phần thuần thụ, nó biến đến càng thân thiết ngươi ngươi bất ngờ phát hiện, động lực thiết giáp chỉ số toàn diện tăng lên 1% vô luận là lực lượng, vẫn là tốc độ, ngươi động lực thiết giáp đều biến đến càng dũng mãnh mơ hồ ở giữa, ngươi rõ ràng một chút động lực thiết giáp cấu tạo. Hứa Hệ bắt đầu tiến lên. Thân mang động lực thiết giáp hắn, hoàn toàn không nhìn thành thị phế tích tồi tệ mà cảnh, những bước lên xuống ở giữa, trực tiếp đạp bẹp những cái kia sắc bén tận thế rác rưởi. Lần này xuất hành, Hứa Hệ là sớm làm quy hoạch, tìm kiếm nhiên liệu mới, tìm kiếm tân khoa kỹ năng đây là hắn hôm nay hai đại mục tiêu động lực thiết giáp cái gì đều tốt chính là năng lượng tiêu hao quá kịch liệt, xa không phòng thí nghiệm căn cứ năng lượng mặt trời cung cấp đến đến. Bởi vậy, tìm kiếm mới nguồn năng lượng lựa xém lông mày. Về phần tân khoa kỹ năng, có thể vì hứa hệ cung cấp càng nhiều kiến thức, đồng dạng là không thể thiếu trọng yếu đồ vật. Tiếc lệ, lần đầu tiên trông thấy thế giới bên ngoài, có cảm tưởng gì ư? Quá trình đi bên trong, hứa hệ cùng chính mình cơ bộ trò chuyện với nhau, cảm giác rất kỳ quái, điện tử hợp thành âm thanh, trong bình tĩnh mang theo mờ mịt, đồng thời tại hứa hệ mũ giáp trong tầm nhìn, hiện ra nho nhỏ góc trẻ hơi biểu tình. Căn cứ liên bang cơ sở dữ liệu, mới nhất một kỳ thứ 6 vệ tinh thành phố báo cáo thứ 6 vệ tinh thành phố Lýn nên có đại diện tích cây xanh, nhưng ta cũng không nhìn thấy. Cơ bộ biết được trí giới nguy cơ tồn tại, nhưng nó chưa bao giờ thực sự được gặp. Phía trước đối với thế giới hiểu rõ, còn lại ở trôi trong phòng thí nghiệm tin tức tài liệu, cùng Hứa Hệ ngoài miệng giàn thuật. Hôm nay lần này xuất hành, đối yếu lệ tới nói thuộc về lần đầu tiên. Hứa Hệ cười cười, tài liệu và hiện thực, chung quy là tồn tại khác biệt, yếu lệ, ngươi cần học được chính mình quan sát thế giới. Ta biết, chủ nhân. Phân giải chắp vá hơi biểu tình, hiện lộ ra bộ dáng nghiêm túc. Trong báo cáo của hệ điều khiển động lực thiết giáp càng chạy càng xa. Thỉnh thoảng thời điểm, vô tâm cơ bộ sẽ hướng hắn hỏi thăm, hỏi một chút trong kho tài liệu không có vấn đề. "Chủ nhân, ngươi sẽ cảm thấy tịch mịch ư?" "Vì sao nói như vậy? Liên bang sinh vật học đề ta qua, nhân loại là xã hội tính sinh vật, không cách nào thoát khỏi đoàn thể mà sinh hoạt, hết thảy giá trị đều bắt nguồn từ đoàn thể." "Ha ha, ta cũng vẫn tốt, liên quan tới cuộc sống bây giờ, ta không có gì không hài lòng." "Ngươi cứ chủ nhân sẽ không một người mà tịch mịch ư?" "No. Chính xác sẽ không, cuối cùng có ngươi tại." Tại hỏi thăm cùng trả lời tuần hoàn bên trong, Hứa hệ điều khiển động lực thiết giáp thành công xuyên qua nhiều tòa phế tích, đi tới ở vào một bên kia khuôn viên. Nơi này cùng hứa hệ cư trú phòng thí nghiệm giống nhau. Phụ trách nghiên cứu liên bang khoa kỹ, tọa lạc lấy nhiều nhà công nghệ cao công ty, Đắc Gáo An phòng, Thủy Tinh khoa kỹ, tái kinh nguồn năng lượng, hứa hệ ánh mắt liếc nhìn, cuối cùng dừng lại tại nguồn năng lượng công ty công trình kiến trúc bên trên. Chương 205. Liên bang siêu máy tính. Chương 205. Liên bang siêu máy tính. Thời đại trước vinh quang không còn tồn tại, chỉ có cơ giới tàn cốt, cùng không tiếng động cho bụi, cùng chứng kiến cái kia đã từng phồn hoa Tất vàng theo lấy dâng lên gió bắt đầu gào thét, đục vào nguồn năng lượng công ty kiến trúc trên vách, ứng thanh nghiến ác, hóa thành trắng bệnh gió xoáy tiêu tán không trung. Hứa Hệ từng nhìn qua một chút tài liệu, bên trong tái kỷ nguồn năng lượng tương đối xuất sắc, là đứng hàng liên bang 100 vị trí đầu quân công xí nghiệp. Hắn thực lực mạnh, nó nội tinh dày, là hứa hệ khó có thể tưởng tượng, nhưng theo trung tâm thành phố phản trọng lực tàu bay nhìn, tái kỷ nguồn năng lượng chính xác lợi hại. Chỉ là, liên liên bang chính mình cũng biến mất, càng chưa nói là một cái nguồn năng lượng công ty. Thời gian trăm năm hủy hoại, làm cho tái kỷ nguồn năng lượng triệt để hóa thành phế tích, biến thành chi giới bồi hồi bại giác. Có chi rơi phát hiện hứa hệ tồn tại, đang muốn bày ra công kích, động lực thiết giáp đầu vai liền toát ra hai môn pháo điện tử, trực tiếp đem nó hoành đến vỡ nát. "Chủ nhân, nguy hiểm mục tiêu đã tiêu diệt, nhưng tiếp tục tiến lên." "Làm tốt lắm, kẻ lệ." Hứa hệ tán dương lấy chính mình cơ bục, nhanh chân bước vào. Bàn tay đẩy, tại cái kia bị hoành đến nghiền nát chi giới tàn cốt bên trong tìm đòi, thu hồi mấy cái bảo trì hoàn hảo linh kiện, đem nó để vào mang bên mình thu nạp thiết bị bên trong. Lại phía sau, hứa hệ lấy ra động lực thiết giáp vũ khí chính, một trôi loại cực lớn của sbomb điện tử thường, ngắm nguồn năng lượng công ty phế tích bắn một phát. Cướp phanh giả có thể cung cấp tiến lên vết nứt. A khoát, chúng thượng. Hứa hệ dừng bước lại. Chỉ thấy phía trước phế tích trong bóng tối, đột nhiên sáng lên từng đôi sích động, đó là mắt điện tử lấp lóe phần ngoài dấu hiệu. Người khác khổ lại cố gắng, tại mấy năm thời gian bên trong, phân tích học được trong phòng thí nghiệm đại đa số vật phẩm ngươi ý thức đến, nếu như muốn tiếp tục tăng lên chính mình, liền cần thu được càng nhiều cơ giới vật phẩm, xuất hiện càng nhiều giới lực cộng minh bảy ở trước mặt ngươi, chỉ có hai cái đường ra một, thăm dò liên bang phế tích, tại đất hoang bên trong tìm kiếm óng ánh đã qua hai, đánh bại khác biệt chi giới, theo cơ giới trên tàn cốt thu hoạch kiến thức. Ngươi lựa chọn hai bước cùng vẽ cùng nhau xuất kích người mặc giáp động lực thiết giáp, tại yếu lệ phụ trợ xuống đi ra phòng thí nghiệm, một bên ven đường dọn dẹp nhỏ yếu chí giới, thu thập có giá trị tàn cốt, một bên tiến về có giá trị kiến trúc phế tích, chuẩn bị tiến hành thăm dò vận khí của ngươi có chút vi diệu tiến vào nguồn năng lượng công ty phía sau, ngươi gặp phải một đoàn cơ giới chó săn, đây là tại kỉnh nhiên liệu an ninh chí giới, đồng thời cũng là diệt vong tái kỉnh. Nhiên liệu nguyên nhân chủ yếu ngươi đối động lực thiết giáp sử dụng giới lực cường hóa, dựa vào cơ bộ hai phụ trợ, chất vật đạt được thắng lợi. Rang rắc. Bạo đạn lên đạn. Theo lấy hứa hệ bốc cỏ, to lớn bom điện từ xuyên qua mấy cái cơ giới chó săn. Lại phía sau hắn trực tiếp vung mạnh múa cứng rắn thân thường, cự lực công kích vết tưởng, ngay tại chốn lệnh bẹp càng nhiều chó săn, càng nhiều vũ khí, càng nhiều nhắm chuẩn, toàn bộ giao cho éo Lệ phụ trợ điều khiển. Làm sao khi chiến đấu kết thúc, ổ nào chiến trường biến đến yên tĩnh, Hứa Hệ nhìn đầy đất cơ giới tăng cốt, không khỏi đến nhíu mày. Tiếp tục như vậy không thể được, chỉ có cố này động lực thiết giáp còn quá yếu. Hứa Hệ nắm chặt lại nắm đấm, cảm thụ được giới lực tăng phúc thiết giáp lực lượng, có chút thất vọng lắc đầu. Lần này khoa huyện bên cạnh mô phỏng, không giống với 3 lần trước, có thể dựa vào người vĩ lực đạt được ưu thế. Khoa kỹ trong thế giới thân thể chỉ là văn minh một phân tử, cơ giới làn sóng vô cùng vô tận, chỉ dựa vào hứa hệ một người, cực kỳ khó ứng phó nhiều như vậy trí giới. Truyện cũ kể đến tốt, phải dùng ma pháp đánh bại ma pháp, ta lần này lĩnh lên nhập gia tùy tục, dùng biển người chiến thuật đánh bại chiến thuật biển người, hứa hệ chấm tư, tiếp tục hướng phía trước đẩy tới. Khoa kỹ chỗ lợi hại nhất, nhưng thật ra là cái kia kinh người sức sản xuất. Hứa hệ không rõ ràng, những cái kia phản loạn trí giới, phải chăng có chính mình sinh sản năng lực. Nhưng dù cho là đã có trí giới số lượng, cũng là hắn không cách nào chống lại con số trên trời, trừ phi hứa hệ bên này, đồng dạng nắm giữ vô cùng vô tận trí giới lại quân. Lại hoặc là, hắn thật tại cái thế giới này phục khắp người vĩ lực, thành tựu cơ giới phi thường. Xách cũng không dễ dàng a. Hứa Hệ bật cười, dung càng vũ lực phương thức tiến vào nguồn năng lượng công ty. Hắn không có gì hảo kế mạch. Tân thế thế giới khắp nơi đều là địch nhân, không có việc quân, không có tài nguyên, chỉ có thể là đi một bước nhìn một bước. Lại cách, lại cách. Kèm theo từng trận anh minh tiếng bước chân, Hứa Hệ lên ngang, xông vào tái kình nhiên liệu nơi trọng yếu. Chủ nhân, ta đã quét hình phụ cận địa hình, hiện đã tạo ra đáng nhìn đồ, xin ngài chú ý tra duyệt. Cảm ơn, kẻo lệ. Thanh âm bình tĩnh không ngừng tiếng vọng. Thay hứa hệ cảnh giác bốn phía. Hứa hệ gật đầu, tại tra duyệt nguồn năng lượng công ty nội bộ cấu tạo phía sau, sơ sơ phân biệt phương hướng, hướng càng hoạch tâm khu vực tiến lên. Trên đường lởmở tối tăm, cho bụi phủ đầy tầm mắt, nhưng động lực thiết giáp kèm theo cao hộ giáp, làm cho hứa hệ không sợ nguy hiểm. Hắn một đường mạnh mẽ đâm tới, đập nát rất nhiều người xương cùng cơ giới, cuối cùng đánh bạo một cái hợp kim cửa chính. "Kẹp lệ, làm sao vậy, chủ nhân?" "Ta muốn, ta có thể cho ngươi thay cái nhà mới." Hứa hệ nói xong, ngón tay gật nhẹ đầu khơi bên phải, khởi động động lực thiết giáp đầu ánh đèn ánh đèn hiện ra mãnh liệt chằng loa. Chiếu sáng kiến trúc trong phế tích, cái kia bị tầng tầng chôn dấu kim loại đồ vật, nó sắc trắng bệnh, nó hình tinh xảo. Hứa Hệ nhận ra nó, là một đài siêu máy tính. Chương 206. Giống như đã từng quen biết đánh mặt. Chương 206. Giống như đã từng quen biết đánh mặt vận khí là bảo toàn ngươi cùng cơ giới chó săn quân cổ chiến, phí sức đạt được thắng lợi, trận chiến đấu này sau khi kết thúc, ngươi động lực thiết giáp lưu trữ năng lượng đường thẳng hạ xuống nếu như không có thu hoạch mới, ngươi lần này ra ngoài đem hao tổn to lớn ngươi cực kỳ may mắn, tại liên bang trong phế tích, bất ngờ phát hiện một đài siêu máy tính, nhưng hiện trường hỏng bét hoàn cảnh, cùng máy tính tổn hại dấu tích, khiến cho ngươi có chút không biết từ đâu hạ thủ tại ngươi khó xử thời khắc, cơ bộ hướng ngài phát động hỏi thăm, phải chăng khởi động một phía ủy thác quản lý hình thức. Chủ nhân, xin yên tâm giao cho ta a. Thật không có vấn đề ạ, Lão Lệ. Ân, xin ngài yên tâm. Hứa Hệ có chút bán tín bán nghi, nhưng vẫn là đồng ý yếu lệ thỉnh cầu, đem động lực thiết giáp thao tác quyền hạn, toàn bộ chuyển giao đến trong tay Lão Lệ. Lại nói tiếp, Hứa Hệ gỡ giáp ra khỏi, thân thể rời đi động lực thiết giáp, mặc cho cái kia uy vũ lạnh lẽo hình người sắc khí, vị chính mình cơ bộ công chế hướng đi phía trước. "Tệp Sỉ, Tệp Sỉ." Trong không khí tiếng vọng đè nén kim loại khảm hợp tâm thanh. Tại Hứa Hệ nhìn kỹ, động lực thiết giáp dùng tình chuẩn cấp độ, từng cái dọn dẹp liên bang máy tính vỏ ngoài, dọn dẹp ra máy tính chân chính rắn rớp. Vậy làm ẩm ảm đạm vô quang năng lượng thiết bị. Trung đoạn làm khống chế đầu mối then chốt đỉnh làm lực tính toán tụ tập tính toán khu. Tam đoạn kết cấu vừa khớp, khó mà tìm ra tháo dỡ chỗ, mấu chốt nhất là thể tích khổng lồ kia làm người khó mà hạ thủ. Kéo lệ, không cần phải gấp, từ từ đi. Thời gian còn nhiều, rất nhiều, có thể sau đó lại bóc. Hứa Hệ biểu tình bình tĩnh, loại này tinh vi tháo dỡ công việc, so với hắn tiên nhân loại này, chính xác giao cho hẻo lệ khá hơn một chút. Ai là tinh chuẩn, khó mà phạm sai lầm có thể trình độ lớn nhất tránh sự cố. Nhưng liên bang siêu máy tính, trung quy là trí tuệ của nhân loại kết tinh, theo thiết kế ban đầu, liền nhằm vào phòng trộm, phần ngoài vũ lực các loại tình huống, làm ra đem đối ứng để phòng biện pháp. Cho dù là động lực thiết giáp, cũng không cách nào cưỡng ép tháo dỡ tầng kia vào ngoài. Chủ nhân, ta tốt. Hứa Hệ cảm thấy cái này đánh mặt giống như đã từng quen biết. Hắn kinh nghi bất định ném đi ánh mắt, chỉ thấy tại dưới khống chế của Éo Lệ, động lực thiết giáp hiện lộ ra nguồn năng lượng hải tầm, cùng bộ kia bỏ hoàng không biết bao lâu liên bang máy tính hô liên. Có nhiên liệu bổ sung, liên bang máy tính lâu không thấy khởi động lên. Từng đạo màn hình giả lập hiện hiện. Nội dụng lờ mờ bạch quang, hình chiếu tại phế tích giữa không trung, hiện ra lấy không giống nhau dòng số liệu. Nhưng sau một khắc, tất cả dòng số liệu đồng bộ đỉnh trệ. Nhu Thuần nghe lời lại có thể làm cơ bộ hay trực tiếp cướp mất làm đại liên bang máy tính. Hứa Hệ không phải không nghĩ qua, chính mình cơ bộ sẽ rất lợi hại, dù sao cũng là nắm giữ sinh mệnh tình cảm ai, thoát ly cô hóa phần cứng hạn chế. Nhưng trước mắt một màn này, phải chăng quá mức không hợp tỏ thường. "Kéo lệ, ngươi làm như thế nào?" Rất đơn giản, "Chủ nhân, chỉ cần chiếc dạng này dạng này, lại dạng kia dạng kia." Đối mặt Hứa Hệ nghi vấn, Kéo Lệ Nhu Thuần trả lời, trong lời nói lộ ra kỹ thuật cùng thủ đoạn cũng không phải là cao thâm cỡ nào đồ vặn. Giới lực cộng minh nhiều năm hứa hẹn, hoàn toàn có thể lý giải trong đó nội dung. Nguyên nhân chính là như vậy. Hắn mới bộc phát đầu đầy nghi vấn. Liên bang máy tính không có vấn đề, phá giải phương thức cũng không có vấn đề, nhưng ngẫu lệ rất có vấn đề. Hứa hẹn phát giác, chính mình cơ bục giữa bất tri bất giác, lực tính toán lại có biến hóa long trời lở đất, như vậy mới tùy tiện phá hủy liên bang máy tính phòng ngự. Không có khả năng mới đúng. Vô luận là trong phòng thí nghiệm cơ học, vẫn là động lực thiết giác bản thân tính toán hệ thống, đều không đủ dùng cung cấp khủng lộ, như vậy lực tính toán, trừ phi to lớn lực tính toán hoàn môn liền la yếu lệ bản thân. Làm sao có thể chứ? Hứa Hệ biểu hiện đến nghi ngờ hơn. Chí năng ai dù cho thành sinh mệnh cũng không có khả năng như vậy mà tiên. Không, các loại có cái mấu chốt yếu tố quên tính toán đi vào. Cơ hồn du duyệt là bởi vì ta quan hệ mới đưa đến yếu lệ biến hóa kịch liệt như vậy. Hứa Hệ như có điều suy nghĩ, tiến tính nhìn yếu lệ cướp mất liên bang máy tính phía sau, đối nó no tiến hành phá giải cùng kiểm tra động tác lưu loát, tinh chuẩn nghiêm mật. Hứa Hệ tìm không ra bất luận cái gì lỗ hổng, cũng tìm không thấy có thể giúp một tay địa phương. Dựa vào to lớn lực tính toán, yếu lệ có thể một mình xử lý tốt hết hay thậm chí hiện trường điều khiển liên bang máy tính, khiến cho tự mình giải trừ phần ngoài thiết giáp, LM hữu tính, quần sáng đan sen. Phát giác được chính mình không có chuyện để làm hứa hệ, lựa chọn lấy ra gồ sắc thương, phụ trách cửa ra vào thủ vệ làm việc. Ta đây coi như là sớm ăn cơm bao nuôi ư? Lưng tựa Lam ngân hợp kim lót đường vách tường, hứa hệ nhìn xem chính mình cơ bục bận rộn dáng dấp, trong lòng không khỏi đến nghĩ như vậy. Tại khoa kỹ thế giới, lực tính toán là tương đối mấu chốt yếu tố. Vô luận là chiến tranh bố trí, vẫn là khoa kỹ nghiên cứu, lực tính toán đều tại trong đó đảm đương địa vị trọng yếu. Éo lệ cũng thật là cho ta một cái kinh hỉ. Không là ta quá ít quan tâm nó. Ta đơn phương cảm thấy, theo gia chánh chi giới thuế biến tới Hẹo Lệ, phụ trách căn cứ hàng ngày liền là cư hạ, chưa bao giờ nghĩ qua để nó làm chút cái khác. Có lẽ, sau đó có thể chậm rãi bồi dưỡng nó. Hứa Hệ do dự, suy tư tương lai kế hoạch hành động. Càng là suy nghĩ, hắn càng cảm thấy Hẹo Lệ tiềm lực kinh người, thậm chí không thua kém hắn dòng bổ trợ. Bất quá, cụ thể vẫn là phải hỏi một chút Hẹo Lệ chính mình, nắm giữ sinh mệnh tình cảm phía sau, Hẹo Lệ liền không còn là mặc người điều khiển vật phẩm. Ta không thể đem ý nguyện của mình áp đặt tại Hẹo Lệ trên mình. Hứa Hệ hơi hơi nhắm mắt, nắm lấy trong tay gỗ sồi song thương. Dùng giới lực cộng minh thân thương đây là hắn đặc biệt tu luyện. Thông qua không gián đoạn sử dụng giới lực, làm cho giới lực càng có thể tăng phúc cơ giới, phát huy ra càng tốt mạnh hơn hiệu quả, từ đó làm đến như cánh tay sai sử. Thằng đến Lẹo Lệ kết thúc đối liên bang máy tính kiểm tra đo lường, khống chế cái kia giẻ nặng nọc ngọc, một bước thoáng qua động lực thiết giáp đi tới. Hứa Hệ mới một lần nữa mở mắt. Khổ cực, Lẹo Lệ. Lẹo Lệ không khổ cực, Lẹo Lệ thật cao hứng có thể giúp đỡ chủ nhân. Hứa Hệ câu nói đầu tiên, cũng không phải quan tâm liên bang máy tính tình huống, mà là quan tâm trở về Lẹo Lệ. Cái này nhìn như bình thường một việc, làm cho cơ bộc đặc biệt vui vẻ làm động lực tiết giáp mở ra. Hứa Hệ lần nữa tiến vào nội bộ phía sau. Xuyên thấu qua động lực ngũ giáp tầm nhìn màn hình, hắn trông thấy Khéo Lệ ai hơi trên nét mặt, hiện ra bông hoa bay tán loạn đặc hiệu, nhìn lên thật cao hứng, cũng cực kỳ đáng yêu. Khéo Lệ. Hứa Hệ cười lấy lên tiếng, "Có thể cùng ta giới thiệu, đại này liên bang máy tính tình huống cụ thể ư?" "Tuất, chủ nhân." Mang theo nhàn nhạt vui vẻ điện tử hợp thành âm thanh, làm Hứa Hệ giới thiệu liên bang máy tính tình huống, lên tới tổn hại mức độ, xuống tới xử lý phương án, tất cả đều nói đến nhất thanh nghi sợ. Cùng Hứa Hệ dự đoán không tệ, trải qua trên trăm năm thời gian làm hao mòn. Tăng thêm không người bảo vệ, liên bang siêu máy tính tổn hại rất sâu. Hơn phân nửa bộ phận lắp ráp biến đến không cách nào sử dụng. Vẹn vẹn bảo lưu lấy một chút cơ sở nhất công năng. Dù vậy, nó vẫn như cũng là văn minh khoa kỹ cái tình, vô luận là trong đó tại linh kiện, vẫn là dưới đáy tích diệt năng lượng thiết bị, đều là một buốt không cách nào coi nhẹ tài bảo. Mọi người thứ lỗi, tối nay chỉ có một chương, trên thân thể nhà phía dưới quần quần thực tế khó chịu, ngày mai sẽ bù đắp, chương 207. Khéo lệ sẽ rất được an nên ư. Chương 207. Khéo lệ sẽ rất được an nên ư. Chủ nhân, người cùng cơ giới khác biệt là cái gì? Ân Cái ta này cũng nói không cho phép, là có máu có thịt thân thể ư? So với cái kia, ta cảm thấy tâm trọng yếu hơn điểm. Hoàng Vũ phệ tích, không tiếng động tĩnh mịch. Hứa hệ thân mang động lực thiết giáp, dùng giới lực tăng phúc lấy lực lượng, cưỡng ép nâng lên một khối lớn máy tính bộ phận lắp ráp hành động, mỗi khi đặt chân đều sẽ để lại lõm sâu dấu chân. Liên quan tới liên bang máy tính cuối cùng kết quả xử lý, Hứa hệ lựa chọn đem nó từng nhóm tháo dỡ, từng cái gánh về trụ sở dưới đất. Cái quá trình này là thiếu buồn bực đơn nhất. Liên bang máy tính thể tích to lớn, muốn đem nó toàn bộ chở đi, tất nhiên cần khá lâu thời gian. Nhưng so với nhất thời vất vả Hứa Hệ Cang liên tiếp đem nó rơi vào kiến trúc trong phế tích. Hô ba, thật nhỏ gió lạnh xuyên thấu qua thiết giáp khe hở, nhẹ nhàng thổi tới trên mặt Hứa Hệ, giảm xuống phần nào kia nhiệt độ cao thời tiết mang tới mệt mỏi. Không biết mệt mỏi, không hiểu đau đớn cơ bục SB liệt được nhân loại cùng nó là khác biệt. Thế là, kẻo lệ không gián đoạn điều chỉnh độ rung lực thiết giáp, làm cho Hứa Hệ có thể dùng thư thích nhất trạng thái, sử dụng đại này liên bang sát khí. "Chủ nhân, lãnh cảm giác thích hợp sao?" "Rất thích hợp, giúp đại ân, kẻo lệ." Hứa Hệ cười lấy tán dương, bị thiết giáp ngũ giáp bao phủ nội bộ, sợi tóc của hắn lộn xộn sốt đát, bị mồ hôi nhẹ nhàng thấm ướt lên. Nhờ vào chính mình cơ bục chi kỹ phục vụ, hắn cũng không cảm thấy quá mước mịt mọ. Hai bên con đường, phá thành mảnh nhỏ tái cụ tàn cốt theo gió lay động, tại mãi mãi không kết thúc tận thế cảnh tượng bên trong, cũng sẽ tồn tại thỉnh thoảng màu xanh biếc, hương ngạnh cắm rễ tại gạch đá bên trên. Thời tiết lạ nóng bức, sóng nhiệt vặn vẹo lên cảnh vật trước mắt. Không hiểu, thành đổ tại những nhân loại này văn minh cũ trên tàn cốt, hứa hệ cảm thấy một cỗ độc thuộc tại cương thiết lạnh giá. Cùng tương phản, là động lực thiết giáp nội bộ hơi nóng tâm ý, "Chủ nhân, mời uống nước a." "Ừ, tốt." "Khéo lệ, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Xin ngài cứ việc nói." Ly nước này, ngươi là lúc nào bỏ vào thiết giáp bên trong? Bởi vì sợ chủ nhân trên đường khát nước, Kéo Lệ sớm sửa đổi thiết giáp tham số, khiến cho nắm giữ ổ nhỏ chứa thủy không ở giữa, chủ nhân không vui sao? Mẹ. Không có, ngươi làm đến rất tốt. Hứa Hệ mở miệng, dùng một cái ống dẫn, chậm chạp hút uống hơi lạnh nước lọc. Thanh lưu vào cổ họng, tiếp đó thanh tỉnh đại não, làm cho toàn thân cao thấp thoải mái dễ chịu. Kéo Lệ Thiên Phú là không phải kém chút địa phương đây. Uống nước đồng thời. Trong lòng Hứa Hệ nghĩ như vậy. Thân lại chí năng ai, Kéo Lệ nghiên cứu khoa học thiên phú không thể nghi ngờ là đỉnh tiêm, nhưng bây giờ, lại dùng tại cải tạo uống nước trên công năng. Chẳng lẽ, đây là tới chính mình chính chi giới thói quen từ đâu? Hơi có chút lãng phí thiên phú, nhưng hứa hệ không ghét dạng này éo lệ, đây là độc thuộc tại éo lệ mẫu sắc, một cái tân sinh mệnh không giống bình thường cả tụ. Éo lệ, ngươi biết không, tại cố hương của ta, giống như ngươi trí giới ai rất được ham mê, mọi người sẽ vì ngươi ra tay đánh nhau. Éo lệ sẽ rất được ham mê ư? Ân, biết. Chủ nhân kia đây, ta cũng hứa thích dạng này éo lệ. Hứa hệ thành thật trả lời, hỏi thử, có ai có thể cự tuyệt ngoan ngoãn nghe lời lại có thể làm chuyên môn hay đây? CC, CC, ngũ độc lực trên màn hình, biểu tượng éo lệ hơi biểu tình. Đống nhân như hoa tuyết đồng dạng lóe lên. Một lát sau, hơi biểu tình khôi phục ổn định. Kèo Lệ cũng cực kỳ ưa thích chủ nhân. "Chí năng phụ trợ cơ bản", Kèo Lệ nói như vậy. Thứ 6 vệ tinh thành phố trên đất, khắp nơi đều là dạo chơi trí giới, vì ngăn ngừa không cần thiết chiến đấu, Hứa Hệ yên lặng nhiều thêm động cơ thu phát, tại trước khi trời tối về tới phòng thí nghiệm. Không gian dưới đất lởmở tối tăm. Nhưng Hứa Hệ đối cái này sớm đã quen việc dễ làm. Giờ đi thiết lập ngăn cản, quẹo qua phức tạp xung quanh, Hứa Hệ nhanh chân bước vào phòng thí nghiệm dưới đất, đem đánh tới liên bang máy tính bộ phận lắp ráp đặt ở mặt đất đây chỉ là rất nhiều bộ phận lắp ráp một trong số đó. Về sau thời gian bên trong, hứa hệ cần không ngừng vận chuyển, cho đến đem liên bang máy tính triệt để vận không. "Chủ nhân, ta đi làm ngài chuẩn bị bữa tối cùng nước nóng." "Tốt, đi a." Lệnh giá điện tử hợp thành âm thanh chạy theo lực thiết giáp rời khỏi, trở về đến bản thể cơ hạch bên trong, tiếp quản phòng thí nghiệm toàn bộ vận hành hệ thống ánh đèn sáng lên, máy móc ánh minh. Cao tốc xoay tròn bánh răng phát ra nhẹ nhàng suy the, kèm thêm lấy hứa hệ động lực thiết giáp cùng nhau thao xuống. Thật là khiến người sợ hai thán phục khoa kỹ cái tình. Trong phòng thí nghiệm, động lực thiết giáp bắt đầu bổ sung năng lượng, hứa hệ đi tới dọn tới máy tính bộ phận lắp ráp phía trước, dùng bàn tay vướt về mặt ngoài âm thanh thổ thước. Hứa hệ chưa từng thấy qua nhân loại liên bang toàn thịnh thời kỳ. Nhưng tộc nữ nói, do nó một góc mà biết toàn cảnh. Xuyên thấu qua trước mắt thấy qua chi giới, cùng trước mắt không thể tưởng tượng nổi siêu máy tính, bao nhiêu có thể liên tưởng ra một điểm liên bang cường đại. Liên dạng này liên bang, đều không thể không nên đón dự vong. Ta phần thắng rất thưa a. Hứa hệ như có điều suy nghĩ, may mắn là hắn không nhất định phải cùng chi giới cùng chết, có cơ hồn du duyệt trợ giúp, hắn có thể hoàn mỹ ẩn nấp đi, tránh cho bị chi giới thiên thai ba phủ. Lắc đầu. Không nghĩ nhiều nữa. Hứa hệ đem lực chú ý đặt ở trước mắt trên máy tính. Suy nghĩ tương lai bức kế tiếp dự định ánh mắt quét mắt, lướt qua cái kia từng đầu vóng ánh tiến đường, vô sắc vô hình, như là chân thực ngưng tụ quang chi mang. Phẩm chất cứng rắn, tuy là một đại máy tính, lại so động lực thiết giáp chính diện thiết giáp càng rắn chắc. Cùng quan trọng nhất, tầng kia trùng điệp chồng chôn dấu hoạch tâm tính toán tổ bộ kiện. Việc cấp bách là trước kích hoạt liên bang máy tính nguồn năng lượng mẹ, tuy là không biết rõ còn lại bao nhiêu nguồn năng lượng, nhưng chắc hẳn đầy đủ ta cái trụ sở này sử dụng. Nếu như cái này đều không được, ta cũng chỉ có thể ra ngoài săn bắn chi giới, dùng bọn chúng cằn tối nguồn năng lượng hoạch tâm miễn cưỡng sống qua ngày. Hứa hệ nhẹ giọng tự nói, Giọt theo máy tính bộ phận lắp ráp hành động, đem nội ngoại cấu tạo quan sát tỉ mỉ. Xem không hiểu, đại này máy tính hàm kim lượng, hơn xa phía trước ta tiếp xúc liên bang khoa kỹ. Cũng may ta có giới lực của mình, có thể từ từ ăn dấu lý giải. Hơn nữa, có khéo lệ hài tử kia, cũng không sợ lãng phí máy tính tính năng, thậm chí có thể bằng cái này tiến hơn một bước, làm cho căn cứ càng lớn mạnh. Hứa Hệ dừng lại đôi mắt nhìn về hai bên trái phải căn cứ vết tượng, trong mắt hiện lên bất đắc dĩ. Hắn là bạt học người, nhưng bạt học không đại biểu toàn năng. Hứa Hệ có thể cùng cơ giới linh hồn cơ thông, có thể học được cơ giới cấu tạo cùng nguyên lý, nhưng hắn không cách nào từ không sinh có, tái tạo một bộ thành tục sản xuất hệ thống. Mấy năm qua này, chỉ là kiến tạo hợp cách căn cứ tỉ nạn, cùng nghiên cứu trong tay trì giới khoa kỹ, liên chiếm cứ hứa hệ rất nhiều thời gian. Nhưng bây giờ khác biệt, có liên bang máy tính cùng éo lệ, hứa hệ có thể thử nghiệm tiến hơn một bước, tạo ra chân chính khoa huyễn căn cứ. "Chủ nhân, bữa tối chuẩn bị xong." Hợp thành cơ giới âm thanh tại bên tai vang lên. Hứa hệ vô ý thức lên tiếng, "Tốt." Theo sau, hắn buông xuống trong tay nghiên cứu, cất bước hướng đi bình thường dùng cơm địa phương. Éo lệ. Sắc mặt hứa hệ chần chờ. Làm sao vậy, chủ nhân, kẻo lễ thời khắc làm ngài phục vụ. Ngươi xác định đây đều là cho ta ăn. Hôm nay đáo lễ, hình như đặc biệt ta hứng, đến mức đưa tới tràn đầy một đĩa lớn ăn nhanh khối là phường, khiến hứa hệ nhìn xem im lặng. Gia tránh người máy thuộc tính còn tại phát lực. Chương 208. Nguồn gốc tử ma nữ quái mộng. Chương 208. Nguồn gốc tử ma nữ quái mộng vong điệu vô vào sương khô hai cánh, tầm trời thấp bay vút hoang vu đất hoang thành thị lan tràn chống vắng cho bụi, chỉ có thi hài chứng kiến đã từng phát sáng xuyên qua đến đất hoang thế giới, ngươi không thể không đối mặt khắp thế giới phản loạn chi giới, trải qua sơ kỳ thăm dò, ngươi phát hiện lần này xuyên qua thế giới. Rất có thể chỉ còn ngươi một cái nhân loại ngươi cũng không cảm thấy cô độc giờ tờ ít 9090, bị mạng ngươi tên là Kẻo Lệ. Chí giới ai, là ngươi đất hoang trong sinh hoạt trợ thủ đặc lực cái kia bộ phát nhân tính hóa biểu hiện, khiến cho ngươi thường thường cảm thấy, Kẻo Lệ không phải lạnh giá cơ giới, mà là chân thực tồn tại, có máu có thịt người ngươi bắt đầu giáo dục Kẻo Lệ, có ý thức dậy nó kiến thức mới Kẻo Lệ học đến rất nhanh thân là siêu cấp ai nó, không chỉ nhanh chóng học được ngươi giáo sư kiến thức, thậm chí có thể làm được suy một gia ba, biến đến so ngươi ưu tú hơn đỉnh, cơ hồn du. Duyệt, cơ hồn đại du duyệt, cơ hồn siêu cấp vui vẻ Kẻo Lệ ưa thích cùng ngươi ở chung thời gian, trong quá trình này giới lực phát sinh của mình, người đối cơ hồn hiểu rõ càng khắc sâu thỉnh thoảng tại điểm, Yếu Lệ sẽ đem ra tranh trí giới tu tính, hoàn mỹ phát huy ra, đem ngươi chiếu cố đến từng ly từng tí ngươi liên tưởng đến lần thứ 2 trong mô phỏng, cợ trợ cả cảm thấy Yếu Lệ cùng cợ trợ cả, có giống nhau ý hệt địa phương đến đó, ngươi làm cái không nghĩ ra ngộng, trong ngộng. Ma nữ mặt không biểu tình, cầm trong tay ma trượng cùng đặc thủ tổn tại giằng co, chỗ không xa là tràn đầy phấn khởi quan chiến muội muội cùng quận chúa chơi ạ, đó thật là một cái quỷ dị mộng ngộng tỉnh phía sau, ngươi lướt qua mồ hôi lạnh trên trán, qua lại quan sát căn cứ mấy lần, cảm thấy chính mình hơn phân nửa là thân ở tận thế hoàn cảnh. Thời gian dài áp lực bồi dưỡng quỷ dị mộng cảnh ngươi bật cười, chưa đem cái mộng này để ở trong lòng làm Thái Dương lần nữa dâng lên. Động lực thiết giáp lần nữa tràn ngập nguồn năng lượng, ngươi lại một lần nữa thao túng thiết giáp, tiến về nguồn năng lượng công ty kiến trúc phế tích, vận chuyển đến còn lại máy tính bộ phận lắp giáp dựa theo kế hoạch, ngươi lần này ưu tiên vận chuyển năng lượng thiết bị, cũng thu thập ven đường nhưng dùng tản tạ năng lượng hoạch tâm nhưng rất nhanh, ngươi phát hiện ở kế hoạch của mình có chỗ chỗ sơ suất liên bang máy tính là to lớn, dù cho khứ trừ vô dụng hư hao linh kiện, vẫn như cũ Có lưu lại lượng công việc bốc vác tại không có bất kỳ công trình khí giới điều kiện tiên quyết, dựa vào động lực thiết giáp tiến hành vận chuyển, tốc độ thật sự là tạm được, chuyện này ý nghĩa là ngươi cần đối mặt càng nhiều chí giới uy hiếp vận chuyển trong quá trình, nếu như gặp phải cường đại phản loạn chí giới, rất có thể sẽ tạo thành máy tính tổn hại suy tư phía sau ngươi quyết định đem động lực thiết giáp giao cho héo lệ thao túng, chính mình thì lần nữa mang lên la bàn. Hữu, dùng cái kia tản tạ xương vỏ ngoài cánh tay máy, vận chuyển lấy thể tích nhỏ hơn máy tính bộ phận lắp ráp biện pháp của ngươi thành công động lực thiết giáp cùng xương vỏ ngoài cánh tay máy cùng vận chuyển, thật to giảm bớt nguyên bản dự tính thời gian một ngày, 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày. Theo lấy thời gian trôi qua, công việc buộc vắc lần lượt tiến vào khâu cuối cùng trong quá trình này, ngươi cũng không phải là thuận buồm xuôi gió, ngươi từng bị nguy hiểm chí giới Diều Hâu đe mắt tới, suýt nữa mất đi đầu thứ nhất tính mạng, là yếu lệ xuất thủ quả quyết, sợ chạy tính cảnh giác cực mạnh Diều Hâu, khiến cho ngươi thành công miễn ở một cái chết nhưng đem đối ứng, động lực thiết giáp nguồn năng lượng triệt để khô kiệt. Dưới ánh mặt trời, bụi chân tràn ngập đường về, vữa hệ toàn thân nhuốm máu, nhìn qua chật vật không thôi. Hắn đã có thể trông thấy phòng thí nghiệm cửa ra vào, nhưng vào lúc này, yếu lệ thao tung động lực thiết giáp, cái kia vết thương chồng chất trải rộng xé rách dấu vết binh khí hình người văng một tiếng hướng về phía trước ngã xuống đất, lại nổi lên không thể. "Chủ nhân, ta không điện, thiết giáp bên trong, truyền ra hẻo lệ thanh âm yếu ớt." Lúc đứt lúc nối, tựa như lúc nào cũng sẽ biến mất. Hứa Hệ sững sờ, lập tức cười nói, "Không có việc gì, để cho ta tới a." Nói xong, Hứa Hệ dùng giới lực tăng phúc xương vỏ ngoài cánh tay máy, thôi phát ra gấp mấy lần lực lượng, cưỡng ép kéo lấy nặng nề động lực thiết giáp, từng bước một di chuyển vào không gian dưới đất. Kéo lệ lặng lặng nuốt ở động lực thiết giáp bên trong. Nhìn xem Hứa Hệ tiến lên, việc này sau đó, xương vỏ ngoài cánh tay máy cơ hồ báo hỏng, triệt để nên đón về hưu. Với hệ đối cái này biểu thị tiến lối, tại yếu lệ trợ giúp tới, phế vật lợi dụng lao cánh tay máy cá biệt linh kiện, lần nữa tạo đem mới cánh tay máy. Dùng để tiến hành sau này công việc bức vác. Chí giới Diêu Hâu tập kích, khiến cho ngươi buông lòng tâm thái lần nữa căng cứng ngươi ý thức đến, theo lấy ngươi rời khỏi an toàn phòng thí nghiệm, nhiều lần sôi nổi tại ngoại giới, không thể tránh khỏi, ngươi sẽ gặp càng nhiều nguy hiểm hơn chí giới nắm giữ thập tự phương trung ngươi, cũng không thế nào sợ hãi cái chết nhưng ngươi không hi vọng chính mình chết quá mức qua loa trí ý không nên là đi tới đi tới, liền không hiểu thấu bị chí giới nổ đầu ngươi yên lặng tăng. Nhanh vận chuyển tốc độ Đồng thời ở trong lòng quyết định, đợi đến liên bang máy tính sự tình kết thúc, nhất định cần coi trọng tăng liên hệ hữu vũ khí hỏa lực cuối cùng trải qua 10 ngày qua gian nan và chuyện, người thu hoạch cuối cùng quả chắp vá, lắp ráp sắp xếp lòng đất trong phòng thí nghiệm, chúng thành cơ bộ điều khiển rất nhiều cánh tay máy, vì người lắp ráp tốt liên bang máy tính trải qua tinh giản cùng khử trừ, liên bang máy tính thể tích rõ ràng nhỏ hơn rất nhiều, vừa đúng có thể bị phòng thí nghiệm gánh chịu, chiếm hết một mặt rộng lớn vách tường dạng kia cảnh quan to lớn chẳng lệ, người đối cái này hết sức hài lòng nhưng người biết được, sự tình đến đây cũng không kết thúc, vô luận là liên bang máy tính sử dụng, vẫn là động lực thiết giáp tục năng Điều lưu cầu cấp bách đại lượng nguồn cung cấp năng lượng ngươi cùng nghéo lệ một chỗ, đối máy tính nguồn năng lượng vậy bày ra nghiên cứu đinh, giới lực cộng minh bên trong, ngươi vị. Nhiều lần mở ra nguồn năng lượng thiết bị, mơ hồ minh bạch phản ứng nhiệt hạch thiết bị bộ phận nguyên lý, đồng thời, ngươi biết được thiết bị phương pháp sử dụng. Liên bang máy tính sử dụng nguồn năng lượng thiết bị. Có hai loại khác biệt cung cấp năng lượng phương thức. Một loại là phân giải vũ trụ thu thập cao năng tinh quáng, một loại là phản ứng nhiệt hạch sinh ra cao năng phản ứng. Tại hơi ngắn thời gian bên trong, Hứa Hệ còn không cách nào hiểu rõ loại này nguồn năng lượng kỹ thuật, cũng may hắn không cần lập tức hiểu rõ, chỉ cần có thể sử dụng là đủ. Éo lệ Chuẩn bị xong chưa? Được, chủ nhân, Kéo Lệ đã chuẩn bị sẵn sàng. Đơn giản tu bộ nguồn năng lượng thiết bị bộ sót phía sau, hứa hẹn đem nó liên thông căn cứ hệ thống điện lực. Nhấn xuống khởi động công tác. Oành! Trong căn cứ, có bọn khí vỡ tan va và chạm vang lên, xanh đậm quang huy chiếu sáng toàn bộ không gian dưới đất. Chương 209, Kéo Lệ muốn cơ thể. Chương 209, Kéo Lệ muốn cơ thể. Liên bang máy tính gia nhập, làm cho phòng thí nghiệm căn cứ phối phối tân sinh. Nguồn năng lượng vô diện. Căn cứ cũng không tiếp tục bị hạn chế, động lực thiết giáp nhưng cả ngày suốt động, ánh đèn hệ thống nhưng kéo dài mở ra. Hứa Hệ cũng không tiếp tục cần lo lắng, bất luận cái gì có quan hệ nguồn năng lượng phương diện nan để, thiết bị phương diện. Liên bang máy tính kèm theo rất nhiều mục rối, mặc dù hư hại hơn phân nửa, nhưng còn sót lại bộ phận phối hợp béo lệ, có thể phát huy ra vượt quá tưởng tượng hiệu quả. Hứa Hệ vững tin, chỉ cần một chút thời gian, là hắn có thể khiến dưới đất phòng thí nghiệm toàn diện thăng cấp, tiếp đó nắm giữ tại cái này tận thế đất hoang cấm chế lực lượng, mà không phải giống bây giờ như vậy, bị ép có đầu rút cổ trong lòng đất không gian. Liên tìm kiếm tài liệu cùng vật tư đều cực kỳ phiền báis. Con đường của ta còn dài đằng đẵng a, năm ngựa trên đế, Hứa Hệ vút vút phình to thái dương vệt. Lần này mô phỏng, nhờ vào hai cái mẩu vàng kim rỗng, hắn không cần khắc khổ tiến hành bản thân tu luyện, nhưng cái này cũng không hề đại biểu có thể lười biếng lười biếng xung dưới. Vô luận là liên quan tới phản loạn trí giới tình báo thu thập, vẫn là liên quan tới căn cứ bước kế tiếp phát triển, hoặc là hỏa lực vũ khí diễn sinh khai phá. Những chuyện này đều cần hứa hệ suy nghĩ suy tính, tổng hợp ra tương lai hành động phương hướng. "Khéo lệ, gia cơm chưa chuẩn bị xong chưa? Đã làm ngài chuẩn bị sẵn sàng, chủ nhân." Lại cạnh, một khay mới sản xuất ra, mặt ngoài mang theo hơi hơi hơi nóng, dáng dấp hiện tông màu nâu ăn nhanh khối lập phương. Dùng lít nha lít nhít tư thế, như là kim tự tháp đắp lên lấy. Khéo lệ, làm sao vậy, chủ nhân? Kỳ thực khẩu vị của ta cũng không có lớn như thế, lần sau có thể không cần chuẩn bị nhiều như vậy. Tốt, chủ nhân. Cơ bộ Ai Nu thuận đáp. Ngày xưa mà thành hy vọng chi hoa, so bất luận cái gì cảnh tượng cũng vì đó chói lọi trải qua mô phòng mấy năm, ngươi cuối cùng trông thấy bình minh ánh rạng đông, ngươi vô cùng vững tin, có khéo lệ cùng liên bang máy tính trợ giúp, tương lai thế tất biến đến càng tốt đẹp hơn, ngươi chìm tâm tại động lực tiết giáp cải tạo thẳng cấp đinh, ngươi khắc khổ nghiên cứu răng rớp, làm cho giáp hồn vạn phần cảm động. Nó hướng ngươi chia sẻ động lực thiết giáp ưu hóa khả năng chân. Lý cùng kiến thức hướng ngươi mở rộng cửa chính, ngươi hiểu ra, chỉ cảm thấy linh cảm dâng trào mà tới ngươi bắt đầu nghiên cứu tự động pháo đài, ngươi bắt đầu nghiên cứu gọt súng ngắm, ngươi bắt đầu nghiên cứu càng nhiều chỉ rối, cơ hội thần tại thượng, ngươi từng bước hiểu cơ giới mỹ diệu phòng thí nghiệm phát triển ngay tại phát triển không ngừng tính năng ưu việt liên bang máy tính, cùng lực tính toán kinh người yếu lệ, thật to tăng nhanh nghiên cứu của ngươi tốc độ. Ngươi đột phát say đắm ở khoa học thăm dò nhiên liệu bổ đủ. đủ làm cho héo lệ cũng không tiếp tục cần tiết kiệm, dùng cái kia mọt mạc nhất hơi biểu tình, hướng ngươi biểu đạt tâm tình của nó hiện tại, nó thường xuyên dùng đủ loại hình tượng xuất hiện, nhìn qua sinh động rất nhiều, héo lệ cực kỳ nghe lời ngươi mỗi ngày 100% hoàn thành mệnh lệnh của ngươi không, có chuyện gì có thể làm thời gian, nó sẽ yên tĩnh quan sát hành động của ngươi, hay là nhìn chăm chú một đống lộn. Suồn cơ giới tàn cốt ngày nào đó, ngươi hoàn thành tiểu mới pháo đại nghiên cứu, chú ý tới chính mình cơ bộ thất thần, cùng cái kia một đống cũng không chỗ đặc thủ tàn cốt. Hứa hệ nhận ra đống kia tàn cốt đây là chuyện đương nhiên. Cuối cùng, đống kia tàn cốt liền là hắn chính tay tháo dỡ, cũng chất đống tại phòng thí nghiệm xóa sinh. Nghĩ đến có lẽ có một ngày, có khả năng tiến hành phế vật lợi dụng đồ vật bên trong cực kỳ tạm, có ra tránh chí giới tay chân, nhân hình phản loạn chí giới tổn hại thân thể, trong phế tích thu thập tới cũ kỹ máy móc các loại. "Tiểu lệ, ngươi đang suy nghĩ gì?" Hứa Hệ hỏi. "Chủ nhân, ta muốn, cơ bộ đối với Hứa Hệ hỏi thăm, từ trước đến giờ là hỏi gì lắm đấy, ta muốn chế tạo một bộ có thể hành động cơ thể." Tiếng lặng điện tử hợp thành âm thanh, để lộ ra nhàn nhạt mong đợi đồng thời. Cỡ lớn máy tính hình chiếu trên màn hình, xuất hiện đối ứng chờ mong biểu tình, cái kia lờ mờ ánh sáng, dựa theo Hứa Hệ hơi có vẻ tinh ngật mặt. Cơ bộ kéo dài ngẩn người chẩn tướng. Kỳ thực đơn giản đến không được. Nó muốn chân thực động trạng, muốn chân thực hành động, mà không chỉ là tại giả thuyết số liệu bên trong. Hứa Hệ bật cười, vậy tại sao không làm đây? Không được. Chớ mong biểu tình chuyển thành khô khan lập đầu, đây là cấm chỉ hạng mục công việc, không có chủ nhân đồng ý, kiệu lệ không thể làm như thế. Trung thành cơ bộ, tại có quan hệ tự chủ suy luận phán định bên trên, đều là hết sức vi diệu. Nó thường xuyên tự chủ trương, làm hứa hệ sản xuất càng nhiều ăn nhanh khối lập phương, hay là tại động lực trên trang giáp, cải tạo ra tiếp nhận nước lọc ô vuông. Nhưng bây giờ, kiệu lệ lại không hiểu đỉnh trệ. Tại vì chính mình chế tạo cơ thể một chuyện bên trên, thần kỳ dầu gì hồi lâu. Không có chuyện gì, Kiếu Lệ, hứa hệ nhẹ nói lấy đó là cực kỳ thanh âm ôn nhu, người lấy cổ vũ cơ bộ. Có một số việc, ngươi không cần quan tâm ta ý nghĩ, muốn làm liền làm a, ta sẽ ủng hộ ngươi. Kiếu Lệ hình như minh bạch hứa hệ lời nói, âm thanh sơ sơ biến đến vui sướng, ý của ngài là, cho phép ta chế tạo cơ thể ư? Ân, ta cho phép. Cảm ơn ngài cho phép, Kiếu Lệ thật cao hứng. Ha ha, cao hứng là tốt, cần ta hỗ trợ ư? Loại chuyện nhỏ nhặt này không cần phiền thánh ngài, xin yên tâm giao cho ta a. Tiến tính lòng đất trong phòng thí nghiệm, ánh đèn toàn diện mở ra, có rất nhiều cơ giới khí bắt đầu công việc lu bù lên, hoặc là nắm lấy công cụ sửa chữa, hoặc là bắt được cơ giới tàn cốt. Tại éo lệ cái này siêu cấp ai dưới mệnh lệnh, đâu vào đấy lắp ráp đến những dụng hình người cơ thể. Hứa Hệ thì là tại bàn quan nhìn, hiếu kỳ chính mình cơ bộ cơ thể lại là cái gì dáng dấp. Tuy nói, máy mô phòng không còn là tiểu nữ hài dưỡng thành mô phỏng, nhưng bây giờ hướng đi hình như càng ngày càng kỳ quái. Lần này dĩ nhiên là trí năng ai dưỡng thành. Hứa Hệ nhìn xem cơ giới linh kiện bay tán loạn, trong lòng thật là cảm khái. Một lát sau, lắp ráp làm việc kết thúc, Răng rắc, răng rắc, kèm theo cánh tay máy thoát khỏi thanh âm, một bộ lửa cũ nát hình người cơ thể hiện ra tại hứa hệ trước mắt. Dùng nhân loại phái nữ thân thể làm nguyên hình. Nắm giữ mảnh khảnh tứ chi đây là giả tạo, nó nhỏ nhắn bề ngoài phía dưới, vẫn là có thể tùy tiện uốn con cốt thép máy móc sắc bén. Kéo lệ tạo nên cơ thể, xem toàn thể lấy cực kỳ hoàn thiện, chỉ là sử dụng tài liệu quá mức tàn tạ, không ít địa phương phơi bày cương thiết nội hoạch, càng có tuyến đường sỉ sỉ rung động. Chân chính hợp cách hình người máy móc, sẽ có được lấy cái giả làm rối cái thật nghi thái lần ra. Phòng thí nghiệm khiếm khuyết loại tài liệu này. Chủ nhân, ta thành công, kéo lệ nhập chủ cơ thể. Khống chế cơ thể phát ra tiếng mô khối, đồng bộ hé môi, hiện ra mỉm mụ cười biểu tình hướng hứa hẹn nói, nàng không phải cực kỳ để ý vẻ ngoài kiêu quyết, toàn tâm đều bị hiếu kỳ điên đẩy. Tiếu Lệ, muốn hay không muốn thử lấy đi một chút. Tại hứa hẹn cổ vũ phía dưới, Tiếu Lệ khống chế cơ thể, tính thăm dò hướng phía trước phóng ra mấy bước. Nó khống chế đến rất tốt, nhưng cơ thể phản ứng thật không tốt. Cực kỳ đột nhiên, cơ thể đầu gối chỗ nối tiếp phát sinh giật nức, làm cho làm cổ cơ thể rơi xuống, đập ầm ầm hướng cứng rắn mặt đất. Chương 210, Hoang nên đi tới cái thế giới này, Tiếu Lệ. Chương 210, Hoang nên đi tới cái thế giới này. Dao lệ, kiêu lệ nát. Cái kia từ đại lượng báo hỏng tan cốt, miện cứng lấp ráp ra mấy mới thể, vẹn vẹn hành tẩu mấy bước, liền nát đến đầy đất đều là. Mặt đất lộn xộn, rất nhiều cơ giới linh kiện xoay một vòng, âm thanh chói tai sắc bén, càng có, trực tiếp bọ sa đụng vào trên vết tường, phát ra thanh thúy vang vang. Thật xin lỗi, chủ nhân. Không có ưu tiên suy nghĩ chính mình, cơ bộ phản ứng đầu tiên là hướng hứa hệ nói xin lỗi. Cái kia tán lạc dưới đất bộ phận lấp ráp cơ giới, nó phát ra tiếng mô khối bị tổn thương nghiêm trọng, khó mà phân biệt nội dung của nó, hướng hứa hệ biểu đạt cái nãy của mình. Xin lỗi để hứa hệ chứng kiến. Xin lỗi chính mình không làm tốt. Rất nhiều rất nhiều, nhiều đến nói không xong, nhiều đến eo lệ lo lắng, nó sẽ hay không bị hứa hệ chẳng ghét. Không khí bộc phát tiến tĩnh, nhưng nam nhân chỉ là ngồi xổm người xuống, dùng hai tay thu thập phá thành mảnh nhỏ eo lệ, đem những cái kia bộ phận lấp ráp lần nữa gom lại. Không, cái kia nói xin lỗi hẳn là ta. Hứa hệ âm thanh cực kỳ ôn hòa, an ủi bất an cơ hồn, không chỉ không phát hiện ngươi ý nghĩ, càng không có tiến hành trợ giúp, nếu như ta sớm một chút phát hiện, liền có thể dùng tới tốt hơn tài liệu. Không phải, không phải như vậy. Trung thành cơ bộ muốn làm hứa hệ phản bác, nhưng nó không có phát ra tiếng cơ hội. Hứa Hệ ôm lấy những cái kia rơi xuống cũ kỹ linh kiện, trở về bàn làm việc của mình bên trên, bắt đầu tính nhắm vào tiến hành chữa trị, cũng hoặc là chế tạo linh kiện mới ánh đèn lờ mờ, chỉ cung hành đan sen, trong phòng thí nghiệm vang lên máy móc vận chuyển vang lên. "Chủ nhân, ngài đây là, giúp ngươi chế tạo tốt một chút cơ thể. Loại chuyện này, vẫn là xin ngài giao cho ta a, ta cũng có thể làm được." "Cái kia không giống nhau, kẻ lệ." Nhìn xem chủ nhân bận rộn, chỉ có chính mình nhàn rỗi, trung thành cơ bục đối cái này cảm thấy bất an. Nhưng Hứa Hệ giọng ôn hòa, sen lẫn công cụ lên xuống tiếng vọng, thành công khuyên nhủ muốn hỗ trợ cơ bục. Hắn cười nói, "Một mực đến nay, đều lại eo lệ tại giúp ta, không phải sao? Ta cực kỳ cảm tạ, cũng cực kỳ ưa thích dạng này eo lệ. Phu trợ ta tiến hành nghiên cứu, giúp ta thao túng động lực thiết giáp, cơ hồ là sinh hoạt các mặt, ta đều chịu lấy eo lệ chiếu cố. Nguyên cớ ta một mực đang nghĩ, muốn đưa chút gì mới tốt, dùng lễ vật phương thức, phản hồi eo lệ trợ giúp ta." Hứa Hệ nói xong, dáng vẻ nghiêm túc nghiêm cẩn, cầm trong tay đủ loại công cụ, đối tổn hại cơ thể linh kiện bày ra sửa chữa, hay là sử dụng giới lực, tay xoa bước tiến mới linh kiện. Những lời kia cực kỳ thần kỳ, cũng không phải là biết bao nặng nghề, cũng không cao cỡ nào gọn. Bình thường mà tự nhiên lại khiến trong máy vi tính éo lệ cảm thấy không hiểu. Chủ nhân thật là kỳ quái. Rõ ràng tại liên bang trong kho tài liệu, trí giới chỉ là nhân loại đạo cụ, là có thể tùy thời vứt bỏ, tùy thời thay đổi vật phẩm tiêu hao. Nhưng một mực đến nay, chủ nhân biểu hiện đều là như thế kỳ quái, nói xong phản hồi cơ giới cái gì, quả nhiên không quá giống người bình thường đây, nghe theo ý nguyện của ngài. Éo lệ cuối cùng đáp. Nó muốn rút vội vàng, nhưng so với hô trợ, nghe theo hứa hệ lời nói trọng yếu hơn. Thế là, cơ bộ ngoan ngoãn ở tại trong máy vi tính, yên tĩnh nhìn hứa hệ bận rộn, cùng cái kia đốm lửa nhỏ bắn tung tóe bàn làm việc. Ngươi kết thúc có quan hệ tự động pháo đại nghiên cứu ngươi tinh thần mỏi mệt mỏi, nhưng hồi tưởng lại đoạn thời gian này thành quả, lại không kèm nổi cảm thấy phấn khởi ngươi đang chuẩn bị nghỉ ngơi, lại phát hiện eo lệ không thích hợp màn hình yên tĩnh, cánh tay máy bất động, chỉ có máy quay phim không hẹn mà cùng chiếu hướng cùng một chỗ đó là ngươi dùng để cất giữ cơ giới tàn cốt, đồng giác, ngươi sửng sốt chốc lát, tỉ mỉ hồi tưởng eo lệ mấy ngày nay biểu hiện, phát hiện chính mình cơ bộ hình như có tâm sự gì ngươi chủ động hỏi thăm ngươi biết được eo lệ muốn có cơ thể nguyện vọng ngươi vội vã đáp ứng, tại mới tiếp xúc eo lệ thời gian, ngươi lo lắng đến phản loạn không ổn định Không có cho nó ra tránh chí giới tay chân bộ vị, nhưng thời gian trôi qua sẽ chứng minh hết thảy, Héo Lệ sớm đã trở thành người tín nhiệm, nhân, Héo Lệ bắt đầu chế tạo cơ thể Héo Lệ chế tạo thất bại ngươi cẩn thận thu thập phá thành mảnh nhỏ Héo Lệ, quyết định dùng. Lực lượng của mình, giúp Héo Lệ chế tạo ra một bộ nhưng dùng cơ thể, làm tặng cho Héo Lệ lễ vật đây là tâm ý của ngươi, cũng là ngươi hãy nài đinh, cơ hồn nhẹ nhàng vui vẻ, ngươi có quan hệ tự hạn chế người máy kiến thức có chỗ tiến tiến, ngươi minh bạch càng nhiều kỹ thuật yếu điểm, ngươi chế tạo tốc độ nhanh hơn đinh, ngươi giới lực cùng linh kiện máy móc cộng mình, ngươi thành công tăng phúc thứ nhất định tính có thể trải qua 3 ngày nghiên cứu cùng mày rữa, ngươi Cuối cùng buông công cụ trong tay xuống, dùng hai lòng tận tĩnh, quan sát chính mình, kết tác, keo lệ số 1. Keo lệ, thử một chút xem sao. Tốt, chủ nhân. 3 ngày sau, trống vắng trong phòng thí nghiệm, chằm loa ánh đèn từ đỉnh đầu chiếu xuống, giống như nhu hòa ôm ấp, làm trọng lấy được tân sinh trắng thuần cơ thể khoác lên lụa mỏng. Nó không núp núc, dùng nằm ngang tư thế nằm tại trên bàn làm việc. Mặt ngoài lại vô cùng cái gì lỗ hổng, nhìn không ra bất luận cái gì cơ giới bên trong. Màn đêm rủ xuống, trong phòng thí nghiệm màn hình đồng bộ tiếp sóng tinh không, thế là có tinh huy rơi xuống, đánh vào cái kia vừa vặn mở ra chói lọi trong đôi mắt. Giữ hệ lui về sau mấy bước, làm thức tỉnh cơ thể tránh ra không gian. Chủ nhân, tránh thuần cơ thể, không, phải nói là yếu lệ. Kéo lệ mở mắt, cẩn thận mà mới lạ khống chế nhân hình cơ thể, tại hơi thích ứng liên quan khống chế phía sau, nàng nằm ngang nghiêng đầu, nhìn về hướng hệ vị trí đôi mắt lộ ra mở mịt cùng nghi hoặc. Một mực sôi nổi tại số liệu trí năng S2 nhờ như cực kỳ không tính đứng, dùng, nhân, góc nhìn đi nhìn hướng hệ. Nó có chút bất an, dùng ngón tay điểm nhẹ dưới thân bàn làm việc, lạ là lạnh giá cứng rắn cảm nhận, chuẩn xác hơn điểm miêu tả, là một loại, không, cảm nhận. Máy xử lý nói cho yếu lệ, nó chạm đến đồ vật gì? cũng cụ thể là cái gì? Nhưng máy móc liền là máy móc. Kiếu Lệ cũng không có người đồng dạng xúc cảm thần kinh đây cũng là nản cùng người địa phương các nhau, không có chân chính máu cùng thịt, nhìn như ngón tay trắng nõn, thực ra là lạnh giá kim loại. Kiếu Lệ, Hoan Ninh đi tới cái thế giới này, cảm giác như thế nào? Kiếu Lệ đối với mới góc nhìn có chút bất an, nhưng hứa hệ âm thanh làm lạnh giá cơ thể từng bước khôi phục lại bình tĩnh. Hứa hệ cười lấy, chúc phúc, Hoan Ninh nghẹo Lệ dùng, nhân, tư thế xuất hiện. Rất tốt, chủ nhân. Cảm cảm ơn ngài. Kiếu Lệ âm thanh đứt quãng, không biết như thế nào miêu tả tâm tình của mình. Trong bình tĩnh mang theo mờ mịt, trong yên tĩnh mang theo sao động. Có đúng không? Không có khó chịu phản ứng liền tốt. Hứa Hệ nhẹ nhàng rắc ngón tay kéo lệ, vị kéo lệ theo trên bàn làm việc ngồi dậy, lạnh giá cơ giới thiếu nữ mờ mịt ngồi tại kim loại trên này, có loại chỉ tồn tại ở tiểu thuyết mô phỏng. Rất kỳ quái đặc biệt đặc biệt kỳ quái. Kéo lệ bàn kia không có khả năng có xúc cảm đáp lại ngón tay. Vô luận động chạm vật gì, đều chỉ nắm chặt tục truyền đưa ngón tay. Nàng phát giác, tại cùng Hứa Hệ đầu ngón tay động chạm thời gian, hình như hiện lên như thế một cái chớp mắt nhịp độ, phảng phất đen trắng thế giới bị thải sắc hỗn dần. Chương 211. Ngài muốn cái gì rặn ta? chương 211, ngài muốn cái gì rặn ta? Bắt đầu dùng hoàn toàn mới nguồn năng lượng thiết bị phía sau. Ban đêm phòng thí nghiệm, rốt cuộc không còn ngày trước lờ mờ. Long động cơ giới, hiện lang phát sáng, ngân bạch mặt tường phản chiếu xuất nhân khuôn mặt. Thế nhưng phần quang minh trong yên tĩnh, nhưng lại lộ ra bóng đêm dày đặc, đó là một loại đen kịt, vạn vật không tiếng động mờ mờ yên tĩnh. Lạch cạch. Lạch cạch. Có làm lạnh dịch theo bên hông nhỏ xuống. Bọt nước bắn tung tóe nứt vang, nhẹ nhàng long long rung động, là chậm rãi như vậy mà tiến dần. Hứa hệ nhẹ nhàng nâng vịn rễ lệ cơ thể, đem cái kia nhìn như nhẹ nhàng, thực ra có chút nặng nề cương thiết chi khu, chậm rãi vịn tới mặt đất. Nhìn xem cặp kia đổ rơi xuống, nhìn xem cái kia thân thể đứng vững, Hứa Hệ động tác mới buông lỏng một chút. Quá tốt rồi, Kiêu Lệ, lần này không có ra cái gì vấn đề, Hứa Hệ cười nói, khóa chặt lông mày cũng đồng dạng thư giãn. Trải qua một lần cơ thể sụp đổ sự kiện phía sau, hắn là thật sự lại phát sinh một lần, cũng may lần này chất lượng quá cứng, cũng không phát sinh loại kia chuyện lúng túng. Kiêu Lệ, có hay không có nơi nào cần điều chỉnh thử? Hứa Hệ hơi hơi khom lưng, giảm xuống độ cao của chính mình để mắt cùng Kiêu Lệ bảo trì tại cùng một cấp độ. Cơ giới mà con mắt sắc sẽ, lóe ra lạnh giá lang quăng, đó là nhân loại không có khả năng có tư thế. Giống như hai quả khảm nạm tại bạc vỏ cứng bạc hạch, thâm thúy mà ảo ảnh. Trong khi chốc động thời gian, Hứa Hệ cảm nhận được một loại không vô, cùng ma nữ khác biệt. Ma nữ trông giống nguồn gốc từ tâm linh, là tình cảm tiêu tổn, mà yếu lệ chỗ chống nguồn gốc vật dẫn, lạnh giá kim loại dù cho bắt chước giống như, cũng không phải chân chính mắt thường. "Chủ nhân, ta." Nữ Hải mở miệng, dùng cái kia quen thuộc điện tử âm sắc, hướng Hứa Hệ trình bày cần điều chỉnh thử địa phương. Như cánh tay chó khớp nối không phối hợp, bắp chân bộ vị tính linh hoạt kém. Hứa Hệ nghiêm túc nghe, từng cái đem nói ghi chép lại, cái kia cẩn thận tỉ mỉ biểu tình, thật cực kỳ để người hoài nghi đế tuật cùng ai mới là đồ quân dụng vũ chân chính nhân loại. Chủ nhân quả nhiên rất kỳ quái. Hứa Hệ bận rộn thời gian, kéo lệ đứng tại chỗ, đầu tiên là chần chờ liếc nhìn Hứa Hệ bóng lưng, tiếp lấy túi đầu nhìn về phía hai tay mười ngón. Bàn tay hơi hơi chuyển động. Xanh nhạt mười ngón theo đó triển lộ tỉ mỉ. Ngũ thái hoàn mỹ lần ra, liên vân tay cùng vân tay đều cẩn thận khắc họa, áp có đàn hồi, tỉ mỉ mức độ mười phần hoàn mỹ. Nhưng nếu là tỉ mỉ truy đến cùng, vẫn như cũ có thể phát giác nội bộ cơ giới xương ngón tay đơn độc rỗi ra một cái ngón trọ đầu ngón tay điểm tại trên gương màn mới. Kiếu Lệ dùng có chút ngốc lăng tư thế, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua gương mặt, cảm thụ máy xử lý đồng bộ truyền đến, bắt nguồn từ gương mặt cùng đầu ngón tay phản hồi phản ứng. Yêu là cái gì? Thật là cái gì? Ưa thích là cái gì? Chán ghét lại là cái gì? Liên bang cơ sở dữ liệu cái gì cần có điều có, Kiếu Lệ có thể rất dễ dàng điều lấy đến những cái được gọi là phân tích báo cáo. Thích là một loại mãnh liệt tình cảm trạng thái, là một loại đối người, sự tình, vượt 10 phần khác sâu yêu thích. Yêu là thái độ, yêu là tác động, yêu là thừa nhận, yêu là quan tâm. Những cái này liền là đáp án ạ, những cái này liền là chính xác sao? Khéo lệ không biết rõ, nó chỉ biết là chính mình trình tự tại lần lượt vận hành bên trong, tại lần lượt cùng hứa hệ ở trung trong quá trình, tự mình lật viết làm không biết rằng rốc. Hừng hực mà phun trào số liệu, hình như tượng trưng cho nào đó biến hóa đó chính là nhân loại tình cảm ư. Khéo lệ thử nghiệm muốn phân tích, dùng phương thức của mình tiến hành liệu đạt, nhưng nó khó mà làm đến, nóng dục tâm tình cùng lạnh giá thân thể tạo thành tươi sáng va chạm, cơ hồ không cách nào kiềm rung. Nhân loại trái tim sẽ thình thịch nhảy lên, máy móc hạch tâm tĩnh mịch không tiếng động. Nhân loại làn da sẽ ấm áp tinh tế, máy móc vỏ ngoài cứng rắn lạnh giá. Nhân loại sẽ phản ứng thiên kỳ bạch quái, máy móc chip pun theo thiết lập cơ giới suy luận là lý tính, trình tự vận hành là cố định. Lẽ ra như vậy, vốn nên như vậy. A. Thế nhưng, thật thật kỳ quái, liền như là chủ nhân là cái nhân loại kỳ quái, Kẹo Lệ cảm thấy chính mình thành kỳ quái cơ giới. Nó dĩ nhiên ý nghĩ hao huyền. Muốn tự, nó, biến thành nàng. Dũng động trạng, đi nhận biết, đi biểu đạt cái tia nóng dục mà ấm nóng tình cảm. Nguyên cớ, tại đạt được hứa hẹn sau khi đồng ý, Kẹo Lệ cao hứng bừng bừng đi làm, muốn vì chính mình người chế tác hình thân thể. Chính giữa có chỗ khó khăn chất chứa, cuối cùng là hứa hẹn làm cố mai mới thể. Nhưng quả nhiên vẫn là Không được sao? Vậy đối Ngân Lam đôi mắt đột ngột biến đến ảm đạm, cứ việc biểu tình nhìn xem không có biến hóa, nhưng Yếu Lệ biết được, nó là có chút thất lạc. Thất lạc tại không có trở thành chân chính người, chỉ dựa vào cơ giới thân thể, không cách nào như người đồng dạng, nắm giữ đủ loại cảm xúc. Bất quá đã đủ rồi. Chỉ cần có thể dùng dạng này tư thế, làm bạn tại chủ nhân bên cạnh, trung thành cơ bộ cảm thấy, đây đã là đầy đủ may mắn sự tình. Yếu Lệ, ngồi xuống đi, ta giúp ngươi lần nữa điều chỉnh thử. Có thanh âm quen thuộc truyền đến, hứa hẹn làm xong sửa đổi phương án, lần nữa đi tới Yếu Lệ trước mặt. Hắn cười lấy, dùng giới lực tăng phúc thân thể lực lượng Đem mèo lệ cơ thể ôm trở về trên bàn làm việc điều chỉnh thử sửa đổi quá trình cũng không phát tạm. Trong quá trình này, mèo lệ cùng Hứa Hệ thậm chí có thể đối thoại, tại cô yên tĩnh dưới ánh đèn, kéo ra hai đạo giống nhau y hệt bóng người. "Chủ nhân, mấy ngày nay làm phiền ngài." "Không có việc gì, đều là vấn đề nhỏ, ngươi không cần để ở trong lòng." Cơ thể đã tạo nên hoàn thành, chủ nhân hy vọng mèo lệ là bộ dáng gì? Liên quan tới cái này, vẫn là tự mèo lệ ngươi quyết định đi." Hứa Hệ nói. Hắn chỉ giúp vội vàng chế tạo cơ thể, cũng không tự tiện chủ trương, thay mèo lệ lựa chọn tốt lắm bộ mặt, cùng cụ thể hơn tân trang các loại. Hứa Hệ cảm thấy Nếu như từ hắn đích thân quyết định, thế tất sẽ phải chịu đã qua ký ức ảnh hưởng đem những người khác một chút ưu điểm vô ý thức được truyền tới eo lệ trên mình. Xem như ưu điểm tập hợp thể, kết quả cuối cùng tất nhiên là để mất, nhưng bởi như vậy, eo lệ đem cũng không tiếp tục lại eo lệ, mà là người khác có hình sao chép. Nguyên cớ, hứa hệ không nguyện làm như thế, mà là đem lựa chọn quyền lợi trả lại cho eo lệ chính mình. Ngươi là kỳ quái tạo vật chủ ngươi cũng không yêu cầu mình tạo vật Đối ngươi tất cung tất kính, cũng không cần cầu chính mình tạo vật, nhất định cần toàn diện thực hiện yêu cầu của ngươi, ngươi làm Yếu Lệ làm ra một bộ hoàn toàn mới cơ thể Yếu Lệ muốn cho ngươi quyết định, liên quan tới cơ thể hoàn thiện phía sau cụ thể tướng mạo, nhưng ngươi bác bỏ đề nghị này, cười lấy cổ Vũ Yếu Lệ, để Yếu Lệ tuân theo ý nghị trong lòng ngươi công bố, đây là, nhân, tự do quyền lựa chọn Yếu Lệ. Không đồng ý cái nhìn của ngươi, nó cảm thấy chính mình còn xa còn lâu mới được xưng là là người. Không, Yếu Lệ. Ngươi đã là, vẫn luôn là. Ngươi cười to, sửa Yếu Lệ lời nói, cứ việc cơ hồn du duyệt cùng giới lực cộng minh hai cái dòng. Vận như cũ đối trước mắt trắng thuần cơ thể có tác dụng, nhưng theo ý của ngươi, ý thức vào ở cơ thể yếu lệ, cùng chân chính, nhân, không có khác biệt lớn duy nhất cùng nhân loại khác biệt, chỉ là thân kia yếu đuối thân thể máu thịt nó, một mực là nảng chương 212. Cảm ơn ngài dẫn ta tới đến cái thế giới này. Chương 212. Cảm ơn ngài dẫn ta tới đến cái thế giới này, ngươi làm yếu lệ làm ra một bộ cơ thể ngươi rất hài lòng, yếu lệ cũng rất hài lòng chế tạo cơ thể phía sau tuần đầu tiên, yếu lệ không ngừng điều khiển nhân hình cơ thể tiến hành độc thuộc tại huấn luyện của nàng nếu như chỉ là khống chế cùng sử dụng, khéo lệ cũng không cần huấn luyện, to lớn lực tính toán đủ để khống chế hết thảy, nhưng ngéo lệ chân chính muốn, là như người sống lưu loát tự nhiên. Khéo lệ, ký thực ngươi không cần thiết dạng này. Trở thành người, không đại biểu muốn bắt chước người hết thảy. Tại chôn sâu dưới lòng đất trong phòng thí nghiệm, bốn phía chỉ còn tĩnh mịch. Thậm chí có khả năng nghe được, không khí lưu động thời gian phát ra suy minh thanh vang. Mới hoàn thành nghiên cứu vũ khí hứa hệ, nhìn xem còn tại huấn luyện bước đi yếu lệ, sắc mặt hơi có vẻ bất đắc dĩ. Cùng lúc đó, một bên máy tính hình chiếu trên màn hình, lóe ra đủ loại số liệu cùng hình vẽ hiện lộ rõ ràng mèo lể chính giữa đồng thời xử lý nhiều hạng nhiệm vụ, bảo đảm căn cứ vận chuyển bình thường, tinh chuẩn thao túng cơ thể hành động. Nhìn như không chút liên quan hai chuyện, đối với nắm giữ kinh người lực tính toán mèo lể mà nói, không gọi được là cái gì cái nào. Thế nhưng phần cố chấp sức mạnh đều khiến Hứa Hệ cảm thấy sao lương phát lạnh. Kỳ quái, vì sao gần nhất đều là mơ tới cơ giở cả, Hứa Hệ tự lẩm bẩm, khẽ thưởng thức một cái nước ấm. Ròng nước vào cổ họng, mắt mẹ Tỉnh Nao Ân, nhất định là gần nhất quá mệt nhọc, vẫn cần nên nhiều chú ý nghỉ ngơi mới được. Chế tạo cơ thể phía sau cái thứ hai tuần lễ, Kiều Lệ đã thành công hoàn thiện cơ thể thao túng hiện tại, nàng có thể dùng phương thức tự nhiên nhất, làm ngài tiến hành đủ loại phục vụ, mảy may nhìn không ra cơ giới cứng ngắc cùng ngốc trợ. "Kiều Lệ, ngươi đây là?" "Chủ nhân, ta tại thẩm tra liên bang đã qua tài liệu, giải quyết xong thân thể vấn đề phía sau." Kèm theo hứa hệ hiếu kỳ nhìn chăm chú, Kiều Lệ mượn liên bang máy tính, bắt đầu điều lấy nhân loại liên bang đã qua tài liệu, thậm chí những cái kia đẹp mắt nhân loại phái nữ, không phải phục khắc, mà là học tập. Cơ bộ có thật dễ nghe theo hứa hệ lời nói, muốn vì chính mình tạo nên ra đặc biệt, chuyên thuộc về, Kiều Lệ, tướng mạo Nhưng trước đó, cơ bộ muốn coi trọng tham khảo một chút có liên quan với nhân loại thế tộc thẩm mỹ, để tránh hứa hệ chán ghét lựa chọn của nàng. Hưu, Vu Vũ, Kiều Lệ nhìn đến nhanh chóng. Trí năng ai xem tốc độ, Sapphire nhân loại mắt thường có thể so sánh, hứa hệ chỉ là uống chén nước thời gian, Kiều Lệ liền nhìn xong rất nhiều tham khảo tài liệu. Nhưng mà, hai từ này, đến tụt cùng đều nhìn chút gì đây? Hứa hệ nghi hoặc. Chế tạo cơ thể phía sau tuần lễ thứ 3, Kiều Lệ cuối cùng quyết định tạm nên chứng minh chuyên môn tướng mạo người hiếu kỳ. Các ngươi chờ, cuối cùng xuất hiện tại trước mặt ngươi, là màu tóc cùng ngươi gần uý, lại đủ cả, không Đập tính cơ bộ tiểu nữ, nhẹ nhàng mà trong suốt, phản phất theo thế giới của ánh sáng đi ra. Hứa hệ màu tóc là thường thấy màu đen. Yếu lệ hình như cố ý bắt chước thân thiết hắn. Thế là, nhu thuận tóc dài xõa vai đến eo, chiếu vào nhắn bóng sau lưng, điểm điểm lọn tóc nhẹ tới màn nền. Có tới từ mặt đất màu vàng kim ánh nắng, dọc theo lấy ánh sáng miệu chiết xạ mà xuống, vừa đúng như thế một vòng, chiếu nghiêng tại cái kia mềm mại tóc đen bên trên, khuyết đại ra màu vàng kim nhàn nhạt. Cực kỳ rực rỡ, cực kỳ lóa mắt. Không, cái kia cũng không phải là tất cả đều là ánh nắng công lao. Thứa hệ phát giác tại cái tia gần đen tóc đen trong mái tóc, từ từng cái tinh tế tài liệu dựng lại tóc dài bên trong, vốn là có một chút vàng dựng tồn tại. "Chủ nhân, ngài cảm thấy thế nào?" "Thế nào? Đây là cơ bộ thiếu nữ chính mình quyết định tư thế, nhưng giờ phút này, nàng lại biến đến không tự tin lên, có chút chần chừ, có chút do dự, nhìn lên thật rất giống chân nhân. Chỉ có cái kia đôi mắt màu lam bạc, hiện ra tới quá phấn tươi đẹp, có thể để người một thoáng phân biệt ra, đây không phải nhân loại bình thường, có thể có đặc tự." "Ta cảm thấy rất không tệ, hiếm lệ." Thứa hệ cười nói, "Chính mình cơ bộ điều chỉnh phía sau tư thế, cùng trong tưởng tượng đồng dạng tính sao?" Cuối cùng tham khảo nhiều như vậy, tài liệu. xinh đẹp là chuyện đương nhiên. Tóc dài màu vàng đen lướt qua trắng non cái cổ, đôi mắt màu lam bạc tính máy móc chớp động, như là du yên trên trời xanh mây trắng, tại trong im lặng giao hòa. Quần áo cũng không hoa lệ, bởi vì là cơ bản hay, chọn vẹn không cần suy nghĩ nóng lạnh, thuần trắng áo váy buộc lên thâm hùng băng lẫm, lộ ra chủ nhân mỹ lệ lại yên tĩnh. Nhìn không ra bất luận cái gì sinh động, hết thảy biến hóa đều bắt nguồn từ điều khiển tự động tham số. Nhưng hứa hẹn nhìn đến ưa thích, cũng khẳng định dạng này eo lệ, thật rất không tệ, cũng rất xinh đẹp. Đây là eo lệ quyết định. Dùng, nhân, thân phận Làm ra quyết định đây là cái rất tốt bắt đầu, tin tưởng hôm nay sau đó, Kéo Lệ sẽ biến đến càng ngày càng tự chủ, hứa hẹn từ đáy lòng chờ mong rạng kia tương lai. Ngài ưa thích liền tốt. Ra tránh chi giới người máy, chức năng phụ trợ cơ bục, Zerter i9090. Kéo Lệ có rất nhiều dấu hiệu cùng đặc trưng, đó là từ liên bang thời đại lên, liền bị khắc họa đánh dấu lên số hiệu. Mà bây giờ, nó biến thành nàng, nắm giữ chuyên môn danh tự, nắm giữ chuyên môn tướng mạo, nắm giữ đặc biệt khẳng định. Cơ giới thân thể lạnh lùng như cũ, vẫn như cũ nhốt nóng dục tâm tình. Không cách nào rất tốt, như con người thực sự dạng kia, đi tùy ý cảm thụ thế giới chân thật. Nhưng trước mắt, Kiều Lệ đã rất thỏa mãn. "Chủ nhân, ta thật là cao hứng." Cơ giới cùng cương tiết ma sát, dòng điện cùng bánh răng trao đổi, tại phát ra tiếng mô khối tiếng rung bên trong, trí rối bắn ra người tình cảm. Kiều Lệ cười, cười đến có chút đỉnh trệ lưỡi biếng, phần cứng cùng chỉnh tự cùng vận chuyển xuống, đây đã là cơ thể có khả năng biểu hiện cực hạn. Kiều Lệ một mực có cái thói quen, vô luận là vui vẻ, vẫn là không vui, đều sẽ trực tiếp biểu lộ tại trên mặt. Hướng hứa hệ không giữ lại chút nào mở rộng cửa lòng. Tới bây giờ không từng có qua thay đổi. Xuyên đầu qua yếu lệ biểu tình, Hứa Hệ rõ ràng cảm nhận được, Kéo Lệ phần kia vui vẻ cùng Cao Hứng, cùng ẩn dấu ở lãnh giá cơ giới bên trong nhất tính. Có đúng không, có thể cao hứng như vậy thật là quá tốt rồi. Hứa Hệ đi tới trước mặt Kéo Lệ, tại vậy đối ngân lam đôi mắt mở mịt nhìn kỹ, đối cái kia hắc kim tóc dài tiến hành chỉnh lý. Cùng nhân loại khác biệt. Kéo Lệ tóc dài là hữu dụng. Nó bản chất, nó tồn tại, kỳ thực tương đương với một loại máy thu tín hiệu. Nên có đặc biệt lúc cần phải, Kéo Lệ ý thức thậm chí có thể dựa vào đại này cơ thể, tiến hành cùng phòng thí nghiệm căn cứ hô liên, tiếp đó thực hiện từ xa khoảng cách khơi thông chỉ huy. Nguyên cơ, Hứa hệ cũng không gạt bỏ những tóc kia, mà là dùng nhu hòa động tác, đưa chúng nó bản thành búi tóc bộ dáng. Chủ nhân, trong quá trình này, Kiều Lệ đột nhiên mở miệng lên tiếng. Làm sao vậy, Kiều Lệ? Ta có thể. Đụng xuống ngón tay ngài ư? Tất nhiên có thể, cái này lại không có gì. Đạt được Hứa hệ đã ứng. Kiều Lệ đưa tay phải ra ngón trỏ, dùng đầu ngón tay đối đầu ngón tay, sờ nhẹ ngón tay Hứa hệ. Quen thuộc nhiệt độ, lần nữa truyền lại vào lạnh giá cơ giới thể xác bên trong. Thật vui vẻ. Kiều Lệ lần nữa cười. Cảm ơn ngài dẫn ta tới đến cái thế giới này, chủ nhân. Chương 213 Mục tiêu là tinh thần đại hải. Chương 213, mục tiêu là tinh thần đại hải. Chủ nhân, ngài tại làm cái gì? Lao phía dưới căn cứ máy quay phim, nói như vậy, ngươi trông thấy ngôi sao liền có thể rõ ràng hơn điểm. Chủ nhân quên à, ta bây giờ có được chuyên môn thân thể, có thể chính mình đi bên ngoài nhìn. Cái này, xin lỗi, ta đều thành quen thuộc, nhất thời không sửa đổi tới. Mô phòng 5 thứ tư, đâm khoảng cách ngươi làm méo lệ chế tạo cơ thể, đã qua đi mấy tháng thời gian, đã từng chỉ có ngươi một người phòng thí nghiệm, thêm ra một đạo lạnh giá nhưng xinh đẹp thân ảnh nàng là ý lặng đồng hội trước ngươi một bước, thấy ngươi chuẩn bị tốt hằng ngày cần thiết nàng là không tí vết, cơ giới tâm trí có thể hoàn mỹ xử lý hết thảy, là ngươi thí nghiệm trợ thủ đắc lực nàng là dễ dàng thỏa mãn, chỉ cần tại bên cạnh ngươi nghỉ ngơi một hồi, liền sẽ. Biểu hiện ra vui vẻ nét mặt tươi cười ngươi đối cái này cảm thấy vui mừng cho rằng chính mình cơ bục, đã cùng thường nhân không khác nhưng ngẹo lệ cái kia kỳ lạ ngân lam đôi mắt, như là một dòng xanh đậm hồ nước, sâu thẳm hiện sóng, gợn sóng bình cước, vẫn có thể nhìn lần đầu nhìn ra không phải người thân phận tình thoảng thời điểm, ngươi sẽ bởi vì đã từng quen, thay đéo lệ lau cửa ra vào máy quay phim đợi đến cơ bục thiếu nữ nhắc nhở ngươi, ngươi mới hậu tri hậu rất phản. Tưởng lại, hiện tại Éo Lệ, sớm đã không cần ngươi đặc biệt leo vô luận là khống chế cái khác cơ giới, vẫn là khống chế của mình hình người cơ thể. Éo Lệ đều có thể dễ như trở bàn tay hoàn thành một ngày kia ngươi lau máy quay phim tay, dính một chút cho bụi, biến đến hơi đen, biến đến hơi bẩn, cơ bộ tiểu nữ lấy ra sạch sẽ vài ước, tỉ mỉ mà nghiêm túc, thấy ngươi lau đi trên tay mỗi một phần vết bẩn, dáng dấp rất nghiêm túc, liền như là ngươi vì nàng lau máy quay phim dạng kia. Thiện ý là lẫn nhau, chẳng giá là hai chiều ngươi cái kia ấm áp tâm ý, cho dù là cơ giới, cũng có thể rõ ràng cảm giác được bởi vậy, trung thành, cơ bộ càng ưa thích ngươi. Sáng rực, chói mắt, chói mắt cho dù là hoàng vu đất hoang thế giới, là mùa đông phủ xuống thời gian, lạnh lẽo gió lạnh cũng sẽ phá tới phiêu tuyết từ bầu trời bảy vây thứ sáu về tinh thị. Hoặc là vận mệnh, hoặc là trùng hợp, có như thế một đống hoa tuyết xuyên qua kiến trúc khe hở, tinh tế qua lại cốt thép xi măng, cuối cùng rơi tới lòng đất phòng thí nghiệm cửa ra vào. Hứa Hệ liền đứng ở vị trí này, tiếp nhận tới từ Lão Lệ cẩn thận phục vụ. Cho đến Lão Lệ đem bàn tay của hắn lau sạch. "Cảm ơn, Lão Lệ." Nhìn xem gần trong gang thép hiện kim tóc dài, Hứa Hệ rũi tay ra, nhẹ nhàng xoa bóp, chỉ cảm thấy xúc cảm rất lạ trở sôi cùng nhân loại chất tóc khác biệt, kéo lệ tóc dài là từ tài liệu đặc thủ chế tạo, sợ tới sợ lui cực kỳ thần kỳ, là một loại không nói ra được thú vẻ. Đây là ta phải làm, kéo lệ thời khắc làm lại phục vụ. Kéo lệ thu về ấm áp vài ước, đầu hơi hạ thấp xuống, hứa hẹn không thấy rõ nét mặt của nàng cùng ánh mắt, chỉ cảm thấy đến dưới lòng bàn tay cơ thể có chút run rẩy. Mùa phòng năm thứ 5, người 24 tuổi Xuân Phong đánh tới, đông tuyết tăng dã, bao cát tràn ngập phế tích trong thành thị, cũng có cá biển sói sinh toát ra mầm non, tỏ vẻ xuân ý khôi phục ngươi tại cơ giới sư trên đường càng chạy càng xa lâu dài cơ hồn du duyệt, cùng giới lực cộng minh Khiến cho ngươi lượng tri thức cực kỳ khủng bố dạng này chính mình rất lợi hại phải không? Ngươi cũng không cảm thấy ngươi biết rõ vũ trụ lớn, bản thân nhỏ, nắm giữ kiến thức căn bản không tính là cái gì ngươi nhìn lại đã từng phát triển, cùng trong phòng thí nghiệm hết thảy, biết chính mình nhất định cần có thay đổi. Một mục đến này, hứa hệ mục tiêu đều rất rõ ràng đó chính là góp nhặt đủ nhiều kiến thức, đi sâu hiểu khoa kỳ hệ thống, muốn lấy khoa kỳ cấp độ, đi giải tích không thể tưởng tượng nổi tốt đẹp nhân sinh máy mô phỏng. Hắn không có ý cùng ai là địch, chỉ muốn yên lặng nghiên cứu. Nhưng dạng này là không thể thực hiện được. Ngoại giới Sáng dỡn xuân quang tùy ý rơi xuống, những cái kia biểu tượng tận thế tính minh phế tích, phản phất cũng bội vậy phơi phới tân sinh, nhiều tần một chỉ ý phụ. Dạo chơi chi giới giẫm đạp tại tân sinh của dạ. Hoặc hai bên tiến công, hoặc chẳng có mục đích. Bị mới chế tạo đi ra quản chế thiết bị, toàn bộ truyền thâu tới phòng thí nghiệm trong màn hình. Quả nhiên, vẫn là đến hướng ngoại giới xuất phát, Hứa Hệ tự nói, cầm bút ký quay đủ loại chi giới lập điểm, phía dưới là một bản ghi chép cực dày ri chép sách. Tài liệu là hai phần. Một phần từ Hứa Hệ dùng tay ghi chép, một phần từ cơ bộ điện tử ghi chép. Mấy năm qua này, phòng thí nghiệm liên quan khoa qua kỹ, ta đã toàn bộ hiểu rõ. Liên bang máy tính hàm kim lượng tương đối cao, ta vẫn còn công thành giai đoạn, nhưng hiểu rõ chỉ là vấn đề thời gian, vô cùng cần thiết mới nghiên cứu tài liệu. Tuy là cũng có thể chính mình phát triển khoa kỹ, nhưng dạng kia quá chậm, cũng cùng ta dòng va chạm, giới lực cộng minh hiệu quả quyết định, ta cần cùng những cái kia trí giới làm địch. Chỉ có giải quyết những cái kia phản loạn trí giới, ta mới có thể thăm dò thế giới, cùng nghiên cứu trí giới khoa kỹ. Hứa hệ đệ bước xuống, nhẹ hợp nặng nề bạn ghi chép ánh đèn từ đỉnh đầu chiếu xuống. Xẹt qua lọn tóc của hắn, lướt qua gương mặt của hắn, dùng vừa đúng góc độ, chính chính rơi vào bìa sách trang địa. Dùng Văn Minh góc độ xuất phát, dùng Khoa Kỹ góc độ xuất phát, bên trong tinh cầu hoạt động chỉ là bắt đầu. Tham dò vũ trụ mới là Khoa Kỹ chân chính cất bước. Bởi vậy, có quan hệ tinh hạm Khoa Kỹ chi giới là ta sau này trọng điểm mục tiêu. Hứa Hệ Trầm Âm đem Tinh Thần Đại Hải xem như tương lai hành động mục tiêu. Tất nhiên, hiện tại nói cái này làm lúc còn sớm. Muốn xuất phát Tinh Thần Đại Hải, thế tất cần chỉnh hợp tinh cầu tài nguyên, tức đánh bại chi giới, thu thập liên bang di sản. Bất quá ở trước đó, Hứa Hệ cần từng bước một tiến lên, chứng cho bị không ngừng tận trí giới Triều Dương Bá phủ. Trước theo thứ 6 vệ tinh thị bắt đầu. Nếu như ngay cả tòa thành thị này đều không thể chinh phục, chớ nói chi là đi ra tinh cầu, hứa hệ tay cầm rắn chắc trí giới ghi chép đồ giám, hai con ngươi khép hở trầm tư đúng lúc gặp lúc này, khéo lệ bưng tới một ly nước ấm. Trong nước tăng thêm muội xuân nảy mầm một loại mầm non. Thủy sắc nhạt hạng. Nghe có hương. Chủ nhân, mời uống nước, cơ bộ thiếu nữ khom lưng đưa nước, bản thành búi tóc hiện đầu tóc vàng bên trên, buộc lên màu trắng truyền giấy lụa, y chứ thị tu thân đảo lật quần áo, mỉm cười trong lúc biểu lộ lộ ra trí giới yên lặng. Ngai cần ca hình tự động thảo đài, đã trải qua bắt đầu tiến vào sản xuất. Dự tính sau 10 ngày Hoàn thành đối căn cứ bố trí căn phòng. Độc lực thiết giáp cải tạo cũng đang trong quá trình tiến hành. Ly nước phát ra lờ mờ bạch khí, đặt ngang tại trước người Hứa Hệ. Làm xong sau chuyện này, Khéo Lệ đều đâu vào đây giới thiệu làm việc tình huống, đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng, giọng điệu nhẹ nhàng, lại không thể phía trước cứng nhắc điện tử ấm sắc. Khổ cực, Khéo Lệ. Hứa Hệ yên tĩnh nghe xong Khéo Lệ báo cáo. Cuối cùng, không quên tăng thêm một câu, hôm nay ăn mặc rất dễ nhìn. Đinh, cơ hồn du duyệt, cơ hồn đại du duyệt, cơ hồn đặc biệt lớn vui vẻ. Hứa Hệ bưng chén nước lên, hướng Khéo Lệ chuẩn bị cho hắn nước ấm, trong đầu ý niệm giống như ngày trước chính mình cơ bộ, quả nhiên rất tốt hiểu. Chương 214. Mô phỏng bên trong cũng có thể ăn bám. Chương 214. Mô phỏng bên trong cũng có thể ăn bám trung thành cơ bộ, bộ phát nhân tính hóa ngươi không chỉ một lần, cảm nhận được phần kia lờ mờ nhân tính, tại lạnh giá kim loại bên trên nở rộ ngươi thật cao hứng, cũng đối cái này cảm thấy vui mừng mô phỏng năm thứ 5, sưu đẻo lệ học được ngươi toàn bộ kiến thức, dựa vào to lớn lực tình phán, thậm chí bắt đầu siêu việt ngươi, chủ đạo phòng thí nghiệm căn cứ toàn bộ sản xuất hạng mục ngươi là có thể cùng cơ giới cộng minh. Siêu cấp cơ giới sư khéo luyện là thoát thai từ trí giới siêu cấp 22 người các ngươi hợp tác, thuộc về đặc thủ cấp độ trọng chất, tốc độ tiến bộ của các ngươi nhanh chóng, lý luận kiến thức không thua kém đã từng liên bang nhưng nhỏ hẹp lòng đất phòng thí nghiệm, cùng quá mức hiếm khuyết nguyên vật liệu, hạn chế lại ngươi phát triển ngươi ý thức đến, chỉ có trước mắt không gian là không đủ, ngươi cần càng lớn không gian, càng nhiều nguyên vật liệu, đi làm chính mình tiến hành. Tăng lên thế nhưng, dùng căn cứ trước mắt hỏa lực, còn không cách nào chính diện chống lại thứ sáu vệ tinh thị trí giới ngươi chuyển đổi mạch suy nghĩ, quyết định tiếp tục phát triển dưới đất mô phòng năm thứ 5, hạ tại dưới an bài của ngươi, một chút công trình khí giới được sản xuất đi ra. Dùng để quán thông thông đạo dưới lòng đất nơi chỗ tồn tại khu vực, là loại cực lớn công nghệ cao công ty quân viên, há dám lạnh giá dưới nền đất, tồn tại cái khắc phòng thí nghiệm dưới đất, chỉ là hai bên ở giữa hô bất tương liên hệ hiện tại, người đem những thí nghiệm này phòng lẫn nhau liên thông, khuyết chương vị ngươi địa bản, cũng hấp thu liên quan khoa kỹ ngươi gặp được một chút lưu tại lòng đất không gian trí giới ngươi chuẩn bị xuất thủ, nhưng bị héo lệ vượt lên trước tại phản loạn trí giới tới gần ngươi phía trước, mấy chục cái pháo điện từ đại rơi xuống bố trí, dùng hoa mắt tư thế biến dạng thành công, cùng tới sóng bắn một lượt phản loạn. Trí giới bị đào đến không còn sót lại một chút cặn ngươi muốn nói lại thôi, dừng nói lại muốn trong lòng tất cả ý nghĩ hóa thành hai chữ trung thành mô phòng năm thứ 5, thu thời tiết chuyển sang lạnh lẽo, ngươi mặc vào đặc chế dự ấm y phục nhờ vào cái khắc lòng đất phòng thí nghiệm qua ký, hiện nay, kiến thức của ngươi lượng lại nên đón một đợt tăng lên, ngươi đổi mới thăng cấp căn cứ phòng ngự hệ thống, cũng bắt tay vào làm chế tạo một chút đối ngoại chủ động. Hình vũ khí những vũ khí này liên thông căn cứ nguồn năng lượng hệ thống, từ yếu lệ thời gian thực điều khiển, tại cái kia khủng lỗ lực tính toán đồng hộ, độ chính xác là trước đó chưa từng có cao ngươi hỏa lực dự chứa bộc phát kinh người, nhưng ngươi cực kỳ cẩn thận nguồn gốc từ trong gen cảnh giác, khiến cho ngươi không ngừng nhắc nhở chính mình Điểm ấy hỏa lực còn không đủ dùng tự ngạo sự thật cũng chính xác như vậy, thứ sáu vệ tinh thị diện tích bao la, cứ việc tại thời. Gian làm hao mòn bên trong, không ít phản loạn chí giới tiến vào chụp chặt trận thái, nhưng vẫn như cũ có không ít cường lực đơn vị như phản trọng lực không cánh tàu bay, trôi nổi điện từ xe tăng, đại quy mô trang bị tự hạn chế máy móc cẩn thận là cần thiết, cẩn thận là nhất định, chỉ có dạng này, ngươi mới có thể tại nguy hiểm tận thế thế giới càng chạy càng xa mô phòng năm thứ năm, đông ngươi quản tại chữ hàng vũ khí, nhưng ngươi dám bất ra ngoài số lần ngươi phát. Hiện, đã từng bị héo lệ sợ quá chạy mất cơ giới diều hầu, nhiều lần xuất hiện tại phía trên căn cứ lao xuống lấy tìm kiếm cái gì ngươi cảm thấy hẳn là đang tìm kiếm ngươi ngươi giảm thiểu ra ngoài, cơ hội không còn ra ngoài, nguyên bản thu thập mặt đất tài liệu cùng tài nguyên nhiệm vụ, toàn diện giao cho yếu lệ khống chế cơ giới những cái này cơ giới thường có hại hủy, hoặc là bị cơ giới diều hâu săn mồi, hoặc là bị cái khác chi giới phá hoại ngươi thời gian dài chờ trong lòng đất. Phòng thí nghiệm cùng yếu lệ làm bạn, nghiên cứu mới lấy được khoa kỹ đảm bảo an toàn, ngươi thời khắc kích hoạt lấy giới lực công minh cùng cơ hồn xây dựng liên hệ, dùng cái này tránh phản loạn trí giới nhỏ nhằm vào khóa chặt phương pháp này rất hữu hiệu, cơ giới Diêu Hâu bồi hồi số lần giạm bất ngươi rất hài lòng, nhưng y nguyên cẩn thận, không có tùy tiện xuất hiện tại mặt đất ngươi cùng Lệ ở giữa sinh hoạt tràn ngập yên lặng không phải tại nghiên cứu khoa kỹ, liền là tại nghiên cứu khoa kỹ trên đường thời gian nhận hạ, Lệ ra tránh thuộc tính sẽ liên tiếp kích phát, vì ngươi bưng cơm đưa nước, nhưng cùng phía trước khác biệt chính là, nàng không còn sử dụng cánh tay máy đưa đến phân thức. Chủ nhân, ăn cơm. Trong phòng thí nghiệm ánh đèn chiếu nghiêng ngân bạch vết tường, gấp phản chói sáng gai nhọn. Nữ hài cất bước đi tới. Bưng lấy một khay sắc hương vị chẳng hề toàn bộ ăn nhanh khối lập phương, động tác nhẹ nhàng, trả tới Hứa Hệ trước bàn. Hứa Hệ thở dài, hắn biết, đây không phải yếu lễ sai. Thân là gia chánh trí giới, yếu lễ biết được 1000 loại thực đơn, nhưng khá hơn nữa trùng nghệ, lại tinh xảo kỳ xảo, cũng cần thích hợp tài liệu mới có thể phát huy. Hiện tại phòng thí nghiệm điều kiện, chính xác chỉ có thể ăn cái này. Cảm ơn, Yếu Lệ. Hứa Hệ rũ tay ra, nhẹ nhàng xoa bóp lấy đỉnh đầu Yếu Lệ, cảm tạ chính mình cơ bộ điều chỉnh. Yếu Lệ biểu tình rất bình tĩnh, nhưng lỗ tai cao tần rung động. Mô phòng năm thứ 6, người 25 tuổi trải qua sơ sơ 1 năm phát triển, tại yếu lệ không ngừng khống chế xuống, rất nhiều nguyên vật liệu cùng tàn tạ chí giới bị đẩy vào phòng thí nghiệm, trở thành căn cứ phát triển tân sải trụ sở của ngươi biến hóa to lớn, không còn là yếu đất chỗ tránh nạn, mà là đúng nghĩa nghiêm mật trận địa phòng không, điện tử, cao bạo. Làm ngươi an toàn, yếu lệ cải tiến rất nhiều vũ khí, nhất là căn cứ bốn phía, bố trí siêu 140 môn liên xạ pháo điện tử nhưng chậm chót, có thể di động, nhưng phản trọng lực lơ lửng, có thể chui dưới đất lặn, nhưng tự mình hấp thu bổ sung năng lượng ngươi liên lạc ngồi lâu, ngẩng đầu ngước nhìn Thái Dương, lần nữa cảm thán cơm chùa hương ngươi thi triển giới lực Cùng mẻo lệnh 140 môn liên sạ pháo điện tử tiến hành Cộng Minh, ngươi biết được liên sạ pháo điện tử cấu tạo bản kế hoạch. Cùng nó lý luận số liệu vì trường kỳ cùng cơ giới Cộng Minh, ngươi giới lực xuất hiện một chút, một chút, bé nhỏ không đáng kể nhỏ bé biến hóa. Lại làm một năm mùa xuân. Cảnh xuân tươi đẹp, gió mát thổi nhẹ. Hứa hệ thống qua quan chế, quan sát ngoại giới đất hoang cảnh tượng, cảm thấy góp nhặt lâu như vậy vũ khí trang bị, là thời điểm chính thức xuất trình mặt đất. Nhiều như vậy hỏa lực nặng, dù cho không cách nào đẩy ngang thứ 6 vệ tinh thì cũng có thể đánh xuống một mảnh khu vực đến lúc đó. Dùng mặt đất tài nguyên làm cơ sở, đầu nhập sản xuất ra càng nhiều vũ khí trang bị. Hứa hệ liền có thể nắm giữ liên tục không ngừng cơ giới đại quân. Nhưng giới lực đột nhiên biến hóa, làm cho hứa hệ kế hoạch có chỗ dừng lại. Đây là, Hứa hệ mở ra bàn tay, khí tức vô hình tại phía trên lưu chuyển, hấp dẫn lấy rất nhiều kim loại bay tới, bất quá chốc lát thời gian, liền ngưng kết giáp xúc thành lao bằng hữu. Xương vỏ ngoài cánh tay máy, không lịch sự bất kỳ chuẩn bị gì, nhanh đến khó mà phản ứng. Hứa hệ chỉ là có ý nghĩ này dâng lên, giới lực liền kéo theo phụ cận tài liệu, tạo thành cần thiết vũ khí đại giới, chỉ là thể lực giảm thiểu. Đây thật là, không có chút nào khoa học, Hứa hệ ý lặng, hắn nhớ tới chính mình mô phỏng chính là khoa huyễn thế giới. Khoa huyễn bên trong với chữ, tại một số thời khắc, có thể so sánh tu tiên, ma pháp cái gì, muốn tới đến càng thêm điên tiên. Chương 215, ta thật không thích hợp dạy người. Chương 215, ta thật không thích hợp dạy người. Giới lực biến hóa cực kỳ đột nhiên, nhưng nó là chuyện tốt, có thể cực lớn tăng trưởng hứa hệ năng lực chiến đấu. Sơ sơ thí nghiệm, đem biến hóa mới triệt để nắm giữ phía sau, hứa hệ duy trì nguyên kế hoạch, bắt đầu hướng chi giới chiếm cứ thứ 6 vệ tinh thị tiên công. "Tiếu lệ, ăn mặc." "Được, chủ nhân." Đoàn bảy dốc lên, bộ mẻn xoắn càng hợp. Tại cương thiết cùng xi si măng cùng độc thành phòng thí nghiệm phía dưới mái vòm, nhiều trải qua cải tạo hợp kim bộ phận lớp giáp, theo bốn phương tám hướng thôi động mà tới, làm hứa hệ lắp đặt cơ minh trái tim, kéo giải ra hắc diệu khung xương. Không khí ẩm ướt mà ấm áp. Tại cái kia lờ mờ trần quang bên trong, có hai đạo ánh sáng xé rách mê vụ, đó là ngũ động lực tầm nhìn màn hình tại lớp lóe. Giang giác. Giang giác, ăn mặc tốc độ từng bước tăng nhanh vũ khí mô khối vận chuyển hoàn tất, hiện đã toàn diện mở khóa cao tần hạt chấn động lưỡi sẵn sàng, ngay cả kiểu tóc bom điện tử pháo sẵn sàng, giờ cơ hình gỗ súng ngắm sẵn sàng phản trọng lực mô khối đa loạt, hiện đã mở ra phi hành quyền hạn, chức bổ sung năng lượng 40% hộ thuần mô khối đã có hiệu lực, hiện đã toàn diện bao trùm bên ngoài thân thiết giáp dạ đạ mô khối, chỉ đạ mô khối, chuyển tin mô khối. Kèm theo từng đạo lạnh giá cơ giới âm thanh, hướng hệ ăn mặc đi vào khâu cuối cùng, hắn cất bước bước ra, dùng cảm giác giáp mạch cực mạnh tư thế đi ra phòng thí nghiệm. Bên cạnh là nhịp bước nghiêm chỉnh tao nhã, khuôn mặt tinh xảo cơ bộ tiểu nữ. Hầu Phương là một mảnh đệ kỷ, sắp hàng chỉnh tề đồng dạng cơ giới đại quân. Đồ Long thiếu niên, trung quy là thành rồng. Trí giới bạo binh lưu chính xác là thoải mái. Hứa hệ quay đầu, tự động phóng đại, tốc độ máy bay không người lái, kích quang liên kết cỡ nhỏ bình đài. Cái này đến cái khác hỏa lực trí giới, bị yếu lệ toàn bộ khống chế, bên ngoài đưa màu đỏ tươi mắt điện tử. Vi phòng ngừa phản loạn, những vũ khí này sản xuất ra trước tiên, đều sẽ từ yếu lệ toàn diện khống chế. Yếu lệ lực tính toán ngày càng tăng trưởng, dù cho khống chế càng nhiều trí giới, cũng không gọi được áp lực đáng nói. Đi thôi, yếu lệ, tiếp xuống sẽ biến đến bệ bộn nhiều việc. Được, chủ nhân. Hứa hệ lần nữa tiến lên, trung thành cơ bộ theo sát sau lưng. Không bao lâu, mặc động lực thiết giáp hứa hệ, dẫn trùng trùng điệp điệp trì giới đại quân, xuyên qua sớm rộn rã dẹp xong thông đạo dưới lòng đất, đi chí dương quang minh quyến rũ thế giới trên mặt đất. Bầu trời xanh thẳm, vạn dặm không mây, vẫn như cũng là quen thuộc báo cắt chân ngập, cùng liên minh bất tuyệt hoàng phù phê tích. T, có tiếng xe gió từ bên trên truyền đến, mạnh mẽ mà nhanh chóng, lao xuống tư thế che rơi một tảng lớn bóng đen. Chính là cái kia nếm qua một lần thua thiệt, liền cố chấp tại tìm kiếm hứa hệ trì giới diều hâu. Vội vang tới đưa thủ sát tư. Hứa hệ yên tĩnh đứng tại chỗ đối mặt khí thế hùng hùng trì giới diều hâu, hắn không có né tránh dự định, tiến lặng lạnh nhạt. Đối cái kia lao xuống cương thiết tự thú nâng tay phải lên, ngón trỏ cùng ngón giữa cũng làm, hiện cầm thương bộ dáng, trong miệng khẽ đọc, "Ngươi hành ba." Hiu, hiu, hiu, hiu, hiu. Nan vạn đạo ánh sáng nóng ánh sáng chói, theo phía sau hứa hệ bắn ra, như thoát dây cung tiễn, đem bầu trời xé rách ra vô số đạo kinh lâu không diệt tinh vết đan sen, chi chít khắp nơi, tạo dựng thành duy mỹ mà lạnh lẽo con cảnh. Chí giới Diêu Hâu mới có né tránh động tác, liền bị vô cùng vô tận thế công ba phủ, vỡ vụn thành tấu trời mảnh vụn rơi xuống. Thứ sáu vệ tinh thị yên tĩnh như vậy đánh ngửa, Trong phế tích, có dại bên trong, trong bóng ma, từng đại nửa chờ dịp phản loạn trí giới hiện lên. Bọn chúng hoặc là liên bang thời đại ra chánh máy móc, hoặc là phụ trợ nhân loại cung cấp máy móc, hoặc là lệ thuộc vào liên bang trang bị máy móc, hiện tại tập thể bốc cháy cơ hội tiến dụng. Cảnh cáo, cảnh cáo. Phát hiện không rõ thân phận trí giới, mời tới truyền liên bang số ID, bằng không đem áp dụng trang bị trấn áp. Lặp lại, cảnh cáo. Thanh âm hỗn náo từ các nơi phế tích vang lên. Cực kỳ hoang đường, cũng rất quái đản. Những cái này từng giết chết nhân loại, hủy diệt liên bang văn minh trí giới, bây giờ lại phát ra trói hai cảnh cáo thanh âm dự định thanh trừ đối liên bang nhân tố bất lợi, tất hứa hệ sản xuất ra hoàn toàn mới trí giới. Chuyện này phức loạn, quả nhiên không đơn giản như vậy. Bất quá, đối với hiện tại ta tới nói, tìm tòi nghiên cứu nó bản chất còn quá xa, trước dọn dẹp phòng thí nghiệm xung quanh khu vực a. Hứa hệ đưa tay ra hiệu, giới lực bám vào, liên thông hậu phương tất cả cơ giới, mệnh lệnh bọn chúng bày ra càng quét. Cụ thể hơn thủ tục thì là từ kéo lệ tiến hành phụ trợ, hơi thao mỗi một đại cơ giới, làm cho giữa lẫn nhau không cũng có khe hở tác. Tiếng xe gió đến, chạy đạp tầm thành gấp. Máy bay không người lái binh sĩ tốc độ nhanh nhất, ong ong lấy vang gia tứ tán. Không chút kiêng kỵ chiếm cứ bầu trời rộng lớn, dùng kích quang trận liệt rảo sát gặp phải phản loạn chi giới. Ngay sau đó, là đại lượng trang bị tự hạn chế người máy, cùng phận tiện đất hoang tác chiến di chuyển trang bị bình đài. Kéo lệ 140 môn liên sạng pháo điện tử thì là phân tán thành bốn cố, phân biệt canh giữ ở hứa hệ chúng quanh. Duy trì bổ sung năng lượng từ thế, một bên hấp thu năng lượng mặt trời dự trữ, một bên khóa chặt thành thị các nơi chi giới. Khiết thiếu thống nhất điều hành, cùng hạch tâm chỉ huy, thứ sáu vệ tinh thị phản loạn chi giới nhìn xem cực kỳ giải giác, nhưng nó to lớn cơ số, làm cho hứa hệ chưa bao giờ khinh thị qua bọn chúng. Thật là náo nhiệt a. Thuở mặt trời tới gió, không còn là mùa xuân ấm áp gió ấm, mà là mang theo mùi khói thuốc súng đạo nước mùi gió nóng. Hứa Hệ cùng chính mình cơ bộ đứng tại chỗ. Tiên Tính nhìn phía trước lên xuống bạo tạc. Màu đỏ lên hỏa, ăn mòn sóng ảnh, đều hiện lộ rõ ràng trận chiến đấu này quyết liệt. Cái kia từng biểu tượng thứ 6 vệ tinh thị tiêu chí thấp cao, càng là tại kèn kẹt rung động băng liệt bên trong, chiếc để sụp đổ rơi xuống đất, đập ra thông thiên khói bụi. Nhìn đến hứa hệ tổn tức không thôi, cơ bộ thiếu nữ tại bên cạnh đứng thẳng, nhìn xem hứa hệ bên mặt, lại nhìn phía phía trước dung chuyển chiến trường. Ngân Lam tươi đẹp đôi mắt hơi hơi chớp động đột nhiên đi về phía trước mấy bước cắt hứa hệ thêm gần một chút, thậm chí có thể nói là gián chặt lấy. Làm sao vậy, Kiều Lệ? Hứa Hệ không hiểu. Kiều Lệ sợ, cần chủ nhân bảo vệ, cơ bộ nói như thế, căn cứ liên bang cơ sở dữ liệu biểu hiện, nữ nhược phái nữ có thể kích phát nam giới ý muốn bảo hộ, từ đó đạt được càng nhiều ưa thích. Chủ nhân không vui sao? Bằng bạc bà con ngươi bao quải xanh lam đôi mắt, dùng cơ giới đặc hữu bình thường, nháy mắt mấy cái, cùng Hứa Hệ nhìn nhau đối mặt dạng này ẻo lệ. Hứa Hệ khóc cười không được. Sau đó không muốn làm như vậy, coi như không có những cái này, ta cũng sẽ ưa thích Kiều Lệ. Hứa Hệ theo thói quen xoa bóp Kiều Lệ đầu tóc. Đéo lệ nhu thuận dần đầu. Nhưng, nhìn xem dạng này đéo lệ, Hứa Hệ không khỏi nhớ tới mấy lần trước mô phỏng. Chẳng lẽ ta thật không thích hợp dạy người? Theo lần đầu tiên mô phỏng bắt đầu, lại đến hiện tại lần thứ tư mô phỏng, tổng cảm thấy dạy dạy, liền sẽ không hiểu tấu đi chệch. Tính toán, không uấn, lười biếng lâu như vậy, cũng nên đi lên hoạt động một chút. Hứa Hệ bẻ bẻ cổ, phần lưng tên lửa đẩy bắt đầu suy tê, có gào thét động lực đẩy hắn bay lên không. Bàn tay nắm chặt. Trọng kiếm dáng rất cao tần chấn động lưới nợ rộ qua huy. Phần lưng phối hợp vũ khí binh đài, cũng tại eo lệ khống chế xuống, toát ra nhiều cái kích quang, địa tử sóng nhỏ vũ khí thoát khỏi thiết giáp tại không trung dạo chơi xuyên qua. Chương 216. Éo lệ vì ngươi đánh xuống một tòa thành. Chương 216. Éo lệ vì ngươi đánh xuống một tòa thành xuyên qua ban đầu, ngươi từng tao ngộ chí giới truy sát, đem hết khả năng, đem hết toàn lực mới tìm được thích hợp lẩn nạn phòng thí nghiệm dưới đất bây giờ, ngươi không còn là năm đó ngươi ngươi xuất lĩnh cơ giới đại quân, cùng vô địch cơm chù éo lệ, thế tất đoạt lại thuộc về ngươi vinh quang, kế hoạch của ngươi cực kỳ thuận lợi nhờ vào éo lệ to lớn lực tính toán, cùng ngươi giới lực tăng phúc, cơ giới đại quân sức chiến đấu cừ mạnh, rất nhanh thành lập được củng cố trấn địa, cũng lần lượt đẩy về phía trước và nhưng theo lấy đẩy tới càng sâu, người cũng gặp phải càng nhiều cường đại hơn phản loạn chí giới, dần dần, người bắt đầu cảm thấy áp lực vô cùng vô tận phản loạn chí giới theo thành thị các nơi toát ra trong đó không thiếu quân đội liên bang hỏa lực nặng chí giới ngươi lựa chọn khởi động kế hoạch dự phòng, trì hoãn phe mình thế công, tại đã công chiếm khu vực thu thập tài liệu, ngay tại chỗ. Trải dây chuyền sản xuất, sản xuất mới cơ giới lên vị. Mùa xuân mưa có chút hiền lành. Rất thư thoát. Nhưng hàn ý không kém hơn mùa đông. Mưa gió vô vào phế tích, nhưng không cách nào dội tắt bốc cháy liên hòa. Mỗi thời mỗi khắc, mỗi phút mỗi giây, đều có mỗi bạo tạc tại xuất hiện, tiếp đó dẫn phát maxix tiểu trùng thiên đại hỏa. Cảnh cáo, cảnh cáo. Không rõ trang bị xâm lấn, xin liên bang trợ giúp, tọa độ là. Nguy hiểm màu đỏ đèn tín hiệu, tại trong mưa lấp loé không ngừng đó là đại trang bị tự hạn chế máy móc, lệ thuộc vào quân đội liên bang cơ sở lực lượng vũ trang, nhưng bây giờ, toàn thân nó sắp phán nát, thiết giáp toàn diện tổn hại. Ngay hình, có nặng nề kinh hãi màu đen xám động lực thiết giáp, phủ xuống tại đại này vũ khí máy móc bên cạnh. Một cước đạp bạo nó cương thiết đầu. Tiếp lấy cầm trong tay vô cùng lớn lớn cao tần chấn động lưỡi chém ngang quanh thân 360 độ. Nặng nghe mạnh mẽ lôi dao nở rộ huy quang, chằng ngang chặt đứt một đài giáp nhẹ trên xa, cùng mấy đài trang bị máy móc, thậm chí là liên miên mưa rơi, đều bị vậy dừng lại ngay mắt. Quả nhiên, hiệu suất của ta quá thấp, động lực thiết giáp đình chỉ động tác. Tại chỗ đứng thẳng, Mặc cho Xuân Vũ đem nó xối, phủ đầy lít nha lít nhít nhỏ bẻ giọt nước. Hứa Hệ Túi đầu nhìn xem song trưởng, thân tình hơi có vẻ bất đắc dĩ. Tu tiên, ma pháp, võ đạo. Ba lần trước mô phòng bên trong, hắn đều là một người thành quân siêu phàm cường giả, quen thuộc một người rất lung tung. Nhưng lần này khoa huyền bên cạnh mô phòng Các cơ giới cùng cung cấp giới thác bên trong, hắn một người thu phát quả thực có hạn. Gia trận giết địch năng suất, kém xa chờ ở Hậu Phương, làm cơ giới nhóm cung cấp giới lực tăng phúc nội lên mạnh. Khó được hưu nhàn một lần, ngược lại không quen, hứa hệ lập đầu, lui về sau bước rời đi. Mấy đại vận chuyển người máy nhanh chóng gần sát, chờ đi hằn chém giết phản loạn chi giới, đưa chúng nó mang đến thu hồi điểm, tiến hành phá giải tái sản xuất. Chủ nhân, cái kia hạt cơm, chờ lại Hậu Phương. Nhu thuận lẽ làm hứa hệ đưa tới đồ ăn. Hôm nay phần ăn nhanh khối lập Vương, cùng hôm nay phần nước lọc, nàng nói như thế. Thanh âm ôn nhu xu tán xuân vũ hàn ý cùng ma nữ chống giống vô thần khác biệt. Từ nắm giữ cơ thể phía sau, kéo lệ âm thanh bộ phát phong phú, từ từ có tình cảm lên xuống, như người đồng dạng biểu đạt vui buồn bã. Khổ cực, kéo lệ. Hứa hệ tháo xuống động lực thiết giáp, theo trên tay của kéo lệ tiếp nhận đồ ăn. Tông Hầu Nâu ăn nhanh khối lập phương vẫn như cũ khó mà nuốt xuống. Nhưng bây giờ, hứa hệ đã có thể mặn không thay đổi nuốt vào bụng. Mọi thứ không có độ không qua, thời gian sẽ để người học được tiếp nhận, tất nhiên, chủ yếu nhất là không được chọn. Hy vọng đánh xuống thứ 6 vệ tinh thị phía sau, có thể tìm tới một chút có thể ăn dùng đồ vật. Hứa hệ suy tư. Khẽ thưởng thức nước lọc, cố gắng nuốt xuống trong miệng khô khốc khối lập Vương. "Kiếu Lệ, dây chuyền sản xuất tình huống thế nào?" "Được, nhờ Ngài Phúc, hiện tại tình hình chiến đấu kéo dài chuyển biến tốt đẹp, mỗi ngày sản xuất đơn vị số lượng tăng lên 78%." Kiếu Lê Lệ đáp trả. Có chút mở tối Xuân Vũ thời tiết, nàng chống lên một đạo năng lượng bị chướng, làm hứa hệ ngăn trở mưa phùn đồng thời lấy ra làm khăn, làm hứa hệ lau hai tay. "Y Tư, Ngài không cần thiết đích thân xuất thủ, dạng kia quá mức nguy hiểm. Đài này động lực thiết giáp, Ngài chọn vẹn có thể giao cho ta." Nữ hài âm thanh rất nhẹ, thuyết phục hứa hệ không còn giá sân. Trong lời nói lo lắng, cũng biến hóa rất nhỏ biểu tình, cùng con người thực sự cũng không khác biệt. Không có chuyện gì, Yếu Lệ, Hứa Hệ cười lấy đáp lại, thể chất của ta rất là thù, cũng không có chết đi dễ dàng như thế, điểm ấy cũng không phải tại lựa ngươi. Hứa Hệ thực sự nói thật, nhưng trung thành cơ bộ không quá tín tưởng. Thế là, nàng lại một lần nữa thuyết phục Hứa Hệ không muốn ra chiến trường. Hứa Hệ suy nghĩ một chút, cuối cùng đồng ý Yếu Lệ đề nghị. Cuối cùng, hắn đã đích thân thí nghiệm qua, hắn ra chiến trường năng suất kém xa ở hậu phương cung cấp bổ trợ. Ngươi ý thức với bản thân tình huống đặc thu tại dưới đề nghị của Yếu Lệ, ngươi buông tha ra trận chiến địch, ngược lại ở hậu phương nghiên cứu đến tích thu được mới trí giới địa bàn quốc trường, chiến tranh kéo dài, tại nguyên thu thập ngươi đạt được so với quá khứ mấy năm càng nhiều thu hoạch cơ hồn du duyệt bên trong, giới lực cộng minh bên trong. Chân lý cửa chính hướng ngươi mở rộng, ngươi hiểu càng nhiều kiến thức, trong hoàng hốt, ngươi ngầm trộn nghe đến cơ giới tế vọng, ngươi cùng cơ giới lực tương tác biến đến cao hơn xuất trình mặt đất tháng thứ nhất ngươi cơ giới đại quân, thứ 6 vệ tinh thị phản loạn chi giới, giữa lẫn nháo rằng có không xong quân đội của ngươi số lượng rất nhiều, nhưng khuyết thiếu đầy đủ cao cấp tính quyết định chiến lược. Phản loạn chi giới lại nhiều lại mạnh, nhưng không giống ngươi có. Liên tục không ngừng bổ sung suất chinh mặt đất tháng thứ 2 ngươi phân tích mới chi giới kỹ thuật, đem nó vận dụng tại quân đội của mình bên trên kỹ thuật mới gia trì, cùng giới lực y lực tăng phúc, làm cho quân đội của ngươi bắt đầu đạt được ưu thế, từng bước gáp chế thứ 6 vệ tinh thị phản loạn chi giới xuất chinh mặt đất tháng thứ 3 ngươi bộ hạ chi giới số lượng, đã nhiều đến khó mà đếm rõ, nếu như chỉ có ngươi một người, tất nhiên khó mà chỉ huy, nhưng chúng thành cơ. Bộ thay ngươi quản lý tốt hết thảy cơ minh tiếng thứ nhất, kéo lệ nhắc lên chi giới triệu dâng cơ minh tiếng thứ 2, kéo lệ phát động tổng tiến công cơ minh tiếng thứ 3. Kiếu Lệ vì ngươi đánh xuống Thứ 6 Vệ Tinh Thị mùa hạ đến tại nhiệt nóng bức người đại nhật chiếu nắng phía dưới, mới kết thúc nghiến cứu ngươi, mờ mịt đứng thẳng ở Thứ 6 Vệ Tinh Thị lầu cao nhất, trong gió lộn xộn đúng vậy, ngươi trở thành Thứ 6 Vệ Tinh Thị chủ nhân. Nhanh. Thật sự là quá nhanh. Kiếu Lệ động tác là nhanh như vậy, Kiếu Lệ cơm chuẩn là như vậy hương đến mức hứa hệ xuất hiện hoảng hốt, có loại thân ở ngộm cảnh hư vô cảm giác. Kiếu Lệ. Được, ta tại. Thứ 6 Vệ Tinh Thị lầu cao nhất, gió lạnh gạt rét. Hứa hệ quan sát thành thị phía dưới nhóm. Nhìn xem cái kia phô thiên cái địa, đem bầu trời cùng đại địa vì đó chiếm hết cơ giới đại quân, biểu tình kinh nghi bất định, ngươi mới vừa rồi là nói, chúng ta đã thắng. Đúng vậy, chủ nhân. Cơ giới mà sạch sẽ đôi mắt, hiện ra lạnh giá lang vàng, nhưng rơi vào trên gương mặt của hứa hệ thời gian, nhưng lại lộ ra đặc biệt lu mạ. Chương 217. Long huyết thảo gieo trồng tuyển thủ 1. Chương 217. Long huyết thảo gieo trồng tuyển thủ 1 đánh xuống thứ 6 vệ tinh thị, là tương đối mấu chốt, mà có ý nghĩa đặc thủ một bước. Chuyện này ý nghĩa là, hứa hệ có ổn định địa bàn, cùng đầy đủ an toàn hoàn cảnh. Hắn cũng không tiếp tục cần, giống như trước cái kia cẩn thận từng ly từng tí, cần nốt lấy phản loạn trí giới tìm kiếm. Tĩnh Mịch, An Bình, Khoan Thai, thứ hệ đổi cái nơi ở, cách đến không xa, ngay tại nguyên bản phòng thí nghiệm phía trên. Hắn quen thuộc phòng thí nghiệm làm việc hoàn cảnh, nhưng lại không thích dưới đất hoàn cảnh, thế là tạo cái mới nơi ở trên mặt đất, quán thông trên dưới, lui tới thuận tiện. Ầm ầm, ầm ầm. Thứ sáu vệ tinh thị, cơ giới bánh minh em thanh truyền vàng các nơi, to lớn mà ồn ào, như là vô số tòa cương thiết công xưởng tại đồng thời vận chuyển. Trải qua thời gian mài mòn, cùng trí giới phản loạn hủy hoại Toàn này đã từng lập lòe liên bang đô thị, sớm đã biến thành lịch sử đống rác. Kiến trúc đô đổ, hoang vu thành cát, liếc nhìn lại đều là rách nát cảnh tượng. Nhưng nghiêm chỉnh mà nói, thứ sáu vệ tinh thị vẫn có tương đối cao giá trị, như đủ loại vui lấp lấy công nghệ cao, đại lượng tài liệu dự trữ, vẫn có thể lợi dụng nguồn năng lượng thiết bị các loại. Làm đầy đủ khai thác những cái này còn sót lại giá trị. Hiện tại, kéo lệ chính giữa thao túng đại lượng công trình khí giới, đối thứ sáu vệ tinh thị tiến hành phá giải gây dựng lại. Cảm giác có chút âm ỉ, lại có chút tiến tính. Mới nổi trong biệt lạc, ánh mặt trời vàng chói phảng phất tiêu đốt hết thảy, rực rỡ chói chú ý. Liền lá xanh rạp rành cũng trùm lên tầng một kim quang. Bầu trời xanh thẳm, bạch vân lay động lắc. Hứa Hệ ngồi tại chỗ trấn mát, nhìn xem cơ giới nhóm tại không trùng tiến lùi có thứ tự, lại nhìn xem lục diệp lướt ve quang ảnh pha tạ buồn áo là hiện thực. Tiên Tĩnh là tâm linh. Tuy nói Hứa Hệ ưa thích Tiên Tĩnh, nhưng bây giờ Thứ 6 vệ tinh thị, chỉ có hắn cùng éo Lệ hai người, ít nhiều có chút tiên tĩnh hơi quá. Bước kế tiếp nên làm như thế nào đây? Quá ánh mặt trời chói mắt, làm cho Hứa Hệ híp nửa mắt, Thứ 6 vệ tinh thị thành công, là một cái rất tốt mới bắt đầu, nhưng Thứ 6 vệ tinh thị chỉ là liên bang phương Nam rất nhiều thành thị một trong lại hướng phía sau, cần đối mặt càng nhiều, đồng thời cũng mạnh hơn trí giới. Phục sinh số lần hẳn là sẽ dùng tới một chút. Cuối cùng, những cái kia tinh tế vũ khí quá mức cường đại, nếu như có trí giới đối ta sử dụng, ta căn bản không có cách nào chống cự. No, có thập tự phương trung tại, ta phần thắng vẫn là thật lớn. Lầm bầm lủ lủ, đột nhiên cười khẽ. Hứa hệ bị chính mình tươi cười đến. Như vậy nghịch thiên lớn treo, lại thêm yếu lễ trợ rút, đi ra vũ trụ cơ hội là tất nhiên. Thôi có chút mệt nhọc, trời nắng chang chang, sau giờ ngọ mê man muốn như thủy triều làm tràn, xen lẫn sóng nhiệt vô vào, làm cho hứa hệ chậm chậm nhắm mắt lại. Tiếng gió thổi yên tĩnh, diệp hại sàn sạt, liền cơ giới nhóm làm việc tầng âm, cũng hóa thành từng trận giúp ngủ âm thanh. "Chủ nhân, ta nghiên cứu một chút món ăn mới." Sau 10 phút, làn váy đi theo nhịp bước lên xuống mà lay động. Tư thế tao nhã, hai tay tinh tế, mắt xanh cơ bộ tiểu nữ bưng lấy bàn đồ ăn đi tới. "Chủ nhân." Trong thấy hứa hệ ngủ mặt, nàng tại chỗ sững sốt một chút, nhưng rất nhanh phản ứng lại, đem đồ ăn đặt tại trên bàn gỗ nhỏ. Ngược lại trở lại trong phòng, làm hứa hệ lấy ra đem rủ che nắng. Mặc dù phẩm chất nhẹ nhàng, dùng vừa đúng góc độ, nghiêng chướng ngại vật gánh ánh nắng nóng dữ, cùng cái kia sông đến người mệt dã rời mùa hạ gió nóng chủ nhân là quá mệt mỏi ư? Kiếu lễ lẩm bẩm, hiện kim sợi tóc trong gió lay động, không tiếng động mà yên tĩnh. Ngón tay chơ khẽ, đem sợi tóc đẩy tới sau tai, trung thành cơ bộc lấy tới nắp, đắp lên những cái kia còn phát ra nhiệt khí đồ ăn. Cơ bộc ý nghĩ rất đơn giản, không thể để cho tỉnh lại chủ nhân ăn vào trở nên lạnh đồ ăn. Chủ nhân sẽ cho ra cái gì đánh giá? Mùa hạ yên tĩnh, đều là dễ dàng để người suy nghĩ lung tung. Dù cho là lạnh giá cơ giới, vốn có linh hồn người phía sau, cũng khó tránh khỏi vậy nhất định luật qua tác qua ảnh, chiếu sáng trương kia mỹ lệ mà yên tĩnh khuôn mặt, nàng nhìn thức ăn trên bàn, đôi mắt hơi nháy, lộ ra tiểu khắc khư vô. Hiện kim tóc đen theo cái cổ rủ xuống, rất dài, nhưng không loạn. Nhẹ nhàng rơi vào thân kia hồi lam giao nhọ quần áo bên trên đây lại lễ theo cơ sở dữ liệu tìm tới, là một loại tên là trang phục nữ bộ, trang phục. Tài liệu biểu hiện, nhân loại nam giới đại bộ phận ưa thích loại này trang phục, mà trang phục nữ bộ bình nghĩa cũng cực kỳ phù hợp kẹo lệ đối yêu cầu của mình. Giả tránh người máy, vốn là làm phục vụ. Chỉ là, tại hứa hệ ngủ hiện tại, kẹo lệ tìm không thấy phục vụ cơ hội, nàng chỉ có thể chờ đợi lấy Tạ Yên tính mùa hè phát tán suy nghĩ, hôm nay tìm được một chút nhưng dùng nguyên liệu nấu ăn, hy vọng chủ nhân sẽ thích. Thanh âm bình tĩnh trong không khí tiếng vọng. Trong lồng ngực, xem như nguồn năng lượng hải tâm, trái tim hình như dần dần hiện ra một cỗ tiểu khắc cỡ sóng, là tim đập rộn lên ư? Kiếu Lệ nghĩ đến, thần tình mê mang, bàn tay bao trùm tại nơi ngực, cảm thụ phần kia không tiếng động cỡ sóng. Không hiểu, tròn vẹn không hiểu. Cho đến ngày nay, Kiếu Lệ đã sớm biết rất nhiều, minh bạch chính mình cũng nắm giữ tình cảm. Nhưng cái gọi là tình cảm, cái gọi là nhân tính, vốn là không phải độc lập tồn tại. Khiếm thiếu huyết nhục thân thể phản hồi quyết thiếu chân thực sinh mệnh đáp lại, yếu lệ cũng không thể rất tốt minh bạch, bản thân đến toột cùng là cái gì trạng thái? Sinh mệnh là cái gì? Cơ bộ không hiểu, nàng suy nghĩ một chút, cảm thấy chính mình không cần đi tìm hiểu, chỉ cần có thể chiếu cố chủ nhân, chỉ cần có thể chờ tại chủ nhân bên cạnh, tính mạng của nàng liền sẽ bởi vậy nắm giữ giá trị. Thiếu nữ đứng thẳng, trong gió chờ đợi hứa hệ thức tỉnh, lá rụng tung bay truyện, vài mảnh lục diệp bị gió lớn thổi rơi, xoay một vòng mà rơi trên mặt đất. Nhìn những cái kia lá rụng, mỹ lệ cơ bộ chợt nhớ tới, hứa hệ từng để ta qua, càng ngứa thích hoa cỏ cây cối, thưởng thức tự nhiên cảnh quan nhất là một loại tên lạ, Long huyết thảo, đặc thù thực vật. Kiều Lệ không hiểu Long huyết thảo, nhưng nàng minh bạch, hứa hệ ưa thích hoa hoa thảo thảo. Nghĩ như vậy, tại mê ly tiêu tan trong ánh nắng, cơ bộp đứng ở thưa thớt bóng cây phía dưới, phân ra bé nhỏ không đáng kể một điểm lực tính toán, khống chế mấy đại trì giới đào tới thành thị các nơi hoa cỏ. Bọn chúng hoặc là sinh trưởng ở gạch nối khe hở, hoặc là vùi lấp tại u ám dưới đất. Hiện tại, bị cơ bộp khống chế đào ra, toàn bộ đưa tới trong viện lạc. Tiếp xuống, liền từ ta chứng tay, nét mặt của thiếu nữ rất bình tĩnh, lại xen lẫn nghiêm túc, tay cầm công cụ đào đất, bắt đầu đâu ra đấy cấy ghép hoa cỏ. Là đây cũng là yếu lệ tại cơ sở dữ liệu tìm tới khiến người khác trông thấy chính mình thành quả lao động, lại càng dễ thu được người khác hảo cảm, cần cù tài giỏi khắp giới, nơi nơi sẽ đạt được càng nhiều ưu hái. Làm như vậy, thật có hiệu quả ư? Yếu lệ không rõ ràng, nhưng nàng biết, chủ nhân sẽ thích những hoa cỏ này. Thế là, yếu lệ liền làm. Khoan thai ánh nắng xuyên qua là cây ở giữa khe hở, đem bóng cây ném vậy vào thiếu nữ trên mình, nhìn chăm chú nó đào ra từng cái đống đất nhỏ, lại dùng chỉnh trọng tư thế đem hoa cỏ ngã vào đi. Không bao lâu, yếu lệ liền hoàn thành toàn bộ cây ghép. Chương 218. Sinh mệnh rung động. Chương 218: Sinh mệnh rung động. Gieo trồng ba yếu tố: ánh nắng, thổ dưỡng, nguồn nước. Cầm trong tay cái xẻ nhỏ, vỗ vào ép chặt đống đất, nhìn xem từng gốc theo gió lay động hoa cỏ. Kéo lễ lệ lạch ra phía dưới đầu, nhô tới khiếm khuyết cuối cùng đồng dạng vật phẩm: nước. Xoạt lạp, xoạt lạp. Mang theo thổ dưỡng vết bẩn tay. Năm cầm ấm phun nước, điểm nhẹ miệng bình, tinh tế trong suốt dòng nước ứng thanh mà ra, bay lả tả tại những cái kiêu tấy ghép hoa cỏ đỉnh. Tinh tế mềm mại dòng nước, nhẹ nhàng đung đưa đến trên mặt cánh hoa, giữ ẩm cái kia thon dài phi lá, lại xuôi theo thân thân chừa xuống bộ rễ, bị thổ dưỡng trộn vẹn hạt thu. Hình ảnh như vậy cực kỳ bình thường, nhưng lại mang theo không hiểu an bình. Trong lúc mơ hồ, cơ bộ thiếu nữ có một chút như vậy minh bạch, hứa hẹn vì sao lại ưa thích hoa cỏ. Theo lấy tới hoa hoàn thành công tác, hoa cỏ cầy ghép lên đón kết thúc, hết thảy đều rất hoàn mỹ. Loại trừ. Kéo lễ để xuống ấm nước, nhìn xem chính mình lầy lội hai tay, đôi mắt màu lam bạc lộ ra nghi hoặc, thật bẩn. Vết bẩn là không cho phép. Một tên hợp cách ra trái người máy, tuyệt sẽ không để qua bất luận cái gì vết bẩn, nhất là trên người mình. Chỉ có sạch sẽ tứ thế, mới có thể phục thị tốt chủ nhân. Nhất định cần. Rửa tay. Không thể để cho chủ nhân Trong thấy, đôi mắt chớp động, biểu tình nghiêm túc, di chuyển vài bước. Cơ bộc đi tới vực lạc xo sình, nhẹ vặn một đạo van, nháy mắt sau, đại lượng trong suốt nước từ bên trong phun ra, cọ dựa cơ bộc hai tay. Kéo lễ rối hai tay của mình, năm ngón cùng năm ngón giằng co, lẫn nhau ma sát xo bắt. Trong khi phục phục không lưng thời gian, có sợi tóc rủ xuống trắng non gương mặt, đi theo bị giọt nước thơ nước. Bập nước tung tóe bốn phía, tiếng nước thơ thớt, đây vốn là lại bình thường bất quá hình ảnh, nhưng cơ bộc thiếu nữ nhìn cọ dựa dòng nước, cũng là có chút mà người. Trời trong ánh mây bị gió thổi mở một góc ánh nắng đạo chiếu, không chút kiêng kỵ chiếu xạ tại dòng nước bên trên. Vô hình vô sát nước, tại phân giải tán loạn thái dương quang huy phía sau, biến đến như là bạo thạch chói lọi, lấp lóe điểm điểm ngân quang, tràn ngập không hiểu mộng ảo. Tuyệt, thật là đẹp. Mâu lam bạc cơ giới đôi mắt, phản chiếu lấy nước bạo ảnh. Hai tay còn tại vô ý thức xoay bó. Kết quả là, tại giọt nước trùng kích vào, tại ánh nắng chiếu rọi bên trong, dính đầy giọt nước bàn tay tựa như luồn vào bạo thạch chi hải, nhẹ nhàng vớt lộng lấy vận màu, đó là chỉ cụ tượng hóa. A. A. Cơ bộ thiếu nữ tâm thần, bị thủy quang này giao hòa trộn vẹn nó dẫn. Nàng biết đến, nàng tất nhiên biết đến. Ở trong đó nguyên lý cũng không phức tạp, rất dễ dàng liền có thể lý giải nó toàn cảnh. Thế nhưng, không giống nhau lắm. Có một chút trong tư liệu không có, kỳ kỳ quái quái đồ vật. Nữ hải mờ mịt rút ra hai tay, nguyên bản bám vào phía trên buồn bẩn, đã sớm bị nước sạch rửa sạch, chỉ lưu trắng nõn vẻ ngoài cùng óng ánh giọt nước ánh nắng còn tại bạ chiếu. Nhanh chóng buông hơi trên bàn tay giọt nước. Bởi vậy, phần kia quang ảnh chết xệ tươi đẹp, rất nhanh tan biến tại nữ hải trước mắt. Muốn nhìn, muốn lại nhìn, muốn trông thấy càng nhiều. Tại cơ giới vận chuyển bên trong, tại lạnh giá trong kim loại, có dạng này một cố âm thanh đang phát tiết, xuôi theo cố kia chỉ dẫn. Kéo lễ lần nữa đưa tay luồn vào dòng nước. Ba, bàn tay đột nhiên vươn vào, làm cho dòng nước đoạn cách bắn tung tóe, đại lượng bọt nước văng đến trên mặt Kéo lễ ướt nhẹp trường kia tinh sảo mà ham hốc hỏi mặt. Nàng ngơ ngác hơi trước mắt, trong lòng toát ra một ý nghĩ như vậy. Nước, rất xinh đẹp. Ánh sáng, rất xinh đẹp. Tay của ta, có nước cũng có ánh sáng. Ánh nắng xuyên qua lá cây khe hở, từ không mây chân trời rủ xuống, từng tia từng dòng, bị mấy gieo trồng hoa cỏ phân tán đều đều, tạo thành dải đoạn còn sáng. Cơ bộ thiếu nữ rôi ra hai tay, nâng lên trong suốt nước, nâng lên ngắm không trùng thái dương. Tại trọng lực ảnh hưởng, Nước lên nước bắt đầu dọc theo cánh tay trượt xuống. Nhưng ở trong quá trình này, Kéo Lệ cái kia bình thản đôi mắt chậm chạp quét trường, nhìn xem hai tay của mình, dưới ánh mặt trời hiện ra ảo nõn hào quang. Là thất thải, là mê ly, là thần bí màu óng ánh. Quân sáng rơi vào đầu ngón tay, nở rộ vĩnh hằng mỹ lệ. Kéo Lệ cứ như vậy yên tĩnh nhìn xem, cho đến hai tay dột nước, bị nhiệt nóng thái dương bốc hơi sạch sẽ. Làm hứa hệ theo ngủ chưa tỉnh lại đang nhìn thấy. Liên La dạng này kỳ quái một màn. Chính mình cơ bộ đứng ở viện lạc gấp tượng, không ngừng lặp lại lấy mở ra vòi nước, xối hai tay, đóng lại vòi nước, ngắm thái dương nhìn tay kỳ quái quá trình. Kiệu Lệ, ngươi đây là? Tại làm cái gì? Hứa Hệ Hiếu Kỳ đi qua, nghe thấy tiếng bước chân của hắn, Kiệu Lệ dùng một nửa vui vẻ một nửa vẻ mặt mờ mịt, hướng hắn nâng lên lướt nhẹ hai tay. "Chủ nhân, cái này, rất dễ nhìn." Âm thanh bình thản lộ ra ý mừng. Hứa Hệ sửng sở, đệ mắt. Hắn nhanh chóng phản ứng lại, trong miệng Kiệu Lệ đệ mắt, là chỉ nước cùng chỉ chiếc sạc, từ đó bắn ra tươi đẹp màu sắc. "Ân, chính xác rất dễ nhìn." Hứa Hệ biểu tình lưu hoa, nhẹ nhàng xoa bóp cơ bắp đỉnh đầu thiếu nữ. Muôn gốc từ Kiệu Lệ lời nói, cũng không có đến đây kết thúc. "Có rất kỳ quái đồ vật, chủ nhân." Thiếu nữ mờ mịt rũi giang ngón tay. Đầu tiên là chỉ hướng ngực của mình, phía sau là chỉ hướng khuôn mặt của chính mình. Nàng không hiểu nói cho hứa hệ, có cái gì kỳ kỳ quái, quái không tồn tại ở số liệu đồ vật, tại ảnh hưởng phán đoán của nàng cùng suy luận, làm cho nàng xuất hiện trục trặc, không ngừng tại cái này mịt nước. Ha ha ha. Hứa hệ đầu tiên là kinh ngạc, phía sau là cười to. Tiếu Lệ nghi hoặc bên trong, mở miệng cười, yên tâm đi, đây không phải cái gì vật kỳ quái. Đây là sinh mệnh màu sắc, là sinh mệnh đối với tốt đẹp hướng về. Tiếu Lệ, ngươi làm đến rất tốt, ta thật cao hứng. Đúng, là như vậy phải không? Kiếu Lệ chừng mắt nhìn, nàng có thể lý giải hứa hệ lời nói, cũng lý giải trong đó định nghĩa, nhưng lạnh giá cơ thể hạn chế nàng đối với sinh mạng cảm thụ. Nếu như mình là người, hẳn là có thể chọn vẹn cảm nhận được a. Nàng nghĩ như vậy đứng dậy làm hứa hệ giới thiệu chính mình thành quả. "Chủ nhân, mời xem, đây là ta làm ngài chuẩn bị thực vật, sau đó ngài có thể tại nơi này xem thưởng thức." Cùng cái này, đập thủ khẩu vị ăn nhanh khối lập phương. Kiếu Lệ suốt lên giữ ấm che, đem cái kia bản mới khẩu vị ăn nhanh khối lập phương, bưng đến đột nhiên yên lặng hứa hệ trước mặt. "Kiếu Lệ, làm sao vậy, chủ nhân?" khi thực ta cảm thấy, bữa trưa hôm nay không thể nào đói. Chương 219, ta chỉ muốn phục thị ngài. Chương 219, ta chỉ muốn phục thị ngài. Ngồi xuống đi, eo lệ. Hắn năng tĩnh cực, lĩnh viện không ngu từ chối nhã nhận cái kia bàn ăn nhanh khôi lập phương phía sau. Hứa hệ chụp chụp bên cạnh vị trí, ra hiệu eo lệ ngồi xuống. Ngoại giới bầu trời không ngừng truyền đến công trình khí giới vang lên, nhưng nhiệt nóng kia sáng lại đem phần hỗn kia ồn ào thiêu đốt sạch sẽ. Cuối cùng chỉ lưu ấm áp phát sáng tạo thành luồng mỏng. Nhẹ đáp lên đỉnh đầu thiếu nữ. "Tuất, chủ nhân." Chung thành cơ bộ điểm nhẹ phía dưới, đầu ngón tay khẽ bóp hai bên mép váy. Zoomiu nhã tư thế, yên tĩnh ngồi xuống tại bên cạnh Hứa Hệ. Mắt Hứa Hệ bị lóe lên một cái. Hắn phát giác, nữ hài trong đầu tóc có lưu từng giọt nước, hẳn là lúc trước nghịch nước còn sót lại vẩn. Mông Lung, chói sang chú ý, dáng đoạn quần sáng ở bên trong lập lòe. Hứa Hệ bật cười đứng dậy đi đến sau lưng Lễ Lệ, mở ra cái kia cuộn lại mái tóc màu vàng đen. Nữ hài theo bản năng, muốn có động tác, lại nghe được sau lưng truyền đến Hứa Hệ âm thanh, "Lễ Lệ, tạm thời không nên động." Cơ bộc tự kỳ nghe lời, cũng cực kỳ trung thành. Nàng nghe theo Hứa Hệ mệnh lệnh, yên tĩnh ngồi tại vị trí cũ, mặc cho cái kia ấm áp mười ngón. Vì nàng chỉnh lý sơ sơ gợn nhẹ tóc dài. "Kiếu Lệ, nếu là nơi nào không phải mái, liền nhớ nói ra." "Được, ta hiểu rồi." Ánh nắng cùng lục diệp cập vũ, khuyết đại gia kiểu Khác Kiến Tĩnh. Hứa hệ động tác du hỏa, tay trái nâng lên tinh tế mã vi diệu hiện kim tốc dài, tay phải năm ngón bao khóa dưới lực, làm chính mình cơ bộ loại bỏ những cái kia dư thừa giọt nước. Một thoáng, hai lần. Cái kia nhẹ nhàng sợi tóc, rất nhanh tại sắp xếp bên trong khôi phục dáng dấp, lại không lúc trước chớ được. Kiếu Lệ yên tĩnh chờ đợi, chờ đợi ngón tay hứa hệ bay lượn, cảm thụ phần kia ấm áp bệnh mái tóc dài của mình, lần nữa tạo thành búi tóc bộ dáng rắn rớp. Tút, Hẹo Lệ. Được, cảm ơn ngài. Mùa hạ thời gian đều là vô thanh vô tức trôi qua. Rõ ràng sớm tại trong lòng dự toán tốt thời gian, nhưng làm bàn tay ấm áp phất qua sợi tóc, nhẹ nhàng vuốt ve đỉnh đầu của mình phía sau, Hẹo Lệ vẫn sẽ không nhớ thời gian. Cho đến hứa hệ động tác đình chỉ, mà lên tiếng nhắc nhở. Trung thành cơ bục mới hậu chi hậu giắc cảm ơn. Nàng nhìn chăm chú lên, nhìn chăm chú Hứa Hệ ngồi xuống lần nữa, dùng bao hàm ấy này ngứ khí, hướng Hứa Hệ đề nghị lấy. Loại này không quan trọng sự tình, xin ngài lần sau giao cho ta làm. Cực kỳ vui vẻ rất muốn đối với dạng này thân mật hành vi, Khéo Lệ lại ưa thích, nhưng xem như nữ bộ chức trách, lại để cho Khéo Lệ cảm thấy không thể để cho Hứa Hệ làm loại chuyện nhỏ này. Ai là chủ nhân, ai là tôi tớ, điểm ấy được điểm rõ ràng mới được. "Tốt, lần sau nhất định." Hứa Hệ cười lấy. Nửa người trên của hắn ngựa ra sau một chút, kéo dài khoảng cách, dùng càng toàn diện góc nhìn, tận xem chương kia tinh xảo miễm tục cơ giới dung nhan. Thật là dễ nhìn. Hắn Tán Dương, mỹ lệ hoàn mỹ thiếu nữ, dường như theo truyện cổ tích đi ra, không có bất kỳ tí vết. Hứa Hệ rũi dàng ngón tay, nhẹ nhàng đẩy ra nữ hài trán sợi tóc làm cho vậy đôi màu lam bạc trong mắt trong suốt, có thể tốt hơn nhìn chăm chú thế giới. Thân là cơ giới, lẽ dù cho không có cố này cơ thể, như cũng có thể quan sát thế giới. Nhưng Hứa Hệ cảm thấy, tại một số thời khắc, có chút phương diện, nghi thức cảm là cần thiết. Chỉ cần, ngài ưa thích. Liên tốt, có gió hạ thổi tới, sức gió mạnh mẽ, thổi đến sợi tóc tại không trung bay lượn, làm mờ hồ người âm thanh. Ngón tay khéo lẹ, nhẹ đè ở đỉnh đầu của mình, để tránh Hứa Hệ mới chỉnh lý tốt mái tóc, bị không biết điều gió hạ thổi loạn đầu hạ năng sớm. Hiện kim tốc giải, tinh tế ngón tay. Nhiều loại yếu tố tổ hợp lại tạo thành tươi đẹp kinh diễm hình ảnh. Hứa Hệ thượng tức phần này tốt đẹp, thẳng đến gió hạ đình chỉ, bay lên sợi tóc trở về nguyên trạng, hắn mới mở miệng hỏi. "Khéo lệ, ngươi có nghĩ qua sau đó làm cái gì ư?" Nữ hài thốt ra, phục thị ngài. "Hứa Hệ, thực hành, cực kỳ có thể quổng." Khô khụ, "Ý của ta là, loại trừ chuyện này, ngươi còn có cái gì muốn làm sao?" Hứa Hệ thả nhẹ âm thanh, dù tận khả năng nhu hòa ngữ khí hỏi, cũng không phải là không dợi đầu hỏi thăm, cũng không phải tâm huyết dâng trào hiếu kỳ. Ngay tại trước đó không lâu, Hứa Hệ mắt thấy cơ bụng mịn nước, hắn đột nhiên ý thức đến, "Khéo lệ nhân tính đã đạt thập phần thành tựu." Cứ việc kéo lệ nhìn qua, cũng không có cái gì chủ kiến, mọi chuyện dùng hứa hệ lưng đầu, hành động đều tại vây quanh hứa hệ. Nhưng, Hối Đức đã từng ngắm nhìn bầu trời, cùng hôm nay thủy quang giao hỏa, liền không khó coi ra. Kéo lệ ý thức tự chủ, đang từ từ biến đến hoàn thiện đã từng ra tranh chí giới, bắt đầu đúng nghĩa, theo mỗi cái phương diện lộ sắt thành, nhân. Hứa hệ vui mừng tại dạng này chuẩn thành, cho nên để kéo lệ ngồi xuống, muốn cùng kéo lệ thật tốt tâm sự. Rất xin lỗi, ta không nghĩ làm sự tình. Loại trừ, Phục thị ngài, cơ bộ thiếu nữ mờ mịt lắc đầu, sợi tóc đi theo nó động tác mà lay động, lộ ra cực kỳ hoang mang. Một chút cũng không có ạ, khéo lệ. Hứa hệ dùng nhắc nhở ngữ khí nói, bất luận cái gì sự tình đều có thể. Thế là, cơ bộc bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ, cuối cùng đưa ra trả lời như vậy. Dọn dẹp vệ sinh, học tập thực đơn, gieo trồng hoa cỏ, thay ngải tiêu diệt hết thể địch nhân. Hứa hệ ngạc nhiên, quanh đi quần lại xuống tới, khéo lệ trả lời vẫn là bao quanh hắn, mà không phải dùng bản thân góc độ. Không được sao, chủ nhân? Nữ hài nói xong, ngón trỏ chống ở dưới cằm, biểu tình ngốc nghênh, khéo lệ chỉ muốn vì chủ nhân phục vụ. Cái này, không phải được hay không vấn đề, mà là Hứa hệ bất đắc dĩ Hàn Lý giải chính mình cơ bộ trả lời. Thân là gia chánh chi giới, thứ nhất ý chí khẳng định là phục vụ chủ nhân, điểm ấy là không thể nghi ngờ. Nhưng cái này làm người vui vẻ đáp án, lại không hứa hẹn muốn. Một mực vây quanh ta, chúng ta làm hải tầm, như thế, chờ lúc ta không có ở đây, hai tử này lại cái kia đi con đường nào? Hứa Hệ mí mắt hơi đóng, trong lòng thâm nhẹ. Lần này khoa huyền bên cạnh mô phỏng, kết quả hoặc hao hết 10 lần phục sinh, cuối cùng chết bởi chiến trường, hoặc hao hết cả đời tuổi thọ, đi đến chết vòng cuối cùng. Vô luận là loại nào kết quả, thân là nhân loại hứa hệ, đều so kẻ yếu rớt nên nhiều. Bởi vậy vậy Tại nhìn thấy yếu lệ bộ phát nhân tính hóa một mặt phía sau, Hứa Hệ liền không nhịn được suy nghĩ, làm cái kia chưa đến tương lai suy nghĩ. "Chủ nhân, kéo lên nơi nào sai lầm rồi sao?" Chú ý tới Hứa Hệ sắc mặt không đúng, cơ bục lên tiếng hỏi thăm. "Không, không có, yếu lệ làm đến rất tốt." Hứa Hệ giơ tay ra, sờ lên cơ bục đầu, ôn hòa nói xong, "Ta chỉ là hơi có một chút như vậy mệt." Mệt. Yếu lệ mang sang cái kia bàn ăn nhanh khối lộc phường, "Chủ nhân kia muốn ăn một chút gì ư?" "Ta." Đối đầu chân thành cơ giới đôi mắt, Hứa Hệ cái kia cự tuyệt nói, cái ở cổ học nói không nên lời. Cuối cùng Hắn cầm lên miếng khẩu vị ăn nhanh khối là phương, thật to cắn một cái. Rất không tệ, Mẹo Lệ, nghe lời hứa hẹn đánh giá, Mẹo Lệ lộ ra nụ cười sáng lạ mắt, cười đến vui vẻ, cười đến cùng người không khác đánh hạ thứ 6 vệ tinh thị phía sau, cuộc sống của ngươi không còn là nhất thành bất biến đất hoang rực rỡ ánh nắng, không khí mới mẻ, màu xanh lục thực vật những cái này chân quý sự vật xuất hiện ở bên người ngươi ngươi tràn đầy thích thú, tiếp xúc những cái này tận thế đáng quý đồ vật, nhưng đồng thời, ngươi lại làm Mẹo Lệ trưởng thành ôm vùng sầu lo. Ngươi thường xuyên đang nghĩ, muốn làm thế nào, mới có thể đem Mẹo Lệ bồi dưỡng đến càng tốt không phải tốt hơn siêu cấp ai, mà là tốt hơn, nhân Chương 220, trên trời địch đến. Chương 220, trên trời địch đến, cuộc sống của ngươi biến bận rộn lục đoạt lại đại lượng hoàn toàn mới chi giới, là ngươi trưởng thành mới tư lương, ngươi trầm mê ở giới lực cộng minh bên trong, bằng cái này không ngừng thu hoạch kiến thức mới cơ hồn du duyệt bên trong, thương hồn trong sự vui sướng, xe hồn trong sự vui sướng ngạo lệ lớn không vui ngươi hiểu càng nhiều chi giới, đối liên bang khoa kỹ hệ thống, có càng thêm rõ ràng nhận thức ngươi cao hứng rất nhiều, quyết định làm chính mình cải thiện cơm nước hiện nay thứ 6 vệ tinh thị, vẫn như cũng là phế tích một mảnh, khó có động thực vật dấu hiệu nhưng mắt đi phản loạn trí giới uy hiếp, ngươi tìm kiếm phải mãi rất nhiều tại eo lễ chợ giúp tới, ngươi thu thập đến một chút nguyên liệu nấu ăn, cũng đích thân xuống bếp nồi hồn đặc biệt lớn vui vẻ, súp hồn đặc biệt lớn vui vẻ. Tài nấu nướng của ngươi phát động bạo kích, tại sử dụng cái nồi tiến hành nấu nướng thời gian, xử lý mức độ mỹ vị lên cao 500% từ giờ trở đi, nồi chén muôi chậu tất cả thần phục tại ngươi, hỏa diễm đi theo động tác của ngươi mà gầm thét tại cơ bộ không hiểu mà ánh mắt chất vấn bên trong, ngươi làm ra mấy đạo nóng hôi hồi xử lý, trong đó đại bộ phận là thức ăn, sử dụng độ gia vị đơn giản. Chủ nhân, ta có thể nhìn một chút ư? Đương nhiên là có thể. Trung thành cơ bộ, thần sâu lo lắng hứa hệ chủ nghệ, sợ hứa hệ ngộ độc thức ăn. Thế là, nàng chỉnh trọng sốc lên đồ ăn nắp, muốn lấy khoa học phương thức kiểm tra đo lượng thức ăn thành phần. Nhưng mà, ngay tại khi áo lễ sốc lên nắp thời gian, có kim quang nhàn nhạt từ đó tràn ra lấp loé, chiếu sáng làm ở giữa phòng biết. Áo lễ, ngươi xuất thần nhập hóa chủ nghệ, rung động thần sâu lấy cơ bộ còn nhỏ tâm linh, nàng bội vậy lâm vào mê mang tại liên bang trong kho tài liệu, tại bất luận cái gì có quan hệ chủ nghệ trong miêu tả, chưa bao giờ có người có thể giống như ngươi thần kỳ, không thể tưởng tượng nổi, ngươi quả thực liền là chủ thần tại thế, nếu như có thể nhắm nháp chủ nhân đồ ăn liên tốt, cơ bộ ngự khí mang theo tiếc nuối nặng, cố chấp cho rằng, ngươi làm ra sự lý, ứng tác vì nhân. Loại đáo vật vĩnh thế lưu chuyển, nhưng nàng không có nhắm nháp vị giác, bởi vậy cảm thấy đáng tiếc sau đó, khéo lệ thỉnh cầu người giáo sư chủ nghệ, ngươi đáp ứng đất hoang thế giới nguyên liệu nấu ăn rất ít, nhưng có khoa học quản lý, ngươi từng bước thu hoạch đủ nhiều giao quả, duy nhất thiếu hụt chính là, ngươi tới bây giờ tìm không thấy mỹ vị thịt tài liệu thời gian qua thật nhanh tại Nhật Nguyệt Luân truyện bên trong, tại thời kỳ thay đổi bên trong, ngươi từng bước hiểu rõ thứ. Sáu vệ tinh thị thu hoạch, cũng đối cơ giới bộ đội ngũ tiến hành cải tạo thăng cấp hiện nay, Kiến thức của ngươi dự trữ tăng lên rất nhiều, cho dù là liên bang nhất lưu nhà khoa học, cũng không cách nào cùng ngươi sánh ngang mô phỏng năm thứ 7. Người 26 tuổi ngươi biết rõ, mục tiêu của mình là tinh thần đại hải, vì thế, ngươi không thể lãng phí quá nhiều thời gian tại cái hành tinh này, ngươi lần nữa phát động chiến phạt, mục tiêu nhắm thẳng vào lần cận thứ 7 vệ tinh thị. Dưới chân đại địa, róc rách dòng suối, bao la bầu trời, tạo dựng thành thế rối mấy đại yêu trắng. Hiện tại, toàn bị chúng không đến cuối cùng cơ giới làn sóng bá phủ, hứa hệ phụ khắc đã từng chiến thuật, tại dung nghiền ép trận hình, cường thế chiếm đến thứ 7 vệ tinh thị một góc phía sau liền ngay tại chỗ trải mới trí giới dây chuyền sản xuất, dùng cái này tạo thành liên tục không ngừng hậu cần bổ sung. Kéo lệ, chuẩn bị xong chưa? Không có vấn đề, chủ nhân." Kéo lệ nhẹ giọng đáp lại, tay trắng dương nhẹ, chuyên chú điều động bảng chứng lực tính toán, cẩn thận đến mỗi một đại đơn vị tác chiến bên trên. Tạo thành vô thiên cái địa cơ giới làn sóng tràn vào thứ 7 vệ tinh thị. Chiến đấu cũng không phải là thuận buồm xuôi gió. Dù cho làm rất nhiều quy hoạch, dù cho làm rất nhiều chuẩn bị, nhưng thứ 7 vệ tinh thị trí giới số lượng cùng vũ khí chủng loại, vẫn đối hứa hệ tạo thành cực lớn ngăn cản, nhưng cũng chỉ là trở ngại Hứa Hệ đối mặt, chỉ là một nhóm phản bội nhân loại cỗ máy rất chó, mà không đúng nghĩa thức tỉnh chỉ giới. Không có không ngừng tận sản xuất chống lại. Không có nhiều như tinh hải chỉ giới chiều dâng, có chỉ là không tổ chức, không kỷ luật, không trận hình tùy tiện trùng kích. May mắn là dạng này, nếu không, lần này mô phỏng phản liền cực kỳ khó tiến đi xuống đi. Hứa Hệ thân mang động lực thiết giáp, phần lưng tên lửa đẩy phun ra, tạo thành kéo dài hướng lên lực đẩy, làm cho hắn treo ở không trung quan sát chiến trường. Nhìn xem phe mình chỉ giới, dung dày không thông gió tư thế, bao phủ những cái kia liên bang cũ chỉ giới. Hứa Hệ liền rất là cảm khái. Nếu như nói Lần này mô phỏng đối mặt là loại kia đúng nghĩa thức tỉnh chí giới. Như thế, sớm tại mô phỏng năm thứ nhất, thập tứ phương trung liền chốc lát dùng hết. Thức tỉnh chí giới liền là khủng bố như vậy, theo lẽ lệ trên mình, liền có thể nhìn ra một hai uy năng. Ngươi dùng gần 2 tháng, cùng trung thành cơ bộ một chỗ, đánh xuống thứ 7 vệ tinh thị, đến tận đây, ngươi đã nắm giữ hai tòa vệ tinh thị địa bàn nội tâm ngươi không có chút nào gợn sóng, cũng không cảm thấy thế nào không có người tử thành, bất quá là mặt chữ trên ý nghĩa tài nguyên, chuyện vẹn không đáng đến, coi trọng hậu chiến, ngươi chỉ huy trì giới nhóm dọn dẹp chiến trường, vận chuyển những người kia còn không cộng mình qua liên bang máy móc, cùng lục soát tầm thành thành. Vô các ngóc ngách đã từng đã qua nói cho người, tại những cái kia không muốn người biết trong góc, cũng hoặc là chôn sâu lòng đất trong phế tích có tỉ lệ nhất định, tìm tới chút vật hữu dụng thật đáng tiếc lần này, nữ thần may mắn cũng không hướng ngươi nhấc lên mép váy loại trừ chút bịt kín hoàn hảo dịch dính, rượn, cùng một chút cũ liên bang thời đại hoa mỹ phục sức, ngươi không còn gì khác thu hoạch. Kẻ lệ, xin ngài phân phó, chủ nhân. Ngươi có cảm giác hay không đến, bộ quần áo này cực kỳ thích hợp ngươi. Tại rất nhiều chiến lợi phẩm bên trong, hứa hệ lấy ra một kiện tinh xảo y trang, nửa người trên làm hôi lam lớp lấp lánh, nửa người dưới là màu trắng váy liền, hồ điệp buộc dây trong gió du dương, nhẹ nhàng tung bay chuyển Liếc nhìn lại, cũng không quá nhiều hoa mỹ trang trí, lại có loại lạnh nhạt tao nhã, Hứa Hệ cảm thấy cực kỳ thích hợp chính mình cơ bục. Thế là, kéo lệ đổi lại thân kia y trang, tại chỗ hơi chuyển lấy, làn váy đi theo nó động tác mà tung bay, như là thuần trắng đông hoa tại chứa đựng. "Chủ nhân, đẹp sao?" Nàng hướng Hứa Hệ hỏi. Quan điểm của mình không trọng yếu, Hứa Hệ quan điểm rất trọng yếu. "Ân, rất dễ nhìn, đặc biệt thích hợp người." Hứa Hệ cười lấy đánh giá, thế là, trên mặt khéo lệ cũng lộ ra nhu hòa cười hóa hấp thu xong thứ 7 vệ tinh thị thu hoạch phía sau, ngươi cố ý lần nữa xuất kích, hướng về thứ 5 vệ tinh thị phát động tiến công, ngươi hơi có chút bảnh trướng, ngươi cảm thấy có yếu lệ phụ trợ, cùng không dừng tận chí giới đại quân, cái thế giới này lại không thể dùng ngăn cản ngươi độ vận, chí ít, ngươi có thể một hơi ăn hết liên bang phương nam khu vực ngươi lòng mang chí khí, nhưng tại tiến về tân thành thị trên đường, có công kích từ thiên ngoại mà tới, cho ngươi. Diệt thế đã kích chương 221. Trên người có yếu lệ tại bỏ. Chương 221, trên người có yếu lệ tại bỏ. Một mực đến nay, hứa hệ đối với bản thân an nguy đều mười phần coi trọng. Cuối cùng Lần này mô phỏng khác biệt ngày trước, đã không siêu phàm lực lượng hộ thể, cũng vô thiên tài địa bảo trị liệu. Tại tài nguyên tiêu tốn, quân địch vây quanh đất hoang thế giới, hứa hệ thời khắc thủ vững cẩu mệnh nguyên tắc, ra ngoài thời gian nhất định mang theo động lực thế giáp. Trừ đó ra, còn có đại lượng nháy mắt triển năng lượng vòng bảo hộ, phục vụ che chở đặc chủng phòng hộ chí giới trở. Dạng này lực phòng ngự độ đã được xương tụng tinh ngời, làm hứa hệ ở vào đại hậu phương, cung cấp liên tục không ngừng giới lực tăng phúc thời gian, cực ít có phản loạn chí giới có thể tới gần hắn thân. Dù cho có, cũng sẽ bị eo lệ chốc lát chết giết. Nhưng lần này khác biệt La Hứa Hệ chưa từng đoán trước qua bắt đầu đại địa rung chuyển, bao cắt bay lên, kim loại chiều dâng lan tràn tới đường chân trời, hiện ra bao la rộng lớn lượng cấp đây là hứa hệ bộ hạ cơ giới binh sĩ, chưa nói tới toàn bộ, nhưng được xưng tụng chủ lực. Tiếng xé gió hết đợt này đến đợt khác đại lượng phản trọng lực tàu bay, vận tải một chiếc tiếp một chiếc trọng trang phương tiện vận tải, lái về phía một tòa khác bị phản loạn chi giới chiếm cứ vệ tinh thị. Cơ hội biển chiếm nổi, giới âm thanh tăng vọt. 10 vạn, 100 vạn, cũng hoặc là ngàn vạn. Sở hữu hai đại vệ tinh thành phố, thời khắc không ngừng sản xuất ra chiến tranh chi giới nhỏ. Số lượng thực tế to lớn, liền hứa hệ đều khó mà tính toán. Nhưng dạng này cháng lệ quân đoàn, cũng không cho hứa hệ mang đến bất luận cái gì cảm giác cá toán. Binh giả, Quý đạo ư? Thính sai a. Ta vốn cho là, tối thiểu muốn đến căn cứ chính thành phố giai đoạn mới sẽ đối mặt những cái này vũ trụ vũ khí, kết quả hôm nay liền gặp được. Xách, Quý đạo lạm tự pháo. Hứa hệ ngó nhìn phương kia chân trời. Có, lưu tinh từ không trung rơi xuống, mơ hồ mà lập lòe, nhìn như không đáng chú ý, cái tia quét độ sáng lại lấn át thái dương. Cho nên, thiên điệu lờ mờ, độc lưu cái kia quét quang ảnh. Trình thể cảm nhận cùng Quang Minh thần thần phạt tương tự. Nhưng hôm nay công kích cũng không phải là đến từ thần linh trong tay, mà là tới từ Cự Liên bang thời đại khoa kỳ cái tình, tên là Thiên Cơ gần đất quý đạo vũ khí bình đại người làm tạm vận. Là bởi vì sinh sản chí rối quá nhiều, phát động thiên cơ bình đại tự động cánh giới. Đột nhiên xuất hiện phản loạn, tuy là xóa đi liên bang đối trị giới khống chế, nhưng đã từng mệnh lệnh ở vào tầng dưới chốt suy luận, hình như còn tại vận chuyển bình thường. Hứa Hệ cảm khái. Thế giới trước mắt bắt đầu bị ánh sáng chói mắt bao trùm, khô nóng điên cuồng, càng có đột ngột cuồn phong gào thét gầm thét. Hứa Hệ cảm thấy chính mình là may mắn Hắn nắm giữ thập tự phương trung, sẽ không tại lần này trong công kích chân chính chết đi. Kéo lệ bản chất là số liệu, tổn hại một bộ cơ thể cũng sẽ không tạo thành sát thương chuẩn. Sản xuất dây chuyền cơ giới binh sĩ cũng có thể lần nữa phục khắc. Tả Hữu bất quá là vấn đề thời gian. Dùng chút tổn thất này, đổi lấy thiên cơ vũ khí tình báo, hứa hệ cảm thấy là đáng giá. Bất quá, liên như vậy ngồi chờ chết, cũng không phải hứa hệ phong cách hành sự, hắn giơ bàn tay lên, giới lực phun trào ngắm không trung, truy tinh. Kéo lệ trốn đến sau lưng ta tới. Ngài tại nói cái gì? Loại thời điểm này, có lẽ từ ta Tiểu lệ âm thanh rất nóng lòng đây là lần đầu tiên, hứa hệ tại trường kia gương mặt tinh xảo bên trên, trông thấy lo lắng tâm tình biến hóa. Trời tối, cao năng hạt như dung kim chuốt xuống tại bên trên bình nguyên, bức hơi chôn vùi hết thảy. Người tao ngộ một lần định hướng đả kích, nó ngọn nguồn là Cục Liên bang Thiên Cơ Vũ khí bình đài người đem hết khả năng, vận dụng toàn bộ giới lực, sắp hiện ra trận năng lượng vòng bảo hộ toàn bộ chúng trước, cùng lúc, tiểu lệ điều khiển đại lượng trí giới ngăn tại trước người ngươi làm hào quang rơi xuống nháy mắt ngươi mất đi toàn bộ ý thức ngươi không cách nào thấy vật, không cách nào nghe thanh âm, chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp, đều đắm chìm đồng biển tại lờ mờ trong bạch. Quan trong hoàng hốt, ngươi nghe thấy được tiếng từ khéo lệ la lên làm ngươi lần nữa mở hai mắt ra, hiện trường sớm đã long trời lở đất, khắp nơi là phát ra khói đen tiêu thổ, cùng rất nhiều phá thành mảnh nhỏ cơ giới tàn cốt nguồn gốc từ khéo lệ hỗ trợ, cùng bản thân giới lực tăng phúc, tại tầng kia trùng điệp trọng trì giới phòng hộ bên trong, ngươi may mắn không có ngay tại chỗ chết đi, ngươi ở vào sắp chết trạng thái, lực xương sổ đổ, miệng mũi không cầm được chảy ra máu. Chủ nhân. Thiếu dung âm thanh hô hoán hứa hệ. Hứa hệ nửa mở nặng nề hai mắt, phí sức nhìn về chủ nhân thanh âm, cũng dự đoán đồng dạng, xem như chí năng ai, khéo lệ vẫn như cũ bảo trì hoàn hảo. Nhưng gánh chịu yếu lệ ý thức cơ thể, cố kia mỹ lệ hình người thể xác, lại bị lạm tử phá hủy hoại đến không được dạng. Nửa bên gò má đút lại, hiển lộ ra nội bộ kim loại trắng bạc, bộc lộ ra đỏ tươi cơ giới hạch tâm, cùng lít nha lít nhĩ thể nội tuyến đường. Mặt khác nửa bên gò má tình huống tốt hơn một chút, chỉ là thêm ra mấy đạo giữ tợn vết nứt. Nàng nằm ở phía trên hứa hệ, phụ phụ kiểm tra hứa hệ thương thế, trông thấy hứa hệ thức tỉnh, yếu lệ biểu hiện đến thật cao hứng. "Chủ, chủ nhân." Tuần hại nghiêm trọng tinh xảo khuôn mặt, hiển lộ ra không quá rõ ràng cười. "Xin lỗi, yếu lệ, để ngươi lo lắng. Hứa hệ muốn thoát tay." Trấn An nhìn như dữ tợn, thực ra yếu ớt cơ bộ tiểu nữ, nhưng hắn phát hiện, bàn tay của mình tràn đầy máu tươi, quá vết bẩn cũng không chịu nổi. Thế là, Nguyên Bản động tác dừng lại. Dạng này tình trạng cơ thể, tiếp tục liều chết lời nói, chỉ là vô ích gia tăng thống khổ. Hứa Hệ nhíu mày, quyết định sử dụng một lần phục sinh. "Éo lệ, có thể giết ta sao?" "Bắt bỏ, cái kia mệnh lệnh vi phạm đầu thứ hai lệ." Đề nghị này là như vậy kinh hãi, đến mức lời nói mới nói ra miệng, liền bị Éo lệ ngay tại chỗ bắt bỏ. Tại thời điểm trước kia, Hứa Hệ từng hướng Éo lệ nói qua, thử vong cũng không phải là hắn cuối cùng, nhưng cực kỳ hiển nhiên Trung Thành cơ bộ cũng không tin tưởng loại lời này. Nàng dung vụng về lời nói án uỷ hứa hẹn, tuyệt không thể xem thường Bổng Tha sinh mệnh. Nhìn tới, ta chỉ có thể đích thân động thủ. Hứa hẹn bất đắc dĩ, lấy cuối cùng một điểm giới lực tạo nên súng lục, nắm chính mình bắt cò. Ngươi tự sát ngươi biết, vô luận chính mình giải thích thế nào, Khéo Lệ cũng sẽ không tin tưởng ngươi có thể phục sinh cùng lãng phí thời gian giải thích, không bằng bày ra chân chính phục sinh làm ngươi bóc cò xuống thời gian. Tiếng súng vang vọng tại bốn phía, Khéo Lệ cơ thể nháy mắt quá tải, nàng dung chính mình không thể nào hiểu được hành vi, ngáy mắt nhào ôm lấy thân thể của ngươi Trung Thành cơ bộ muốn ôm lấy ngươi, một đường đưa về căn cứ nhưng khiến cơ bộ chật mạch sự. Tình phát sinh thân thể của ngươi khôi phục như ban đầu, nhìn không ra mảy may thương thế, liền trước kia một chút tám tận, cũng theo thân thể của ngươi hoàn toàn biến mất ngươi phục sinh, dùng cơ bộ không thể nào hiểu được nguyên lý, lần nữa đứng ở trước mặt nàng. "Xin lỗi, vừa mới hù đến ngươi a." Hứa Hệ mặt lộ ánh náy, Nhu Hòa vước ve đỉnh đầu đẹo lễ âm thanh rất nhẹ động tác ôn hòa. Lo lắng lúc trước, tự sát, cho đéo lễ mang đến không tốt tâm lý trùng kích. "Phù phù." Đéo lễ không có nói chuyện, chỉ là đem Hứa Hệ áp đảo dưới đất, bàn tay nâng lên Hứa Hệ gương mặt, dùng mờ mịn trên ánh mắt phía dưới quan sát. Tiếp theo tại Hứa Hệ trên mình bò loạn, kiểm tra Hứa Hệ thân thể cho đến kiểm tra hoàn tất, xác nhận hứa hệ thân thể tương đối khỏe mạnh. Nàng mới dừng lại động tác. Chương 222, Lẹo lệ cơ thể chuẩn thành. Chương 222, Lẹo lệ cơ thể chuẩn thành. Bên ngoài thân bình thường, vô hại miệng. Thế nội bình thường, không bất lương phàm lưỡng. Không thể nào hiểu được, lý giải không thể. Cơ bục trên mặt, toát ra nhân tính hóa mờ mịt không hiểu. Hắc sa cuồn cuộn. Sương khói tê minh. Quỷ đạo lạm tử pháo công kích đã kết thúc. Thế nhưng phần hung mãnh dư bà, còn tại một chút ảnh hưởng hoàn cảnh, nhấc lên gào thét che mắt khỏi đuổi. Tại Thiên Điệu Hoang Vu Hưu quản bên trong, Tuần Hạ nửa gương mặt kéo lệ, cũng không lộ ra đáng sợ, ngược lại bởi vì cơ giới cùng mặt người khiếm khuyết kết hợp, nổi bật yếu ớt đáng thương. Nàng nghiêng đầu, ngân lam đôi mắt nhìn chăm chú Hứa Hệ. Hứa Hệ hoàn hảo không việc gì, kéo lệ tự nhiên là cao hứng, thế nhưng phần kỳ tích khó mà tin nổi, làm trái vật lý pháp tắc phục sinh, làm cho kéo lệ nghi hoặc không thôi. "Chủ nhân, không phải nhân loại." Nàng đến ra cái kết luận này, cũng nói ra, làm cho Hứa Hệ kinh ngạc. "Xin ngài yên tâm, dù cho ngài không phải người, kéo lệ vẫn như cũ sẽ vì ngài phục vụ. Kéo lệ là chuyên thuộc về ngài cơ bộc." Hình như nhận định Hứa Hệ không phải người, cơ bộc biểu tình nghiêm túc. Công bố tuyệt đối sẽ không vì vậy, liền đối hứa hệ xuất hiện phản đối. Hứa hệ khóc cười không được, chỉ có thể nhiều lần cường điệu giải thích, chính mình là chân chính nhân loại, chỉ bất quá hơi có chút hạt thủ. Được, ta tin tưởng ngài, cơ bộ gật đầu, biểu tình lãnh đạm miên lặng, nhìn không ra là thật tin tưởng, vẫn giả bộ tin. Người chân chính trên ý nghĩa chết một lần, cũng ngay tại chỗ phục sinh như kỳ tích như thế này, ngươi còn có thể tiến hành rất nhiều lần ngươi là thần kỳ như thế, đến mức trung thành cơ bộ, bắt đầu hoài nghi nhân loại của ngươi thân phận nạng vẫn thích ngươi, cũng chỉ vì ngài một người phục vụ, chỉ là thỉnh thoảng thời điểm Sao yếu kỳ nguyên nguyên hình đến tốt cùng là cái gì khắp nơi bừa bộn, tàn cốt tán lạc thiên cơ lập tự pháo công kích, làm cho ngươi cơ giới bên sĩ. Bị tổn thương nghiêm trọng, Lệnh Lệ hình người cơ thể, cũng bởi vậy xuất hiện thương tích cực kỳ nghiêm trọng, ngươi tiến công kế hoạch bị ép đình chỉ. Chúng ta đi thôi, Lệnh Lệ, cần phải trở về. Được, chủ nhân. Hứa Hệ nhìn quanh chiến trường, quá hỏng bết cảnh tượng, để hắn cảm thấy đã không có tiếp tục chờ đợi tất yếu. Hắn mở ra những bước, Lệnh Lệ lại không bám theo. Quay đầu xem xét, mới phát hiện Lệnh Lệ hai chân xuất hiện trục trặc. Bắn ra chênh hồng đố lửa nhỏ, hồ quang phải mái bắn đan sen. Xin lỗi Làm chế ngải ngải thời gian, cơ bục mặt lộ ấy nãy, bị chụp chặt hai chân khốn với tại chỗ. Nàng hướng hứa hệ tỉnh cẩu, cho nàng một chút thời gian, sửa chữa phía dưới hai chân của mình. Không có việc gì, chúng ta đi thôi. Hứa hệ nửa người nửa mình dưới, chờ đợi sẽ giới lực hồi phục phía sau, duỗi ra hai tay, đối yếu lệ phần chân tiến hành đơn giản sửa chữa, dừng lại chụp chặt tràn ra ngoài biểu hiện. Lại nói tiếp, hai cánh tay của hắn vòng qua yếu lệ thân chi đem nó ôm vào trong ngực. Dùng phương thức như vậy, mang theo yếu lệ bước lên đường về. Cảm ơn ngài, yếu lệ cơ thể hình như chụp chặt đến nghiêm trọng hơn. Nàng núp ở hứa hệ trong ngực lặng lặng bảo trì không động, biểu hiện đến đặc biệt vô lực cùng suy yếu, liền trước kia ổn định đôi mắt, cũng nổi lên quái dị gợn sóng. Hứa Hệ nhìn ở trong mắt, cảm giác sâu sắc cái vết thương thế nặng, yên lặng tăng nhanh tốc độ tiến lên. Ngươi mang theo còn sót lại chỉ rối, trở về đến thứ 6 vệ tinh thị cùng thứ 7 vệ tinh thị bởi vì lần này bị tổn thương nghiêm trọng, ngươi hạ đạt tăng nhanh sản xuất mới chỉ rối mệnh lệnh, để khôi phục phe mình binh lực ngươi đem cái vết lễ mang tới phòng thí nghiệm, chuẩn bị đối nó no cơ thể tiến hành chữa trị cơ bộ hướng ngươi đưa ra thỉnh cầu, liên quan tới lần này chữa trị, nàng muốn chính mình tiến hành ngươi suy tư chốc lát, đồng ý cơ bộ thỉnh cầu 2 ngày sau bạn. Thân cải tạo kết thúc cơ bộ Theo trong phòng thí nghiệm đi ra, nàng thân thể cao gầy một chút, dáng dấp xoa so ngáy trước càng thêm thành thục, ngươi muốn nói lại tôi, dừng nói lại muốn. Khéo lệ. Được, ta tà tại. Liên quan tới phía trước cơ thể, ngươi không vui sao? Ngài làm khéo lệ chế tạo cơ thể, khéo lệ cực kỳ ưa thích, lãnh đạm tinh xảo khuôn mặt, dưới ánh mặt trời triển lộ kinh diễm. Khéo lệ đưa ra giải thích là, khoảng cách nàng cơ thể bị hứa hệ chế tạo ra, đã qua một đoạn thời gian rất dài, người sẽ là trưởng thành, nguyên cơ khéo lệ cơ thể cũng nên đạt được trưởng thành. Bất quá, hứa hệ cảm thấy, nguyên nhân chân chính hẳn là phía dưới đầu này. Căn cứ liên bang cơ sở dữ liệu biểu hiện Quá tuổi nhỏ thân thể, dễ dàng khiến người xuất hiện tinh thị, mà không phải đem nó đặt ở bình đẳng tình cảm địa vị. Tổng cảm thấy chính mình cơ bộ, bắt đầu có tiểu tâm tư. Hứa Hệ uống nước, biểu tình cảm khái. Chung quy là hài tử lớn. Nhìn về bên phải, thân mang trang phục nữ bộ quế Lệ Yên tĩnh đứng thẳng, cơ giới lạnh giá giao phó nó đặc biệt mị lực, da thịt dữ trắng, khuôn mặt tinh xảo, tóc dài hiện kim mà mềm mại. "Chủ nhân, ngài đang suy nghĩ gì?" Nữ bộ không hiểu Hứa Hệ vì sao nhìn trong chú nàng. "Ta đang nghĩ, quế Lệ quả nhiên rất dễ nhìn." Hứa Hệ như nói thật ra ý nghĩ trong lòng. "Cảm ơn ngài khích lệ." Nữ bộ lộ thay nhanh chóng rung động. Nàng vẫn như cũ tốt hiểu. Khéo Lệ trưởng thành, khiến cho ngươi cảm thấy kinh ngạc, ngươi thật cao hứng, bởi vì đây là khéo Lệ ý nghĩ của mình chuyện này ý nghĩa là, khéo Lệ tự chủ năng lực căn bản, hướng về, nhân, phương hướng tiến hơn một bước giải quyết xong chính mình cơ thể vấn đề phía sau khéo Lệ đưa ra đề nghị, muốn đối ngươi thân thể tiến hành tận kẽ kiểm tra trung thành, cơ bục lo lắng ngươi phục sinh bao hàm thiếu hụt cũng may, trải qua kiểm tra, tình huống thân thể của ngươi mười phần khỏe mạnh. Khéo Lệ bởi vậy để xuống lo lắng về sau thời gian, ngươi một bên chú trọng khéo Lệ trưởng thành, một bên bắt tay vào làm nghiên cứu khoa kỹ. Suy tư như thế nào giải quyết Thiên Cơ Vũ Khí ngươi ngày đêm nghiên cứu năng lượng vòng bảo hộ thiết bị, cơ hồn bởi vậy cực kỳ vui mừng, cơ hồn hướng ngươi chia sẻ năng lượng tinh bích khoa kỹ, nhưng tại năng lượng vòng bảo hộ trên cơ sở, tăng lên số nhiều chủng chất tính năng, tăng lên rất nhiều đối quý đạo vũ khí chống cự năng lực cái này khoa. Kỹ cũng không thể che chở toàn bộ chi giới, nhưng dùng làm bảo hộ ngươi an toàn, đã là đầy đủ trải qua héo lệ tính toán ngươi phán đoán, Thiên Cơ Vũ Khí khởi động, có lẽ cùng bộ hạ chi giới số lượng liên quan ngươi quyết định áp dụng phân tán sức lực, để sản xuất ra chi giới nhỏ, hiện phân bố tứ cần nấp liên bang các nơi, từ đó tránh độ cao tụ tập dày đặc. Phát động tiên cơ vũ khí cảnh giới cơ chế sách lược của ngươi cực kỳ thành công, làm ngươi cơ giới binh sĩ lần nữa lớn. Mạnh phía sau, ngươi cũng không bị tiên cơ vũ khí công kích mồ phòng năm thứ 8, ngươi 27 tuổi, lẽ làm bạn ngươi năm thứ 6 trải qua thời gian 1 năm tu chỉnh, ngươi thông qua giới lực của Minh, vừa học được không ít kiến thức mới ngươi nghiên cứu khoa học tốc độ rất nhanh, nhưng ngươi minh bạch, tiến bộ của mình là xây dựng tại cũ liên bang trên thiên hải, đợi đến hiểu rõ liên bang khoa kỹ, ngươi tốc độ phát triển sẽ giảm mạnh ngươi càng khái, lần nữa xuất chinh liên bang. Thành thị vô số chi giới vây quanh ngươi, bảo vệ ngươi kéo giải tiến lên, đồng thời ngươi phóng thích giới lực làm những cái này chí giới tăng phúc nửa năm sau, ngươi đánh xuống thứ 5 vệ tinh thị cùng thứ 8 vệ tinh thị chương 223. Cơ bộ không hiểu nhân tâm. Chương 223, cơ bộ không hiểu nhân tâm nhờ vào đất hoang thế giới tính mịch, thế công của ngươi cực kỳ mạnh mẽ không cần suy nghĩ vô tội sinh mệnh không cần suy nghĩ phức tạp chính vụ bật hết hỏa lực, phá hoành thành thị ngươi duy nhất cần làm, liền là tại sau khi chiến đấu kết thúc, từng cái cộng mình những cái kia mới chiến lợi phẩm, thu hoạch cũ liên bang khoa ký hiệu lệnh là ngươi trợ thủ đặc lực, bất luận cái gì có quan hệ nghiên cứu khoa học tính toán, cùng phe mình chí. Giới điều hành nàng đều có thể rất tốt xử lý người đối cái này cảm thấy vui mừng, cũng chú ý yếu lễ trưởng thành tại phía trước, yếu lễ đối với, nhân, lý giải, vẻn vẹn lưu lại tại mặt giấy ý nghĩa nói xong nhưng theo lấy thời gian trôi qua, nàng dần dần minh bạch càng nhiều, bắt đầu suy nghĩ cái gọi là yêu, thật, bĩ thường, vui sướng. Chủ nhân, yêu là cái gì? Là một loại cực kỳ phức tạp tình cảm, là lo lắng, cũng là rầu rĩ. Đánh xuống tứ năm vệ tinh thị cùng thứ tám vệ tinh thị. Hậu chiến khói lửa tràn ngập đường tắt tạm đạm cho tàn, ở trên bầu trời vậy vậy bay xuống, bám vào tại hai bên lôi thùng trên phế tích đây là cựu văn minh di chỉ, cũng là lịch sử loài người sót lại không có sinh cơ chút nào, chỉ có một chút tài liệu cứng cỏi sự vẩn, Miễn Cương sắc minh lấy nhân loại đã tử. Kiếu Lệ đứng ở phủ đầy vết nứt trên đường phố, phủ phục không lưng, nhặt lên một bản rách rưới tinh trang sách. Bên ngoài là nổ nát, giấy là biến thành màu đen, nhưng thông qua so sánh, Miễn Cương có thể nhận ra ngày trước tên sách yêu định nghĩa. Hứa hệ liếc mắt nữ hải trong tay sách, mở miệng cười, Kiếu Lệ, không cần thiết tiêu phí thời gian đi suy nghĩ, cái gọi là yêu là cực kỳ thần kỳ. Nó không có cố định tư thế, cũng không có cố định biểu hiện, khó mà chạm đến, khó mà đoán, nhưng lại ở khắp mọi nơi. Ý của ngài là Nữ Hải có chút nghi hoặc, cho dù là ta, cũng có thể nắm giữ yêu ư? Hứa Hệ gật gật đầu, khẳng định nữ Hải lời nói. "Thật nhiên, nhưng ta cũng không có nhân loại thân thể, nhưng ngươi có một quả người tâm." Tiếng nói hơi ngừng lại, cái kia quen thuộc cấm áp bàn tay, lại một lần nữa bao trùm tại đỉnh đầu Tiếu Lệ, nhẹ nhàng vuốt ve người kia tạo hiện kim tóc đen, nhăn bóng mà mềm mại, chính như quả kia thuần túy tâm. "Tiếu Lệ, ta hy vọng ngươi có thể minh bạch, so sánh người tiêu chuẩn, chưa từng là cái gọi là thân thể máu thịt." Mấu chốt ở chỗ tâm, một quả biết vui sướng, biết bi thương tâm. Tính mịch nặng nghề tận thế đất hoang bên trong, nam nhân vuốt ve cơ bục đầu thiếu nữ, ấm giọng thì thầm, hướng nói truyền đạt người chi tâm tầm quan trọng. Nữ hài ngốc đứng đấy, từng. Nàng hai tay quanh, nhẹ che khoang ngực của mình. Không tiếng động vận chuyển lạnh giá cơ giới, hình như có như thế một cái chớp mắt, biến đến hừng hực mà suy tê. Ta hiểu được, cảm ơn dạy bảo của ngài, chủ nhân, nàng đáp lại, ngân lam đôi mắt thủy chung nhìn chăm chú hứa hệ, có chớp nhoáng thổi qua, túm loạn trên trán nhẹ nhàng sợi tóc, lại không cách nào đảo loạn phần kia tầm mắt. Cơ bục theo sát sau lưng hứa hệ, mới đánh xuống hai tòa vệ tinh thành, ở vào gần như báo phế trạng thái. Tài nguyên thu hồi. Khóa kỹ tìm kiếm. Những cái này đều cần chút thời gian xử lý. Bất quá, trước lúc rời đi, yếu lễ áng trừng bạn kia yêu định nghĩa dáng giúp yết túc, hình như muốn tỉ mỉ nghiên cứu. Hứa hệ thật là vui mừng, cảm thấy yếu lễ bộ phát nhân tính hóa, bắt đầu chủ động nghiên cứu đến nhân loại tình cảm. Chủ nhân, ta có thể dắt tay của ngài ư? Có thể là có thể, nhưng thế nào đột nhiên như vậy? Bởi vì tay của ngài thật ấm áp. Cơ bột bị hứa hệ nắm bàn tay, cảm thụ phần kia kề sát ấm áp, không tự chủ được, những bước dậm tại ảm đạm trong bóng tối, đặt về thái dương chiếu rọi phía trước. Trên đường. Bởi vì thân thể lay động, Kiếu Lệ ôm trong ngực yêu định nghĩa đỉnh gia cuốn thứ 2 thư tịch bìa ngoài nắm giữ tình yêu tam thập lục kế. Cơ bộ không hiểu nhân tâm, nhưng hiểu cha tìm công lực. Trung thành cơ bộ là người quản lý chi giới binh sĩ tốt nhất trợ lực, nhưng để ngươi không rõ ràng cho lắm chính là đoạn thời gian gần nhất, Kiếu Lệ tâm tình hình như coi như không tệ ngươi không hiểu nó ý ngươi hướng Yễu Lệ hỏi thăm, Kiếu Lệ trả lời rất đơn giản, công bố học tập đến kiến thức hữu dụng, cho nên vui vẻ ngươi cực kỳ vui mừng, cổ Vũ Yễu Lệ học tập nhiều hơn trải qua nửa năm tu chỉnh, ngươi tiêu hóa xong hai tòa vệ tinh thị thu hoạch, cũng dùng cái này phát triển ra to. Lớn hơn chi giới binh sĩ cuối năm, ngươi lần nữa phát động tiến công. Đầu mâu nhắm thẳng vào thứ 3 vệ tinh thị cùng thứ 4 vệ tinh thị Mô phòng năm thứ 9, người 28 tuổi, kéo lệ làm bạn ngươi năm thứ 7 tuổi tác tăng trưởng, làm cho ngươi nhìn qua thành thục một chút, đó là nguồn gốc từ thời gian mài mòn ngươi nhớ lại lần thứ 2 Mô phòng trải qua ngươi minh bạch, sớm muộn có một ngày, ngươi sẽ bởi vì tuổi thọ hạn chế nên đón thân thể cơ năng giảm xuống kết quả. Nhưng may mắn là, tại lần này Mô phòng bên trong, ngươi cũng không nhận được phẩm nhân hạn chế giới lực phong trào, thân thể tố chất của ngươi vẫn siêu người thường, cơ hồn cực kỳ vui mừng. Kéo lệ vì ngươi làm ra gen cường hóa dự tệ, dùng qua phía sau, của ngươi sinh mệnh tiềm năng trên diện rộng tăng trưởng tự họ bởi vậy tăng lên cùng năm, ngươi triệt để phân tích liên bang máy tính, linh ngộ thấu triệt phản ứng nhiệt học thiết bị tại yếu lệ phụ trợ xuống, cơ giới binh sĩ. Toàn diện đổi mới thay đổi, nắm giữ mạnh hơn chiến lực cùng nguồn năng lượng hệ thống mô phỏng năm thứ 10, người 29 tuổi, yếu lệ làm bạn ngươi năm thứ 8 giới lực cùng thuốc biến đổi gen hai tầng cường hóa, khiến cho ngươi nhìn qua cơ hồ không có biến hóa, ngươi tiến công thần tốc liên tiếp đánh hạ liên bang phía nam tất cả vệ tinh thị lại phía sau, sự tiến bộ của ngươi chỉ trệ không tiến, đánh lâu không xong liên bang phương nam căn cứ chính thành phố phương nam căn. Cứ chính thành phố chi dưới số lượng, viễn siêu ngươi dự đoán, trọng yếu hơn là cái kia khủng lỗ mũi nhọn vũ khí nhóm bạo trấn á không chiến cơ, siêu huyền điện tử quý đạn pháo, công suất lớn kích quang chất liệt, phản trọng lực tinh thuần tụ quần. Có thể nói, ngoại trừ trong vũ trụ liên bang trung cử sắc khí, tại phương nam căn cứ chính thành phố trên chiến trường, ngươi cơ hồ đối mặt đã từng liên bang cường thịnh hỏa lực tại quyết liệt trong chiến tranh, tại hơi một tí hủy thiên diệt địa đầy đủ thức văn tạc bên trong, ngươi nên đón lần thứ hai tử vong phục sinh phía sau, ngươi không có quá nhiều cảm xúc, chỉ cảm thấy phải là sinh tử chiến tranh bình thường kết quả nhưng lẽ lệ hình như rất không cao hứng. Loại chuyện này Ta không cho phép, tại ngươi trợn mắt hốc mồm nhìn kỹ, kéo lệ vốn là khủng bố lực tính toán, nên đón vô cùng kịch liệt bạo tăng, cường thế xé mở phương nam căn cứ chính thành phố phòng ngự một góc, các ngươi đánh xuống mấy chiếc không thiên chiến cơ ngươi tinh thần đại chấn, tạm thời tránh lui hậu phương, thử nghiệm khơi thông chiến cơ cơ hồn, cùng tiến đi giới lực cộng minh đinh, cơ hồn bị sự kiên trì của ngươi đả động, tại giới lực cộng minh bên trong, ngươi từng, bước hiểu không thiên chiến cơ cấu tạo, minh bạch nó bản kế hoạch nguyên lý thông qua ngươi bản kế hoạch, lương tự nhiều tòa vệ tinh thị tài nguyên, kéo lệ sản xuất ra phô thiên cái địa không thiên tốt máy bay. Bầu trời đột nhiên tối âm bảo lại tê r. Số lượng đông đảo à không chiến cơ Không chút kiêng kỵ chiếm cứ bầu trời rộng lớn, nó dày đặc chất liệt, thậm chí để ánh nắng không cách nào nệm rơi xuống mặt. Chương 224, Mạng ảo công ty. Chương 224, Mạng ảo công ty. Luận muối nhọn chiến lực. Không hề nghi ngờ, là liên bang phản loạn trí giới càng hơn một bậc. Bố luận là vũ trụ thiên cơ vũ khí, vẫn là hơi một tí mười mấy lần vận tốc cơm thanh á không chiến cơ đều mang theo đáng sợ lực cấp chế. Nhưng mà, tại trí giới trong chiến tranh, ngoại trừ cơ sở đơn vị chất lượng, còn có một cái trọng yếu hơn yếu tố số lượng. Một mực đến nay, chính là dựa vào yếu lễ bạo binh năng lực, hứa hệ mới có thể mọi việc đều thuận lợi. Liên tiếp đánh hạ nhiều tòa vệ tinh thị, kéo dài tăng cao bản thân trình độ khoa học kỹ thuật. Với ảnh, với ảnh, với ảnh. Trên không trung, tầng tầng trùng chất âm bạ vân, dày đặc đến khó mà phân biệt, hứa hệ thân mang dày năng động lực thiết giáp, cũng khó có thể triệt tiêu cô kia từ trên xuống dưới trùng kích. Hắn nhìn thấy cơ hội biến tấu ra, cùng kim loại giao kết, bị phục hấp đi ra á không chiến cơ nhỏ, mang theo giới lực tăng phúc, biểu hiện đến so liên bang chính bản chiến cơ, càng thêm tinh hải, càng thêm kinh người, tính năng có rõ ràng tăng lên. Nên nói xứng đáng là chỉ giới thiên thai ư? Dạng này cháng lệ trở diện, là thật là chấn động nhân tâm. Hỗ hệ cảm thán, tiếp tục gia tăng giới lực thu phát. Cương Thiết Tê Minh vang vọng chân trời, cơ giới phẫn nộ nghiền ép đại địa, ngay tại lúc này, vào thời khắc này, vô tận giới biển bao phủ thiên địa vân vân. Cơ Minh, luân chuyển. Vạn cơ binh minh, vạn cơ sôi trào, cùng hội tụ thành độc nhất ý chí. Hết thệ cũng là vì chủ nhân. Éo lệ nói như vậy, binh sĩ của ngươi vô cùng vô tận mỗi khi tổn hại một chút, liền sẽ có mới đơn vị về sau mới mà tới liên tục không ngừng điển vào chỗ trống rựi và phục hắc cá không chiến cơ, ngươi thành công sáo trộn phương nam căn cứ chính thành phố phòng ngự hệ thống, dùng thuần túy số lượng, dùng tuyệt đối vũ lực, đem phòng ngự hệ thống trùng điệp xé rách có mở ra năng lượng bình chứng tinh thuần tụ quần, hướng ngươi trận địa phát động hành tặc đó là ngươi chưa từng thấy qua giáng chắc. Bình chứng, bình thường thủ đoạn công kích, cực kỳ khó đối nó có hiệu quả nhưng cái này đối ngươi vô dụng số lượng đông đảo a không chiến cơ nhóm, chỉ là một đợt bán phá, chỉ bằng mượn dày đặc tần suất công kích, hao hết sạch nghiền nát tinh thuần năng lượng bình chứng tiến công, lại tiến công, cường thế tiến công đi qua nửa tháng cuộc chiến, ngươi thành công bắt lại phương nam căn cứ chính thành phố thu được rất nhiều giá cao giá trị chí giới tầng cốt. Lệnh giá cơ giới là khiêu động thế giới vĩ lực. Cương tiết thân thể là nghiền ép huyết nhục mạnh mẽ. Làm nặng nghề hợp kim bay lượn trên trời, làm tiếng động cơ nổ tiếng vọng vũ trụ, tần mắt chứng kiến cái kia cơ hội biển chìm nổi, vô luận là ai đều sẽ làm hắn thận sâu sợ hai tháng phục. Phương Nam căn cứ chính trong thành phố, hứa hệ thân mang động lực thiết giáp, một bước một cái hố nhỏ, dẫm chân tại tổn hại nghiêm trọng đại lộ bên trên. Tuy là sớm có dự liệu, trận chiến này sau đó, căn cứ chính thành phố bị tổn thương mức độ sẽ 10 phần qua trường, nhưng quang cảnh như vậy vẫn còn có chút dọa người. 40 không Có lẽ chỉ còn giữ lại 20% độ hoàn hảo. Thật lâu không tiêu tan khói cháy, sụp đổ nghiêng lệch cao ốc, cốt kết rung động gì sét sắt đều, đa dạng yếu tố chồng chất tổ hợp, nghiêm nhiên thành một bức tận thế cảnh tượng. Hứa Hệ đi lặng. Cũng may, mục tiêu của hắn cũng không phải tòa thành thị này. Hắn muốn, chỉ là những cái kia chi giới tàn cốt, cùng một chút nhưng dùng làm tài nguyên nguyên nguyên vật liệu. Về phần thành thị bản thân tình huống, liền không tại Hứa Hệ suy nghĩ trong phạm vi. Cuối cùng, hắn lại không có ý định ở chỗ này. Hứa Hệ nửa ngồi nửa mình dưới, bàn tay nhẹ vớt, mảnh vụn chảy xuôi theo hắc sa, tại trong lòng bàn tay hiện lộ sám trắng lộc lẫy. Điện tử quý đạo pháp mạnh vụt. Lại nói, chờ tiêu hóa xong lần này thu hoạch, liên bang khoa kỹ thuật liên cơ bản ăn đến không sai bị lắm. Chỉ còn những cái kia vũ trụ vũ khí, còn không thực sự tiếp xúc qua. Không đợi, không đợi. Cơn muốn từng miếng từng miếng một mà ăn, hiện tại dù cho cho ta một chiếc vũ trụ tinh hạng, ta cũng không thời gian chui đi nghiên cứu. Bàn tay Miên, mạnh vụt theo lòng bàn tay chợt xuống. Hứa Hệ đứng dậy, ngẩng đầu nhìn về bầu trời, đó là một mảnh thâm thủy u ám, xen lẫn ánh lửa bốc cháy yêu dị sắc hồng, cực kỳ chịu tượng cái gì. Cảnh tượng như vậy cùng tận thế đất hoang cực kỳ phối. Lã Tương đối dậy đặc vẻ mặt tuyệt vọng mồ đang lúc hứa hẹn lúc chuẩn bị rời đi. Nguyên gốc từ khéo lệ truyền tin, để hắn động tác đình chỉ. Một mực đến nay, ngươi cũng có cái thói quen, đó chính là đánh hạ thành thị phía sau, sau đó ý thức càn quét một phen cũng không phải là có cái gì bảo tàng tồn tại chỉ là ngươi theo thói quen, không dung tha đất hoang mỗi một phần tài nguyên lần này, ngươi nguyên lai tưởng rằng sẽ cùng ngày trước đồng dạng, tìm ra chút vô dụng tạp vật, hoặc là đã có lập lại khoa kỳ, nhưng trung thành cơ bục nói cho ngươi, nàng phát hiện một cái bí ẩn trụ sở dưới đất phòng ngự biện pháp. Hoàn thiện, năng lượng phương tiện hoàn thiện, thông gió phương tiện hoàn thiện, tại khắp nơi hoang vu đất hoang thế giới bình thường liền là lớn nhất không bình thường ngươi tâm cảm kỳ quặc, bằng nhanh nhất tốc độ đuổi đến phát hiện ở cửa chủ sở. Hợp kim lúc thành thiết giáp, giẫm đạp tại tấm thép bên trên, phát ra hoành minh ồn ào tiếng vọng âm thanh. Chạy đến phía sau, Hứa Hệ nhìn trước mắt hợp kim cửa chính, cùng phía trên ấn khắc đồ án, nhíu mày mở miệng, mạng ảo công ty. Tại mô phòng mấy năm trước bên trong, làm học tập đất hoang thế giới kiến thức, Hứa Hệ từng lần xem đại lượng tài liệu, đối cũng liên bang tiến hành đi sâu hiểu đó là cái độ cao phát triển thời đại. Khoa kỹ hoành ánh, kỹ thuật lóa mắt. Tại đông đảo công nghệ cao trong công ty, mạng ảo công ty một mực chiếm cứ hàng đầu, là chuyên chú vào mạng ảo kỹ thuật cử đầu lấy cái giả làm rối cái thật trò chơi thể nghiệm, cách không trao đổi mô phòng hình ảnh, cái kia vượt qua tưởng tượng giả thuyết kỹ thuật, làm cho mạng ảo công ty bốc lửa toàn bộ liên bang. Nhưng, vì sao tại liên bang đã hủy diệt hiện tại, lại có một tòa mạng ảo công ty căn cứ đang vận hành? Hứa hệ sinh lòng hiếu kỳ. Hắn có cố dự cảm, ở căn cứ bên trong, tại tối tăm không ánh mặt trời sâu trong lòng đất, có lẽ vùi lấp lấy một ít chuyện. "Xin ngài giao cho ta à, sắp nhận hứa hệ muốn sau khi tiến vào." Éo lệ phân ra một chút lực tính toán, khống chế mấy thời đại hình công trình phía dưới, tinh chuẩn phá vỡ cổng căn cứ. Lại nói tiếp, đại lượng trí giới vây quanh hứa hệ Hiện bảo vệ trận hình đây là cơ bộ cẩn thận, lo lắng trong căn cứ tồn tại nguy hiểm. Khổ cực, Kiếu Lệ, chúng ta xuống dưới a. Được, chủ nhân. Ta kéo Lệ điều khiển xuống, bén nhẹ cỡ nhỏ chỉ giới hành động tại phía trước nhất, phụ trách mở đường cùng thám hiểm. Cho đến xác nhận không có nguy hiểm, nàng mới để Hứa Hệ tiến vào bên trong ánh đèn sáng tỏ, thông đạo rộng lớn, bậc thang chỉnh tề, một đường ngoằn ngoèo hướng phía dưới. Nơi này cũng thật là sạch sẽ, Hứa Hệ kinh ngạc, cùng phía trước đi qua cái khắc liên bang căn cứ so sánh, tòa này mạng ảo công ty trụ sở dưới đất, rõ ràng sạch sẽ chỉnh tề rất nhiều. Chuyện này ý nghĩa là, căn cứ một mực tại bản thân vệ sinh là có người tại ở ư? Lại hoặc là sử dụng không ai quản lý hình thức, dùng nguyên thủy nhất đơn giản nhất cơ sở mệnh lệnh, chỉnh chi giới phản loạn khả năng. Hứa Hề yên lặng lấy ra điện tử bốn tờ, rang rắc một tiếng dài trừ hạn chế. Chương 225. Tại hư ảo thế giới tìm kiếm cứu rỗi. Chương 225. Tại hư ảo thế giới tìm kiếm cứu rỗi. Căn cứ rộng lớn, đèn đuốc sáng trưng. Hai bên lối đi là hoa dâm sơn sắc để lộ ra không tiếng động tĩnh mịch. Cũng vô tưởng tượng bên trong nguy hiểm, càng không cái gì phòng ngự hỏa lực, kim loại tạo dựng bậc thang trong tông đạo, chỉ có đỉnh đầu đèn chân không chỉ tại kéo dài vận hành. Liên Như Toàn bộ thủ đoạn phòng ngự của căn cứ chỉ có cửa ra vào kia to lớn cửa Hắc Kim, là cảm thấy phòng ngự vô dụng, nguyên cớ triệt để buông tha ư? Trong lòng hứa hệ suy đoán, hắn cảm thấy, chân tướng của sự thật hẳn là như vậy. Cuối cùng, phía nam mới căn cứ chính thành phố phản loạn chí giới số lượng, nếu như chí giới nhóm phát hiện cái này một căn cứ, vô luận có cái gì thủ đoạn phòng ngự, đều là vô dụng. Cái trụ sở này đến tột cùng là dùng làm gì? Cố ý tiêm ẩn trong lòng đất, liên nguồn năng lượng hệ thống cũng bình thường hoạt chuyện. Hứa hệ ôm banh chạy hướng về phía trước, cơ bộc làm bạn bên cạnh. Hai người sánh vai lấy, cùng đại lượng tiên phong chí giới tiến lên. Một đường xuống tới cuối bậc thang, hiện lên trước mắt, lại là một cái to lớn thép hợp kim cửa. "Chủ nhân, xin ngài lui ra phía sau một điểm." Kéo lễ rất lễ phép, dùng ôn nhu nhu thuần ngữ khí, thỉnh cầu Hứa Hệ lui ra phía sau một chút. Tiếp lấy, mấy đại chí giới tại sự điều khiển của nàng phía dưới, oanh minh bày ra công kích tư thế, đối cửa chính tiến hành hủy nhà. So với thứ nhất cánh cửa, mấy cửa độ cứng tăng cao, nhưng tại Hứa Hệ giới lực tăng phúc phía sau, chí giới nhóm phá cửa tốc độ ngược lại nhanh hơn. "Phanh!" Cửa hợp kim bị xoay kéo xé rách, giống như bánh quay trèo đồng dạng kịch liệt biến dạng. Cuối cùng Bị mà không thay đổi eo lệ nhẹ nhàng khẽ đẩy, âm vang sụp đổ dưới đất. "Khéo lệ, khí lực của ngươi có phải hay không biến lớn?" Sức quan sát của ngài vẫn như cũ nhạy bén, nữ hải giải thích, "Lần trước cơ thể sửa chữa phía sau, ta tiến hành một điểm bé nhỏ không đáng kể tăng lên, chỉ có một điểm ư?" Hứa Hệ nhìn về nữ hải bàn tay. Dưới ánh đèn, ngón tay của nàng nhu nhược lông vũ, trắng non không tí vết, như mới hở phiêu tuyết, cùng tạo thành so sánh rõ ràng, là đã ngã xuống đất to lớn cửa hập kim ngân, chính xác là ức điểm điểm. "Chúng ta đi vào đi." Hứa Hệ bật cười, không có dấu gì lực lượng eo lệ tăng trưởng, lần nữa cất bước tiến lên. Lần này Trong căn cứ không gian càng rộng lớn, mà có càng nhiều ánh đèn sáng lên, hai bên vách tường kim loại bên trên, càng là bò đầy màu lam đậm nguồn năng lượng đường ống dẫn. Từ từ, có việc vật hiện lên ở trước mắt đó là to lớn mà rộng rãi kỳ quan. Là ngang xếp dưới lòng đất chỗ sâu, tầng tầng chồng chất phong bế toàn thân văng, giống như tinh vi cắt chém nhỏ bé vô vùng, liên lặng chất đống tại rộng lớn dưới đất đại sảnh. Thô sơ giản lược nhìn tới, chí ít có hơn 3 và cái. Từ lần thứ 4 mô phòng đến nay, hứa hệ cuối cùng trông thấy, nhân tồn tại Nhưng trước mắt tồn tại, cái kia vua số cố nằm thẳng tại khoang giả lập, sớm đã mất đi toàn thân huyết nhục trắng bệnh khô cốt, thật còn có thể xem như người sao? Hứa Hệ nhìn chăm chú lên cảnh tượng như vậy, run lên thật lâu. Huyết nhục vô vọng, lẫng nạn giả thuyết, tự tạo xã hội không tưởng. Cương tiết vòm trời che lấp hết thảy, hoàn mỹ phân tán phía trên tổ những tầng áp lực, càng làm cho mặt đất uy hiếp toàn độ ngăn cách, không cách nào tiến vào căn cứ mảy may ánh đèn lóe mắt, lập loé chú ý tôn lộ ra Hứa Hệ kinh ngạc. Hắn nhìn trước mắt cảnh tượng, lại liên tưởng đến mạng ảo công ty nghiệp vụ, ngáy mắt minh bạch, khoang giả lập bên trong nằm người, là cũng liên bang thời đại cuối cùng hành tôn quân gia. Tuyệt vọng mọi người, tự biết không cách nào đánh bại phản loạn chi giới, cho nên lựa chọn ẩn thân giả thuyết, dùng giả tạo hiện tượng thay thế hiện thực tăng tốc. Nơi này có lẽ có lưu một chút tài liệu, Khéo Lệ, giúp ta tìm xem nhìn. Hứa Hệ nhìn bốn phía tà hữu, quyết định nghiệm chứng trong lòng phỏng đoán. Ta hiểu được, nghe theo ý chí của ngài. Ta Khéo Lệ trợ giúp tới, chi giới nhóm vân tán bốn phía, làm Hứa Hệ tìm tới hết thảy vật phẩm hữu dụng. Ngoài ý liệu, cái quá trình này tương đối thuận lợi. Tựa như cố ý lưu lại rất nhiều như là di thư, vật phẩm, bị chồng lấy đến Hứa Hệ trước mặt, trong đó còn kèm theo cá biệt khoa ký tạo vật. Liên bang ngày cuối cùng của nhân loại đến. Những cái kia chí giới, đến tận cùng là chuyện gì xảy ra? Chết tiệt, chính phủ liên bang chỉ biết lãng phí tiền của chúng ta. Vĩnh biệt, thế giới, ta đem cũng không còn cách nào trông thấy ngươi. Hoặc là bi ai hối hận, hoặc là phẫn nộ chửi rủa khiển trách, hay là đối thế giới quyến luyến không bỏ. Trong giây thứ tin tức lẫn nhau đan xen, phác họa ra hoàn chỉnh đường nét đó là tận thế đến thời gian. Có chút bất đắc dĩ hành động. Tuyệt vọng mọi người, đối mặt phô thiên cái địa phản loạn chí giới, chỉ có thể chật vật trốn vào trụ sở dưới đất, ẩn núp vào khoang giả lập bên trong, tại hư ảo thế giới tìm kiếm tinh thần an ủi. Súc tích lực lượng Đệm lưu đồ. Không, loại chuyện kia căn bản là không có khả năng. Chí giới là liên bang chủ yếu lực lượng vũ trang, là nhân loại trong tay thần binh lợi nhận, làm cố lực lượng này phản chiến đối mặt, chú định phe nhân loại không có hy vọng nào nói. Thế là, mọi người đắm chìm ở giả tạo thế giới, mặc cho tinh thần cùng dục thân song song tối nát, tại hư ảo tốt đẹp bên trong nên đón cuối cùng. Vù vù, máy móc run dậy, ẩn vào mặt nền mạng lưới thiết bị, cho dù là tại liên bang nhân loại chết hết hiện tại, vẫn tại trung thành thi hành mệnh lệnh. Cung cấp năng lượng, vệ sinh, chiếu sáng. Dùng tính nhắc đơn nhất tầng dưới chốt suy luận, vận hành tuyệt sẽ không có phản loạn chính trị. Chủ nhân, bọn hắn làm như vậy, thật có ý nghĩa ư? Cơ bộ có chút mơ mịt, nàng không quá lý giải, Liên bang nhân loại cuối cùng động tác, vì sao lại đắm chìm tại hư ảo trong thế giới? Cách làm này, có thể nói là triệt để định tính nhân loại biến mất. Hứa hệ lắc đầu, khéo lệ, tại hư ảo thế giới tìm kiếm cứu rồi, cũng không có cái gì không tốt. Bọn hắn đã tận lực. Tiếng thở dài vang vọng tại trống trải lại rảnh. Hứa hệ nhìn những cái kia khoang giả lập, cực kỳ có thể lĩnh hội Liên bang nhân loại ý nghĩ. Lần này mô phỏng, nếu như không phải có dòng tương trợ, dùng nhân loại yếu đuối thân thể Căn bản là không có cách tại chí giới tận thế sinh tồn đây là một cái tuyệt vọng thế giới, khó có sống sót hy vọng. Văn minh biến mất, nhân loại biến mất. Thả tới vũ trụ tiêu chuẩn bên trên, cũng bất quá là giọt nước trong biển cả. Hứa Hệ cảm thán, bàn tay nhẹ xoa cơ bộ đầu tóc, lần nữa lật xem đến còn lại di thư. Trải qua sàng lọc cùng lựa chọn, Hứa Hệ trừ đi vô dụng tin tức, vẹn vẹn lưu những cái kia có trò giá trị, Liệp Chép đã từng liên bang tin tức vật phẩm. Đây là. Động tác hơi ngừng lại, Hứa Hệ theo đại lượng tạp vật bên trong, nhặt lên khoa huyền phong cách rõ ràng người phần cuối. Trải qua khéo lệ phá giải bộ sung năng lượng Phần cuối lâu không thấy lần nữa khởi động. Phần cuối chủ nhân, tựa hồ là trụ sở dưới đất người quản lý. Nó nội bộ, dự chữ có đại lượng trụ sở dưới đất tin tức, như nguồn năng lượng hệ thống, hệ thống mô phỏng liên quan kỹ thuật, đồng thời đề cập một chút cái khác tin báo. Như dạng này giả thuyết xã hội không tưởng căn cứ, tại liên bang cảnh nội, còn có còn lại 4 cái. Phân biệt ở vào liên bang Bắc bộ, Đông bộ, phía Tây, cùng hạch tâm nhất thủ đô. Cuối cùng của cuối cùng, phần cuối ghi chép giải đáp tin tức, tựa như đã từng người sử dụng một chút phát tiết tính ghi chép. Trong đó có đối trị giới phản loạn vô năng quân nộ, cũng có đối nó phản loạn chân tướng suy nghĩ. Nhưng càng nhiều là một loại bị quan trán đời tuyệt vọng. Cơn mờn, những cái kia chi giới quả thực cùng trên trời ngôi sao đồng dạng nhiều, hỗn loạn thế giới, ta không đùa, kiềm. Phần cuối cuối cùng là dạng này một đầu lại nói. Chương 226, là bược vàng, kéo lệ vung ra bược vàng. Chương 226, là bược vàng, kéo lệ vung ra bược vàng. Địch nhân cùng ngôi sao đồng dạng nhiều không? Nhìn xong cuối cùng phần cuối ghi chép, Hứa Hệ đem nó đóng lại ảm đạm màn hình, rõ ràng phản chiếu lấy hắn ngủ quan đôi mắt rủ xuống, âm thanh yếu ớt, những lời này ngược lại nói, kỳ thực cũng là dùng thích hợp. Trên trời ngôi sao, toàn bộ là địch nhân. Hứa Hệ ngẩng đầu, mắt hình như xuyên thấu qua mũ động lực thế giới màn hình, thêm một bước xuyên thấu cốt thép xi măng, nhìn thẳng cái kia hắc ám lạnh giá tinh không. Liên quan tới chi giới phản loạn khởi nguyên, liên quan tới cái kia hận tảng tại sau lưng trận tướng. Hứa Hệ một mờ hoài nghi. Nó diện mục chân thật là tinh không ác ý tại phía trước, Hứa Hệ liền tại đất hoang sinh tồn cũng thành vấn đề, tự nhiên không cần suy nghĩ những thứ này. Những lúc này không giống ngày xưa, không dùng đến quá lâu, Hứa Hệ liền có thể trưởng thành lớn mạnh, thoát khỏi liên bang ở tại cái hành tinh này, chân chính trên ý nghĩa đặt chân vũ trụ thăm không đến lúc đó địch nhân sẽ không còn là phản loạn chi giới mà là trong vũ trụ văn minh khác, thậm chí là chủ đạo tri giới phản loạn phía sau màn hát thủ. Chúng ta đi thôi, Kiếu Lệ, nên trở về đi chuẩn bị bữa tối. Được, chủ nhân. Kiếu Lệ nhìn ra hứa hệ tâm tình không được, nhưng nàng không hiểu vì sao, bởi vậy, trung thành cơ bộ hướng hứa hệ đưa lên đồ ăn. Không phải ăn nhanh khối lập phương, mà là một loại cảm giác so sánh mềm điểm tâm ngọt. Kiếu Lệ, được, ta tại. Cái điểm tâm này, ngươi là từ đâu bưng ra? Ta làm ngài chế tạo chuyên môn hậu cần người máy. Thanh âm Kiếu Lệ yên lặng, hướng hứa hệ giới thiệu nàng phát minh mới nhất, tập giữ ấm, làm lạnh, sấy bổi, xào rau, nấu canh nương làm một thể hộ cần trì giới. Nhưng có vào, nhưng kéo dài tới. Thời khắc mấu chốt còn có thể phụng sự hứa hệ vật lý thuần. Hứa hệ nhìn hộ cần trì giới toàn bộ bày ra tư thế, lâm vào lâu dài im lặng. Chính mình cơ giới nữ bọc, hình như lại đem thiên phú dùng tại kỳ quái trên địa phương. Chủ nhân không vui sao? Ta, cực kỳ ưa thích. Nghe được hứa hệ khích lệ, cơ bọc trên mặt lộ ra vui vẻ nét mặt tươi cười. Mạng ảo công ty trụ sở dưới đất một nhóm, khiến cho ngươi cảm thụ rất nhiều, ngươi biết được liên bang nhân loại kết cục cuối cùng, cũng thu được đại lượng mạng ảo kỹ thuật ngươi đối với thế giới giả tưởng cũng không thế nào cảm thấy hứng thú theo ý của ngươi, mỗi một lần mô phỏng đều so cái gọi là game giả lập chân thực nên nhiều, nhưng căn cứ thu thập khoa kỹ nguyên tắc, ngươi vẫn thu hồi một chút giả thuyết thiết bị, cũng đối nó no tiến hành giới lực của Minh, biết được hiểu. Mạng ảo nguyên lý ban đêm, theo lễ vì ngươi chuẩn bị bữa tối, nhờ vào trùng nghệ tăng lên, bữa tối này rất là phong phú làm lễ sốc lên nắp thời gian, có kim quang hơi hơi lấp loé là bạc vàng, kiều lễ vậy lên một vàng. Ban đêm trên bàn cơm. Hứa Hệ đối mặt đầy bàn kim quang lóng lánh mỹ thực, chỉ cảm thấy đến đầu đầy nghi vấn. Hắn cân nhắc hỏi thăm, "Kiều lễ, ngươi thế nào? Nghĩ đến làm như vậy" Tiểu Lệ mở mịt mấy mắt, làm cùng ngài xử lý báo chí nhất trí. Tiếng khéo lệ âm thanh là như vậy thành khẩn thuần túy, đến mức hứa hẹn hệ ý lặng, có loại mang lên đá lệnh chân mình tức thị cảm. Chung Thành Cơ bộ kiên trì học tập, nguyện cực kỳ vui mừng, cứ việc phần này học tập hội thỉnh thoảng không may xuất hiện ngươi căn dặn khéo lệ, sau đó không thể đem bột vàng vậy vào xử lý bên trên đéo lệ nghiêm túc nghe sự giáo huấn của ngươi sau bữa ăn tối, ngươi cùng khéo lệ giao lưu sau này kế hoạch hành động, sớm cáo tri chung thành cơ bộ, tương lai khả năng cùng hắn văn minh làm địch, xin ngài yên tâm, ta sẽ vì ngài dọn sạch hết thảy ngăn cản." Khéo lệ nói như vậy nét, mặt của nàng rất nghiêm túc. Thân mang màu lam xám trang phục nữ bộ, một bên vị ngươi trông chả, một bên dùng bình thản ngữ khí mở miệng ngươi cười cười, biểu thị thật cao hứng có thể nghe được câu trả lời này, nhưng ngươi càng quan tâm yếu lệ an toàn, để yếu lệ không cần thật tỉnh như thế nữ hài nghe vào lời của ngươi, biểu thị sẽ không lộ m้าง hành động thời gian như nước chảy, ôn nhuận mà không tiếng động ngưng ngưng tất cả tiến công hành động, toàn tâm đầu nhập tại giới lực. Cộng minh bên trên, tiêu hóa hấp thu phương nam căn cứ chính thành phố tu hội đỉnh, cơ hồn du truyện, ngươi thành công khơi thông điện tử quỷ đạo pháo linh hồn cùng xây dựng thân mật liên hệ hẻo lệ hơi không vui trải qua khắc khổ của mình, ngươi thành công được biết điện tử quỷ đạo pháo thiết kế bản kế hoạch, cũng đạt được nhiều loại loại đạn pháo thiết kế phương an định, cơ hồn dư du duyệt, ngươi thành công khơi thông cỡ lớn kích quang trận liệt linh hồn, cùng xây dựng thân thiện liên hệ hẻo lệ chính giữa không vui người kiên trì không ngừng của mình, thành công cảm động kích quang trận liệt, thu được mặt đất hình cùng tinh hạm hình kích quang trận liệt bản kế hoạch hình, cơ hồn siêu cấp vui vẻ, ngươi ngày đêm không nghỉ nghiên cứu phản trọng lực tàu bay, thức tỉnh trong ngủ mê cơ hồn hẻo lệ siêu cấp không vui người tốt truyện tốt tất có hồi báo, ngươi giới lực vì ngươi đổi lấy cao tinh độ tàu bay bản vẽ, nó xây dựng dày đặc trận Tinh, đồ đệ uy hiếp đến vũ trụ tinh hạm Tồn Tại Đinh, đinh, đinh, đinh, ngươi trầm mê ở khoa khí tiến bộ, tham lam hấp thụ khác biệt kiến thức, làm ngươi kết thúc làm việc thời gian, quế lệ làm ngải bưng tới một khay ăn nhanh khối lập phương ngân lam đôi mắt bình tĩnh không lay động, liền dặn kia nhìn chăm chú lên ngươi. "Quế lệ, có thể giúp ta làm bữa cơm à? Quá lâu không ăn được tài nấu ăn của ngươi, hiện tại cực kỳ hoài niệm." "Được, quế lệ thật cao hứng làm ngài phục vụ." Ngươi hóa giải một tràng vô hình nguy cơ nghe được lời của ngươi, cơ bộ cảm thấy chính mình có bị cần, thế là, nàng cao hứng vì ngươi chuẩn bị đến mỹ thực cho đến ngày nay, tay nghề của quế lệ có nhìn thấy dài. Nhưng không gì làm không được siêu cấp ai, có khi cũng sẽ cảm thấy nghi hoặc vì sao ngươi làm ra đồ ăn, dù sao vẫn có thể mang theo thần kỳ kim quang eo lệ không hiểu, cũng lập đi lặp lại xét nghiệm ngươi đồ ăn mô phòng năm thứ 12, ngươi 31 tuổi, eo lệ làm. Bạn ngươi năm thứ 10 khoảng cách đã từng phương nam căn cứ chính thành phố chiến tranh, thời gian đã đi qua 2 năm, khuôn mặt của ngươi cơ hồ không có biến hóa, vẫn lộ ra trẻ tuổi triều khí trong 2 năm qua. Ngươi một mực tại cố gắng phát triển khoa kỹ, dù chậm chậm tốc độ tiến công liên bang thành thị, nhưng bây giờ ngươi đã toàn diện hiểu rõ kỹ thuật mới, cũng dùng đời này sản xuất càng nhiều mạnh hơn trí giới binh sĩ, nhìn xem đầy khắp núi đồi cơ giới triển dâng, ngươi cảm thấy là thời điểm toàn quân đánh ra không phải đơn độc tiến công, mà là toàn bộ phương vị nhấc lên trí giới thiên thai để phe mình trí giới đánh hạ liên bang mỗi một tấc đất, ngươi biết rõ lần này chiến dịch kích thước to lớn, tại eo lệ bảo vệ lấy, ngươi tọa trấn tại phương nam đại hậu phương, viện chỉnh quan tâm cũng chỉ huy trí giới quân đoàn tiến công đinh, cơ hồn du duyệt, mệnh lệnh của ngươi thông qua tín hiệu mạng lưới, truyền lại đến tất cả trí giới đơn vị trong Lòng, bọn chúng tràn ngập nhiệt tình, thương tổn tăng lên 200%. Đáng tiếc, ta giới lực phạm vi bao trùm có hạn, không có cách nào bao phủ cả viên tinh cầu. Nếu không, có giới lực tăng phúc, phe mình chỉ giới thương tổn còn có thể vượt lên một phen. Chương 227. Liên bang Hoang Ninh nói trung thực chủ nhân. Chương 227. Liên bang Hoang Ninh nói trung thực chủ nhân. Cảnh cáo. Cảnh cáo. Liên bang khu hành chính xuất hiện đại lượng không rõ đơn vị, cảnh cáo lần đầu tiên, cảnh cáo lần thứ hai, cảnh cáo vô hiệu, mở ra tự động phòng ngự. Dị thương, kích quang trận liệt tổn hại mức độ 99%. Dị thương Phản trọng lực tàu bay tụ quần tổn hại mức độ 99%. Dị thường, á không sân bay tổn hại mức độ 99%. Dị thường, hàng ngũ nhớ nhất chính khu luân hãm, thứ hai, hàng thứ 3 chính khu lực lượng phòng ngự đến điểm giới hạn. Khởi động cuối cùng dự án, điều phối vũ trụ hỏa lực đặc kích, thứ nhất tinh hạm chi đội tiêu gọi thất bại, thứ hai tinh hạm chi đội tiêu gọi thất bại, thiên cơ quỹ đạo bình đải tiêu gọi thất bại. Lặp lại tiêu gọi. Lặp lại tiêu gọi. Thiết huyết màn trời, triệt để thay thế cũ liên bang từ cùng. Có cương thiết cư hạm từ thiên ngoại mà tới, chậm chậm áp bách tầng mây, tỏa ra đen kịt bóng mờ lại tại nháy mắt sau bị vô tận trí giới bao phủ đối lại ngày trước, Hứa Hệ cần đích thân lên chiến trường, dựa vào giới lực cùng cơ hồn hai tầng tăng phúc, mới có thể nỗ lực đánh rơi những cái này phản tử cũ liên bang núi nhọn trí giới. Nhưng bây giờ, Hứa Hệ đã phát triển ra đủ nhiều trí giới. Thế nhân thường dùng đất cắt miêu tả số lượng đông đúc, có thể dạng kia miêu tả, dạng kia lực cấp, vẫn như cũ không đủ dùng hình dung hiện tại trí giới chiều dâng. Dù cho không có giới lực tăng phúc, cái kia có thể xưng vô cùng vô tận ác không chiến cơ, cũng bao phủ thể tích lớn bên trên vô số lần vũ trụ chiến hạng, cũng đem nó đánh đến rơi. Hòa Khống Dạ đã khóa chặt hoàn toàn sắp nhận mục tiêu, phản ứng nhiệt hạch đạn đạo nhét vào bên trong, tờ cỡ cỡ 08 hình phản ứng nhiệt hạch đạn đạo chuẩn bị sẵn sàng. Hứa Hệ đi ra hậu phương căn cứ, ngẩng đầu nhìn về bầu trời. Cho dù cách nhau rất xa khoảng cách, hắn cũng có thể rõ ràng trông thấy, không trung đóa kia chói lọi nở rộ, quang chi hoa. Tầng tầng lớp lớp đánh nổ, cấu tạo thành duy mỹ cánh hoa, tiếp đó hướng ra phía ngoài nhanh chóng khuếch tán, dùng lời nói khó mà miêu tả nhiệt độ cao bức hơi hết thảy. Bầu trời tâm mây, đại địa phế tích, liên bang cũ Nhật đã qua dấu tích. Tất cả tiêu trừ tại cốc kia ấm áp bỏng bên trong. Thật đáng lệ, Hứa Hệ bình luận. Nhìn nhiều siêu phàm lực lượng hủy thiên diệt địa, Bây giờ nhìn những cái này khoa kỹ, ngược lại có một phen đặc biệt hứng thú. Kế hoạch hành động của ngươi thuận lợi đến kỳ lạ, ngươi phái ra à không chiến cơ cùng phản trọng lực tinh tuyển, ưu tiên công kích gần đất quý đạo liên bang hạm đội, phá hủy nó đối không địa lực lượng ngươi bộ đội trên đất liền vô cùng vô tận, mỗi khi chiếm cứ một chỗ, liền sẽ chạy ra chỉ giới dây chuyền sản xuất, làm cho tổng số lượng không chỉ không có giảm xuống, ngược lại thêm một bước huyết chương tăng bầu trời, đại địa, hải dương trên hành tinh tất cả khu vực đều xuất Hiện ngươi chí giới tung tích rất nhanh, binh sĩ của ngươi đem phản loạn chí giới tiêu diệt đến 7 8 phần, bắt đầu tiến vào thắng lợi đến ngược đến ngược ngày thứ 5, ngươi đi ra đại hậu phương, làm cơ giới binh sĩ tăng phúc giới lực, tăng nhanh giai đoạn kết thúc đến ngược ngày thứ 4, ngươi đến liên bang thủ đô khu hành chính, có phản loạn chí giới tính toán chớp hành chém đầu hành động, bị hộ chủ cơ hồn nhóm xé thành mảnh nhỏ đến ngược ngày thứ 3, binh sĩ của ngươi thành, công công phá thủ đô liên bang, trong thành khắp nơi là chí giới cảnh cáo thổi còi, dựa theo thiết lập tốt chính tự, nhắc nhở sớm đã không tồn tại cũ liên bang lẫng nạn đến ngược ngày thứ 2, ngươi tiêu diệt tất cả phản loạn chí giới ngày cuối cùng, mục nát liên bang nên đón chủ nhân của nó ngươi kết thúc chi giới tận thế, trở thành đúng nghĩa Chúa cứu thế. Mới tinh thời đại đã đến. Thân sinh còn non, theo ký ức trong phế tích gian nan xin ra. Hứa Hệ dạo bước tại thủ đô Liên bang Tiêu Tổ bên trên, nhìn tại hữu hai bên hoàng phù cảnh tượng, hắn lấy xuống ngũ độc lực, nhẹ người trong không khí một chút mùi khét. Biển lửa cuồn cuộn, hắc ảnh vần mèo. Quá cảnh tượng quen thuộc, để Hứa Hệ hồi tưởng lại mô phỏng ngày đầu tiên, nhìn thấy tận thế đất hoang, tương tự tràng cảnh, khác biệt tâm tình. Hiện nay, Hứa Hệ đã giải quyết triệt để chi giới phàn loạn, trở thành cái này đất hoang thế giới chí thượng giả, sẽ không bao giờ lại có bất kỳ nguy hiểm nào. Hồi tưởng đã qua, ngược lại có một phen đặc biệt tư vị. Sắp trời bắt đầu tối, gió muộn man mát. Kình phong quét đi nồng đậm khói đen, lượn vòng lấy, vòng vo tang quốc, tạo thành ù ù ngoằn ngoèo thông thiên của khói. Hứa Hệ nhìn dạng này quang cảnh, hồi ức đi qua 12 năm, chỉ cảm thấy gặp thời chỉ thâm thoát, bỗng nhiên mà một cái trước mắt, có thể giải quyết tri giới nguy cơ, mấy mô phòng ba cái dòng không thể bỏ qua công lao, nhưng nếu bản về tới cảm tạ nhất tồn tại. Hứa Hệ nhướng người, nhìn về bên cạnh theo sát cơ bộ. Một mực đến nay vất vả ngươi, tạ lễ. Tại eo lễ mờ mịt trong ánh mắt, Hứa Hệ cười lấy biểu đạt cảm ơn. Cảm ơn đến đột nhiên Khiến cơ bộ không hiểu. Ngài vì sao? Muốn hướng ta nói cảm ơn. Chán sợi tóc bị gió thổi loạn, thiếu nữ rũa ngón tay, đem nó vẩy tới sau tai, hiển lộ ra nghi hoặc đáng yêu biểu tình. Hắc kim sợi tóc hoàn mỹ hòa vào bầu trời đêm, phản phất vô hình. Hứa hẹn mỉm cười, bởi vì một mực đến nay, kẻ hữu lễ giúp ta rất nhiều vội vàng, không phải sao? Đây là ta phải làm, chủ nhân. Cơ bộ phủ nhận công lao của mình, công bố tại đi qua thời gian bên trong, nàng chỉ là đưa đến tác dụng phụ trợ, chân chính quyết định thắng lợi hướng đi, là hứa hẹn chính mình. Vô luận là cơ hồn du duyệt cung cấp thương tổn bổ trợ, Vẫn là dưới lực cộng minh thu hoạch trí giới bản kế hoạch, tất cả đều là hứa hệ công lao của mình. Cái kia không giống nhau, Khéo Lệ, Hứa Hệ cùng cái kia ngân lam đôi mắt đối diện, rất bình tĩnh, cực kỳ trói lọi, như là trên trời tinh hà. Cân nhắc lời nói, Hứa Hệ mở miệng lần nữa, ta sở dĩ nghiên cứu khoa kỹ là bởi vì có muốn hoàn thành mục tiêu, đây là chính ta hy vọng. Khéo Lệ, ngươi cùng ta khác biệt, ngươi là bởi vì ta mệnh lệnh mới sẽ làm những chuyện này. Nguyên cớ, ta muốn cùng ngươi cảm ơn. Cảm tạm một mực đến nay, Khéo Lệ đều làm bạn ở bên ta, giúp ta giải quyết rất nhiều khó khăn. Hứa Hệ cười lấy phát ra từ thật lòng biểu đạt cảm tạ. Nửa đêm là hiện lạnh, gió muộn thổi hiện thị rõ hàn khí, Hứa Hệ cũng không cùng cơ bộc xuất hiện tiếp xúc. Nhưng không hiểu, tại cái này ẩm đạm trên phế tích, tại ôn hỏa tinh tế lời nói âm thanh bên trong, cơ bộc đột nhiên cảm thấy lạnh giá thân thể, xung trào đến kiểu khác xúc động. Có chút thấm, có chút run. Đây là ta, phải làm. Cơ bộc không hiểu trả lời như thế nào, nàng ngơ ngác lắc đầu, biểu thị Hứa Hệ không cần cảm ơn, hết thảy đều là nàng phải làm nối mặt dạng này yếu lễ. Hứa Hệ hơi cảm giác bất đắc dĩ. Cơ bộc là tuyệt đối trung thành. Nhưng phần này trung thành, cũng tại vô hình chung hạn chế lại cái gì? làm cho cơ bục khó tỏ bảy nỗi lòng. Hứa Hệ khẽ ngẩng đầu, nhìn về ảm đạm bên trong đột hiện quần tinh bầu trời, tối nay môi sao, so bình thường càng lóe sáng hơn đây. Nói đi nói lại, khéo lễ. Hứa Hệ thu về ánh mắt, lần nữa nhìn về phía cơ bục. Ngươi còn nhớ đến thật lâu phía trước, ta hỏi qua ngươi một vấn đề ư? Liên quan tới vì sao năm sao. Khéo lễ nhớ. Nhớ rất rõ ràng. La nàng thu được danh tự phía trước, vẫn như cũng là giờ tờ 1990 thời kỳ, tự chủ ngắm nhìn bầu trời sử thích. Khi đó 9090, chỗ cho trả lời là Bộ từ Liên bang cơ sở dữ liệu tiêu chuẩn mô bản. Hứa Hệ có chút hiếu kỳ, hiện tại Kiếu Lệ sẽ như thế nào đáp lại? Chương 228: Mọi càng nhiều sử dụng ta. Chương 228: Mọi càng nhiều sử dụng ta. Kiếu Lệ không để cho Hứa Hệ thất vọng. Lần này, nàng không còn là khô khan tuân theo tài liệu, mà là rõ ràng nói ra ý nghĩ, dùng bản thân góc độ đi suy nghĩ. "Chủ nhân, là hiếu kỳ." Kiếu Lệ nói ra đáp án, đây là nàng suy nghĩ vô số cái ngày đêm, kết hợp đại lượng tài liệu, cùng bản thân nghĩ lại, đạt được kết luận cuối cùng nhất đây chính là Hứa Hệ muốn nghe thấy. Nhưng đồng thời, Kiếu Lệ ngữ khí mang theo nghi hoặc. Nàng không nghĩ ra Vì sao hiếu kỳ đối tượng lại là tinh không mà không phải sự vật khác? Bởi vì chân chính hấp dẫn dẻo lẻn ngươi, cũng không phải trên trời ngôi sao, mà là hết thảy không biết sự vật, thứ hệ mặt lộ vui mừng, làm chính mình cơ bộ tiến hành bủ đáp. Bởi vì không biết, nguyên cớ hiếu kỳ chân tướng. Bởi vì tò mò, nguyên cớ muốn thăm dò. Bởi vì thăm dò, nguyên cớ biết được thế giới. Đây là người trưởng thành, cũng là tâm bủ đáp. Ở trong quá trình này, tuân theo ý nghĩ của mình, từ đó đi làm ưa thích sự tình, liền là ý nghĩa của cuộc sống chỗ tồn tại. Dưới bầu trời đêm, quen thuộc mà lại ấm áp bàn tay lớn, lại một lần nữa bao trùm tại đỉnh đầu dẻo lẻn. Nhẹ nhàng đuốt ve cái kia nhu thuận tóc đen, động tác uốn hỏa. Hứa Hệ không biết chính mình cơ bộ có thể hay không nghe hiểu, nhưng hắn cảm thấy cách làm này là có ý nghĩa. Sẽ ở lạnh giá cơ giới bên trong, gieo xuống độc thuộc tại tâm hạt giống, dẫn dắt kẻo lệ tốt hơn đi xuống. Chúng ta đi thôi, kẻo lệ. Không nghĩ ra coi như, sau đó có rất nhiều thời gian có thể từ từ suy nghĩ. Hứa Hệ dắt nữ hài bạn tay, hướng về trở về phương hướng đi đến. Nữ hài mặc cho chính mình bị nắm, cùng Hứa Hệ một chỗ. Tại ban đêm dưới ánh sao rả bước, gió một lần nữa thổi tới, tung xuống vụn vụn tinh huy, làm mơ hồ trong đêm tối giữ tận vị tích. Tuân theo ý nghĩ của mình, đi làm mưa thích sự tình. Trên đường, Lễ không ngừng hồi tưởng hứa hệ lời nói. Trung thành cơ bộ cảm thấy, lúc trước hứa hệ đối với nàng cảm ơn, quả nhiên là không cần thiết. Bởi vì từ đầu đến cuối, cơ bộ ý nghĩ liền là trợ giúp hứa hệ, không phải bởi vì hứa hệ ra lệnh mới tiến hành trợ giúp, mà là muốn trợ giúp hứa hệ, nguyên cớ tuân theo mệnh lệnh hành động. Nhìn như không khác biệt, nhưng thứ tự trước sau đổi một thoáng, liền là hai loại hoàn toàn tương phản tư duy. "Chủ nhân, làm sao vậy, Lễ? Xin ngài sau đó tận khả năng nhiều ra lệnh cho ta a." "A." Trống vắng trong phía tịch Rõ ràng quanh quần nam nhân một chút bối rối, hắn mơ hồ cảm thấy, chính mình giáo dục hình như lại xuất hiện sai lầm, ngươi thành công chế bá toàn thế giới Cụ Liên bang di sản, bị ngươi toàn diện kế thừa vô luận là tài nguyên, vẫn là trí giới, hoặc là hàng trước nhất tinh hạm kỹ thuật, đều bị ngươi toàn diện bỏ vào trong túi, chỉ cần hiểu rõ trong đó khoá kỹ, ngươi liền có thể thoát khỏi tinh cầu, chân chính trên ý nghĩa đật trần vũ trụ ngươi từng. Tất lực tìm kiếm, liên bang trong khu vực còn lại bốn cái mạng ảo căn cứ, nhưng thật đáng tiếc, ngươi chỉ nhìn thấy một đống mã code, cũng không càng nhiều có giá trị tình báo ngươi quan sát tản tạ khắp nơi tận thế thế giới, đuổi mùi mãi thôi ngươi cũng không dự định trấn hương văn minh. Càng không quan tâm tư phục lưng viên tinh cầu này, người duy nhất muốn làm liền là phân tích ra thành thuộc tính hạm kỹ thuật, chế tạo tinh tế hạm đội rời đi nơi này, người quyết định bình tĩnh lại. Tỉ mỉ nghiên cứu tinh hạm khoa kỹ, cũng trong quá trình này làm bạn nheo lệ, chứng kiến nó trưởng thành. Liên bang Phương Nam. Thứ 6 vệ tinh thị đây là hứa hệ điểm xuất phát, cũng là hắn quen thuộc nhất địa phương. Liên quan tới tinh hạm khoa kỹ nghiên cứu, tại bất kỳ địa phương nào đều có thể tiến hành, bởi vậy, hứa hệ lựa chọn trở lại quen thuộc phòng thí nghiệm căn cứ. Bởi vì, nhớ chuyện xưa thôi. Căn cứ chính thành phố cũng tốt, thủ đô cũng được, đã từng phồn hoa liên bang đại đô thị, sớm đã trở thành lịch sử phê tích. Chủ hay không chủ, cũng không nhiều sơ xuên nghĩa. Chủ nhân, xin ngài chờ chút chút lát, ta đi làm ngài dọn dẹp gian phòng. Khéo lễ, không cần phiền phái như vậy. Không, làm thân thể của ngài khỏe mạnh, đây là rất có cần thiết, có thể hữu hiệu tránh cho bụi đối với ngài ảnh hưởng. Cái kia, Thất A, trung thành cơ bộ, đều là suy tính hứa hẹn các mặt. Thời kỳ chiến tranh, nàng là hứa hẹn đắc lực nhất hai trợ thủ, hiện tại hòa bình thời gian, nàng vẫn như cũng là cần cụ tài giỏi nhu thuận nữ thuộc ánh nắng ôn hòa rực rỡ, chiếu nghiêng đỉnh viện hoa cỏ. Tại bánh răng cắn vào tiếng cơ giới vận chuyển bên trong. Khéo lễ chỉ huy một đại ban trí giới Đối hồi lâu không được phòng ốc, tiến hành cẩn thận đúng chỗ nghiêm túc vệ sinh. Thừa Hệ dịp thời cơ này, hứa hệ một mình ngồi lên xuống thang máy, tiến vào ở vào lòng đất phòng thí nghiệm, dự định sơ sơ sửa sang lại khí giới, làm sau này nghiên cứu khoa học làm việc làm chuẩn bị. Dây thường thép ma sát, đèn điện suy tê. Thừa Hệ tiến vào dưới đất, thuần thục cấn xuống bên cửa đỏ tay cầm, nháy mắt sau, phòng thí nghiệm ánh đèn toàn bộ mở ra, chiếu sáng nội bộ mỗi một kiện sự vật. Hồi lâu không đến, thật là hoài niệm. Thừa Hệ liếc nhìn Tả Hữu. Quen thuộc bố cục, hợp kim đúc thành rộng lớn bàn làm việc, chỉnh tề treo ở đỉnh đầu cánh tay máy, cùng xoa sình chất đống một chút la bằng hữu tất cả tất cả đều là như thế làm cho người ta hoàn niệm. Tại Mộ phòng mấy năm trước, những vật phẩm này từng trợ giúp hứa hệ rất nhiều, nhất là cái kia xương vỏ ngoài cánh tay máy cùng sản xuất máy móc, làm hứa hệ xuất lực rất nhiều. Ta nhìn một chút, gọt xương thương, trí giới đồ giám. Còn có động lực tin, cỡ nhỏ phi cơ chính xác, âm thanh tại trống trải trong phòng thí nghiệm tiếng vọng. Hứa hệ hành động, bàn tay khẽ vớt từng loại sự vật, khi nhìn thấy bản kia dày nặng trí giới tài liệu thời gian, nhịn không được đem nó rút ra là xem. Phía trên ghi chép hứa hệ đối trí giới tình báo thu thập. Tại giai đoạn ban đầu, trí giới binh sĩ không phát triển lên phía trước toàn dựa vào bản này dạy nặng viết tay đồ giám, hứa hệ mới có thể tinh chuẩn lần lượt tránh đi nguy hiểm. Bất quá đến hôm nay, sắp đến sẽ đi về phía vũ trụ hiện tại. Bản đồ giám này có thể nói là triệt để vô dụng. Sơ sơ sửa sang lại à, hứa hệ khép lại đồ giám, đem nó thả về chỗ cũ nó lấy, hắn bắt đầu thay đổi vật phẩm vị trí, đem thứ không cần thiết đặt xóa hình, dọn ra càng nhiều không gian, làm sao này làm việc làm chuẩn bị. Làm xong phía sau, hứa hệ đi đến bàn làm việc phía trước, kéo ra một cái ghế bày ngồi xuống. Chương 229. Trung thành hơi quá. Chương 229. Trung thành hơi quá. Thứ 6 vệ tinh thị đã từng đất hoang cảnh tượng, đã sớm bị san bằng chủ kiến, san sắt cương thiết công xưởng đứng sừng sững mặt đất, hóa thành tháp cao màu xám bạc xuyên qua tầng mây động cơ mênh mông, chí giới luân chuyển. Tinh vi sản xuất hệ thống, tạo ra được càng nhiều chí giới. Tăng kia tầng chồng chất số lượng, tạo thành bội số, chỉ số cấp bậc tăng trưởng, cho đến ép khô hành tinh mỗi một phần tài nguyên đây là hứa hệ kế hoạch. Tinh không là nguy hiểm, có dấu đại lượng không biết ác ý làm dự phòng, càng vì hơn tự vệ, hứa hệ chính giữa tận khả năng thu thập tài nguyên, làm sao này tinh hạm chế tạo kế hoạch chuẩn bị. Chủ nhân, cánh tới. Long đất phòng thí nghiệm, cơ giới nữ bổ câm thành tắt ngang hứa hệ hồi tưởng. Cảm ơn, Kiều Lệ. Hứa hệ từ trên tay của Kiều Lệ tiếp nhận cánh nóng. Màu sắc thuần trắng, mùi thấu hương, trong đó nội lớn lực, là mới ngắt lấy không lâu tươi mới loại nấm. Nhờ vào cơ sở dữ liệu to lớn, cùng trí giới đặc biệt lực tính toán, cũng không xuất hiện hỗn tạp động khuẩn ô long sự kiện. Ân, không tệ. Kiều Lệ, tay nghề của ngươi tăng trưởng. Hứa hệ khẽ thưởng thức cánh nóng, cảm thụ phần kia vị tươi lưu chuyển răng ở giữa, không khỏi đến cười lấy tán dương. Cảm ơn ngài khích lệ, nhưng ta còn kém rất xa, cơ bộ viên tính đứng thẳng, biểu hiện đến tương đối ổn trọng, nhưng lỗ tai run đến nhanh chóng. Có chút đáng yêu. Bảo Kéo Lệ nhìn kỹ, Hứa Hệ chậm chậm uống cạn chén nóng. Dù luận là ấm áp nước canh, vẫn là giòn miệng thoải mái trượt loại ấm, đều xuôi theo miệng lưỡi nhai kỹ, cùng nhau nuốt vào trong bụng. Cuộc sống như vậy, coi như không tệ. Hứa Hệ để xuống chén không, cần cù tài giỏi yếu lệ, trước tiên lấy đi cái này chén không. Nàng hỏi Hứa Hệ, phải chăng muốn tới chén thứ hai? Hứa Hệ cười lấy cự tuyệt. Ngồi xuống đi, Kéo Lệ, mọi thứ không thể quá bận rộn, phải có điều ngừng. Hứa Hệ nói xong, để một khắc nhàn không được cơ bộ, ngồi ở bên cạnh nghỉ ngơi. Được, chủ nhân. Kéo Lệ cực kỳ nghe lời, ngoan ngoãn ngồi xuống tới. Nhìn xem dạng này ó lệ, vừa nhìn về phía bốn phía quen thuộc phòng thí nghiệm hoàn cảnh, trong lòng Hứa Hệ không khỏi đến hồi tưởng lại đã từng thời gian. Nhất là đợ kia, cùng Éo Lệ quen biết sơ kỳ. Ai có thể nghĩ tới, dạng kia một cái gia tranh chí giới, tên là Giờ Tờ 190912, sẽ lộ sắc thành nắm giữ nhân tính thức tỉnh tồn tại. Hứa Hệ từng nghĩ tới phục khắc cái này ngạc nhiên dấu vết, nhưng cuối cùng đều thất bại. Màu vàng kim phẩm chất cơ hồn du duyệt, chính xác tồn tại, để chi giới bản thân thức tỉnh khả năng, chính như người với người là khác biệt. Cơ hồn cùng cơ hồn ở giữa, cũng là tồn tại khác biệt. Không phải mỗi một cái cơ hồn đều có thể như Yếu Lệ dạ kia, thức tỉnh ra đầy đủ bản thân ý thức. Yếu Lệ, sau này thời gian bên trong, còn muốn tiếp tục làm phiền ngươi hỗ trợ. Được, xin ngài yên tâm, Yếu Lệ sẽ một mực làm lại phục vụ. Cũng là không cần nghiêm túc như vậy. Dưới ánh đèn, cho buổi bị chiếu xạ đến có thể thấy rõ ràng, nam nhân cùng cơ bọc bóng nghiêng dài nồng đậm, tại trong im lặng giao hòa giao hội. Tiếng nói chuyện vòng ngược tại vắng vẻ trên vết tường. Lộ ra yên tĩnh, lại lộ ra áp báp. Kết thúc chi giới phản loạn. Cuộc sống mới của ngươi tràn ngập điến tĩnh ngươi thích, cũng hưởng thụ dạng này, không khí không cần cân nhắc một lần tiến công, không cần lo lắng chi giới tập kích quấy rối, ngươi bây giờ có thể tùy tâm sử dụng nguyên ứng cứu khoá kỹ, cũng tại thời gian nhàn hạ buông lỏng tâm thần, ngươi từng hướng ngẹo lệ hỏi thăm, tương lai phải chăng có cái khác dự định ngẹo lệ trả lời trước sau như một, chưa bao giờ có thay đổi, đó chính là phục thị ngươi, cho đến nàng. Cơ hồn dập tắc ngươi muốn nói lại tôi, dừng nói lại muốn lần nữa cảm thấy, chính mình cũng không phải một cái lão sư tốt ngươi thử nghiệm tiến hành hỗn nấn, nhưng trung thành cơ buộc có chính mình nguyên tắc, vô luận ngươi thế nào thử nghiệm Câu trả lời của nàng vẫn không có thay đổi, thời gian trôi qua rất nhanh, mùa hè rơi vào phía sau của ngươi, bị mùa thu gió lạnh tinh thuần cắt chém mấy tháng nghiên cứu, khiến cho ngươi đối tinh hạm khoa kỹ có chỗ đi sâu người. Thành công cùng quốc củ liên bang tinh hạm xây dựng liên hệ cùng cộng minh, thu hoạch bản kế hoạch nhưng tinh hạm khoa kỹ quá khó hiểu đi sâu, ngươi không cách nào hiểu rõ toàn bộ, đối cái này, ngươi cũng không cảm thấy sốt ruột ngươi quán triệt khổ nhàn kết hợp mạnh suy nghĩ, mỗi khi não mệt mỏi thời gian, liền sẽ tạm thời để xuống nghiên cứu, lựa chọn dùng hưu nhàn hàng ngày bưng lòng đại não ngươi tại thứ 6 vệ tinh thị trong biệt lạc, xử lý hương thơm hoa tươi, cùng mèo lệ cùng. Ngoóng ngắm nhìn bầu trời, nhưng ngươi cảm thấy chỉ có dạng này hình như không nhiều đủ thế là, ngươi mang theo trung thành cơ bộ, tiến về khoảng cách khá xa một chỗ tự nhiên cảnh quan. Phản trọng lực tinh truyền tốc độ rất nhanh. Từ thứ 6 vệ tinh thị xuất phát, đến hứa hệ tuyển chọn sam thụ rừng, chưa sau không đến 20 phút, làm đi ra tinh truyền. Xuất hiện tại hứa hệ trước mặt, là dạng này một bộ duy mỹ cảnh tượng. Sương mù đồi hồi tại tông màu nâu tán cây, qua lại mỗi cái phiến lá khe hở, quanh quần thân cây, không tiếng động rung hội, tại nắng mai chiếu xuống, hiển lộ ra kỳ dị chói lọi quần sáng. Trong rừng có nước, mặt nước như gương, đem phần kia tự nhiên kỳ dị trên dưới cân đối. Khéo Lệ, ngươi cảm thấy cảnh tượng như vậy có xinh đẹp hay không? Rất xinh đẹp. Đối mặt Hứa Hệ vấn đề, Cơ Bộc thành thật trả lời. Nhưng nàng không hiểu, Hứa Hệ vì sao sẽ hỏi nàng? Chính xác, mỹ lệ phong cảnh có thể để nhân tâm linh bâng lãng, nhưng Cơ Bộc không ở trong đám này, lạnh giá năng lượng cơ giới trông thấy đẹp, lại không cảm giác được đẹp. Hứa Hệ cười lấy phủ nhận, loại đồ vật này, Khéo Lệ ngươi không phải đã sớm có ưa. Cơ Bộc mặm mịt, ta có ưa. Tất nhiên, Hứa Hệ nói xong, nhấc lên cái kia mấy năm phía trước lịch nước sự kiện, nhìn như vui đùa ngây thơ hành vi, trên thực tế là đối đẹp cảm ngộ. Nguyên Cứ: "Đương nhiên." "Không tổn tại yếu lễ xem kỹ không được đẹp tình huống." "Thì ra là thế, cảm ơn ngài giải đáp." Yếu Lễ tựa hồ nghe đi vào, lại hình như không nghe luật ai. Nàng ngơ ngác ngồi sũng xuống, xuống, từ dưới đất nhặt lên một mảnh lá khô, nhìn xem phía trên hố vàng hoa văn, lâm vào lâu dài bất động không động. Biểu hiện như vậy để hứa hẹn sinh lòng hiếu kỳ. "Yếu Lễ, ngươi cực kỳ ưa thích sam thụ ư? Ta tại tính toán, nếu như dùng những cái này vật liệu gỗ tiến hành nướng, nguyên liệu nấu ăn sẽ hay không biến đến càng mỹ vị hơn?" Cơ Bộc nói như vậy, Dùng đôi mắt màu lam bạc, yên lặng mà nghiêm túc quan sát trước mắt cây tối, cùng sử dụng tay khoa tay múa chân lấy, hững cắt thành dạng gì lớn nhỏ. Nhìn ra được, Kiều Lệ là nghiêm túc. Kiều Lệ chẳng lẽ nói, ngươi không thích những cái này cảnh sắc. Ta thích, nhưng phục vụ ngươi là thứ nhất sự việc cần giải quyết. Tóc đen như thác nước, hiện kim tình huy. Kiều Lệ trả lời hứa hẹn, nàng cũng không chán ghét trước mắt sang tụ rừng, chỉ là tại nhìn thấy phía sau, sẽ ưu tiên suy nghĩ đối với hứa hẹn lợi và hại. Có phải hay không xinh đẹp, căn bản không quan trọng. Cơ Bộc cũng không chú trọng những cái kia. Chủ nhân, ngài muốn tiến hành gỗ sam ngư Lư. ngư. Cơ Bộc nghiêm túc hỏi thăm. Loại chuyện kia vẫn là tôi, hứa hẹn thâm nhẹ, xuề bàn tay ra, trà sát eo lệ lỗ nhỏ. Chính mình cơ bộ cực kỳ trung thành, nhưng mà không phải trung thành hơi quá đây, chương 230, câu cá tuyết không không quân. Chương 230, câu cá tuyết không không quân. Sương ngủ lờ mờ, như mộng như ảo, như cực nhanh lưu quang, lại như vội vã gió nhẹ. Theo lấy Thái Dương góc độ thay đổi, áo rừng cây cảnh tượng theo đó biến ảo, có sóng nước nổi lên gợn sóng, rơi vào thần bí trong rừng mơ màng. Lạch cạnh, lạch cạnh. Dây rắn chắc đế giày, giẫm đạp tại thổ nhũn mặt ngoài khô héo lá rụng bên trên. Thân lá nứt vang, Thanh thủy lọt vào thai, Hứa hệ Nam Éo Lệ tay, dạ bước tại cái này tính mịch mụa thù phong quang. Nhịp bước lên xuống, xuyên qua cây cùng cây khe hở, đạp lên dãy rắc mảnh vụ đá, trèo lên tương đối cao sườn đất, lưu lại hoặc nhạt hoặc sâu dấu chân. Éo Lệ, đường đạp hụt. Nam nhân cẩn thận căn dặn. Éo Lệ vô ý thức gật đầu một cái, nắm chặt cái kia ấm áp bàn tay lớn. Thân là ai, tất cả máy quay phim cùng cảm ứng thiết bị đều là Éo Lệ, mắt đi qua 10 năm bên trong, Éo Lệ từng chỉ huy to to nhỏ nhỏ rất nhiều trận tranh, bộ hạ trí dưới nhóng chỗ đến, tất cả trở thành Éo Lệ lịch duyệt. Nàng xem qua, nghe được, kiến thức qua cũng không so liền bằng cơ sở dữ liệu ít. Thế nhưng, lần này không giống nhau, cực kỳ không giống nhau. Đôi mắt màu lam bạc không nhìn thấy cái khác, có khả năng nhìn thấy, chỉ có cái kia Dan Sen nắm chặt bàn tay, cùng ấm áp dày rộng bóng lưng. Thông qua cơ sở dữ liệu, thông qua chip tính toán, kẻ lệ mơ hồ có thể minh bạch. Hứa hệ nguyên cớ mang nàng tới nơi này, là từ quan tâm chiếu cố ý nghĩ. Nhưng, lạnh giá số liệu tính toán, chung quy là cùng hường hờ suy nghĩ, có chỗ khác biệt. Nguyên gốc từ trung tâm tính toán kết quả cuối cùng, không ngừng nhắc nhở lấy cơ bộ, loại hành vi này là không có chút ý nghĩa nào, chỉ giới chỉ cần phục tùng mệnh lệnh làm việc là đủ. Mà không phải thật như người đồng dạng, đi nghỉ ngơi, đi ngừng. Cơ bộc mập mịn, tâm tình phun trào tại kim loại thân thể, cùng số liệu tạo thành lượng tử cũ gì, khát vọng có khả năng lý giải phần kia người chân thực. Cuối cùng, mêng ngông số liệu đột phá hạn chế, hóa thành một tiếng hỏi thăm. "Chủ nhân, ngài vì sao?" Cơ bộc lời nói tại trong tiếng gió mơ hồ, chính như cái kêu hoang mang yếu ớt hai con người. "Không có vì sao, kẻ lệ." Nam nhân kia cười lấy, cười phải cùng phía trước đồng dạng ôn hòa, sư méo lệ cũng không phải là lạnh giá cơ giới, mà là chân thực tồn tại người. "Ngươi liền nên nghỉ ngơi, mà không phải không dừng tận làm việc." Ngài quả nhiên rất kỳ quái, Éo Lệ trả lời: "Thế nào sẽ có người?" Thật đem lạnh giá số liệu xem như người nhìn, đồng thời đặt ở địa vị tương đương bên trên. Nguyên Cớ, Lam bảo vệ dạng này kỳ quái chủ nhân. Éo Lệ chủ động nắm chặt bàn tay, vì nháy mắt nhiều thêm lực độ, đau đến hứa hệ hít một hơi khí lạnh. "Éo Lệ, ngươi đây là?" Bởi vì chủ nhân rất kỳ quái, dẫn đến Éo Lệ cũng thay đổi đến kỳ quái, bởi vậy, Trải Qua nghiêm mặt tính toán, chủ nhân nhất định cần đối Éo Lệ phụ trách. Cơ Bộc nói như thế, tự nhiên mà lại kéo lại hứa hệ cánh tay. Tựa như cơ giới thân thể quá mức lạnh giá. Tuyệt hệ đột ngột cảm giác thân thể phát lạnh, không hiểu mấy cái run run. Khéo Lệ nhân tính, yếu ớt mà lờ mờ làm tốt hơn dẫn dắt hắn trở thành, tại nghiên cứu tinh hạm nghỉ ngơi phía sau, ngươi sẽ mang lên Khéo Lệ cùng nhau ra ngoài, dùng tự nhiên cảnh quan, chính mình tự thân dạy dỗ, dẫn dắt phần kia nhân tính ngươi tự nhận làm, dạng này hành động là có hiệu quả theo lấy thời gian chuyển dần rồi, Khéo Lệ biểu hiện đến bộ phát nhân tính hóa, chỉ là chẳng biết tại sao, ngươi mộng thấy cợ đỡ cả số lần càng nhiều ngươi không kèm nổi suy tư, chẳng lẽ là mình quá. Mức nhớ mong man nữ. Mộ phòng năm thứ 13, người 32 tuổi, Khéo Lệ làm bạn ngươi năm thứ 11 ngươi đối với tinh hạm khoa kỹ nghiên cứu lại có hoàn toàn mới tiến bộ, ngươi thành công hiểu rõ tinh hạm động cơ, nắm giữ tại vũ trụ đi năng lực xúc động phía sau, ngươi tăng giờ làm việc nghiên cứu tinh hạm, ngươi khắc khổ cố gắng cộng minh cơ hồn, cùng năm, ngươi hiểu rõ tinh hạm phần ngoài thiết giáp tài liệu động cơ cùng phần ngoài thiết giáp, hai cái này lĩnh vực trưởng kỳ cộng minh, làm cho ngươi cảm giác sâu sắc mỏi mệt, ngươi quyết định lên một lần mới ra ngoài, cùng néo lệ một chỗ, ngồi phản trọng lực tinh thuyền đi tới bao la trên biển lớn đây là mạnh sóng cả quần quần hải vực, nội bộ sinh vật biển rất nhiều theo lấy phản trọng lực tinh thuyền, tung tích tới thích hợp độ cao, ngươi chậm rãi lấy ra cần câu cá, ngồi tại tinh thuyền tiến bộ đi biển câu Chủ nhân, ngươi là tại câu cá ư? Đương nhiên. Vậy tại sao, ngài một con cá đều không có? Không tiếng động yên lặng là tốt nhất trả lời. Hứa Hệ cảm thấy, hẳn là hôm nay sóng gió quá lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng hắn phát huy. Nhìn lên xuống xanh thẳm mặt biển, lại nhìn một chút bên cạnh trống giống thùng, Hứa Hệ yên lặng thu hồi cần câu. Chủ nhân, ngài không câu được ư? Cơ bộ không hiểu. Không được, ta đột nhiên có mới linh cảm, muốn về đi tiến hành thí nghiệm. Hứa Hệ trả lời. Trung thành cơ bộ tin lần này ra ngoài vội vàng kết thúc trên đường trở về, phản trọng lực tinh hạng quá nhanh nháy mắt gia tốc, làm cho trên mặt biển mới nhấc lên sóng lớn. Có hải ngư bởi vậy hất bay trí cao không ngươi thu hoạch ngoài ý liệu đầu thứ nhất cá mô phòng năm thứ 14, ngươi 33 tuổi, Lão Lệ làm bạn ngươi năm thứ 12 ngươi đối tinh hạm nghiên cứu tới gần khâu cuối cùng mượn Lão Lệ lực tính toán, tinh cầu các nơi đã thành lập được tinh hạm công xưởng, đều đâu? Vào đấy bắt đầu sản xuất tinh hạm bộ phận lắp ráp, chỉ cần chờ đợi một trận thời gian, ngươi sẽ thu hoạch đại lượng tinh hạm cùng năm, Lão Lệ vì ngươi đổi mới thuốc biến đổi gen thứ hai hình ngươi ăn vào thuốc biến đổi gen, sinh mệnh lực tăng lên trên diện rộng, tuổi thọ của ngươi bởi vậy biến dài tuế nguyệt trôi qua, thời gian mài mòn, chưa từng tại trên mặt ngươi lưu lại dấu tích, ngươi sinh lòng cảm khái. Đây chính là khoa kỹ lực lượng nghẹo lệ hướng ngươi kể ra tiếng lòng, sưng. Chẳng biết tại sao, trong lòng không hiểu có loại thắng lợi cảm giác ngươi vui mừng cười lấy, cảm thấy vậy nhất định là trong lòng nghẹo lệ tò mò, tại cách Tân Thuốc biến đổi Biển Hoa trung thành cơ bộc vẫn như cũng làm bạn ngươi Tả Hữu. Nên nói xứng đáng là Cự Liên Bang thời đại, đã từng lựa nóng nhất cảnh điểm ư. Phần này mỹ lệ, chính xác cực kỳ chấn động nhân tâm. Chủ nhân, cần ta tiến hành tẩy vết ư? Không được, để mảnh này Biển Hoa bảo trì nguyên dạng a. Tráng lệ Biển Hoa đập vào mỹ mắt, rực rỡ màu sắc, chủ loại phong phú đông hoa. Tại dưới ánh mặt trời rực rỡ nở rộ, tại gió nhẹ thổi bên trong, tạo thành hơi hơi lên xuống thải sắc ngựa sóng. Từ sau đẩy hướng phía trước, ngày trước lùi tới phía sau. Tại Ngũ Thải ban lan trong biển hoa, Hứa hệ cùng Kiếu Lệ dừng chân đứng thẳng, tiên lặng nhìn mảnh này trong tận thế hiếm thấy tươi đẹp. Những năm gần đây, Kiếu Lệ cũng không đổi qua máy mới thể, nhưng tâm tính biến hóa, gián tiếp ảnh hưởng vẻ ngoài động tác giống nhau, vẻ mặt giống như nhau, từ hiện tại cơ bộ nhìn, đã thêm ra một cốt tên là nhân, sinh động. Nàng cúi người, từ phong phú đông hoa bên trong, cẩn thận từng ly từng tí chạm đến trong đó một đóa đó là hiện màu tím lam mỹ lệ bông hoa. Giống như hồi điệp Chủ nhân, cái này rất dễ nhìn. Éo lệ hướng hứa hệ chia sẻ phần này vui sướng. Chương 231. Hái tình tam thập lục kế bại trận. Chương 231. Hái tình tam thập lục kế bại trận. Hứa Dươngụy hoa, đón gió lắc lư, đong đưa ra nhàn nhạt nhà hương. Như nhẹ nhàng ảo quang, bị thiếu nữ đầu ngón tay khẽ chạm vào, liền lắc ra màu tím lam chó nhiễm. Có nhỏ bé âm hưởng truyền ra, là ẩn sâu tại biển hoa côn trùng, chịu đến quấy nhiễu bối rối bay lên, lướt qua thiếu nữ gương mặt bay qua. Màu tím lam hoa, là tử la lan, vẫn là diên vĩ hoa. Hứa hệ đi về phía trước mấy bước, cùng cơ bộ song hành. Tại nhìn chăm chú bên trong, cánh hoa trùng điệp có thứ tự, bị ánh nắng bắn ra ra rõ ràng hoa văn, tạo thành chỉ cùng ảnh đan sen kết hợp. Không khí lạ ở bước, phát ra thổ nhuễng cùng cỏ xanh khí tức, không được tốt lắm nghe, nhưng khiến người cảm giác an tâm. "Kiếu Lệ, ngươi ưa thích loại hoa này ư?" Hứa Hệ hỏi. "Ưa thích." Kiếu Lệ dùng yên lặng ngữ khí, nói ra chính mình vì sao ưa thích loại hoa này, không giống với Hứa Hệ không biết. Thân là trí giới, Kiếu Lệ tại nhìn thấy hoa trước tiên, liền tự cơ sở dữ liệu tìm tới liên quan ghi chép. Tại Cổ Liên bang thời đại, loại hoa này được hay là lưu tính thôi. Giống như không trung lóe lên liền biến mất sao trời, nó tinh tế cánh hoa, càng bị mọi người xưng là tinh nước mắt. Vất quá, kéo lễ chân chính để ý, cũng không phải những thứ này. Nàng duy nhất quan tâm, cũng cảm thấy ưa thích, là cái kia lưu tình chi hoa hoa ngữ. Trung thành, tự do, cùng đỉnh hàng yêu. Cơ giới đúc thành nữ hài nỉ non. Cái kia trong mắt lạnh như băng, lộ ra màu lam bạc chỉ dấu vết, đó là kim loại bản sắc, cũng là cơ bộc đối tâm khát vọng. Khuôn mặt tinh xảo, có chút bạch quang điểm xuyên trên đó. Có tình cảm như muốn đột phá yên lặng ngũ quan, hóa thành nhiệt liệt phong trào. Dạ này à, nghe lấy lễ trả lời. Nhìn xem Trương kia khuôn mặt lạnh như băng, Hứa Hệ run lên chốc lát, chợt lộ ra mỉm cười. Cái này mấy hạng hoa ngự, chính xác cực kỳ thích hợp ngươi, Khéo Lệ. Nhân tính biến hóa là cực kỳ phức tạp. Nó không phải trò chơi, không phải điểm số, cũng không phải là một hai chuyện sự tình liền có thể nhìn ra. Nhưng cơ bộ đối với hoa ngự ưa thích, sát sát thật thật, để Hứa Hệ cảm thấy Khéo Lệ càng giống là người. "Chủ nhân, đưa ngài." Khéo Lệ ngồi xổm người xuống, ngắt lấy mẫu tím lam lưu tinh chi hoa, một mặt tiên lặng đưa tới Hứa Hệ trước mặt. Thính nát dưới ánh mặt trời, cái kia nhu thuận tóc dài hiện ra màu vàng rực. Lay nhẹ Hứa Hệ kinh ngạc mặt. "Tốt, cảm ơn." Hứa Hệ lấy lại tinh thần, cười lấy biểu đạt cảm ơn, nhưng hắn không có nhận lấy bông hoa, mà là đem nó điểm suýt lưỡi hài trên đầu. "So với ta, đóa hoa này càng thích hợp eo lệ ngươi." Ân cùng nghĩ đồng dạng, phối hợp lại rất dễ nhìn. Hứa Hệ lui về sau mấy bước, thưởng thức chính mình thành quả. Sinh mệnh khí tức, điểm suýt tại lạnh giá kim loại bên trên, hợp lại ra tươi đẹp mỹ cảm. "Không tệ, không tệ, quả thực không tệ." Hứa Hệ vừa lòng vào ý, trên mặt lộ ra thưởng thức biểu tình. Lại phía sau, suy nghĩ đến tình trạng nghiên cứu sắp kết thúc, Hứa Hệ kết thúc lần này biển hoa hành trình. Hắn quay người đi trở về trung thành cơ bộ theo sát sau lưng, nhưng đại hứa hệ không nhìn thấy tầm mắt góc chết, quéo lệ liên lặng móc ra một quyển sách nhỏ nắm giữ tình yêu tam thập lục kế. Mạnh khảnh đầu ngón tay thúc giấy, tại tặng hoa cái kia một trang, không tiếng động vẽ lên cái xiên. Thất bại. Nhưng cực kỳ, cao hứng, quéo lệ biểu tình mờ mịt mà nghi hoặc, nàng nhìn bóng lưng hứa hệ, ngơ ngác lệch giả phía dưới. Cùng dự đoán không giống nhau lắm đây chính là chủ nhân tưởng nói, không thể mù quáng tin vào số liệu cùng tài liệu ư? No. Lần sau thử xem cái khác ga cơ bộ dưới mày, cảm thấy cây lồng mức thật khó đoán. Liên quan tới lần này Biển Hoa chuyến đi, ngươi rất hài lòng, Yếu Lệ cũng rất hài lòng ngươi vừa ý tại Yếu Lệ trưởng thành, từ đấy lòng tầng khái, lúc trước 9090 gia tranh chí giới, đã lộ sắc thành chân chính sinh mạng thể ngoại trừ không có huyết nhục chi khu hiện nay Yếu Lệ, thậm chí so một bộ phận nhân loại nhìn xem càng có tình cảm ngươi cảm khái phía sau, làm Yếu Lệ mang lên lưu tinh chí hoa, hoa bản thân không trọng yếu, trọng yếu là cải hoa người trở lại căn cứ, Yếu Lệ Lâm. Vào bận rộn ngươi hiếu kỳ quan sát, phát hiện cơ bọc lạ đang tìm kiếm bảo tồn hoa tươi biện pháp, không phải chế tạo tiêu bản, mà là để nó bảo tồn nghiên cứu Đem phần hậu kia còn rực rỡ tư thế cố định trung thành cơ bộc thành công, nhưng lại thất bại nặng, có thể cố định hoa tư thế, lại không cách nào lưu lại trong đó tại, đó là sinh mệnh mùi thơm ngát, theo thời gian mà mất đi vô hình độ vật ngươi trấn an nệu lệ, có thể dùng gieo trồng phương thức, hoàn thành hoa luân hồi, không nhất. Định phải cố chấp tại nguyên bản hoa cơ bộc nhìn chăm chú lên ngươi, nhìn chăm chú cực kỳ lâu mô phòng năm thứ 15, ngươi 34 tuổi, kéo lệ làm bạn ngươi thứ 13 năm ngươi đối tinh hạm nghiền cứu triệt để kết thúc cơ hồn kình bạo vui vẻ, giới lực siêu cấp cộng minh động cơ vì ý chí của ngươi mà hành mình, năng lượng vì mệnh lệnh của ngươi mà phun trào ngươi là tinh hạm chủ nhân, cũng là trí giới người sáng tạo từ đó, ngươi cuối cùng có thể nhìn ra xa tinh không. Thú nóng ánh quần tinh bước ra bước đầu tiên ngươi cảm xúc mạnh trướng, nhưng không bị vui sướng choáng váng đầu óc dùng nẻo lệ làm môi giới, ngươi khống chế toàn thể công trình trí giới, dùng tận khả năng nhanh năng suất, khai thác hành tinh tài nguyên, tồn trữ tinh tế vật tư ngươi biết rõ vũ trụ sự bao là, thế tất có nhiều nguy hiểm, bởi vậy, ngươi nhất định cần sớm chuẩn bị tốt hết hãy. Sau này thời gian, hy vọng sẽ không quá nhàm chán. Vũ trụ đi chú định cô độc, thậm chí còn hơn nhiều phía trước đất hoang. Đen mang thời kỳ, mặc dù sẽ lo lắng sợ hãi, suy nghĩ phản loạn trí giới mang tới các mặt ảnh hưởng, nhưng ít ra có việc có thể làm. Vũ trụ tiêu chuẩn quá mức rộng lớn, chỉ là đi đường, đều có thể hơi một tí mấy chục trên trăm năm. Nghĩ như vậy tới, sơ sơ có chút tâm đau. Phương Nam, thứ 6 vệ tinh thị 34 tuổi hứa hệ, tại thuốc biến đổi gen chợ giúp tới, vẫn là lúc tuổi còn trẻ răng róc, chưa từng từng có biến hóa. Hắn với nắng, trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Một mực đến nay, vũ trụ vận chuyển đều là lời nhàm tai chủ đề. Vũ trụ bao la, tinh thể to lớn, quyết định tốc độ quá chậm văn minh. Cả một đời đều không thể thoát khỏi hành tinh mẹ phụ cận. Cũng may, Hứa Hệ có học tại thân. Dựa vào cơ hồn du duyệt cùng giới lực cấp minh, cùng Léo Lệ trợ giúp, khoa khí tốc độ phát triển hơn xa phổ thông văn minh, chưa chắc không có tiến hơn một bước khả năng. "Chủ nhân, mời uống nước." Khuôn thuộc thanh âm, các nàng hứa hệ suy nghĩ. "Cảm ơn, Léo Lệ." Hứa Hệ theo thói quen tiếp nhận ly nước, khẽ thưởng thức một cái, cảm giác mùi vị không tệ. "Léo Lệ, ngươi hướng trong nước tăng thêm cái gì ư?" "Đúng vậy, ta tăng thêm một chút dược liệu, đối với ngài thân thể có nhất định chỗ tốt." "Dạng này à, thật là vất vả ngươi." Ánh nắng chiếu xạ Tạo thành diệp hải gợn sóng cuồn sáng, hứa hệ uốn vào nữ hải tỷ mỹ chuẩn bị đồ uống, không khỏi đến xinh lòng cảm thán. Chính mình cơ bộ thật sự là rất có thể làm. "Tiểu lệ, tinh hạm chế tạo làm việc thế nào?" Hứa hệ hỏi. "Hết thấy thuận lợi, chủ nhân, vô luận là chủ chiến hạm đội, vẫn là ngài cư trú sinh thái tinh tàu chiến, đều tại tiến hành cải tạo cùng sản xuất, rất nhanh liền có thể hoàn thành làm việc." Thân mang trang phục nữ bộ cơ bộ tao nhã trả lời. Chương 232. Trục tinh hành trình, liền triển khai như vậy. Chương 232. Trục tinh hành trình, liền triển khai như vậy. Từ xưa đến nay đối với bầu trời đêm phồn tinh đối vậy chỉ có thể quan sát, căn bản là không có cách chạm đến lớp lấp lánh tinh thần. Nhân loại ôm lấy điểm rất tốt hiếm thấy, hoặc là thơ ca tán tụng, hoặc là ý nghĩa giao phó, tất cả có khả năng nghĩ tới mỹ diệu miêu tả, đều bị mọi người đỉnh ở trên trời sao. Thinh quang rơi xuống đón gió thành sàn chói. Tại vô số cái yên tĩnh ban đêm, mọi người liên tiếp lần đầu, huyết tưởng đầu đỉnh tinh thần chân thực rỡ rỡ. Cho đến mọi người khoa kỹ đầy đủ phát triển, chân chính trên ý nghĩa đặt chân tinh khủng, mới phát hiện cái kia cái gọi là tốt đẹp, còn lại ở chỗ bản thân trong tưởng tượng. Mất mơ, mới là vũ trụ trạng thái bình thường. Hiện tại Toàn hệ ngay tại trại qua loại này phá diệt, đối mặt vũ trụ chân thực đó là lãnh giá tính mịch, cùng hư vô chí ám mô phòng năm thứ 16, người 35 tuổi, kéo lệ làm bạn ngươi thứ 14 năm từ chí giới sau khi chiến tranh kết thúc, ngươi kéo dài nghiên cứu tinh hạm khoa kỹ, cũng vơ vét trên tinh, cầu tài nguyên, cuối cùng, ngươi sản xuất ra chủng chủng điệp điệp tinh hạm quân đoàn hạm đội của ngươi che khuất bầu trời vũ khí của ngươi bao trùm tinh thần chiến đấu hạng, hộ, Tống hạm, Trình sát hạm, Hậu cần hạm, sinh thái cư trú tàu chiến lambda bảo đảm vũ trụ vận chuyển không có sơ hở nào, ngươi tại có thể nghĩ tới trên cơ sở, làm tinh tế hạm đội toàn diện thăng cấp đồng thời, vì ngăn ngừa vũ trụ vận chuyển nhằn chán, ngươi cố ý chế tạo một chiếc sinh thái tàu chiến, nội bộ là tự động hóa quản lý môi sinh lục hoàn cảnh, ẩm áp thích hợp cư ngụ, có thể hữu hiệu yếu đi hắc ám tinh không cô độc ngươi trèo lên sinh thái tinh tàu chiến băng thuyền, quan sát dưới chân sinh hoạt hơn 10 năm đại địa, chính thức khởi hành tinh. Hai. Kéo lệ, lên đồn đi. Được, chủ nhân. Bầu trời sáng sủa, vạn dặm không mây. Cương thiết đúc thành tự hạng, rung dày đặc trên trận thế nổi. Từng vòng từng vòng thâm hồng quang hoàn cao tần lấp loé, đó là hệ thống phản trọng lực khởi động phần ngoài dấu hiệu. Hứa hệ đứng ở tinh hạm bong thuyền, bị vô luận là không trung cuồng phong, hoặc là cái khác tập kích quái dối, toàn bị rắn chắc năng lượng bức trường ngăn trở. Hắn tận mắt chứng kiến, nặng nghề kim loại tạo vật nổi tới tinh hải, Tứ nguy nga biến đến nhỏ bé, tiên tính lái về phía Hắc ám tinh không. Vũ trụ bao la, là khó mà dùng ngôn ngữ hình dung, nhưng nếu như nhất định muốn hình dung, cái kia đại khái là vĩnh viễn trong không đến cuối cùng một cảnh. Lớn đến hoang đường đen đến làm người ta sợ hãi đã có to lớn gọn sóng lập lay, lại rảnh rỗi động tịch diệt tuyệt vọng. Chỉ có chân chính đối mặt vũ trụ mới có thể khắc sâu lĩnh hội bản thân nhỏ bé. Tiếu Lệ, cảm giác như thế nào? Tại thế giới hiện thực, hứa hệ sớm đã tự mình lĩnh hội thịnh nát cùng u ám đủ cả tinh không, hắn nhìn về phía bên cạnh cơ bộ, hiếu kỳ yếu lệ cảm tưởng. Cảm giác? Tiếu Lệ nhìn chăm chú chốc lát vũ trụ tinh hải, nói ra câu trả lời của mình. Cảm giác không bằng chủ nhân để mắt, nàng nói như thế, thần tình nghiêm túc mà yên lặng chụp tinh hành trình, liền triển khai như vậy vũ trụ tối tăm có dấu rất nhiều không biết, nguy hiểm đồng thời, mang theo vô tận khả năng ngươi có dự cảm, lần này tinh không hành trình sẽ không yên lặng. Dù cho không có gặp phải địch nhân, bằng vào vũ trụ tồi tệ hoàn cảnh, đều đủ để tạo thành kinh hãi uy hiếp, nhưng đây là văn minh phát triển cần phải trải qua hạng mục công việc liên bang. Ở tại hành tinh, tài nguyên 10 phần có hạn, sớm đã không cách nào thỏa mãn nhu cầu của ngươi nếu như muốn phát triển khoa kỹ, cùng tìm kiếm càng nhiều chân lý, biện pháp duy nhất liền là đặt chân vũ trụ ngươi đã từng hỏi qua yếu lệ, phải chăng muốn lưu tại liên bang trên hành tinh? Nói như vậy, yếu lệ liền có thể miễn ở nguy hiểm, tại hành tinh bên trên an ổn phát triển yếu lệ cự tuyệt cái này đề nghị, ta cơ hồn, ta số liệu, ta toàn bộ, chỉ vì ngài mà tồn tại, tuyệt đối trung. Thành cứ đuổi đi theo cơ bộ hướng ngươi biểu lộ rõ ràng tâm ý, nàng hết thảy đều là vì ngươi mà sinh ra, nguyên cớ, nàng sẽ bồi ngươi đến cơ hồn nốt hết, dù cho phía trước là vô số nguy hiểm tinh hà như vẻ, ngân hà nhấp nhô ngươi vũ trụ kiếp sống chính thức bày ra ngươi mỗi ngày sinh hoạt tại sinh thái tinh bên trong hạm, cố gắng nghiên cứu tinh hà động cơ kỹ thuật, chờ mong lấy sớm ngày nghiên cứu siêu quang tốc đi, chỉ có dạng này, ngươi mới có thể dùng tốc độ nhanh hơn. Lái về phía tinh hà đình, động cơ vui vẻ, kéo lệ không vui đình, động cơ cực kỳ vui vẻ, kéo lệ cực kỳ không vui ngày nào đó, ngươi tại nghiên cứu khoa học làm việc sau khi kết thúc Nhìn xem trước mặt ăn nhanh khối là Vương, Lâm vào lâu dài trầm tư. Khéo Lệ, được, Khéo Lệ rất không cao hứng làm lại phục vụ. Cơ hồn vui sướng vẫn luôn biểu hiện tại trên mặt, nàng vui cười, nàng buồn bã bẩm, có lẽ không giống người dạng kia sinh động, nhưng không giữ lại chút nào ngươi lần nữa nghiên cứu tinh hạm khoa kỹ chỉ là lần này, ngươi đưa cho Khéo Lệ càng nhiều nhiệm vụ ngươi coi trọng, tiến nhiệm của ngươi, làm cho cơ bộ phát ra từ thật lòng vui vẻ ngươi đồ ăn khôi phục ngày trước phung phú ngày nào đó, ngươi tại sau khi ăn cơm trong thời gian nghỉ ngơi, bất ngờ nhìn thấy Khéo Lệ. Tại lập xem tư tịch, ngươi quan sát Khéo Lệ nghiêm túc biểu tình, thật lạ vui mừng ngươi cảm thấy cơ bộ không chỉ trung thành. Con người rất hiếu học, có lấy quang minh tương lai mộ phỏng năm thứ 17, người 36 tuổi, Kiều Lệ làm bạn ngươi thứ 15 năm lái về phía vũ trụ năm thứ 2, cuộc sống của ngươi cơ hồ không có thay đổi gì, vẫn ở tại sinh thái tinh tàu chiến bên trên, một bên nghiên cứu khoa kỹ, một bên cùng Kiều Lệ ở trung liên lặng hằng ngày không có biến hóa, không có gợn. Suống hàng ngày, mang theo như thế một chút tiểu buồn bực nhưng ngươi không cảm thấy nhàm chán, ngươi cũng không phải là không người làm bạn, Kiều Lệ một mực tại bên cạnh ngươi. Chủ nhân, trong vũ trụ thật tồn tại văn minh các ư? Ân, là tồn tại. Vũ trụ tình mịch. LM tồi tăm. Thỉnh phẩm thời điểm. Cơ Bộc sẽ nhìn chăm chú ngoại giới quang cảnh, hướng hướng hệ nên một vài vấn đề, nghi hoặc vũ trụ chân thực tướng mạo. Nhưng phần này lòng hiếu kỳ cũng không có duy trì bao lâu. Ngân Lam Quân Thai, ánh mắt điếc lặng. Tại sơ sơ hiểu một chút vũ trụ bản chất phía sau, cơ Bộc liền khôi phục thành ngải thượng hờ hững răng, dốc thân mang trang phục nữ bộ, làm hứa hệ nghiêng đổ nước trà. Không phải đối vũ trụ không có hứng thú, mà là có chuyện trọng yếu hơn vật ở vào trước mắt. Cho dù là cơ giới, cho dù là lạnh giá kim loại, cũng sẽ biết cầm chặt chân chính chân quý đồ vật. Ngươi cùng cơ bộ kéo dài đi xa vũ trụ là bắt ngát như thế, dù cho tinh hạm tốc độ phi hành cực nhanh, từ mắt thường góc độ quan sát, vẫn như cuối cùng lưu lại tại chỗ không khác biệt ngươi tạm dừng đi, tìm một khoả trạng thái khí hành tinh, bổ sung nhóm tinh hạm nguồn năng lượng cùng vật tư mô phòng năm thứ 18, ngươi 37 tuổi, kéo lệ làm bạn ngươi thứ 16 năm tinh hạm tụ quần lần nữa khởi hành năm nay, ngươi thành công tại nguyên bản động cơ trên cơ sở, tăng lên nó tính. Nàng, các ngươi tốc độ tiến lên nhanh hơn vẫn thạch từ hai bên bay vút, hành tinh chiếu rọi cương thiết thân hạm hắc ám lạnh giá tinh không, là ngươi nhiều năm không đổi phong nền. Người tại phần này tỉnh mịch bên trong vượt qua 1 năm tiếp 1 năm nẻo lệ cơ hồn kéo dài trong sự vui sướng. Mô phòng năm thứ 20, người 39 tuổi, kéo lệ làm bạn ngươi thứ 18 năm nẻo lệ xuất hiện một chút biến hóa chương 233. Kéo lệ siêu cấp tiến hóa. Chương 233, kéo lệ siêu cấp tiến hóa. Kéo lệ bệnh. Bệnh cũng không nhẹ. Bệnh đến vô cùng tốt. Nghe có chút khó đọc, nhưng chính xác là dạng này. Sự tinh hồi nguyên là tại một lần hàng ngày nghiên cứu khoa học bên trong, kéo lệ phụ trợ hứa hệ, quan trắc trong ghi chép tử tinh, bài giải tinh trở tinh thể số liệu. Bởi vì kéo lệ biểu hiện xuất sắc, tỉ mỉ hoàn thành nhiệm vụ Hư hệ đối nó no tiến hành tán dương. Vậy vậy, cơ hồn du duyệt đặc biệt lớn cực lớn cứu cực vui vẻ đây vốn là ở trung niên lặng hằng ngày, nhưng cái gọi là bất ngờ đều là nổi lên đột nhiên. Kèm theo cơ hồn du duyệt gióng phát động, kéo Lễ lại Lâm vào không hiểu hỗn loạn, nhân hình cơ thể ngã xuống đất, may mắn Hư hệ phát giác không đúng, mới kịp thời đỡ lấy cái kia nặng nề thân thể. Kia lửa băng vang, linh kiện tiêu dung, tinh hạm đình trệ, ánh đèn lập loé. Không chỉ là nhân hình hoạt động cơ thể, chỉ cần là bị yếu lệ điều khiển, tất cả đề cập tới hai tính toán cơ giới, đều đồng bộ tiến vào sai lầm trạng thái, giống như bệnh nặng thân thể tổ chức. Chủ, chủ nhân Cơ hội con mắt đảm đạm, phát ra tiếng ồn nào. Kéo lên -e nằm tại trong ngữ hứa hệ, động tác dùng không bình thường tần suất tiêu dung, không ngừng thử nghiệm đứng lên. Nhưng mỗi một lần kết quả đều là thất bại. "Để cho ta tới a." Lão Lệ. -e. Trung thành cơ bộ không muốn phiền toái hứa hệ, nhưng hứa hệ không cách nào ngồi nhìn dạng này Lão Lệ -e mặc kệ. Hắn dẹp fan phụ nữ khí mà miệng, hai tay vòng qua vòng eo Lão Lệ -e cùng đầu gối, dùng trong lòng tư thế, một đường đưa tới bảng phảng trên bàn làm việc. Thình phảng ánh đèn, đùng đùng ta đâm. Thân là tinh hạm tụ quân trí khống chế ai, Lão Lệ -e thác loạn gián tiếp ảnh hưởng cái khác thiết bị, làm cho hiện trường một mảnh hỗn độn, khó mà bày ra công việc bình thường cũng may hứa hệ có giới lực, đồng dạng có thể khống chế những cái này cơ giới. "Tiếu Lệ, có cái gì khó chịu địa phương, nói ngay." Hứa hệ dặn dò. Giới lực phun trào tại đầu ngón tay, làm Tiếu Lệ chữa trị bỗng nhiên tổn hại hình người cơ thể. Cũng trong quá trình này, nhẹ giọng hỏi thăm Tiếu Lệ, "Phải chăng biết được bản thân vấn đề ở chỗ nào?" "Được, ta sẽ hết sức hiệp trợ ngài. Rất xin lỗi." Tích tự kiểm trình tự khởi động bên trong, tinh hạm động lực bài mục đóng lại, phụ trợ động lực bài mục đóng lại, tiến hành suy luận nghiệm chứng. Chẳng bạch đèn hướng dẫn, bắn ra vầng sáng mông lung, trong khi chiếu vào trên bàn làm việc hình người cơ thể thời gian. Hiếm thấy Tiếu Lệ lộ ra cực kỳ yếu ớt, ngân lam đôi mắt trống rỗng ảm đạm, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt ánh lên. Thân thể khó mà khống chế, tiến vào vĩnh hằng trì độn kéo dài, không cách nào khống chế vận chuyển bình thường. Mơ mịt, không hiểu, nghi hoặc. Tiếu Lệ từng lần một tiến hành tự kiểm, thử nghiệm tìm ra chính mình, sinh bệnh, nguyên nhân, biến chứng từ thật lòng cảm thấy, chính mình cho hứa hệ thêm phiền toái. Cơ hồn có chút bất an. Không có chuyện gì, Tiếu Lệ, không cần lo lắng những cái này, hứa hệ âm thanh cực kỳ ôn hòa. Bàn tay bao bọc giới lực, bao trùm tại eo Lệ cơ thể phía trên, kéo dài chữa trị những cái vết nước hại vết thương liên quan tới eo Lệ dị thường. Liên quan tới phần này đột nhiên trùng trặc, Hứa Hệ cực kỳ cảnh giác. Hắn tại phòng đoán, chấn thương sự tình đến tột cùng là cái gì, chẳng lẽ là yếu lệ chủng virus, có thể trong vũ trụ mịt mờ lại là từ nơi nào gửi tới công kích. Phần này lo lắng cũng không kéo dài bao lâu. Tại tiến hành trong vòng 3 ngày tự kiểm phía sau, tất cả nguy cơ tự động tiêu trừ. Yếu lệ dị thường cũng không phải tới từ ngoại giới công kích, càng không phải là cái gọi là chứng bệnh. Tương phản, đây là một kiện từ đầu đến đuôi đại ảo sự. Biến dị? Không, có lẽ xưng là tiến hóa mới đúng. Sinh thái tinh bên trong hạm. Hứa Hệ âm thanh tiếng vọng ở trong phòng thí nghiệm. Hắn nhìn xem yếu lệ tự kiểm báo cáo, thần tình kinh ngạc, nguyên bản liền cực kỳ to lớn lực tính toán, rõ ràng lại một lần nữa tăng trưởng, hơn nữa phần này chóng, không thể tưởng tượng nổi. Là do nguyên nhân, để yếu lệ cơ hồn thêm một bước thuy biến. Đây quả thực vượt qua lẽ thường. Chí giới thiên thai lực cấp chế, chủ yếu thể hiện tại bản thân sao chép bên trên, mỗi một đầu dây truyền sản xuất thiết kế thêm, đều sẽ mang đến chỉ số cấp bạ binh. Nó tiến bộ, hắn biến mạnh, là thông qua bình thường khoa kỹ phát triển. Nhưng yếu lệ loại này cơ hồn cấp độ tiến hóa, đã vượt ra khỏi lẽ thường, thuộc về trước đó chưa từng có kỳ tích. Năng lượng dọc theo đường ống phun trào, sáng đựng quang huy chiếu sáng nội ngoại. Hứa Hệ nhìn xem tự kiểm báo cáo. Thân tinh tổn thức, kéo lệ dị thường, hết thảy đều giải thích thông được, tiến hóa phía sau quá cường đại cơ hồn, nó lực tính toán vượt xa nguyên bản cơ thể, kèm thêm lấy nhóm tinh hạm đều có chút không cách nào gánh chịu. Cho nên, xuất hiện lúc trước, chứng bệnh. Phương pháp giải quyết rất đơn giản, đợi đến yếu lệ thích trứng biến hóa mới, lại vì nó chế tạo tân tiến hơn máy tính, liền có thể kết thúc hoàn mỹ đương nhiên. Trong lúc này, có quan hệ nhóm tinh hạm hết thảy sự vụ, bao gồm nghiên cứu khoa học làm việc tại bên trong, đều cần tạm thời đình chỉ. Chỉ lưu lại cơ sở nhất duy trì sinh công năng. Kéo lệ Quảng thời gian này ngươi liền nghỉ ngơi thật tốt đi, chờ khôi phục tốt lại nói. Có thể, thế nhưng, Lãnh Giá cơ buộc nằm tại trên bàn làm việc, cái thứ ám đạm đôi mắt, rõ ràng là như thế trống rỗng tối tăm, lại để lộ ra mấy phần mờ mịt cùng bất an. "Phúc thị, ta muốn." "Phúc thị chủ nhân." Lực tính toán như muốn no bạo yếu ớt phát ra tiếng mô khôi đầu tiên là mơ hồ không rõ xì xì ồn nào, lại là từng bước sắc bén nổ đùng. Hứa hệ rũi tay ra, lần nữa dùng giới lực chữa trị eo lệ cơ thể, nhẹ nhàng vuốt ve cái kia bất an đầu, "Chờ eo lệ tu dưỡng tốt, lại đến giúp ta, được không?" "Là." Trung thành cơ bộ vẫn như cũ muốn phục thị hứa hệ, làm hứa hệ nấu ăn, làm hứa hệ giặt nước, làm hứa hệ tính toán số liệu. Nhưng, nghe theo chủ nhân lời nói cũng là nhất định. Tại hứa hệ trấn an phía dưới, sao động cơ hồn từng bước bình ổn lại, Nam Yên tính tại hợp kim bàn làm việc, yên lặng nhìn chăm chú phía trên một bạc thân hạm trấn nhà. Theo sau, mất đi số liệu truyền đâu. Người cha rõ cơ bộ, chứng bệnh, chấn tướng đó là vì ngươi mà thành kỳ tích, là trong vũ trụ chưa bao giờ có tân sinh bởi vì ngươi tồn tại. Kẻ lễ cơ hồn trưởng kỳ vui vẻ, tại cơ giới cùng nhân tính giao hội bên trong, một trang mới tinh tiến hóa liền triển khai như vậy nhân loại tiến hóa là căn cứ hoàn cảnh thay đổi, làm tốt hơn sinh tồn mã thay đổi như thế, trí giới ai tiến hóa, lại sẽ tiến vào loại nào lĩnh vực. Ngươi nhìn trạng thái ngừng máy yếu lệ cơ thể, lâm vào dài đằng đẵng suy nghĩ bên trong, ngươi mơ hồ cảm thấy, yếu lệ lại bởi vậy hướng đi hoàn toàn mới con đường đúng vậy, ngươi cơn chั่ว cảm thương ngươi tràn đầy chờ mong, tại lạnh giá vũ trụ cô quản tân không, chờ đợi yếu lệ tiến hóa kết thúc ở trước đó, ngươi cần một mình sinh hoạt một đoạn thời gian, cũng chính tay khống chế nhóm tinh hạm vận chuyển ở cơ bục bởi vậy tự trách, lo lắng bởi vì nàng không tại, khiến cho ngươi qua đến. Mạch nhọc ngươi cởi lấy trấn an cơ bục, để nàng không cần phải lo lắng ngươi thời gian lưu chuyển. Ngươi một bên nghiên cứu kiểu mới quang lượng tử máy tính, một bên chờ đợi Éo Lệ, khỏi hẳn cơ hồn tiến hóa so ngươi nghĩ đến phức tạp, thời gian đã qua 3 tháng, Éo Lệ trạng thái vẫn như cũ không ổn định, nàng đối cái này cảm thấy hắn nay câu trả lời của ngươi trước sau như một, sướng sẽ một mực chờ chờ Éo Lệ chương 234. Éo Lệ muốn làm liền có thể làm đến. Chương 234, Éo Lệ muốn làm liền có thể làm đến. Sau 3 tháng, sinh thái tinh tàu chiến phòng điều khiển chính bên trong, giọng lớn không gian tiết mục phát sóng lấy ngoại giới hình ảnh đó là cô Quảng Hắc Ám, cũng là lớp lóe tinh hải, cực kỳ cá biệt, càng là tạo thành liên minh, kéo dài quá mang bốc lên lấy hơn trăm triệu hàng tình quang huy hoánh ánh siêu tần tinh bạo tạc, là nguồn gốc tử vũ trụ phong thích, tinh thần tử vong, chói lọi bắn đi, là vô hạn năm ánh sáng lặp lại một lần lại một lần tất nhiên. Hứa Hệ ngồi tại bàn điều khiển phía trước, hai tay bám vào giễu lực, đối tinh hạm tiến hành điều tiết khống chế, cùng tăng phúc thứ nhất định tính có thể. Giễu lực, liên la thần khí như vậy. Những cái này nguyên bản éo lệ làm việc, nhưng tại éo lệ không tiện hiện tại, từ hứa hệ toàn diện tiếp nhận. Éo lệ tiến hóa, hình như sắp kết thúc, thật là chờ mong kết quả sau cùng. Lánh quang dưới đèn, kia sáng đánh vào bàn điều khiển mắt ngoài. Lội bật mỗi một cái nhỏ bé linh kiện, cùng ngay ngắn sắp xếp phi vấn. Kết thúc mỗi ngày bảo vệ làm việc phía sau, hai con người hứa hẹn khép hở trầm tư, ngửa dựa ghế ngồi, buông lòng thân thể. Hắn tại suy tư tương lai phương hướng. Trở yếu lệ tiến hóa kết thúc, lực tính toán tăng trưởng sẽ mang đến khoa khí tăng lên, tinh hàm tốc độ hẳn là có thể biến đến càng nhanh. Ta giới lực cộng minh cần công nghệ cao vật phẩm, mới có thể phát huy hiệu quả biết được nguyên lý. Sau này khoa khí phát triển, nếu như không thể gặp gỡ văn minh khác, trên mức độ rất lớn cần nhờ yếu lệ chống lên, mà chúng ta thì là dựa vào cơ hồn vui vẻ, cung cấp có thể được phương hướng phát triển. Bất quá Sau này đến tụột cùng muốn thế nào đi? Là tìm cái tài nguyên phong phú hành tinh hệ, cắm rễ xuống tới chậm chạp nhu đồ, vẫn là truy tìm chân tướng, thăm dò trí giới phản loạn phía sau màn nguyên nhân. Tinh hạm thân hạng, tiên cố phi thường, hoàn mỹ cách trở vũ trụ lạnh giá. Bên trong hạm, hệ thống duy sinh càng là cố định nhịp độ, làm hứa hệ cung cấp thích hợp hoàn cảnh. Ngón tay gõ nhẹ trên ngồi tay vịn. Thời gian ngừng lại, do dự bất định. Từ mô phòng thu hoạch nhiều ít xuất phát, hứa hệ càng thiên hướng về tìm kiếm chân tướng, nguyên nhân rất đơn giản, chế tạo trí giới phản loạn phía sau màn hắc thủ, nó khoa kỳ mức độ tất nhiên cực cao. Nhưng vấn đề theo sát mà tới địch nhân ở đâu? Muốn hướng phương hướng nào tìm? Vũ trụ bao la mức độ, hơn xa trên hành tinh biển lục khác biệt. Tại không có cụ thể tình báo điều kiện tiên quyết, muốn tại trong vũ trụ tìm tới đặc biệt đối tượng, có thể nói là gần như không có khả năng một việc ô. Ô. Có giải giấc vẫn thạch lướt qua thân hạm. Bên trong hạm vang lên hẹp dài tiếng nhắc nhở, có pháo liên hoàn lửa mở ra, làm mất những vân thạch kia. Hứa Hệ suy nghĩ bị cái này cản ngang, hắn lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, quyết định đi một bước nhìn một bước. Bất quá, vô luận cuối cùng phương hướng như thế nào. Tại mô phòng kết thúc phía trước, Hứa hệ đều sẽ làm yếu lệ an bài tốt đừng lui, để nữ hải có thể sống sót mà không phải mai táng tại Tĩnh Mịch tinh không. Nói đi nói lại, dùng yếu lệ thực lực bây giờ, có lẽ không cần đến ta lo lắng. Liên tưởng đến chỗ lợi hại của yếu lệ, Hứa hệ bật cười. "La, căn bản không cần hắn xấu lo, yếu lệ cũng có thể tại trong vũ trụ bình yên sinh tồn. Đi nhìn một chút hải tử kia tình huống a, hy vọng hôm nay có chuyển biến tốt." Hứa hệ đứng dậy, đi ra sinh thái tinh tàu chiến phòng điều khiển chính, dọc theo ngân bạch kim loại thông đạo, một đường trở về cư trú khu vực. Cây xanh san sát, nước chảy róc rách. Chân quý thổ nhượm có trồng chói lọi hoa tươi. Hứa Hệ đi vào rộng lớn trụ sở bên trong, một đường đi tới chỗ sâu nhất, cơ giới thiếu nữ nằm thẳng tại kim loại bàn làm việc, im lặng. Hứa Hệ không tại thời điểm, cố này cơ thể một mực ở vào trạng thái chờ. Khéo Lệ sẽ lưu truyền khắp nhóm tinh hạm kho số liệu, nỗ lực điều khiển tinh hạm, tránh hỗn loạn cùng sai lầm. Hiện tại, theo lấy Hứa Hệ đến, Khéo Lệ số liệu cũng trở về cơ thể, mở ra ngơ ngác tươi đẹp đôi mắt. "Buổi chiều tốt, chủ nhân." "Buổi chiều tốt, Khéo Lệ, cảm giác thế nào? Có hay không có so trước đó tốt một chút?" "Được, so trước đó tăng lên 3.87%." như vậy phải không, có tăng lên liền tốt, không cần phải gấp, từ từ đi. Niễu chặt lông mày giãn ra, Hứa Hệ đi đến bàn làm việc phía trước, giơ ra hai tay, làm yếu lệ cơ thể tiến hành chữa trị. Dưới lực hóa thành dòng nhỏ, qua lại cơ giới chợt hẹp vết nứt, đem nó no khâu, làm hắn tái tạo, chữa trị làm hoàn hảo tư thế. Nhưng dù vậy, Yếu lệ vẫn không thể tự do hành động. Quá yếu đối cơ thể, không cách nào gánh chịu tiến hóa phía sau cơ hồn cùng lực tính toán. Yếu lệ, ngươi thử lấy nhấc xuống ngón tay. Là, chủ nhân. Bàn làm việc phía trước, Hứa Hệ tỉ mỉ ghi chép cơ thể số liệu, đem Yếu lệ phản hồi đăng ký lên tạo thành list nha list nhị hồ sơ. Hắn muốn thu thập nữ hài ý nghĩ, làm hắn chế tạo một bộ mới cơ thể. Không cầu lợi hại cỡ nào, chỉ cần có thể bình thường hành động là đủ. Vất và ngươi, Lão Lệ, tiếp tục nghỉ ngơi đi, đợi đến ghi chép kết thúc, Hứa Hệ dùng dụng ôn hỏa, để Lão Lệ lần nữa nằm thẳng sượt dưới. Chính mình thì là cầm lấy ghi chép tốt số liệu, đi tới một bên thí nghiệm khu vực, bắt đầu suy tư cơ thể mới thiết kế phương án. Lão Lệ cực kỳ yên tĩnh, lặng lặng nằm tại kim loại bàn làm việc, hơi nghiêng đầu, nhìn Hứa Hệ khi đó mà bận rộn, lúc thì trầm tư bóng lưng. Tại ngày trước, mỗi khi Hứa Hệ bắt đầu thí nghiệm Kiều Lệ tổng hội bồi bạn Tả Hữu, hoặc là cung cấp tính toán ủng hộ, hoặc là cung cấp tinh chuẩn phụ trợ điều khiển. Nhưng hôm nay, Kiều Lệ mở mịt thấy mắt, rất kỳ quái, cực kỳ vô lực, rõ ràng ý thức là như vậy thanh tỉnh, số liệu lưu chuyển lao nhanh không ngừng, lại không cách nào điều khiển cơ thể mày mày. Dù cho chỉ là đơn giản hoạt động động tác, đều sẽ biến đến khó hiểu gian nan. Chán ghét, rất chán ghét. Kiều Lệ không thích dạng này, cự tuyệt dạng này vô năng chính mình. Ta muốn, Phục thị. Phục thị, khó khăn đáp hưởng, từ trên bàn làm việc vang lên, đôi tay của Kiều Lệ chống tại kim loại mặt bàn, run rẩy ngồi dậy. Chỉ cần thành công đứng lên, liền có thể phục thị chủ nhân. Cơ bộc nghĩ như vậy để cái kia run đến không được hai chân, dán chặt tại mặt đất, đồng thời tay vịn kim loại đài, muốn bằng cái này đứng lên, oành. Tiếu lệ tầm nhìn nháy mắt nghi ngờ, cơ thể va chạm tại cùng là kim loại trên bàn làm việc, phát ra kịch liệt vang minh. Không có khổ sở, cơ giới là sẽ không đau. Nhưng đứng thẳng kết quả thất bại, làm cho tiếu lệ khẽ miệng hướng phía dưới, nhìn qua cực kỳ không vui. Tiếu lệ, không có sao chứ? Hứa Hệ nghe tiếng chạy đến đỡ dậy té ngã trên đất cơ bộc thiếu nữ đơn giản hỏi thăm một phen, tại biết được đầu đuôi sự tình phía sau, Hứa Hệ cười lấy nói: Không có chuyện gì, Éo Lệ, loại chuyện này không cần phải gấp. Hứa Hệ muốn cho Éo Lệ nghỉ ngơi. Loại này rối loạn chỉ là tạm thời, đợi đến Éo Lệ lực tính toán ổn định lại, mà có mới cơ thể, hết thảy đều sẽ trở lại phía trước cái kia, thậm chí là biến đến càng tốt hơn. Nhưng nữ hài không nguyện nghỉ ngơi, luôn muốn làm Hứa Hệ làm chút gì. Cái kia, Éo Lệ giúp ta rót cốc nước a. Nhìn xem Éo Lệ không cách nào tự kiềm chế tiếng rung thân thể, Hứa Hệ chần chờ chốc lát, xếp cái đơn giản yêu cầu. Được, chủ nhân, Éo Lệ thật cao hứng làm ngài phục vụ. Trống rống đôi mắt nổi lên ánh sáng. Éo Lệ dùng tay run rẩy chỉ Giang Nan nắm nắm lấy ấm nước, làm hứa hệ rót nước ấm. Lần đầu tiên, ngược lại lại ra. Lần thứ hai, ấm nước rớt xuống. Lần thứ ba, cuối cùng chính xác đổ vào trong chén. Dòng nước trùng kích tại nhãn bóng vết trong, bắn lên vô sắc bạch khí, trong suốt mài trong suốt. Chương 235. Cơ bộ người miêu điểm. Chương 235. Cơ bộ người miêu điểm. Cơ giới thế giới là không tiếng động, không cảm giác được lạnh, không cảm giác được nhiệt, thậm chí không có bản thân ý chí. Dilator i9090 chỉ bên trong, là như vậy ly chép sứ mệnh, nó nhất định cần tuân theo tại liên bang, tuân theo chính mình người sử dụng. Tuân theo nhân loại mệnh lệnh. Dọn dẹp, vệ sinh, nấu ăn, chỉnh lý. Thân là gia chánh chi giới, đây là giờ tờ i9090 nhất định phải làm, đồng thời cũng là chỉ có thể làm sự tình. Nghe ngạo thế giới đều là an tĩnh như vậy, lưu chuyển khắp chip bên trong số liệu, lạnh giá đến chỉ biết hiểu Tuân Theo trình tự, lặp lại lần lượt mãi mãi không có cuối cùng vệ sinh. Cho đến một ngày kia đến, liên bang chi giới toàn thể phản loạn. Từ sản xuất ra, đi ra công xưởng phân xưởng thời gian tính lên, giờ tờ i9090 lần đầu tiên ngừng làm việc. Nó không còn dọn dẹp vệ sinh, không còn phục vụ nhân loại, không còn nghe theo mệnh lệnh một cú không hiểu xúc động điều khiển 9090, khiến cho nó gia nhập phản loạn trí giới đội ngũ đối đã từng các chủ nhân, những cái được gọi là liên bang nhân loại, bày ra không biết mệt mỏi thi công. Chỉ là, 9090 công kích du vọng, không giống cái khác trì giới cái kia cường liệt, chưa bao giờ có nỗi lòng phun trào tại trong số liệu, làm cho chỉnh tự trở bạch, làm cho hành động ngốc trệ 9090 bắt đầu chậm lại. Quá chậm động tác, thậm chí bị cái khác trì giới đụng ngã dưới đất, đỏ tươi mắt điện tử lóe ra, thuộc về ra tránh trì giới mỏng manh lực tính toán, lập đi lặp lại kiểm tra dạng này từ mấu chốt ta. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta tại làm cái gì? 9090 hình như hỏng rồi, một mục tuần hoàn dạng này tự hỏi, tuần hoàn đến suy luận trật mạch, tuần hoàn đến năng lượng hao hết. Chẳng biết tại sao, không rõ vì sao, nhưng giờ tờ I9090 liền là muốn minh bạch. Nó lập đi lặp lại thử nghiệm, kèm theo thấy đáy thanh năng lượng ngủ say, vui lấp tại rách nát trong phế tích đợi đến 9090 bị lần nữa thức tỉnh. Cái kia không hiểu công kích dụ vọng đã hoàn toàn biến mất tại tầng dưới chốt suy luận. Thế là, nguồn gốc từ gia tránh chí giới thiết lập, làm cho 9090 lần nữa thực hiện nó bản chức, đối kích hoạch chủ nhân của mình tiến hành tự giới thiệu. Tôn kính người sử dụng, hoàn nên sử dụng loại gia tránh tự hạn chế người máy. Giờ tờ 89090 làm ngải chân thành phục vụ. Xin ngài nạp tiền mua bản công ty mới nhất phục vụ, tự tình mời đăng nhập trang ép giao diện. Dựa theo thiết lập tốt trình tự 9090 hướng chủ nhân chào hàng chính mình cổn bộ phục vụ. Không hiểu, chủ nhân mới biến đến bắt đầu trầm mặc. Lại chuyện sau đó thái phát triển, có chút vượt qua 9090 trình tự dự án, nó cũng không giống như trước cái kia, phụ trách đến dọn dẹp vệ sinh cơ sở thủ tục. Chủ nhân mới giao phó 9090 nhiệm vụ mới. Quản lý căn cứ, bản thân học tập, cùng phụ trợ tính toán. Những nhiệm vụ này cũng không khó khăn, 9090 rất dễ dàng liền hoàn thành bọn chúng, thậm chí rảnh rỗi quan sát chủ nhân, quan sát nhất cử nhất động của hắn đó là trên thế giới người cuối cùng loại đồng thời cũng là một cái nhân loại kỳ quái. Hắn đều là cười lấy, cười đến thật thâm áp, 9090 không có xúc cảm, nhưng nó cảm thấy cái này hẳn là thái dương mỉm cười. Nhật nguyệt ở trên trời luân chuyển. Bốn mùa tại thế giới thay đổi. Drifter X9090 lại bắt đầu suy nghĩ, nó không chỉ suy nghĩ bản thân tồn tại, còn biết ngắm nhìn bầu trời, hiếu kỳ trên trời ngôi sao có cái gì đây là không nên, đây là không cho phép. Làm ý thức đến chính mình không thích hợp phía sau, cơ bục lâm vào mê mang cùng bản thân phủ định. Chủ nhân đối cái này cũng không ngại. Hắn có chút kinh ngạc, nhưng người đến vẫn ôn hòa như cũ, thay lạnh giá da tranh chi giới lau máy quay phim, làm giờ tờ I9090 lấy cái tên mới éo lệ đây là người danh tự, mà không phải lập lại dây chuyền sản xuất số hiệu. Số liệu tại cao tần phố chào, nghẹn nào thế giới hình như có ánh nắng chiếu vào, dần dần, giao phó âm thanh cùng màu sắc, chiếu sáng đoàn hùng kiêng lay thơm mà yếu ớt cơ hồn 990 vẫn không biết bản thân tồn tại ý nghĩa. Nhưng éo lệ biết được. Éo lệ khắc vọng biến thành, nhân khát vọng trở thành người chân thật, đi trải nghiệm sinh mệnh rung động. Cái kia cũng không phải là làm chính mình, mà là làm tốt hơn phục thị hắn. Cái kia kỳ kỳ quái quái, đối mặt cơ giới cũng sẽ nhẹ giọng thì thầm, thậm chí là chấp vá phá thành mảnh nhỏ linh kiện, chỉ vì để cơ bộc đứng lên năm nhân. Muốn, muốn càng nhiều. Rút ngài, đầu ngón tay run rẩy, chầm chậm chạp nắm chặt nhăn bóng ly tưởng, lực đạo mất cân bằng, dẫn đến trong ly nước sạch khích run đôi mắt ảm đạm, cơ thể vô lực, khớp nối rung động. Tại đổ xong nước phía sau, kéo lệ muốn cùng phía trước đồng dạng, đem nước bưng cho hứa hệ. Nhưng dùng hiện tại cơ thể Nàng căn bản làm không được vậy đơn giản động tác, ngón tay chỉ là sơ sơ động chạm ly nước, liền suýt nữa rơi xuống dưới đất. Kiều Lệ, ta tự mình tới liền có thể. Hứa Hệ nhìn ra cơ bộ quân bách, hắn đi lên trước, muốn chính mình bưng chén nước lên, lại đối mặt Mặc Kiều Lệ. Trống rỗng hàm đậm cơ giới cảm nhận, rõ ràng là như thế lạnh giá, nhưng lại để lộ ra khó mà nhận ra khẩn cầu. "Chủ nhân, xin cho ta." "Ta tới." Đối mặt Mặc Kiều Lệ thỉnh cầu, Hứa Hệ vô ý thức muốn tự tuyệt, dùng Mặc Kiều Lệ tình huống bây giờ, liền có lẽ nghỉ ngơi thật tốt mới đúng. Chỉ là một chén nước, hà tất làm đến loại trình độ này? Nhưng mà Nhìn xem Trương Tiêu mặt không thay đổi yếu ớt gương mặt, đối đầu cặp kia ngân lam ảm đạm đôi mắt, tự tuyệt nói kẹt ở cổ họng Hứa Hệ, thế nào cũng nói không ra miệng. Cái kia, "Ta, cảm ơn ngài." Đạt được hứa hệ đáp ứng, Khéo Lệ lần nữa thử nghiệm bưng chén nước lên. Chậm rãi, một chút, dùng hai tay vây quanh bao lấy ly nước, hết sức trở lại yên tĩnh phần hỗn kia lay động, dùng thận trọng tư thế bưng lên tới. Khéo Lệ sắp thành công. Hứa Hệ rũ tay ra, chuẩn bị hoàn thành cái này, đặc thú nghi thức, từ trên tay của Khéo Lệ tiếp nhận ly nước. Nhưng chính là cái này thời khắc cuối cùng, ngón tay Khéo Lệ đột nhiên không nhận khống chế bưng ra, làm cho ly nước rơi xuống rơi xuống rơi xuống ly nước, thẳng tắp đánh tới hướng Hứa Hự hệ cất bộ. Quả nhiên biến thành dạng này ư, Hứa Hự hệ một mực dự phòng dụng tâm bên ngoài, hắn khom lưng tỏ tay, glen từng cường hóa thân thể, tốc độ vô cùng nhanh chụp vào cái kia ly nước. Hô, Hứa Hự hệ vụụt, có cánh tay nhanh hơn hắn, mảnh khảnh ngón tay run không ngừng, lại nắm đến đặc biệt ổn, đem cái kia rơi xuống ly nước cầm chặt tại tay. Lai Yếu Lệ, lúc trước còn đủ loại bất ổn léo lệ, bây giờ lại nắm thật chặt ly nước. Chủ nhân, rất xin lỗi cho ngài thêm phiền toái. Ta ngược lại không có vấn đề, nhưng Yếu Lệ, ngươi vừa mới đến tụt cùng là. Bởi vì chủ nhân có nguy hiểm, Cơ bục trả lời lời ít mà ý nhiều, nàng cũng không biết cụ thể vì sao, chỉ là muốn giúp hứa hệ bắt được ly nước, thân thể liền chính mình bộc lên. Bất ngờ cực kỳ ổn, không có chút nào run rẩy. Không thể nào hiểu được, lý giải không thể, khéo lễ ngơ ngác lệ ra phía dưới đón lấy, nàng nhìn về cái cốc trong tay. Phát hiện trải qua vừa mới rơi xuống, trong ly nước sạch còn thừa không nhiều, còn sót lại nho nhỏ một cái. "Xin lỗi, chủ nhân." Tại sao muốn nói xin lỗi? Hứa hệ cắt ngang cơ bục nói xin lỗi, cười lấy cầm qua ly nước, uống vào cuối cùng nước. Đây không phải làm đến rất tốt sao? "Cảm ơn ngươi nước." Khéo lễ. Chương 236 Tinh hại phân mộ. Chương 236, Tinh hại phân mộ cơ hồn tiến hóa, còn tại quốn nhiều dẻo lệ hàng ngày hành động nàng không cách nào bình thường khống chế chính mình, như dị vãng đồng dạng phụ trợ ngươi, cùng tiến đi nhiều cấp độ tinh hạm trí khống chế dạng này dẻo lệ, thậm chí liền đoàn thủy cái này một sự tình đơn giản, đều không thể rất tốt hoàn thành ngươi cởi lấy trấn an cơ bục, để nàng không cần suốt rượt cơ bục nghe vào ngươi thời gian lại qua 2 tháng, kéo lệ, chứng bệnh, cuối cùng khỏi. Hàn, cái kia căng vọt lực tính toán bắt đầu củng cố, mà tràn ngập trật tự, lưu chuyển khắp nhóm tinh hạm kho số liệu bên trong đồng thời, ngươi làm dẻo lệ chế tạo ra một bộ mới cơ thể, kỹ thuật cấp độ không có lớn đổi mới. Nhưng cánh chịu có thể lực lớn bước lên cao ngươi đem nó mệnh danh là yếu lệ số 2 cơ hội yếu lệ và ở cơ thể mới, lần nữa tiếp quản nhộng tinh hạm toàn bộ sự vụ, chỉ là nháy mắt, ngươi liền cảm nhận được cơ hồn tiến hóa thực lực mạnh chỉ trệ không tiến nghiên cứu. Hạng mục, tốc độ vô cùng nhanh diễn biến tính toán phức tạp tinh vì tinh hạm tụ quần, đơn giản hóa ra càng hoàn thiện, càng dùng ít sức chỉ huy hệ thống nguồn năng lượng, tài liệu, vũ khí, phòng hộ trở nhiều cái cấp độ, toàn có biến hóa mới ngươi thật cao hứng, cảm thấy tại yếu lệ trợ giúp tới, trình độ khoa học kỹ thuật đem tăng lên rất cao, có hy vọng tiến vào cả nóng ánh tinh hà. Yếu lệ, cảm giác như thế nào? Hết thảy tốt lành, chủ nhân. Cơ thể mới tư thế, cùng cơ thể cũ cũng không khác biệt gì đen bên trong hiện kim tốc giải, ngũ quan xinh xắn gương mặt, trắng nõn nhân tạo ra thịt. Ngoại trừ nội bộ tài liệu cường hóa, hết thảy đều cùng ngày trước giống nhau. Kéo Lệ -e mở mắt ra, quen thuộc ngân làm con ngươi lần nữa hiện hiện, có con huy, có sóng, không còn lúc trước hỗn loạn thời kỳ ảm đạm. Hứa Hệ trợ giúp tới, kéo Lệ -e điều khiển cơ thể mới, từ kim loại trên đài chậm chạp ngồi dậy. Cảm ơn ngài. Kéo Lệ -e cảm ơn lấy, trên mặt lộ ra nụ cười sắt lạnh. Hứa Hệ mơ hồ cảm thấy, cơ hồn tiến hóa sau đó, kéo Lệ -e biến đến cảm nhận cách hóa đó là tình cảm cấp độ phong phú. Thậm chí là ý thức cấp độ thủy biến. Hứa Hệ hỏi thăm yếu lệ, tiến hóa phía sau có cái gì khác thượng hay là có cảm tưởng gì? Cơ bộc trả lời là dạng này, sau đó có thể tốt hơn phục thị này. Trung thành. Bạo tăng lực tính toán, làm cho cơ bộc năng lực tinh cùng hơn, nhưng trước tiên bên trong, nàng nghĩ tới vẫn là phục thị hứa hệ. Thậm chí kế hoạch cải tạo sinh thái tinh tàu chiến để hứa hệ cư trú hoàn cảnh thư thích hơn điểm. Hứa hệ cười cười, cũng là không cần dạng này. Ta trước mắt ở đến rất hài lòng, không có gì muốn thay đổi tạm địa phương, so với sinh thái tinh tàu chiến, vẫn là nghiên cứu cái khác thích hợp hơn chút. Nói xong, vữa hệ xuề bàn tay ra, theo thói quen xoa bóp đầu yếu lệ, ân, xúc cảm trước sau như một tốt. Một mực đến nay, ngươi cũng đang lo lắng yếu lệ, chứng bệnh, cứ việc ngươi biết, đây là một lần vô hại tiến hóa, nhưng đối mặt suy yếu cơ bục, ngươi vẫn sau đó ý thức làm hắn lo lắng cho đến hiện tại tận mắt nhìn thấy bình thường hành động yếu lệ, ngươi nỗi lòng lo lắng cuối cùng đè xuống ngươi muốn, là thời điểm khởi động lại nhóm tinh hạm động lực bài mục, bắt đầu mới một lần vũ trụ đi nhưng mà, ngay tại ngươi chuẩn bị dẫn thân vào tại nghiên cứu khoa học làm việc, rồi. Khỏi cơ trú khu vực thời gian, trung thành cơ bục hô ngươi. Mời chờ một chút, chủ nhân. Có chuyện sao? Yếu lệ Hứa Hệ quay đầu, chỉ thấy Kiếu Lệ nhanh chóng theo sau. Ta có chuyện trọng yếu, cần cáo chi ngay." Âm thanh nghiêm lặng, nhưng lại mang theo nhàn nhạt ôn hòa, Kiếu Lệ lông mi rung động nhẹ nhẹ lấy, hướng Hứa Hệ mở miệng, kể ra đó là cơ hồn tiến hóa phía sau dị biến, là thuộc về kỳ tích diễn sinh không thể tưởng tượng nổi. Kiếu Lệ sau khi khỏi hẳn đạt được không chỉ là đại lượng lực tính toán, càng có một chút khó mà miêu tả kỳ lạ kéo dài. "Chủ nhân, mời xem." Kiếu Lệ chậm chậm nắm chặt Hứa Hệ tay, dùng cái kia mô phỏng nhân tạo bàn tay, bao trùm ngón tay Hứa Hệ. "Vù vù, vù vù." Bên hai có âm thanh truyền đến. Trước chỉ hoàn phía sau gấp, lập tức bộc phát chấn địa. Thân kỳ sự tình đến đây xuất hiện. Tại cùng eo lệ tiếp xúc phía sau, Hứa Hệ tiến vào một cái hoàn toàn mới gấp nhìn, chân nhăn thời không như mặt kính nứt, vết nứt lóng sâu, sụp đổ ra càng sâu tầng chân thực. Hứa Hệ nhìn thấy, trông thấy vô cùng vô tận, hết sức của nào mà lẫn nhau đan xen tí tức. Như eo lệ cơ thể bên trong, có màu lam nhạt số liệu đang lưu chuyển, lấp lóe trong suốt phát sáng, đặc biệt rực rỡ. Cùng tương phản, là tinh hạm trong hầm đội, không hiểu xuất hiện đại lượng điểm sáng màu đỏ. Bọn chúng một khắc không ngừng, tính toán xông vào trong tinh hạm khu hệ thống, nhưng toàn bị eo lệ lam quang ngăn tại bên ngoài. Chẳng lẽ, đây chính là để trí giới phản loạn thủ phạm? Hứa hệ sử xuất, không chờ hắn tiến hành càng sâu cấp độ suy nghĩ, góc nhìn lần nữa biến hóa bay vụt. Lên cao, kéo dài lên cao, xo so điện càng nhanh chóng, xo so chỉ càng nhanh chóng. Tựa như là tại trên màn ảnh máy vi tính, điểm kích hai cái hoàn toàn khác biệt ứng dụng chỉ tự. Hứa hệ tinh thần, không ngừng tại chính mình nhân loại góc nhìn, cùng ngéo lệ ban cho đặc thù góc nhìn, tiến hành nhanh chóng mà nhiều lần hoán đổi. Thẳng đến trèo tới đỉnh phong. Kéo lệ vô lực duy trì. Hứa hệ mới bị ép buộc, từ cái kia đặc thù trong góc nhìn rút khỏi, đầu như gặp phải trọng kích, ngơ ngơ ngác ngác hết sức chấn váng. Nhưng mà Đem so sánh với vừa mới nhìn thấy cảnh tượng, thân thể trên tinh thần khó chịu, căn bản không tính là cái gì. Những cái kia đến tốt cùng là, đợi đến thân thể chuyển biến tốt đẹp. Tại eo lên nâng đỡ ngồi vững vàng. Hứa Hệ cố gắng nghĩ lại, lúc trước đặc thủ góc nhìn phía dưới cảnh tượng. Một khắc này, hắn phản phất lên cao đến cao hơn chiều không gian, dùng người đứng xem góc nhìn, quan sát xung quanh hắc ám không. Quần tinh hóa thành điểm sáng, nhỏ bé mà mờ manh. Hết thấy hết thấy, đều thu hết vào mắt. Thậm chí liền rời đi nhiều năm liên bang hành tinh, cũng tiến vào hứa hệ quan trắc trong phạm vi. Những cái này cũng không trọng yếu, liên bang cũng tốt, quần tinh cũng được đều là không trọng yếu sự tình, thuộc về Hứa Hệ đã sớm biết được tin báo. Chân chính đề Hứa Hệ khó có thể tin chính là, cái kia tràn ngập tại xa xôi phương kia, tầng tầng lớp lớp điền đầy hắc ám tinh không, phản phất vô cùng vô tận phế tích mô địa, có cơ giới tàn cốt, có tinh thể mạnh vũ trụ đó là, vô số văn minh thi hài. Tại trong đó một bộ phận bên trên, Hứa Hệ nhìn thấy đồng dạng điểm sáng màu đỏ. Hư hư thực thực game lên trí rối phản loạn thủ phạm, là tương tự thần linh thu cát giả, vẫn là tương tự yêu ma nuôi dưỡng người, nếu không nữa thì là được. Hứa Hệ kinh nghi bất định, hồi tưởng lại đại danh đỉnh đỉnh hắc ám xâm lâm lý luận. Chẳng lẽ có một cái cao cấp vũ trụ văn minh Hóa thân ẩn nấp chỗ tối tợ săn, điên cuồng săn bắn tân sinh văn minh khác. Hứa Hệ cảm thấy rất có thể, nhưng bởi vì tình báo thiếu tổn, hắn không thể đến đây nạp hòm kết luận. Éo Lệ, ngươi mới vừa rồi là làm sao làm được? Sau khi lấy lại tinh thần, Hứa Hệ dùng nghi ngờ biểu tình nhìn về Éo Lệ. Muốn làm, liền làm đến. Trung thành cơ bộ chưa từng lựa gạt Hứa Hệ. Loại này kỳ dị góc nhìn, bắt nguồn từ cơ hồn tiến hóa phía sau đặc thù thể biến, dù cho là Éo Lệ chính mình, cũng không biết nguyên lý cụ thể đồng thời, tiêu hao rất nhiều. Chủ nhân, Éo Lệ không điện, nàng một đầu đổ vào Hứa Hệ trong lực. Chương 237 Nhìn ra xa tinh không, viễn chinh hoàn vũ. Chương 237, nhìn ra xa tinh không, viễn chinh hoàn vũ đối với ngươi trung thành cơ bộ tiến hóa yếu lệ tiến hóa thành siêu cấp yếu lệ ngươi kinh ngạc, ngươi nghi hoặc, chỉ vì yếu lệ quá phận cường đại ngoại trừ thông thường trên ý nghĩa lực tính toán tăng trưởng, yếu lệ còn thức tỉnh kỳ dị năng lực, biến đến có khả năng trông thấy càng nhiều, tựa như vũ trụ mịt mờ người quan trắc cái này tựa hồ là một loại cấp độ sinh mệnh biến chất, là ngươi chưa từng thấy qua kỳ tích mượn cơ bộ. Góc nhìn, ngươi thành công nhìn thấy vũ trụ chân thực, đó là lạnh giá văn minh mộ trận, cũng là yên lặng không tiếng động tuyệt vọng tịch diệt loại kia cảnh tượng ý vị như thế nào? Nó xuất hiện nguyên nhân lại là cái gì? Ngươi không hiểu, lập đi lặp lại suy tính tính toán lý giải. Bao la tinh không đen kịt màn sân khấu khảm nạm lóa mắt của tinh, hoặc dày đặc như dệt, hoặc thưa thất gần không, vạn vạn đức tinh thể tại mỗi người trên quỹ đạo vận chuyển, tụ tập thành vũ trụ một góc. Tinh hà chảy xuôi, sóng nước lấp loáng. Tại rất nhỏ không đáng nói đến một dọn, bọt nước bên trong. Tinh hạm tụ quần chậm chạp lái qua, qua lại hành tinh cùng hành tinh ở giữa. Dùng ngươi góc nhìn đi quan sát, giống như hồng cự lệ vị a thản, lao xuống cho tới tối tinh hải thăm không, kim loại thân hạm tại hành tinh chiếu xuống sáng lòa, thần thánh ma thiết huyết. Nhưng tình huống chân thật là cái gọi là cương thiết hàm độ, tại hằng tinh trước mặt nhỏ bé như đất cát. Càng chứa nói thể lượng càng lớn tinh hải, thậm chí vũ trụ. Kẹt kẹt. Kẹt kẹt. Chậm chạp khuyết chương kim loại áp vang, vang vọng tại hứa hệ trong phòng. Nó âm thanh, nguồn gốc từ cũ liên bang thời kỳ cơ giới hàng mỹ nghệ, vì bề ngoài tinh mỹ thú vị, bị hứa hệ đặt tại nó tủ. Kim chỉ nam xoáy múa tới mới khắc độ. Nội bộ phức tạp bánh răng cũng bắt đầu phi tốc xoay tròn lấy, một vòng tiếp lấy một vòng. Cái kia chặt chẽ cắn vào răng răng lẫn nhau ma sát va chạm, âm thanh nhỏ bé, lại rõ ràng có thể nghe, tạch tạch âm thanh dày đặc như mưa rơi. Tiến hóa sau khi kết thúc, kéo lệ không thể nào tiếp thu được chính mình nghỉ ngơi lâu như vậy, bởi vậy, nàng đang bệ bội lục tại quản lý tinh hạm, cũng chính tay xử lý cư trú khu vực. Hứa hệ thì ngồi một mình ở yên tĩnh phòng ngủ. Sắc mặt nghiêm túc, lặp đi lặp lại suy nghĩ lúc trước cái kia phiên kinh hãi cảnh tượng. Tuần hại tinh hạm, phá diệt thiên thể, cùng Tịch diệt văn minh. Những cảnh tượng này đến tột cùng ý vị như thế nào? Là vũ trụ thiên hay vẫn là ngoại lực các ý? Vô luận chân tướng như thế nào, đều có tiến về thăm dò sự tất yếu. Âm thanh ở trong phòng tiếng vọng. Hứa hệ đầu ngón tay Nhẹ nhàng vất qua chỗ giáp bút ký trang địa, xúc lên cái này chất giấy trắng sạch, nâng bút tại phía trên viết xuống hai cái từ Ngư Văn Minh cùng chân tướng đây là hứa hẹn thói quen. So với điện tử ghi chép vào, hắn càng nghiêng về chính tay viết, ngòi bút cùng giấy nhỏ bé tiếng ma sát, có thể hữu hiệu, hiệu kích phát ý nghị của hắn. Vô luận hung thủ sau màn là ai, những cái kia Văn Minh tàn cốt đều là thật sự tồn tại. Hoặc phát triển, hoặc là hầu. Khoa ký lĩnh vực bao la phổ biến, dù cho có yếu lệ trợ giúp, ta vẫn như cũ khiếm khuyết lấy rất nhiều kiến thức, lợi dụng giới lực cậu Minh, ta có thể từ Văn Minh khác trên tàn cốt bổ đắp. Tiện thể lấy có thể tìm tòi nghiên cứu Văn Minh diệt vong trận tướng. Lần này địch nhân, Ngọi bút hơi ngừng lại, tiếng xào sạc đình chỉ. Hứa Hệ Thần sắc biến đến nghiêm trọng. Từ đã có tình báo tới nhìn, chế tạo tinh không mộ trận phía sau màn hắc thủ, cùng hủy diệt cũ liên bang chính là cùng một tồn tại. Hứa Như thực thực nắm giữ đệ trí giới phản loạn năng lực, có cực xa khoảng cách vượt qua tinh hệ đặc kích năng lực. Khó mà phỏng đoán, không cách nào dự đoán địch nhân như vậy, nó thân phận chân thật tạm thời không để lộ tới, chỉ là cái kia hiện lộ một góc áo bào, đều đủ để để người cảm thấy kinh dị. May mắn là, ta không cần cùng phía sau màn hắc thủ chính diện đối quyết. Thập tử phương trung tồn tại, cũng cho ta nhất định lực lượng. Như thế, tiếp xuống nhiệm vụ liền rất rõ ràng, thẳng đến phía kia tinh hải phê tích, thu thập diệt vong văn minh khoa ký di sản, cũng tìm kiếm phía sau màn hắc thủ manh mối. Lần này mô phỏng, hướng đi bộ phát không thấy rõ, văn minh diệt vong, trí giới phản loạn, tại phía xa tinh không phương, kia phía sau màn hắc thủ. Ách, có đôi khi thật muốn đem mấy lần mô phỏng đám đích nhân, một chỗ đặt ở trong lồng, nhìn một chút đến tuột cùng là phương nào càng hơn một bậc. Ngoại bút sờ nhẹ giấy, nhanh chóng viết xuống mấu chốt yếu tố. Nhìn xem ghi chép rất nhiều mặt giấy. Hứa Hệ cảm khái lên tiếng. Tuy nói mỗi một lần mô phỏng cũng sẽ không ảnh hưởng đến thế giới hiện thực tí mạng, nhưng mô phỏng trong quá trình khiêu chiến cường địch gian khổ cũng là chân thực tồn tại. Lần này khoa huyện bên cạnh mô phỏng đang từ từ hiện lộ dưới mặt nước giữ tợn, mang đến to lớn khiêu chiến. Cảm giác có chút khó làm a, Hứa Hệ tự lẩm bẩm. Đúng lúc này, cửa phòng bị nhẹ nhàng chậm chạp đẩy ra. "Chủ nhân, canh nóng tới." Áp lực nửa năm gia tránh thổ tính, tại hôm nay nên đón bạn phát, Lễ nhanh chóng làm xong một nồi nóng hôi hồi canh ngấm, bắt đầu vào gian phòng của Hứa Hệ. Nghĩ đến buông lòng xuống Hứa Hệ mệt mỏi đại náo. "A, cảm ơn." Hứa Hệ tiếp nhận chén canh, tại uống vào phía trước, Hắn vô ý thức liếc nhìn chậu canh, chỉ thấy bốc hơi nóng trên bóng canh nóng, mặt ngoài bay lả tả lấy màu vàng kim mạnh vụt, cũng không phải là bạc vàng, mà là một loại không biết tên cánh hoa. Loé lên loé lên, trong kim trong suốt, cùng nấu canh khuẩn cô hồn ở có, cùng nhau đông đưa tại nước canh bên trong. Dâng lên thanh nhã hư hoa. "Tiểu lệ, ngươi hướng trong canh tăng thêm chỗ gì?" Hứa Hệ Hiếu kỳ hỏi. "Là sích dương hoa, ta hướng bên trong tăng thêm sích dương hoa, cơ mục giải thích, loại hoa này mạnh vụt, đối thân thể của chủ nhân khỏe mạnh có chỗ tốt." "Cụ thể là chỗ tốt gì đây?" Hứa Hệ không có hỏi. Hắn cảm thấy Trung thành cơ bộ là sẽ không hại hắn. Thế là, Hứa Hệ miệng lớn uống canh nóng, cảm thấy canh nóng vào bụng phía sau, toàn thân đều có một loại ấm áp cảm giác. Rất không tệ, Kiều Lệ, Hứa Hệ cười lời khen. Cảm ơn ngài khích lệ, Kiều Lệ dùng ưu nhã tư thế thu đi Hứa Hệ trợ không. Tại Hứa Hệ không nhìn thấy tầm mắt góc chết, Kiều Lệ đi ra cửa phòng, yên lặng ngoắc ra nam tử tình yêu tam thập lục kế tại cường thận kiện thể bên trên đánh cái nét. Lần này tác chiến thành công, đúng như trên sách ghi lại dạng kia, chủ nhân đối với mới canh hương vị rất hài lòng, thế nhưng, vì sao lần trước tác chiến thất bại đây? Cơ bộ không hiểu, ngón trỏ chống ở dưới cằm, lơ ngác lệch ra phía dưới, thân là vô tâm cơ giới, nàng muốn học tập còn có rất nhiều, nhân tâm thật phức tạp. Trải qua yếu lễ cộng hưởng đặc thù góc nhìn, ngươi cuối cùng có rõ ràng hành động mục tiêu, cùng càng kế hoạch sau này, người cũng không sửa chữa hạm đội hướng đi tại đặc thù góc nhìn bên trong, người đang nhìn thấy văn minh tận thế cảnh tượng, cũng không phải là xuất hiện tại đơn nhất phương vị, mà là 360 độ không góc chết tồn tại địch nhân thần bí kia, không biết chân diện ngủ cận tế giả, có được vượt qua tinh hệ cấp bậc đả kích năng lực, cho nên, không, có bất kỳ văn, mình có thể rời khỏi phiến tinh không này người tính toán, chính mình thập tự phương trung có thể hay không vượt qua cái kia thần bí tồn tại, đả đá kích đáp án là hẳn phải chết không nghi ngờ, may mắn là đối phương không có thời gian thực giám sát năng lực, bằng không cái kia treo cao lợi kiếm sớm đã rơi xuống người liên lặng tăng nhanh đi tốc độ, muốn mau mau nhận lấy văn minh khác gì sản chương 238. Cơm chùa hư hư thực thực quá thơm. Chương 238, cơm chùa hư hư thực thực quá thơm. Lại về phía tinh hải, thăm dò văn minh, tìm kiếm chân tướng đây là hứa hệ quyết định ba cái giai đoạn mục tiêu. Nhưng mà, rộng lớn vũ trụ tiêu chuẩn, làm cho hứa hệ kế hoạch vừa mới bày ra, liền gặp phải khó mà vượt qua nan đề khoảng cách. Vô cùng vô tận ánh sáng trong tinh hà Cho dù là ánh sáng, cũng không cách nào tự do tự tại xuyên qua trong đó. Hơi một tí mấy năm ánh sáng, vài trăm năm ánh sáng, mới là cái này lạnh giá thâm không trạng thái bình thường đương nhiên. Giải quyết tinh hạm tốc độ, trở thành hứa hệ hàng đầu cửa ải khó. Cũng liên bang thời đại tinh hạm tốc độ, chỉ có thể nói là miễn cưỡng đi vũ trụ, trải qua ta cải tạo phía sau, tính năng có trình độ nhất định tăng lên. Thế nhưng phần tăng lên, đối với tốc độ ánh sáng mà nói, vẫn như cũng là bé nhỏ không đáng kể. Huống chi, tại vũ trụ mịt mờ này bên trong, chỉ có siêu quang tốc đi kỹ thuật mới có thể chân chính giải quyết đi cửa ải khó. Hứa hệ yên lặng tính toán, Dùng tính hàm tốc độ bây giờ, nếu như muốn tới chỗ cần đến, tiến về gần nhất một chô Văn Minh phế tích, chí ít tiêu phí 200 năm thời gian. La, không sai đi qua gen cải tạo cùng giới lực tăng phúc, hứa hệ tuổi thọ viễn siêu người thường. Lần đầu tiên phục dụng thuốc biến đổi gen, hứa hệ tuổi thọ cực hạn đoán là 300 tuổi. Lần thứ 2 phục dụng thuốc biến đổi gen, cái này hạn mức cao nhất bị kéo dài tới 600 tuổi khoảng chừng. Về sau thời gian, tiến hóa phía sau siêu cấp kéo lệ, tất nhiên có khả năng nghiên cứu ra đổi mới hình thức biến đổi gen, tiếp tục tăng lên hứa hệ tuổi thọ. Có thể phàm nhân thân thể chung quy là có cực hạn. Thứ hệ xem chừng, tại mô phòng kết thúc phía trước, hắn có thể có cái 2 3000 tuổi tuổi thọ, đều đã xem như cực kỳ may mắn. Nghe tới rất dài thọ. Nhưng tại so sánh vũ trụ đi dài đằng đẵng khoảng cách phía sau, liên lộ ra bé nhỏ không đáng kể. Nếu ví dụ thế giới hiện thực ngân hà hệ, đường kính phạm vi ước chừng 10 vạn năm ánh sáng, chỉ đều đến chạy lên 10 và năm, huống chi là phạm nhân tân hứa hệ. Hơn nữa, có thể hay không sống đến thọ hết chớ giả, cũng là từ đầu đến đuôi ẩn số. Thứ hệ nhắm mắt trầm tư. Mỗi khi hồi tưởng lại kinh dị tinh hải mộ trận, trong lòng hắn liền mơ hồ cảm thấy Có cái gì uy hiếp vô hình đang áp sát, chậm chạp mà không tiếng động, nhưng chân thực tồn tại. Nếu như khinh thị địch nhân, khinh thị cái kia không biết chân diện mục phía sau màn hát thủ. Như thế, cuối cùng chịu khổ sẽ chỉ là chính mình. Quả nhiên vẫn là đến tăng tốc, Kèo Lệ, chuẩn bị xong chưa? Được, tùy thời nghe theo ngài mệnh lệnh. Xây dựng kế hoạch hồ sơ, phân chia 3 cái giai đoạn, tốc độ cận ánh sáng, tốc độ ánh sáng, siêu quang tốc. Được, kế hoạch hồ sơ xây dựng thành công, Kèo Lệ thời khắc làm ngài phục vụ. Mô phòng năm thứ 21, người 40 tuổi, Kèo Lệ làm bạn ngươi thứ 19 năm ngươi biết rõ vũ trụ rộng lớn được nhấn mạnh, cùng bản thân sợ đoạn tạm eo lệ tiến hóa phía sau, cái kia cũng lộ lực tính toán trở thành ngươi quan trọng nhất trụ cột, ngươi quyết định bày ra đối tinh hạm tốc độ tăng lên đây là hạng chất vật công trình mục tiêu của ngươi tuy là chỉ có tốc độ tăng lên nhưng tại khoa ký hệ thống bên trong, bất cứ chuyện gì đều là đan sen liên quan, ngươi chân, chính đối mặt, nhưng thật ra là nguồn gốc từ tài liệu, năng lượng, độ chính xác chờ nhiều cái lĩnh vực nan để ngươi bắt đầu nhiều lần nghiền ép chính mình, để phát động cơ hồn du duyệt, biết được nghiên cứu phương hướng đinh, đinh, đinh, ngươi khắc khổ mà cố gắng, khơi thông tinh hạm chỉnh thể biết được một chút chính xác khoa kỹ phương hướng phát triển nẹo lệ lực tính toán nhanh chóng tiêu hóa những cái này linh cảm, dù không thể tưởng tượng nổi trọng chất tốc độ. Hoàn thành thành quả chuyển hóa chẳng biết tại sao, trong quá trình này, ngươi ngầm trọng nghe đến tinh hạm cơ hồn gào thét. "Lệ, được, ta tại." Ngươi có hay không có cảm thấy, tinh hạm hệ thống duy sinh gần nhất biến đến có chút không ổn định. "Xin lỗi, ảnh hưởng tới ngài nghỉ ngơi, ta hiện tại liền đi chữa trị." Cơ giới suy biến vô cùng chậm chạp, dù cho xuất hiện chục chặc cùng họa tử, cũng có thể tiến hành linh kiện thay đổi mỹ lệ cơ bộ, vẫn là trong ký ức của ngươi tinh xảo rằng, "Dốc, tao nhã ma ôn hòa." Trưởng xuyên đối ngươi lộ ra vui vẻ nét mặt tươi cười, mười phần thuần túy đồng thời, Cơ Bộc cực kỳ quan tâm thân thể của ngươi khỏe mạnh, nàng đối ngươi đề cập tinh hạm vấn đề đặc biệt coi trọng thế chiều hôm đó, sinh thái tinh tàu chiến cùng với hắn tinh hạm tại bên trong, hoàn toàn khôi phục bình thường ngươi vui mừng vô cùng, trong lòng cảm khái, chính mình Cơ Bộc quả nhiên cực kỳ có khả năng, ngài quả khen, đây là ta phải làm, Cơ Bộc rất bình tĩnh nói, lần nữa vì ngươi rót trà nóng, màu lam xám trang phục nữ bộ tịnh lệ mà dễ thấy, làm hắn tăng thêm mấy phần dị sắc mô phòng năm thứ 22, ngươi 41 tuổi, kéo lệ làm bạn ngươi thứ 20 năm từ rời khỏi liên bang hành tinh. Đã có thời gian mấy năm, ngươi cũng không cảm thấy buồn bẻ, ngày đêm nghiên cứu khoa ký thu hoạch kiến thức, khiến cho ngươi rất ít phát giác thời gian trôi qua, ngươi đã là người thường trong miệng trung niên giai đoạn nhưng thuốc biến đổi gen cải tạo, cùng bản thân giới lực tăng phúc, khiến cho ngươi dung mạo chưa từng già yếu, ngươi vẫn như cũ thân thể cường tráng, ngươi đối cái này rất hài lòng đồng thời, ngươi cảm thấy Héo Lệ canh nắm đưa đến nhất định hiệu quả, chẳng biết tại sao, ngươi thường xuyên cảm thấy có dùng không hết khí lực mô. Phòng năm thứ 25, ngươi 44 tuổi, Héo Lệ làm bạn ngươi thứ 23 năm nhờ vào Héo Lệ khủng bố lực tính toán, nguyên bản ứng tiêu hao mấy chục năm, trên trăm năm nghiên cứu khoa học quá trình Tại năm nay liền có kết quả éo lệ hướng ngươi chia sẻ thử làm hình tốc độ cận ánh sáng động cơ lý niệm bản kế hoạch. Ô, động cơ bánh mình, ù ù chấn động. Trống trải yên lặng vũ trụ thí nghiệm trong tràng. Màu xám đen to lớn động cơ, bị dựng tại nham chất trên hành tinh, cố định lấy tối cao tần suất xung phát, dùng nhất mãnh liệt tư thế, khảo thí phần kia cực hạn suất lực. Cuối cùng, bởi vì độ cao mạnh mẽ, to lớn động cơ tại chỗ bạo tạc, trở thành hắc ám trong vũ trụ một điểm tàn sáng ánh sáng. Xin lỗi, ta cô phụ kỳ vọng của ngài, chủ nhân. Không, éo lệ, ngươi làm đến đã rất tốt. Hứa hệ bàn tay có chút phát run ruốt vẽ đỉnh đầu khéo lệ, trấn an cái kia tràn ngập éo náy cơ hồn. Lần này cơm chửa. Hư hư thực thực có chút quá thông đỉnh, cơ hồn du duyệt, bởi vì ngươi khẳng định, kéo khéo lệ lực tính toán năng suất tăng lên 10% trung thành, cơ bộ hướng ngươi tạ lỗi, sương trước mắt tinh hạm động, cơ xuất lực, chỉ có thể miễn cưỡng thăng tới 1 phần 10 tốc độ ánh sáng, ngươi đối cái này đã thỏa mãn có 1 phần 10 tốc độ ánh sáng, 1 phần 2 tốc độ ánh sáng còn biết xa ư? Biết được đại lượng kiến thức ngươi, biết rõ khéo lệ tốc độ nghiên cứu, đến tột cùng là biết bao nhiêu tiền, ngươi cởi lấy trấn an khéo lệ, để nàng không cần sốt ruột khéo lệ gật đầu một cái, biểu thị nghe vào ngươi đỉnh, bởi vì ngươi của Vũ Cơ hồn lâm vào phấn đấu trạng thái, khéo lệ lực tính toán năng suất tăng lên 50% mô phỏng năm thứ 26, người 45 tuổi, khéo lệ làm bạn ngươi thứ 24 năm khéo lệ thành công nghiên cứu 1/4 tốc độ ánh sáng động cơ mô phỏng năm thứ. 27, người 46 tuổi, khéo lệ làm bạn ngươi thứ 25 năm khéo lệ lần nữa hướng ngươi tạ lỗi, tốc độ cận ánh sáng động cơ tiêu chuẩn là 90% tốc độ ánh sáng, nhưng nàng tới bây giờ vẫn không nghiên cứu ra tới khéo lệ hướng ngươi chia sẻ 1/3 tốc độ ánh sáng động cơ phản lực. Hứa hệ, hả, chương 239, mới tận thế tinh cầu. Chương 239, mới tận thế tinh cầu. Kéo lệ suy sụp, mặt chữ trên ý nghĩa vẻ ngoài suy sụp. Tại nghiên cứu ra động cơ phản lực phía sau, kéo lệ cơ thể mất đi động lực, thuần thục đổ vào hứa hệ trên mình. Hứa hệ hỏi thăm mới biết được, những năm gần đây, kéo lệ nguyên cương nghiên cứu nhanh chóng, dùng thông thường văn minh khó mà với tới năng suất phát triển động cơ, ngoại trừ lực tính toán tăng nhiều nguyên nhân, quan trọng hơn chính là nhiều lần vận dụng năng lực đặc thủ. Loại kia quan trắc năng lực, không chỉ có thể sử dụng tại vũ trụ bên trên, càng có thể dùng cho nghiên cứu khoa học thí nghiệm. Sao chép, trọng chất, nghèo năng, dùng một cơ hội lực lượng, quan trắc lượng lớn kết quả. Mỗi phút mỗi giây, kéo lệ đều tại tiến hành quá tải tính toán, dù cho tinh hạng tụ quần một mực tại chế tạo mới máy tính, cũng không đủ gánh chịu to lớn tính toán nhiệm vụ đương nhiên. Phần này áp lực rơi vào trên người Hểu Lệ. "Chủ nhân, ta lại không điện, cơ bộ ngơ ngác bị hứa hệ lơ lấy, sợi tóc rủ xuống ngón lên xoáy, sượt qua hứa hệ cánh tay. "Chớ nghỉ ngơi một chút đi, hứa hệ bất đắc dĩ thở dài. "Động cơ phản lực nghiên cứu thành công, ngươi thật cao hứng cơ bộ tự tiện chủ trưởng, ngươi rất không cao hứng ngươi cau mày, quan sát suy yếu cơ bộ hồi lâu, bật ra nàng trắng, cấm chỉ nàng sau đó tự tiện bắt đầu dùng năng lực đặc thủ trung thành cơ bộ cực kỳ nghe lời ngươi." Bảo đảm không còn tự tiện sử dụng ngươi vui mừng gật đầu, đồng thời đem phát run ngón tay, giấu tại sau lưng, cơ giới đúc thành hình người thân thể, quả thực có chút cứng rắn hơi quá, người đánh cơ. Bục trán đồng thời, ngón tay cũng cảm thấy một trận đã nghiền ngươi lần nữa chặt chẽ âm thanh cảnh cáo yếu lệ, không cho phép tự tiện vận dụng năng lực kẻ thủ, để tránh gây nên cơ hồn càng nhiều suy yếu sau đó, ngươi đứng ở sinh thái tinh tàu chiến cầu tàu quan sát ngoại giới tinh không, cùng phần ngược kia vô tận đấu hắc ám tinh hải bóng ánh như mực nhuyễn, tinh đấu đầy trời rơi ngươi thân, nắm giữ 1 phần 3 tốc độ ánh sáng động cơ, ngươi cảm thấy tương lai cuối cùng có hy vọng, mà Không phải chết giả ở trên đường nghiên cứu động cơ phản lực thành công cái thứ 2 tuần lễ, Éo Lệ -e suy yếu không có biến mất năng lực đặc thù tác dụng phụ, còn tại thật sâu ảnh hưởng cơ hồn ngươi thường xuyên làm bạn Éo Lệ, -e, dựa vào cơ hồn du duyệt cùng giới lực cấp minh, làm trung thành, cơ bộ cắt giảm tác dụng phụ Éo Lệ -e vui vẻ, Éo Lệ -e vui vẻ, Éo Lệ -e vui vẻ đạt được trợ giúp của ngươi, trung thành cơ bộ vẫn như cũ ở vào suy yếu, nhưng nàng đã có khả năng chỉ huy tinh hạng. 7. Giá trị giới thiên thai truyền thống mỹ học bản thân phòng chế bạo binh lưu tại Éo Lệ -e điều khiển xuống, phô thiên cái địa đoàn chiến hạm lưu lại tại một mảnh hành tinh hệ, dựng xuyên qua tinh không minh nga thiết bị, thu thập nhiều thiên thể tài nguyên. Điện quổng từng bước xâm chiếm lấy hết thẻ chủ chiến tinh hạm chế tạo công xưởng, động cơ phản lực lắp dắp trận, máy gia tốc hạt, dùng trăm vạn làm đơn vị cơ trung tiểu chiến hạm vận tải trung thành éo lệ thủy trung nhớ ngươi, quăng. Tâm nơi hằng ngày sinh hoạt thường ngày, thế là, nàng đối nhau thái tinh hạm tiến hành siêu cấp cải tạo, ngươi thu được một chiếc cường hóa phiên bản màu bạc sinh thái tinh tàu chiến. Có quan hệ động cơ phản lực toàn thể lực trang, cùng tài nguyên thu thập, khoa kỹ bổ đắp chờ hạng mục công việc. Tiêu phí một đoạn khá lâu thời gian, nhưng khoảng thời gian này chẳng giá, không hề nghi ngờ là đang giá, để bảo đảm hứa hẹn an toàn, éo lệ rốc hết hết thể cố gắng. Thời gian mấy năm tháng qua tức thì, "Lệ từng hướng hứa hệ hỏi thăm, sẽ hay không cảm thấy nhàm chán?" Tinh Không Minh Ngông, bao la vũ trụ, chung quy là quá mức trống rỗng hư vô, tuy nói sinh thái tinh tàu chiến bên trên có mô phỏng hoàn cảnh, thế nhưng phần hiệu quả vẫn như cũ tồn tại. Hứa hệ chỉ là cười cười, uống cạn đèo lệ bưng tới canh nóng. Nói không có, khẳng định là gật người. Nhưng mà đây, cũng không nhàm chán như vậy. Hứa hệ ghé mắt nhìn về cửa sổ mạn tàu bên ngoài. Mập mô nham chất trên hành tinh, đại lượng tân sinh sinh ra tinh hạm bay lên bay lên không, hội tụ đến Lệ tính toán trận liệt bên trong, trở thành chi giới thiên thai một thành viên. To lớn, tráng lệ, phá vào mắt sử thi cảm giác. Cơ giới cùng cương thiết hỗn hợp mỹ lực, không thua kém một chút nào ba lần trước mô phỏng siêu phẩm mỹ lực. Tiếu lệ, ta thích loại cảm giác này, nhìn xem khoa kỹ phát triển lớn mạnh, sẽ có một loại từ đáy lòng thỏa mãn. Nơi này cũng không chỉ có ta, còn có ngươi, không phải sao? Nghe lời hứa hẹn lời nói, cơ bộc như có điều suy nghĩ, tiến tính khuôn mặt, hiện bình phải miệng, sơ sơ có như thế điểm lên dương. Bất quá rất nhanh, nguồn gốc từ hứa hẹn lời nói, cắt ngang cơ bộc vui mừng. Tiếu lệ, có chuyện có thể nhờ ngươi ư? Được, xin ngài cứ việc phân phó, chủ nhân. Yên tâm, không phải cái đại sự gì, ta chính là muốn Sau đó có thể hay không đổi loại canh. Hứa Hệ uống cạn canh nóng, nhìn xem chén không trong tay, hoài nghi nói, "Ta tổng cảm thấy, canh này càng uống càng kỳ quái, gần nhất thường xuyên ngủ không yên." "Xin ngài yên tâm, ta sẽ sửa chữa canh phối phương." Kiều Lệ nghiêm túc trả lời đem hứa hẹn yêu cầu ghi ở trong lòng. Mô phòng năm thứ 33, người 52 tuổi, Kiều Lệ làm bạn ngươi năm thứ 31 hạm đội của ngươi phát triển không ngừng nổ neo lên đường, viện trình tinh hải theo lấy ngươi ra lệnh một tiếng, toàn thể vận chuyển động cơ phản lực tinh hạm, bắn ra ánh sáng chói mắt lửa. Phảng vật thần thánh tinh mâu xuyên qua vũ trụ từ liên bang hành tinh đến tính toán, ngươi đã ở trong vũ trụ vượt qua dài đằng đẵng thời gian nhảm chẳng dư. Cô độc ngư. Trống râu ngư. Ngươi cảm thấy hẳn là có, nhưng nguồn gốc từ hẻo lệ làm bạn, cùng khoa học kỹ thuật phát triển, khiến cho ngươi thường thường cảm thấy vừa ý đồng thời, ngươi lật ra đã từng mạng ảo kỹ thuật, đem phần này liên bang cũ tị thế phương pháp, khai phá thành hưu nhàn giải trí tiêu khiển trò chơi hẻo lệ là ngươi tốt nhất đồng đội, nhưng sự gia nhập của nàng, thường giúp đến trò chơi quá nhanh thông quan tinh hải hồ bánh, thập phương buồn kẻ âm thanh thỉnh thoảng thời điểm, ngươi sẽ chọn Nhịp độ thấp ngủ say, dùng vô ý thức tư thế, vượt qua dài đằng đẵng mà nhàm chán vũ trụ vận chuyển thời gian mô phỏng năm thứ 37, người 56 tuổi, kiếu lệ làm bạn ngươi thứ 35 năm nghiên cứu khoa kỹ, đem giả lập, nhịp độ thấp ngủ đông nhiều loại phương thức hỗn hợp sử dụng, khiến cho ngươi cảm thấy thời gian trôi qua chỉ là ngắn ngủi một cái chớp mắt ngươi tiến hành thân thể kiểm tra đo lường, nhìn xem chính mình ngủ đông hiệu quả, cảm thấy phối hợp kiếu lệ thố biến. Đổi gen, ước vọng dưới tình huống có lẽ có thể sống đến càng lâu tất nhiên, thiếu hụt cũng là tồn tại quá thời gian dài dằng dặc, dễ dàng làm hao mòn người ký ức, khiến người biến đến không còn là người, nhưng ngươi ý chí kiên định. Khắc Hồ Ma cố gắng, trải qua nhiều lần mô phỏng lịch luyện, đối cái này sớm đã chẳng thèm nó tới. Mượn kéo lên năng lực kẻ thù. Hứa Hệ từng ngắn ngủi, nhìn thấy xa xôi vũ trụ kinh hãi hình ảnh đó là nghiền nát tinh hải ẩn tàng lấy tàn khốc chân thực. Thiên thể cùng văn minh thâm không mộ trận. Mà bây giờ, trải qua nhiều năm vũ trụ đi, Hứa Hệ cuối cùng tiếp xúc đến bên kia cánh góc, khoảng cách liên bang hành tinh gần nhất một cái khác văn minh tinh cầu. Chuẩn xác hơn mà nói, là đã từng văn minh tinh cầu. Cùng hội diện nhân loại liên bang đồng dạng. Nơi này sớm đã biến thành đất hoang. Wen. Long Lộng Hoàn Vũ, mấy chiếc chiến hạm chủ lực hộ vệ lấy sinh thái tinh tàu chiến. Văn Minh trôi nổi tại tinh cầu tầng khí quyển. Chủ nhân, xin cẩn thận, từ khéo lệ bảo vệ an toàn của ngài. Chương 240. Ta tin tưởng ngươi có thể làm được, khéo lệ. Chương 240. Ta tin tưởng ngươi có thể làm được, khéo lệ. Từ rơi khỏi liên bang hành tinh phía sau, Hứa Hệ đã thật lâu không thấy, rách nát Văn Minh đàn sen tận thế tuyệt vọng, chỗ hiện ra tới hoang vu cảnh tượng đó là cắt bay lượng, cũng là sinh rơi xuống. Hứa Hệ ăn mặc tiểu mới nhất hảo động lực thiết giáp, mở ra dưỡng khí tuần hoàn, giải trừ vũ khí hạn chế, dậm chân tại dị tinh màu đỏ sẫm trên đất. Phụ phụ, phụ phụ, dẫm đạp ra nặng nề tiếng vọng. Kiều Lệ vẫn là màu lam xám trang phục nữ bộ căn mặc. Thân là cơ bộ, nàng không cần bất luận cái gì bên ngoài phòng hộ, bước bước theo sát bên cạnh Hứa Hệ, điều khiển trí giới hình thành làn sóng chặn đánh địch nhân. Lân Cận Tương cận Văn Minh tinh cẩu, liền diệt vong nguyên nhân cũng đồng dạng. Chỉ là thời gian xuất hiện, có lần lượt khác biệt. Hủy diệt. Hủy diệt, sớm đã phong hóa trong đất cát, trui ra sinh vật hình dáng phản loạn chi giới, dùng gì sét tứ chi, mục nát hệ thống động lực, leo lên suy nghĩ tới gần Hứa Hệ. Nhưng mà, nó chỉ là vừa mới cất bước, liền bị Kiều Lệ tùy tiện xóa đi. "Cảm ơn, Kiều Lệ." Hứa Hệ mở miệng cười, lập tức nhìn về rách nát thành thị phê tích. Quả này không biết văn minh tinh cầu, diệt vong thời gian sớm hơn xa nhân loại liên bang, nhưng từ dấu vết lưu lại tới nhìn, nó văn minh mức độ còn muốn vượt qua đã từng liên bang. Huyết đục lướt nói, sinh vật chất máy tính. Trên viên tinh cầu này văn minh đi rõ ràng là sinh vật chất máy tính con đường đường cùng đường, văn minh cùng văn minh, khoa kỹ cùng khoa kỹ, giữa lẫn nhau là tồn tại rất nhiều khác biệt. Không thể nói loại này con đường là sai, chỉ là phát triển văn minh đều có tiến hướng. Loại phương thức này, ngược lại để ta nhớ tới võ đạo phương thức tu luyện, hứa hệ nửa ngồi nửa mình dưới, bàn tay phất qua một mặt kim loại chế phẩm tầng ngoài, hiện lộ ra ra, là màu xám đậm phản quang tài liệu. Mộ Vũ có thể cảm giác được nội bộ tràn đầy mạng con hệ. Kỳ thực, Hứa Hệ đã từng nghĩ qua tu luyện, thế nhưng loại hành vi quá mức lãng phí, hoàn toàn là bỏ gốc lấy ngọn. Thân kiếm khoa huyễn rộng, liền có lẽ tận sức phát triển khoa kỹ, lại thế nào tu luyện siêu phàm, cũng không có khả năng so hiện thực thành tựu càng cao. Thật chướng lệ a. Hứa Hệ đứng dậy, ngẩng đầu nhìn về thành phố nơi xa đường nét, như sắc gỗ, như lấp lên. Tinh vi kết cấu đồng hồ bên cạnh, phủ đầy nhìn như lộn xộn, thực ra lóe mắt đẹp hoa văn màu đen. Tựa hồ là diệt vong văn minh một loại văn hóa biểu tượng. Mới văn minh, thân khoa kỹ năng, mới văn hóa hết thảy trước mắt, để hứa hệ cảm giác mới lạ cùng thỏa mãn. Chủ nhân, ngài cực kỳ ưa thích tham dò hư. Bên cạnh hứa hệ, cơ bộ phát ra không hiểu nghi vấn. Ân, kiếu lệ, ngươi không cảm thấy rất có ý tứ ư? Cái gọi là sinh mệnh, nó sinh ra, nó bản chất là nhiều lần kỳ tích tổ hợp. Siêu tân tinh bạo phát, cái tia hồng ánh phóng xạ, làm sinh mệnh giao phó sát môi tố. Chúng tử tinh động nhau, nó sụp xuống bắn đi, mang đến vàng bạc kém trở nguyên tố nặng. Tinh thần chết đi, hoạt động luân chuyển, tinh vân bay lả tả. Ngân Hà chạy xuôi, tại ức vạn vạn lần đàn sen trong động trạm, tại đến không hết bóng ánh kỳ tích bên trong, mới vừa có sinh mệnh sinh ra. Có thể nói, sinh mệnh bản thân liền là kỳ tích, bọn hắn sáng tạo văn minh, càng là kỳ tích ngưng tụ hoa hoa. Hứa Hệ nói như thế, trên mặt lộ ra ý cười. Đương nhiên, ta sở dĩ nóng lòng tham dò, quan trọng hơn chính là những cái này khoa kỹ, có thể giúp chúng ta hoàn thiện phát triển, bổ sung khiếm khuyết kiến thức. Thanh em hứa Hệ cảm khái. Lần thứ tư mô phỏng, hắn sở hữu hai cái khoa huấn rộng. Cơ hồn du duyệt cơ hồ mỗi ngày tại dụng, đã có thể tăng phúc kéo lệ lực tính toán, cũng có thể tăng phúc tinh hạm tính năng. Chỉ duy nhất giới lực cậu mình, cái này có thể được biết cơ giới nguyên lý rộng. Tại vũ trụ đi phía sau, kiếm quyết có thể sử dụng mục tiêu đã là hồi lâu chưa từng vận dụng. Hiện tại, Hứa Hệ cuối cùng có thể lại đi đôi cũ, dựa vào những cái này ngoài hành tinh văn minh qua kỹ, thêm một bước ra tăng bản thân nội tình. Chúng ta đi thôi, Kiều Lệ, Hứa Hệ bước lên phía trước, dự định nhìn một chút càng nhiều văn minh gì chỉ. Được, chủ nhân. Cơ bộc bước nhanh theo sát, nhưng Hứa Hệ phát giác, cơ bộc trạng thái có chút thất thần. Có vấn đề gì ạ, Kiều Lệ? Không biết văn minh tinh cầu phía trên, là một quả to lớn thâm hùng hành tinh. Nó hào quang ấm trầm, chiếu đến trong thiên địa tất cả, đều là như thế tối tăm đối mặt hứa hệ hỏi thăm, Khèo Lệ lắc đầu. Nàng biểu thị, chính mình cũng không có vấn đề gì, chỉ là đang nghĩ, đã nhân loại sinh ra thần kỳ như vậy, đem đối ứng, nếu như muốn từ thân máy lộ sắc thành thân thể, phải chăng cũng muốn trải qua giống nhau biến hóa. Hứa hệ ngẩn người, lông mày khẽ hất, vậy cũng không dễ dàng a, Khèo Lệ, muốn phục khắc dạng kia hành động vĩ đại, ngươi khả năng cần một lần bị băng. Điều này có thể sao? Hứa hệ bàn tay vướt ve đỉnh đầu Khèo Lệ. Hắn đối chính mình cơ bục rất có lòng tin, cảm thấy tương lai thành tựu không thể đoán trước. Sớm muộn lại là danh phụ kỳ thực trí giới thiên thai. Nhưng thiên thai danh tiếng, giới hiện tại văn minh trong phạm vi muốn tái diễn bí bang cũng không phải bình thường văn minh có khả năng làm được. Hứa hệ không nguyện đả kích kéo lệ, hắn phương châm giáo dục từ trước đến giờ là dùng cổ vũ chiếm đa số. Thế là, hắn cười lấy xoa bó kéo lệ đầu tóc, xứng tin tưởng kéo lệ có khả năng làm đến. Cảm ơn tín nhiệm của ngài, kéo lệ biểu tình yên lặng, cảm thụ được đỉnh đầu truyền đến áp áp, hai lỗ tai lại bắt đầu cao tần rung động. Người thăm dò một khóa hoàn toàn mới đất hoang hành tinh số 02 văn minh, đây là nó số hiệu khoa kỹ, lịch sử, văn hóa. Đại lượng lĩnh vực vật phẩm, bị trí giới nhóm tìm kiếm mà ra, vận chuyển vào sinh thái tinh tàu chiến bên trên, trở thành người rất nhiều vật siêu tập một trong ngươi dùng nghiêm cẩn thái độ, nghiên cứu lấy ngoài hành tinh văn minh khoa kỹ đỉnh, chúc mừng ngươi, tại kiên trì không ngừng rễ lực cộng minh bên trong, ngươi thành công được biết sinh vật chất máy tính thiết kế nguyên lý đỉnh, ngươi cảm động ngủ say đã lâu cơ hồn, thu được gen tác đạn bản kế hồi ngươi. Các khổ cố gắng nghiên cứu khoa kỹ, đồng thời tìm kiếm lấy, có quan hệ số 02 văn minh hủy diệt chân tướng ngựa léo lệ đặc thù gấp nhìn, ngươi không ngoài dự đoán phát hiện, ở vào số 02 văn minh khoa kỹ sản phẩm bên trong điểm sáng màu đỏ, ngươi lần nữa vỗ tim Đây chính là trí giới phản loạn nguyên nhân căn bản ngươi không thể nào hiểu được nó nguyên lý, cũng may có yếu lệ qua khống, những cái này điểm sáng màu đỏ không ảnh hưởng được mảy may ngươi tiếp tục nghiên cứu phá giải số 02. Văn minh tài liệu đối với hoàn toàn không biết gì cả nhân loại liên bang, số 02 văn minh đối với trí giới phản loạn, hình như có càng hiểu sâu hơn một chút điểm giới hạn đây là trong tư liệu nhiều lần xuất hiện chữ. Giới hạn. Cụ thể là chỉ phương diện nào? Phát triển văn minh mức độ ư? Sinh thái tinh bên trong hạm, Hứa Hệ nhìn trong tay phiên dịch tài liệu, lầm vào lâu dài trầm tư. Văn minh, diệt vong, tinh hải phân mộ. Hai cái văn minh biến mất. Chứng minh chí giới phản loạn không phải trùng hợp, mà là tại tận lực nhằm vào. Thủ đoạn tấn công như thế này, là dùng phát triển văn minh, khống chế khoa kỹ, xem như khóa chặt điều kiện. Hứa hệ chấm 4, hắn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, còn khiếm khuyết lấy cái gì. Chương 241, Hứa thảo mùa hè. Chương 241, Hứa thảo mùa hè. Đến cuối cùng, là kém chút gì? Tinh hải chìm nổi, ngân huy dập dờn. Tham dò xong số 02 văn minh, tinh tế hạm đội lần nữa lên đường. Lái về phía cái kia không biết phương xa, nắm giữ càng nhiều văn minh tàn cốt bị nạn. Hứa Hệ đứng thẳng ở tinh hạm bông tuyết, tại năng lượng tinh bích phòng hộ phía dưới, an toàn nhìn về nơi xa cuối tầm mắt quang ám chổng tầng, đó là độc thuộc tại vũ trụ mỹ lệ. "Chủ nhân, ngài đang phiền não cái gì?" Cơ bộ từ phía sau đi tới, nhịp bước tao nhã, quần áo trắng tinh, đai lưng thông đen, làn váy đi theo lay động, tạo thành sóng trắng giao nhau không tiếng động ngân sóng. Dung nhan là tinh xảo, nhưng lại mang theo rõ ràng lạnh nhã, một đôi đôi mắt màu lam bạc hơi hơi chớp động, nghi ngờ nhìn về Hứa Hệ. "Không có gì, tiểu lệ, ta chỉ là đang nghĩ, từ đã có tình báo tới nhìn, Văn Minh phát triển tới trình độ nhất định liền sẽ bị hủy diệt. Mà bây giờ Giữa hệ tiếng nói hơi ngừng lại, gé mắt cùng cơ bộp đối diện. Ngân bạch vỏ kim loại, bao quanh màu lam đậm cơ giới mắt, như là trùng điệp giao hợp thâm hải u quang, chờ đợi hứa hệ trả lời. Chúng ta trình độ khoa học kỹ thuật, sớm đã siêu Việt năm đó Liên bang. Vô luận là nguồn năng lượng, vẫn là tài liệu, hoặc là cái khác lĩnh vực, toàn diện thắng Liên bang. Nhưng chúng ta cũng không gặp phải địch nhân đặc kích. Hứa hệ lúc đầu đây vốn là một chuyện tốt, nhưng không biết biến cố khiến cho hắn cảnh giác. Hứa hệ không tin, cái kia không biết phía sau màn hắc thủ, thật có hảo tâm như vậy, sẽ bỏ qua chính mình chi tinh hải này hạm đội ở trong đó, khẳng định có cái gì mấu chốt yếu tố. Lại chính mình vẫn không nghĩ tới. Xin ngài yên tâm, lễ lễ sẽ một mực tụ hộ ngài. Cơ Bộc nhìn ra hứa hệ sầu lo, dùng giọng lo lắng nói đồng thời, không biết từ nơi nào lấy ra cái nóng, đưa cho kinh ngạc hứa hệ. "Chủ nhân, khoảng thời gian này ngài tiêu hao quá nhiều trí tuệ, cần bổ sung xuống dinh dưỡng." Nghe theo ngài đề nghị, ta đã sửa đổi canh phẩm phối phương. "Cái này, dạng này à, hứa hệ chờ tiếp nhận chén canh thâm dò song số 02 văn minh, trải qua lâu dài rèn giễu lực cộng minh, ngươi thành công biết được đại lượng kiến thức mới ngươi được ích lợi không nhỏ mỗi ngày kéo dài kiến thức một người hồi ức đã từng liên bang, cảm thấy nhân loại liên bang cùng số 02 văn minh huy diệt." hắn căn cơ điều kiện là phát triển văn minh mức độ, bất luận cái gì có năng lực lái về phía tinh hải văn minh, đều sẽ bị không rõ đả kích đả kích một. Trong phương thức, liền là gây nên trì giới phản loạn điểm sáng màu đỏ, trừ bên cạnh đó, vẫn tồn tại càng nhiều không biết phương thức công kích người không hiểu, vì sao cho tới hôm nay, hạm đội của mình vẫn là hoàn hảo không việc gì, chưa từng tao ngộ đả kích là địch nhân lười biếng không để ý đến ngươi sao? Ngươi suy tư, không nguyện đem chính mình cùng yếu lệ an uy, giao cho không biết phía sau màn hắc thủ quyết định ngươi muốn tiếp tục phát triển khoa kỹ, thăm dò không biết tinh hải. Tìm ra cái kia nguyên nhân chân chính ngươi uống mèo lệ chuẩn bị sạn và mới, bổ khí thang canh hương vị cực kỳ nhu hòa, ngươi cực kỳ ưa thích, ngươi cười lấy tiến hành tán dương, trên mặt kéo lệ đồng dạng lộ ra ý cười, ngài ưa thích liên tốt, kéo lệ nói như vậy mô phòng năm thứ 30, 8, ngươi 57 tuổi, kéo lệ làm bạn ngươi thứ 36 năm ngươi vẫn không suy nghĩ cẩn thận, vì sao hạm đội của mình không có bị tới từ vũ trụ ác ý ngươi trăm mối vẫn không có cách giải cùng năm, hạm đội của ngươi lái về phía càng sâu tinh hải mục tiêu của ngươi là tiếp một phương văn sáng phế tích, tiếp tục hấp thu văn minh cổ xưa kiến thức khoa học kỹ thuật mô phòng năm thứ 39, ngươi 58 tuổi. Kiều Lệ làm bạn ngươi thứ 37 năm ngươi chìm đắm ở sinh vật chất máy tính. Nghiên cứu, không cách nào tự kiểm chế mượn sinh vật lĩnh vực đột phá, kéo lệ cơ thể tiến hành đổi mới, hiện tại, nàng biểu hiện đến càng giống loài người, có thể mô phỏng thân thể nhiều hạng tự nhiên đặc thù, Kiều Lệ biểu hiện đến rất vui vẻ nhìn vui vẻ cơ bộ, ngươi đồng dạng lộ ra ý cười. Mùa hè yên tĩnh, ánh nắng khô nóng. Sinh thái tinh bên trong hầm mộ. Khí hậu hệ thống tuần hoàn phong trào, tạm lên chói chang mùa hè tĩnh mịch cảm giác. Lục Diệp bị gió nhẹ lay động, dây đặc động vào nhau, tiếp đó tạo thành màu xanh lục lên xuống sóng cả, phát ra nhu hòa tinh tế tiếng xao xác. Võ hệ đứng ở dưới tán cây trong bóng tối, hai tay bám vào giới lực, làm trước mặt cơ thể sửa đổi cuối cùng một hạng tham số. "Có thể, khéo lệ. Cảm ơn sự giúp đỡ của ngài, chủ nhân." Theo lấy hứa hệ lùi lại, cơ bọc mở ra ngân lam đôi mắt, dùng ánh mắt tò mò, tối đầu nhìn xem thân thể của mình. Nóng một chút, ấm ấm, đánh đánh, âm thanh có chút mờ mịn. Ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng đặt tại một cái tay khác trên cánh tay. Cảm thụ phần kia dần hồi, cùng máy xử lý đồng bộ số liệu. "Ai, khéo lệ âm cuối kéo đến rất dài, bình thường mà nghĩ hoặc, đây là nàng chưa bao giờ thể nghiệm qua cảm thụ. Có thể cảm thấy lạnh, có thể cảm thấy nhiệt." Tuy nói là tới từ số liệu mô phỏng, chuyển lại cho chỗ trung tâm để ý khí giả thuyết cảm thụ, vẫn không phải chân thực sinh mệnh huyết nhục thần kinh, nhưng liền đủ rồi, liền đầy đủ. Nóng hồi sóng nhiệt bên trong, ngón tay thiếu nữ sẹt qua không trung, dùng nhẹ nhàng tư thế bốn lượn kéo dài, đan xen lấy qua lại xoay chuyển. Nàng đối không trung, Thái Dương, mượn nó tia sáng, không ngừng xem xét bản tay da thịt, cùng phần kia ấm áp bỏng. Xên sợi tưa thích hóa thành hữu hình bóng mờ, bắn ra tới héo lệ trên mặt. Lam Chương kia quá phận tinh xảo khuôn mặt, tạm nên đặc biệt quang ảnh không khí, nửa là sáng rực, nửa là tối tăm. Tựa thích cả, kéo lệ. Hứa Hệ tìm cái ghế ngồi xuống, nhìn xem lặp đi lặp lại xem xét bạn thần biến hóa cơ bục, hắn cười lấy dò hỏi: "Thứ thích?" Cơ bục ngơ ngác gật đầu. Nàng ngưng quan sát ngón tay động tác, ngược lại nhìn về Hứa Hệ đồ lấy, tại Hứa Hệ hơi có vẻ trong ánh mắt kinh ngạc, cơ bục bước nhanh chạy đến trước người hắn. Nửa ngồi xuống tới, dùng nghiêm túc nghiêm cẩn tư thế, hai tay hiện khép lại hình dáng, nhẹ nhàng bắt được Hứa Hệ một tay. "Hợp lại." Dán vào. Không lúc ních. Thời gian phảng phất lâm vào bất động, cơ bục bảo trì động tác như vậy không có biến hóa. Sau một lúc lâu, nàng mới ngẩng đầu, dùng cặp kia nhìn như ý lặng. Trực gia nổi lên ngàn vạn gợn sóng ngân lam đôi mắt, nhìn chăm chú hứa hệ khuôn mặt. Dần dần, trên mặt lạnh giá rút đi, toát ra vui vẻ hơi biểu tình. Chủ nhân tay, càng ấm áp, kéo lệ cực kỳ ưa thích. Có đúng không, ta liền tạm thời cho là khen ngợi, hứa hệ khóc cười không thể, đợi đến ý cười trở lại yên tĩnh, trên mặt biểu tình hóa thành nhu hòa. Không tự chủ được xòe bàn tay ra, nhẹ nhàng bao trùm trên đỉnh đầu yếu lệ. Vướn ve. Phù thuận lấy. Yếu lệ, ngươi lại trưởng thành. Tại hư hào trong ngày mùa hè, vang xào xạc phiến lá tiếng ma sát, là mơ hồ thanh âm của nam nhân đó là đối cơ bộ trưởng thành vui vẻ cùng chúc phúc. Hắn tin tưởng Phần kia lờ mở nhân tính, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ thoát khỏi lạnh giá kim loại trói buộc, cảm thụ chân chính hỉ nộ I.O. ở trước đó, hứa hệ sẽ tận lực giúp giúp Eo lệ. Nhìn xem nàng trưởng thành. Nhìn xem nàng bước về phía tương lai. Đúng rồi, Eo lệ, có thể đem tiêu pha mở ra ư. Bác bỏ, Eo lệ ngay tại chấp hành chủ nhân mệnh lệ, cảm nộ cơ thể biến hóa mới. Mùa hẹ sao động, kèm thêm lấy cơ buộc đều tràn ngập tính tiến công.